Chương 1: Tuyệt sát. Chương 01: Tuyệt sát. Dỗ cần thận từng ly từng tí dùng đến than soát tại mình khớp nối bên trên quét lao lấy, đem tất cả thủy khí đều hấp thu sạch sẽ. Làm một con kim vật liệu gỗ chất cấu trong thể, hắn làm như vậy có thể tận khả năng trì hoãn mình khớp nối biến chất. Từ khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy một cái đồng dạng cấu trong thể, bởi vì thí nghiệm quá trình dính vào tính ăn mòn chất lỏng, dẫn đến thân thể reset, sau đó bị chủ nhân không lưu tình chút nào ném tiến vào luyện kim lô bên trong về sau, Dỗ Liên không có một ngày dám xem nhẹ loại này bảo dưỡng làm việc. Kim vật liệu gỗ chất Dỗ từ sinh ra đến giờ, Chọn vẹn đã vượt qua 250 một năm, liền ngay cả hắn chủ nhân đều đổi đời thứ ba, thế nhưng là hắn vẫn còn không có tan ra thành từng mảnh, cái này cùng hắn kiên trì không ngừng bảo dưỡng làm việc là không thể tách rời đáng tiếc, trừ hắn ra, các đồng bạn của hắn cũng sẽ không bảo dưỡng, cho nên cái này hơn 250 năm bên trong, đồng bạn của hắn đã đổi mới qua vô số lần. Giống hắn dạng này linh hồn cấu trang thể, cả tòa ma pháp tháp có 60 mấy cái, tất cả sạch sẽ quét dọn vận chuyển hàng hóa, bảo vệ ma pháp tháp thậm chí trải giường chiếu xếp chăn cùng các loại công việc toàn bộ từ cấu trạng thể để hoàn thành, nếu như không phải linh hồn cấu trạng thể tay nghề quá kém, Khả năng ngay cả nấu cơm loại hình làm việc cũng sẽ giao cho bọn chúng để hoàn thành. Hắn cái này mấy đời chủ nhân tất cả đều là chút hận không thể toàn bộ ma pháp thác bên trong chỉ có. Chính mình một người sống quay thai. Dẫu la thuộc về phòng thí nghiệm cấu trang thể, đại đa số thời điểm đều ở tại phòng thí nghiệm bên trong, cho nên hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo dưỡng làm việc chưa từng có bị chủ nhân phát hiện qua. Có lẽ hắn chủ nhân đời trước nhóm cũng từng nghi hoặc qua, vì cái gì luôn có một bộ cấu trang thể sẽ so khác cấu trang thể càng sạch sẽ đâu. Bất quá cũng chỉ là nghi hoặc một chút, giống hắn loại này cấu trang thể không đáng đầu nhập quá nhiều chú ý ai sẽ nghĩ đến cố này cấu trang thể sẽ chính mình bảo dưỡng mình đâu. Hút xong thủy khí, rốt lại dùng dầu cây trầu ở trên người soát một lần, mỗi lần soát xong dầu cây trầu, toàn thân đều sẽ lóe sáng lóe sáng, cho nên hắn còn cần dùng giấy giáp đem mặt ngoài quang trạch rèn luyện rơi, để tránh biến hóa quá lớn để chủ nhân phát hiện. Từ biết mình điểm đặc biệt về sau, hắn liền vô cùng cẩn thận cẩn thận không để người khác phát hiện, bởi vì hắn ba nhiệm chủ nhân không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy lòng hiếu kỳ, đồng thời đối cấu trang thể phi thường tàn nhẫn ra hỏa, nếu như mình quái dị bị phát hiện lời nói. Bọn hắn sẽ không chút do dự đem mình tháo thành tám khối cầm đi nghiên cứu. Dạng này thời gian trôi qua quá lâu, rốt bắt đầu cảm thấy phiền, mỗi ngày đều ở tại phòng thí nghiệm bên trong, đối những cái kia hắn nhắm mắt lại cũng có thể phân biệt ra đến bình bình lọ lọ, dạng này thời gian thực tế quá nhàm chán. Có đôi khi hắn sẽ đang nghĩ, phòng thí nghiệm này bên trong hết thảy, hắn khả năng so hắn ba cái kia chủ nhân còn quen thuộc, những cơ sở kia thí nghiệm, hắn ba vị chủ nhân đều có tiến hành qua, lặp lại không ngừng nhìn hai ba lần, tất cả quá trình hắn nhắm mắt lại cũng có thể lập lại ra. Hơn 250 năm, thực tế quá dài dằng dặc bất quá hắn đã nghĩ ra một cái giải thoát phương pháp, nếu như có thể thành công, vậy hắn liền có thể vĩnh viễn thoát ly hiện tại loại cuộc sống này, cũng không tiếp tục cần giống như bây giờ cẩn thận từng ly từng tí ẩn dấu đi. Tiên tính đêm tại rộp trong suy tư trôi qua thật nhanh. Hào quang sáng tỏ xuyên thấu qua trên tường một loạt cửa sổ nhỏ chiếu vào, mang theo một loại ấm áp khí tức. Rụp rất thích loại này quang mang, đi lặng lẽ trước hai bước, đem thân thể của mình di động tia sáng bắn thẳng đến địa phương. Những ánh sáng này có thể đem hắn trên thân khí ẩm ướt hơi rơi, đem ăn mòn hắn thân thể một ít không nhìn thấy đồ vật giết chết, để thân thể của hắn duy trì khô ráo. Đây cũng là hắn có thể sống sót hơn 200 năm mà không có mục nát nguyên nhân chủ yếu một trong. Ta không biết qua bao lâu, ở ngoài phòng thí nghiệm truyền đến một trận tập tên tiếng bước chân, tựa hồ là có người kéo lấy hai chân đi đường đồng dạng thanh âm. Nghe tới lùi bước âm thanh, rụt thật nhanh lui về bên tường vị trí của mình, đứng vững. Kia là hắn đương nhiệm chủ nhân tiếng bước chân, hắn hiện tại vị chủ nhân này, là một vị lôi thôi da hỏa, lâu dài không tắm rửa tóc kết thành một đoàn, trên thân vị đạo có thể đẻ con rồi cùng chuột đều không chết, đi đường hai chân xưa nay không nâng lên mà là kéo trên mặt đất, nghe bước chân còn tưởng rằng là cái chơn họa. Bất quá rồi cũng không thèm để ý những này. Hắn để ý là chủ nhân kia một thân đáng sợ ma pháp, cái này lôi thôi chủ nhân đã từng bởi vì thí nghiệm thất bại, giận lây sang hắn một vị đồng bạn. Cái kia đồng dạng thiết một chất liệu linh hồn cấu trang thể, tại chủ nhân vô phía dưới đầu gỗ hóa thành than bản, bằng sắc hòa hợp nước thép, cuối cùng kia một đống hiệp tạm than bản khối sát, hay là rộp cho quét ra đi. Hắn ba vị chủ nhân đều là loại này trở bàn tay ở giữa liền có thể đem hắn diệt đi đáng sợ ma pháp sư, rất có tự mình hiểu lấy dồn xưa nay sẽ không chính diện phản kháng chủ nhân quyền uy, mà lại trừ tự thân có được cường hãn ma pháp bên ngoài, chủ nhân còn có được một cái đáng sợ thủ hộ giả. Phòng thí nghiệm đại môn chậm rãi rời ra. Teddy bực bội đi tới, mỗi ngày tốn hao đang bước đi bên trên công phu, để hắn có một loại lãng phí sinh mệnh cảm giác. Vì cái gì Lão sư của hắn không đem phòng thí nghiệm xây ở phòng ngủ bên cạnh đâu? Vì cái gì tuấn di loại này ma pháp khó học như vậy đâu? Vì cái gì người nhất định phải đi đường đâu? Mỗi lần từ ma pháp tháp cao nhất phòng ngủ đi đến tầng dưới chốt nhất phòng thí nghiệm lúc, Teddy nội tâm đều tràn đầy cùng loại hoán nghiệm. Tại quan niệm của hắn bên trong, tất cả trừ thí nghiệm bên ngoài đồ vật đều là lãng phí thời gian. Nếu như nhân loại không cần ăn cơm, không cần đi ngủ, không cần bài tiết thật là tốt biết bao. Nghĩ đến cái này bên trong. Teddy đầy cõi lòng án nghiệm quét đứng tại trên vách tường những này cấu trang thể một chút, hắn trỗi chán ghét những này lãng phí thời gian hoạt động, những này cấu trang thể toàn bộ không cần. À, Teddy ánh mắt tại rộp trên thân dừng lại một chút, cứ việc rộp đã rất cẩn thận không để cho mình bên ngoài đồng hồ có thay đổi quá lớn, nhưng cùng hắn những đồng bạn kia so sánh, khác biệt hay là hết sức rõ ràng, trên người hắn vô cùng sạch sẽ. Tại một đống vô cùng bẩn đồng loại bên trong, hắn sạch sẽ là như vậy rõ ràng. Bất quá cái này bên trong giống như vẫn luôn có một bộ rất sạch sẽ cấu trang thể. Teddy chỉ là nhìn nhiều một chút, liền không có lại chú ý phòng thí nghiệm bên trong những này cấu trang thể. Mỗi một cái đều lớn lên giống nhau như lúc, chính Teddy cũng không phân biệt được. Cái kia một bộ là mới, cái kia một bộ là cũ. đương nhiên, sạch sẽ nhất cô kia hẳn là mới nhất ta. Một bộ linh hồn cấu trang thể, đích xác rất khó gây nên hắn chú ý. Hôm nay cái này thí nghiệm, mới là mấu chốt nhất. Ngày hôm qua công tác chuẩn bị liền đã hoàn thành, tất cả vật liệu cùng thiết bị đều bày ra tốt. Nhưng là bởi vì toàn bộ thí nghiệm phản ứng thời gian mười điểm dài rằng rằng vì có càng dư thừa tinh lực đến ứng phó cái này thí nghiệm, tệt tỷ quyết định đem thí nghiệm chỉ hoàn cho tới hôm nay tiến hành, để cho mình ngủ ngon giấc về sau, lại đến tiến hành thí nghiệm trên bàn dài bảy đầy bình bình lọ lọ, phản ứng mạch kín cùng ma pháp lô đều đã đầy chuẩn bị tốt, phản ứng nồi đồng bên trong lấy một chút màu trắng kết tinh bản, chỉ chờ hắn đem bình thủy tinh bên trong chất lỏng ngược lại tiến vào nồi đồng bên trong, toàn bộ phản ứng quá trình liền sẽ bắt đầu đây là một trận có vô số thí nghiệm số liệu chèo chống, tính nguy hiểm rất thấp thí nghiệm, tại mình pháp sư tháp bên trong có nghiêm mật thủ hộ, tệt tỷ tính cảnh rất hoàn toàn vì linh, hắn cầm lấy cái bình, đem chất lỏng ngược lại tiến vào nồi đồng bên trong. Chất lỏng vừa mới tiếp xúc đến nồi đồng bên trong màu trắng kết tinh, liền như là thanh thủy nhỏ giọt nung đỏ trên miếng sắt, đang một chút bước lên nồng đậm hơi khói, những này hơi khói bạch bên trong mang theo một điểm màu xanh. Màu xanh khói trắng. Cũng không có cái gì vị đạo hơi khói để tẹt đi có loại dự cảm không ổn, lập tức nín thở. Nhưng đã tới không kịp, dâng lên hơi khói ngay lập tức vọt tới trên mặt của hắn, một miệng lớn hương mù hướng tiến vào mũi của hắn Khang. Sau đó, một cơn nóng bỏng cảm giác thẳng từ cái mũi một mực lan tràn đến phổi, toàn bộ phổi đều muốn bốc cháy đồng dạng đau đớn kịch liệt để toàn thân hắn co rút, đặt mông té ngồi trên mặt đất. Nồng đậm khói trắng tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm. Màu trắng, tập lấy màu xanh, sẽ cùng chất lỏng sinh ra kịch liệt phản ứng. Cái đi mặt mũi tràn đầy xanh xám, hắn nghĩ tới một loại đồng dạng là màu trắng kết tinh trạng đồ vật, nước mắt của thiên sứ. Cái này có mỹ lệ tên màu trắng kết tinh trên thực chất lại là thế gian độc nhất mấy loại vật chất một trong, một khắc nước mắt của thiên sứ có thể hạ độc chết mười mấy đầu cự tượng, mà lại tốc độ phản ứng thật nhanh, ba giây liền có thể chí tử. Phản ứng nồi đồng bên trong chỉ ít có hai trăm khắc, mà hắn lại hút tiến vào một miệng lớn đến cùng là ai đem phản ứng nồi đồng bên trong vật liệu đổi thành nước mắt của thiên sứ. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng vấn đề này, ý thức liền bắt đầu mơ hồ ở phía sau hắn, một bóng người như ẩn như hiện, hai thanh hàn quang lọe lọe dao găm cầm ngược trên tay, cảnh giác tìm kiếm lấy địch nhân. Rộp trong lòng hơi động một chút, cái này như ẩn như hiện bóng người chính là chủ nhân thủ hộ giả, một bộ ảnh cấu trang. Loại này ảnh cấu trang là một loại chiến đấu cấu trang thể, ẩn hình năng lực mạnh phi thường, không có động thủ thời điểm, coi như nó đứng tại trước mặt người, địch nhân cũng rất khó phát hiện nó tồn tại, mà lại ảnh cấu trang võ kỹ cao cường, không có cảm xúc cùng sinh lý nhu cầu, sẽ không thư giãn, cảm giác lực mạnh, là tốt nhất thủ hộ giả nhân tuyển. Có một bộ ảnh cấu trang thủ hộ coi như một cái đại đội nhân loại binh sĩ đều tổn thương không được chủ nhân may may. Thế nhưng là, lợi hại hơn nữa ảnh cấu trang cũng phải tìm đến địch nhân mới có thể phát huy tác dụng, vấn đề là hiện tại địch nhân ở đâu. Ảnh cấu trang đã đem năng lực nhận biết tăng lên tới lớn nhất, thế nhưng là tìm khắp cả phòng, không có một cái là có thể xếp vào địch nhân phạm chủ vật thể tồn tại. Cái địa ý thức mơ hồ, hồn thân bắt đầu bản năng run rẩy, miệng bên trong phun ra bọt trắng, dãy rủa sau một lúc lâu, hai chân rũ ra, treo. Cao độ để phòng ảnh cấu trang hiện ra thân ảnh, xuyên suốt hồng quang hai mắt, quang mang dần dần yếu bớt, nửa ngày về sau, nó liền phảng phất mất đi nguồn năng lượng đồng dạng chết để đình chỉ vận hành. Cùng lúc đó, kẹp dị trên tay một cái đá quý màu đen chiếc nhẫn cũng hiện lên một tia sáng, sau đó hoàn toàn tắt mất ảnh cấu trang thuộc về thủ hộ cấu trang thể, cùng chủ nhân sinh mệnh khí tức là liên hệ với nhau, chủ nhân đều chết rồi, liền không cần thủ hộ, ảnh cấu trang cũng không có giá trị tồn tại. Dỗ đứng lặng lặng, ngày đêm thay phiên, chẳng đến kẹp dị thi thể bắt đầu phát cứng rắn, hắn mới bắt đầu chuyển động. Trầm rãi đi đến kẹp dị bên người, nhẹ nhàng đem hắn trên tay đá quý màu đen chiếc nhẫn hai xuống, bọc tại trên ngón tay của mình. Sau đó, rốt đem mang theo chiếc nhẫn tay di động chỗ trán, dùng ý thức của mình in lên đá quý màu đen thoáng hiện một chút ánh sáng. Ảnh cấu trang trong hai mắt dập tắt quang mang một lần nữa phát sáng lên, thân hình lại một lần nữa tan rã trong không khí, ảnh cấu trang bị lần nữa khởi động. Dỗ cảm giác được, mình cùng cái này ảnh cấu trang ở giữa sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu. Nhưng là loại này liên hệ kỳ diệu chỉ cầm tiếp theo nửa dây loại, Dỗ liền có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác, liên hệ lập tức gián đoạn. Tan rã trong không khí ảnh cấu trang một lần nữa hiện ra thân hình, sau đó hình thể bắt đầu vặn mẹo, hướng ở giữa thẳng đi, chỉ chốc lát liền có lại thành một viên nắm đấm lớn tiểu nhân hình cậu, đi ngụt tiếng hú đến trên mặt đất đây là ảnh cấu trang nguyên sinh trạng thái. Tại phòng thí nghiệm bên trong lốc lâu, Mưa rầm thấm đất ruột cũng học rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, hiện tại loại tình huống này, mang ý nghĩa tinh thần lực của hắn không đủ để khu động ảnh cấu trang. Cấu trang thể là cấu trang sư chế tác được, vì phòng ngừa cấu trang thể phản vệ, người chế tạo đã tại chế tạo quá trình bên trong thiết trí để phòng biện pháp, khi sinh ra phản vệ thời điểm, để phòng biện pháp khởi động, đem cấu trang thể hoàn nguyên thành nguyên sinh trạng thái. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, rộn không có cách nào ngự sử cái này cường đại thủ hộ giả. Rộn cũng không thấy phải tiếc hận, ảnh cấu trang chỉ là bổ sung, hắn chân chính mục tiêu tại trước dẫn hồn này bên trên. Các đệ viên này đã quý màu đen chiếc nhẫn mới là hắn chân quý nhất tài phú. Chiếc nhẫn hột này chẳng những là khống chế ảnh cấu trang là lớn, đồng thời cũng là mở ra ma pháp tháp tất cả cấm chế chìa khóa. Nếu như không có chiếc nhẫn hột này, ngay cả khóa cửa đều mở không được. Nếu như cưỡng ép mở ra, chắc chắn lọt vào các loại cấm chế phản kích. Trừ cái đó ra, chiếc nhẫn hột này hay là một kiện chữ vật giới chỉ, kết dị cùng kết dị lao sư sư đổ đời thứ ba người chỗ để dành đến tài phú, toàn bộ giấu ở chiếc nhẫn bên trong. Có thể nói, đạt được chiếc nhẫn hột này, chẳng khác nào đạt được một cái ma pháp tháp tất cả tài phú. Bất quá thân là cấu trang thể, dũng cũng không lý giải những tài phú này giá trị. Hắn mở ra không gian trữ vật, lật xem nửa ngày, rốt cục ở bên trong lật đến một đống ma tinh. Cấu trang thể là không cần ăn, cung cấp cho chúng nó hoạt động năng lượng, chính là những nguyên tố này tinh thạch, các ma pháp sư xưng là ma tinh đồ vật. Đây mới là rốt thích nhất đồ vật. Không gian trữ vật bên trong có cấp 1 tinh thạch hơn 1.000 khối, cấp 2 tinh thạch hơn 500 khối, cấp 3 trở lên chỉ có 100 khối, trong đó cao cấp nhất chính là một viên cấp 6 Hắc Ma tinh. Mỗi cấp một ma tinh nhận chứa ma lực nguyên tố cũng là không giống, giống rốt loại này hình thể không phải chiến đấu cấu trạng thể. Một viên cấp một tinh thạch liền có thể cung cấp hắn 3 tháng hoạt động năng lượng, nếu như giống tại phòng thí nghiệm bên trong đồng dạng, phần lớn thời gian đều ở vào trạng thái ngủ đông lời nói, cầm tiếp theo thời gian càng lâu. Dỗp lần trước thay đổi ma tinh chính là tại hơn nửa năm trước, bất quá bởi vì cần bảo dưỡng thân thể, công việc của hắn động thời gian so các đồng bạn lớn lên nhiều, thường xuyên là hắn tiêu hao hết ma tinh, các đồng bạn nhưng không có tiêu hao hết. Bởi vì tiêu hao quá nhanh, mỗi lần đều là không tới thay đổi ma tinh ngày liền sử dụng hết, không có ma tinh lời nói, hắn liền không động đậy. Bất quá hắn cũng không phải những cái kia đần độn đồng loại, trực tiếp đồng bạn ma tinh đổi được chính mình trên thân là được. Cho nên mỗi lần đều là cái nào đó đồng loại sớm tiêu hao hết Ma Tinh, vì vấn đề này, ba nhiệm chủ nhân đều từng nghi hoặc qua thật dài một đoạn thời gian, thậm chí còn đem trong đó mấy cái xui xẻo đồng loại chia rẽ đi nghiên cứu. Tự nhiên tìm không ra nguyên nhân, cuối cùng chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không nghĩ tới lại có một bộ cấu trang thể sẽ tự mình vận động. Bất quá từ giờ trở đi, Dỗ liền không cần lại cẩn thận như vậy cẩn thận còn sống. Toàn bộ ma pháp tháp đều là hắn, có được chiếc nhận về sau, hắn có thể tùy ý tiến vào bất luận cái gì ẩn nấp địa phương. Lần thứ nhất, Dỗ như thế tùy ý hành tẩu tại ma pháp tháp bên trong, dọc theo thang lầu từng tầng từng tầng đi lên cuối cùng rồi đi tới ma pháp tháp tầng cao nhất thuộc về ba nhiệm chủ nhân phòng ngủ địa phương khi hắn bước chân đá lên cái cuối cùng nấc thang thời điểm trong mơ hồ một cỗ yếu ớt ba động từ trên người hắn khẽ quét mà qua đảo qua trong tay chiếc nhẫn lúc chiếc nhẫn lập tức cũng phản hồi ra một cỗ khác yếu ớt ba động kẹt kẹt đối diện thang lầu nặng nề cửa gỗ chậm rãi mở ra Dỗ biết kia cỗ yếu ớt ba động chính là ma pháp tháp cấm chế nếu như ba động đảo qua trên người hắn lúc không có chiếc nhẫn phản hồi lời nói hắn muốn đối mặt cũng không phải là từ từ mở ra đại môn mà là bốn phương tám hướng bổ tới ma pháp công kích chương hai Quái điểu. Chương không hay, quái điểu đi vào phòng bên trong, cửa gỗ từ phía sau đóng lại, phát ra nặng nề khép kín âm thanh. Quay đầu nhìn lại, Dỗ Mới phát giác cái này phiến căn bản không phải cửa gỗ, từ bên ngoài nhìn thấy chất gỗ chẳng qua là đại môn ngụy trang. Đằng sau tất cả đều là từ đen nhánh gang rèn đúc mà thành, cùng toàn bộ vách tường hợp thành một thể. Dỗ đi đến trên vách tường nhìn kỹ, từ khe hẹp bên trong có thể nhìn thấy, dưới vách tường mặt vậy mà cũng là từ gang đúc thành, nói cách khác, toàn bộ tầng cao nhất gian phòng là từ gang chỉnh thể chế tạo không gian. Phong như vậy, coi như ở bên ngoài dùng công thành nọ đều bắn không xuyên. Coi như dùng ma pháp cũng vô pháp tùy tiện hễ mở, tuyệt đối vô cùng an toàn. Hiển nhiên rộp trước mấy đời chủ nhân, đối với mình như thế an toàn 10 điểm coi trọng. Người là ai? Đột nhiên, rỗng sau lưng vang lên một cái 10 điểm thanh thúy thanh âm non nớt. Rỗng quay đầu nhìn lại, cả phòng cũng không phải là 10 điểm lộn xộn, một cái giường một cái bàn, một loạt giá sách, một loạt ngăn kéo tủ, bày ở nơi hẻo lánh một đống cái giường. Còn có một cái đặt ở bên bàn bên trên lồng lớn, chiếc lồng bên trong nhốt một con cao khoảng một thước bái điểu, lại không nhìn thấy lợi mới vừa nói người đang lúc hắn nghi hoặc không thôi thời điểm, chiếc lồng bên trong này còn qué điểu bỗng nhiên há mồm nói đến, ngươi là ai? Ngươi không phải cấu trang thể, ngươi rốt cuộc là thứ gì, làm sao lại mang theo tẹt tỉ chi nhẫn? Nói chuyện vậy mà là một con chim, một con nhốt tại chiếc lồng bên trong chim. Rộng xưa nay không biết, trên thế giới vậy mà lại có có thể nói chuyện chim chờ một chút, còn không có chờ hắn thấy rõ ràng trong lồng quái điều toàn bộ bộ dáng lúc, hắn liền bị chiếc lồng hấp thu ở ánh mắt của hắn. Chiếc lồng chừng một người cao, dài 2 mét, rộng, từ thô to như cánh tay lớn của sắt vòng thành, xem ra không thể phá vỡ dáng vẻ. Cái này vẫn chưa xong, trên cổ sắt khắc rõ phức tạp ma văn, bốn cái sừng càng là khảm nạm lấy bồ câu trứng lớn nhỏ ma tình. Hiển nhiên, đây là một bộ ma pháp lồng. Cái này cũng liền nói rõ, nhốt tại trong lồng quái điểu, rất có thể là một con ma thú, hơn nữa là phi thường mạnh mẽ ma thú, nếu không sẽ không dùng ma tinh đến cho chiếc lồng cung cấp năng lượng. Nếu như là ma thú lời nói, thế thì không kỳ quái, cường đại ma thú đồng dạng đều biết nói chuyện. Bị dột thấy 10 điểm khó chịu, lồng bên trong quái điểu nổ, toàn thân vũ mao toàn bộ dựng thẳng lên đến, mở ra miệng rộng gào thét đến, ngươi nhìn, cái gì vậy? Khi quái điểu cái thứ nhất gào thét phát ra to lớn âm thanh lượng đồng thời. Ma pháp lồng ông một tiếng run dậy, một tầng nửa trong suốt màng năng lượng nháy mắt đem toàn bộ chiếc lồng tất cả đều che đậy bắt đầu, đem quái điểu phía sau thanh âm tất cả đều bao lại, chỉ còn lại có vi lượng vặn vẹo thanh âm xuyên thấu qua màng năng lượng chuyển tới, miễn cưỡng để rồi nghe do nó đang gọi cái gì. Vậy mà là một bộ liền âm thanh cũng có thể che đậy ma pháp lồng, cần vận dụng đến loại này chiếc lồng, mang ý nghĩa quái điểu là một con liền âm thanh đều có lực sát thương ma thu cấp cao nhất ý thức được điểm này về sau, đột ngay lập tức vứt ve chiếc nhẫn, yếu ớt ba động tại chiếc nhẫn bên trong phát ra tới, vừa rồi lấy được chiếc nhẫn không chế lúc. Dụng nghiên cứu qua nó phương pháp sử dụng, nhưng là từ bên trong lấy đồ vật ra còn là lần đầu tiên. Khi chiếc nhẫn ba động truyền đến trong linh hồn của hắn thời điểm, trong lòng nhất thời xuất hiện toàn bộ giới chỉ nội bộ tình huống. Tất cả vật thể đều lặng lặng lơ lửng tại bên trong không gian chữ vật, duy trì vừa bỏ vào một khắc này hình thái. Bên trong thậm chí còn có một viên không ăn xong hoa quả, phía trên dấu răng có thể thấy rõ ràng. Ném đi viên này ta không biết lúc nào ăn để thừa hoa quả, rồi đem ý niệm tập trung đến mấy quả ma tinh phía trên. Xoát, mấy quả ma tinh lập tức xuất hiện tại ruột tay bên trong. Ngươi quả nhiên đoạt kẹt đi chấp nhận, chấp nhận còn nhận ngươi làm chủ nhân rồi. Kẹt đi làm sao rồi? Khó nói tẹt đi chết rồi. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm. Quái điểu ngựa khi cùng thần thái đều vô cùng hưng phấn cùng vui vẻ, phảng phất nghe tới một cái thiên đại tin vui đồng dạng. Nếu như tẹt đi không có chết, là gần tẹt đi ý niệm chấp nhận không có khả năng một lần nữa nhận chủ. Rỗng không để ý đến quái điểu vấn đề, mà là cầm ma tinh, hướng ma pháp lồng bốn cái trang ma tinh danh bên trong. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy rỗng động tác, quái điểu hoảng sợ kêu to lên. Rỗng nhìn quái điểu một chút, có chút không hiểu đâu, cái này không rõ ràng sao? Ra cố ma pháp lồng năng lượng, tránh nó năng lượng hao hết bị quái điểu chạy đến. Nếu như không có ma pháp lồng cầm tụ, quái điểu có thể dễ như trở bàn tay đem hắn xé nát. Lý do an toàn, lại ra cố một điểm, hiện tại ma tinh ránh bên trong ma tinh đã hao tổn hơn phân nửa, ai cũng ta không biết lúc nào sẽ triệt để hao hết. Không tiếp tục để ý quái điểu gầm rú, dỗn cẩn thận xem lên kẹt thì căn phòng ngủ này đối với mình như thế mạng nhỏ chân quý vô cùng pháp sư, đem cả tòa ma pháp tháp tu kiến thành thành lũy, mà căn phòng ngủ này chính là thành lũy trung tâm, an toàn nhất cùng thủ vệ nhất cấm nghiêm địa phương. Chỉ là vách tường bốn cái sưng bên trên, dỗn liền đã nhìn thấy không chỉ ba loại cấm chế mở ra chút mở. Bất quá những cấm chế này, tất cả đều là đối ngoại. Không có cái nào pháp sư nguyện ý đang ngủ thời điểm ở vào bất kỳ cấm chế gì tác dụng phạm vi. Tắt đi đầu giường bên trên, còn có một cái pha lên đốt đầu lâu. Đây là một cái duy nhất có thể trong phòng tạo tác dụng cấm chế, là một cái phòng ngự tuyệt đối che đậy. Thời điểm nguy cấp một quyền đạp nát đầu lâu, lồng phòng ngự lập tức sẽ đem cả cái giường đều bảo vệ, thẳng đến năng lượng hao hết hoặc đóng từ bên trong. Như thế phòng ngự sông nghiêm ma pháp thác, chủ nhân của nó tét đi lại chết rồi, cái này không thể không nói là một cái lớn lao trăm trọng. Uy, thả ta ra, ngươi biết ta là ai không? Tét đi chết rồi, nơi này liền ta cường đại nhất, nhanh lên thả ta ra, không phải chờ ta ra. Ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Quái điểu tại chiếc lồng bên trong gào thét điên hiếp, thậm chí không tiếc va chạm ma pháp lồng, dẫn phát bảng tử cấm chế phản kích. Một trận điện quang bạo phát, quái điểu trên thân vũ mau bị điện giật phải tất cả đều kiên bắt đầu, thế nhưng là hùng hãn quái điểu không thèm để ý chút nào, há to miệng đe dọa lấy roi. Rốt ráo sợ, hắn vội vàng lại cho Ma Tinh dánh phân biệt thêm 3 viên Ma Tinh. Nhìn thấy đe dọa không có tác dụng, quái điểu ngược lại lợi dụng bắt đầu, ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là cấp 9 ma thú Lam Vũ Linh, cùng tự long đồng dạng cường đại ma thú, liền xem như bay long đều có thể xé nát, chỉ cần ngươi thả ta. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi, tài bảo, quyền lợi, mỹ nhân. Quái điểu đoạn văn này tựa hồ là từ chỗ nào chép tới, hoàn toàn không có chú ý tới đối tượng, dụ chỉ là một bộ cấu trang thể. Đối với mấy cái này danh từ hoàn toàn không có khái niệm. Thế là quái điểu lợi dụng đáng xấu hổ thất bại. Lợi dụng cũng không được, quái điểu chỉ có thể cầu khẩn. Van cầu ngươi, thả ta đi. Ta ác kẹt đi đã đem ta cầm tù dòng dã ba năm. Ta tưởng niệm bầu trời màu lam, tưởng niệm mây lượng. Thả ta đi, ta sẽ vĩnh viễn cảm kích ngươi. Quái điểu liễu lo không ngừng cũng không có cho dồn tạo thành quá lớn bối rối. Hắn đối quái điểu lợi nói bên trong phần lớn từ ngữ đều hoàn toàn không có khái niệm, hắn chỉ là một bộ linh hồn cấu trạng thể, tại bên trong ma pháp tháp ngốc hơn 200 năm, hắn so đồng loại của hắn thêm ra rất nhiều lịch duyệt, nhưng là cũng giới hạn trong hắn tiếp xúc qua đồ vật. Những cái kia chưa có tiếp xúc qua sự tình, người khác nói phải thiên hoa luận truy, hắn cũng nghe không hiểu. Chương 3. Ma thể 1. Chương 03. Ma thể. Ma pháp tháp bên trong, nhiều nhất chính là đủ loại ma pháp vật liệu, công cụ, khí cụ vân vân. Dỗ một bên lên nhìn, một bên đem cảm thấy vật hữu dụng ném tiến vào chữ vật giới trì bên trong. Ma pháp vật liệu, dưới lầu phòng thí nghiệm bên trong Rỗng liền đã thu thập một lần, chuyên chọn những cái kia chân quý hi hữu vật liệu đi nhặt. Tại bên trong ma pháp tháp ở lại cái này hơn 200 năm, đại bộ phận tiến hành cùng lúc đợi hắn đều ở tại phòng thí nghiệm đối các loại tài liệu ánh mắt hay là vô cùng cao. Lên tới phòng ngủ về sau, hắn lại phát hiện phòng thí nghiệm bên trong chân quý hi hữu vật liệu là có, nhưng quý hiếm nhất vật liệu lại toàn bộ bị bỏ vào phòng ngủ cái này bên trong. Dựa vào tường một loạt chiến tượng, thình linh tồn phóng mười khỏa linh hồn thủy tinh. Linh hồn cấu trang thể là thế nào đến? Linh hồn cấu trang thể tên như ý nghĩa chính là có được linh hồn cấu trang thể yếu nhất tiểu nhân cấu trang thể đều phải có được linh hồn mới có thể xưng là linh hồn cấu trang thể loại này cấu trang thể trí lực tương đối cao có thể xử lý một chút tương đối phức tạp làm việc là một loại so máy móc cấu trang thể cao cấp hơn cấu trang thể kia cấu trang thể linh hồn là thế nào đến đây này là từ linh hồn thủy tinh bên trong dựng dục ra đến hát cám luyện kim thuật bên trong có từ người sống trên thân rút ra linh hồn ma pháp nhưng đây là vì chính thống ma pháp giới chỗ không dung rút ra người sống luyện chế cấu trang thể kỹ thuật từ sinh ra bắt đầu liền nhận nghiêm khắc đả kích thằng đến linh hồn thủy tinh xuất hiện, linh hồn cấu trang thể mới tính chân chính đi vào chính thống ma pháp giới, cũng đồng bộ phát triển bắt đầu. Hiện tại, giống kẹt đi dạng này ma pháp tháp bên trong tiến hành lập lại tính không phải công việc trọng yếu, đại bộ phận điểm đều là từ cấu trang thể để hoàn thành. Số ít điểm cực đoan đến giống kẹt đi dạng này, thậm chí cả tòa ma pháp tháp bên trong chỉ có một người sống. Thậm chí linh hồn cấu trang thể còn bắt đầu hướng phổ thông quyền quý phú thương giai tầng bắt đầu tràn ra khắp nơi, biến thành không còn chuyên môn ma pháp giới vật dụng. Đặc biệt là những cái kia có đặc thù yêu thích quý tộc phụ nhân, còn có đặc biệt định chế trên giường chuyên dụng linh hồn cấu trang thể cung cấp các nàng lựa chọn linh hồn cấu trang thể đã dần dần trở thành một loại ảnh hưởng ma pháp giới cùng quyền quý giai tầng công cụ, mà linh hồn thủy tinh chính là linh hồn cấu trang thể càng ngày càng nhiều mấu chốt. Có loại này hiệu suất cao, an toàn, đạo đức linh hồn tạo ra công cụ, linh hồn cấu trang thể mới có thể đại quy mô sản xuất, cũng ứng dụng đến từng cái linh vật đi. Bất quá linh hồn thủy tinh cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt được, đây chính là có tiền cũng mua không được đồ vật. Người bình thường cầm tới thứ này không có tác dụng gì, nhưng rơi xuống cầu trang sư trong tay, lập tức liền có thể lấy dao thành biến đổi, trở thành có thể chế tạo linh hồn cấu trang thể cầu trang sư. Phòng ngủ bên trong lại có 10 khỏa linh hồn thủy tinh, mỗi một viên thủy tinh đều có yêu ớt linh hồn ba động. Hiện nhiên bên trong ngay tại giường dục linh hồn, linh hồn thủy tinh thai ngén linh hồn quá trình rất đơn giản, nó sẽ tự động thu nhiều trong không khí linh hồn năng lượng, đem nó thai ngén thành một cái hoàn chỉnh linh hồn. Toàn bộ quá trình là toàn tự động, tùy tiện đặt ở cái kia bên trong đều có thể hoàn thành. Dạng này hy hữu vật liệu, dồn tự nhiên là không nói hai lời liền thu tiến vào chức nhận bên trong. Tôn kính cấu trang thể tiên sinh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới nguyện ý thả ta? Vô luận ngươi có điều kiện gì, cứ nói ra đi, ta có thể lập xuống ma thể. Tuyệt đối sẽ tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần ngươi thả ta ra. Dùng hết hết thể phương pháp, hay là không chiếm được ròm đáp lại quái điểu rốt cuộc gấp. Cái này kỳ quái cấu trang thể tại ma pháp lồng bên trong lại thêm mấy lần ma tinh, nghĩ cùng những này ma tinh toàn bộ hao hết, chỉ ít cần nửa năm thời điểm, nếu là lúc trước lời nói, quái điểu nhiều nhất chỉ là bị vây ở chiếc lồng bên trong thì thôi. Nhưng là hiện tại Teddy rõ ràng đã chết mất, cũng liền mang ý nghĩa sẽ không còn có người cho nó cho ăn. Nếu như không thả nó ra, kia tại ma tinh hao hết trước đó, nó liền đã chết đói. Ý thức được điểm này về sau, quái điểu liền phát hiện chính mình tình cảnh trở nên so Teddy lúc chưa chết càng nguy hiểm. Ma thể. Nghe tới cái danh từ này, Dụng bỗng nhiên có chút hứng thú, bởi vì hắn từng nghe qua cái danh từ này, biết vậy đại khái là một loại thể ước loại hình đồ vật, nhưng cụ thể là cái gì lại không rõ ràng. Ma thể là cái gì? Dụng miệng bên trong phát ra một loại lạnh lẽo cứng rắn máy móc thanh âm, tựa như mấy cái đồng ra tại phá cỏ chỗ sinh ra, có chút biến hình thành méo ngoẹt. Giống hắn loại này cấp thấp kim vật liệu gỗ chất cấu trang thể vốn là không có lên tiếng kết cấu, cái này lên tiếng khí vẫn là hắn từ một đài hư hao cao cấp cấu trang thể trên thân tháo ra, chính mình cải tiến đi lên, chỉ ở không có người thời điểm vụng trộm dùng thử qua mấy lần, vận dụng cũng không thuần thủ mặc dù thanh âm rất khó nghe nhưng ít ra hay là đem lời muốn nói biểu đạt rõ ràng. Quái điểu kinh ngạc nhìn dòi một chút, cổ quái như vậy một con cấu trang thể, rõ ràng còn có phi thường cao trí tuệ cao cấp cấu trang thể, vậy mà không hiểu ma thể là cái gì. Có trí côn cấu trang thể cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, thân là cấp 9 ma thú. Huyễn chim quái điểu chính mình cũng chưa từng tận mắt thấy qua, nghĩ đến, cao cấp như vậy cấu trang thể, khẳng định liền xem như không gì không biết, cũng sẽ không không hiểu loại này thưởng thức tính vấn đề à. Ma thể chính là một loại lấy ma pháp cùng tinh thần làm cơ sở, mang theo cưỡng chế lực cướp thuốc lợi thể. Quái điều giải thích đến. Rốt Mộc sững sờ nhìn xem Quái Điểu, vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Cấp thấp cấu trang thể vốn chính là không lộ vẻ gì, pha lê chặn con mắt càng là không cách nào biểu đạt ra cảm xúc trong đáy lòng. Nghe không hiểu, Quái Điểu bị nhìn thấy có chút phẫn nộ, nén giận hỏi. Rốt gật gật đầu. Hô. Quái Điểu bất đắc dĩ than dài khẩu khí, có biện pháp nào đâu, không nói phục cố này cổ quái cấu trang thể đem nó phong xuất, vậy nó liền không có khả năng bởi vì không có cho ăn má chết đói. Nghĩ đến đây cái hậu quả nghiêm trọng, Quái Điểu thân là cấp 9 ma thú cái gọi là tôn nghiêm cùng cao ngạo liền toàn ném tới vị diện khác đi. Bằng vào ta đủ dỗ độ danh nghĩa phát tệ chỉ cần tôn quý cấu trang thể đại nhân nguyện ý thả ta ra đủ dầu độ tuyệt đối sẽ không tổn thương cấu trang thể đại nhân mẩy may như làm trái này thể vũ mau tận thoát mà chết lam vũ linh là lấy vũ mau diễm lệ lấy xương cấp 9 phi hành mà thú vũ mau tận thoát đối với nó đến nói là cái đáng sợ nhất kiểu chết theo quái điều nhắc tới chiếc lồng bên ngoài hiện ra một cái tản ra yêu ớt ánh sáng đồ án phía trên là một chút cổ quái đường cong chỗ tạo thành giống một loại nào đó văn tự Dỗ nhìn trăm trăm đồ án nhìn sáng khoe thường nhìn không ra có cái gì lực phá hoại về sau mới cẩn thận từng li từng tý vươn ngón tay tại trên đồ án đâm một chút đồ án lập tức nổ tung năng lượng theo giọt ngón tay chui tiến vào hắn thể nội đồ án bên trong mang theo đại lượng tin tức ấn tiến vào giọt trong linh hồn gáy mắt để hắn hiểu rõ cái gọi là ma thể là cái gì đây là một loại mang theo cưỡng chế tính tinh thần ma pháp từ lập lời thể sinh vật thi triển cũng hình thành một cái làn ấn đương lập thể sinh vật vi phạm cái này lời hứa tinh thần ma pháp liền sẽ phản phệ tự thân thực lực càng cường đại sinh vật lập ma thể phản phệ năng lực càng mạnh càng cường đại sinh vật càng không cách nào làm trái ma thể ước thúc chương bốn ma thể hai chương không ma thể hai giọt cũng không hiểu rõ loại vật này nhưng ở ma tháp bên trong ngóc lâu như vậy, mưa dầm thấm đất, hắn cũng học xong một chút biện những phương pháp khác. tùy tiện tại chiếc nhẫn bên trong tìm một bản ma pháp từ điển, cẩn thận khẽ đào tra, quả nhiên tìm được có quan hệ với ma thể miêu tả. đối so bên trong giới thiệu, đích sắc cùng ma thể bên trong chỗ mang theo tin tức chỗ miêu tả hoàn toàn nhất trí. lời thề người không cách nào làm trái ma thể hứa hẹn ý thức được điểm này về sau, rồi biến lòng. bất quá hắn cũng không chuẩn bị đem quái điều phóng xuất, dù sao thả hay là không thả nó ra, nó đều không thể tổn thương chính mình, tất nhiên không có thay đổi gì, vì cái gì còn muốn buốt lên không xác định phong hiểm thả nó ra đâu. thế là do kế tiếp theo quay đầu đi thu thập chính mình muốn đồ vật. Cái này bên trong là cả tòa ma pháp tháp phòng vệ xâm nghiêm nhất địa phương, tự nhiên cũng là các loại chân quý vật phẩm cất giữ chi địa, trừ bốn phía những cái kia giá đỡ, càng thêm chân quý là chất đống tại nơi hẻo lánh bên trong giường lớn. Những này hòm gỗ lớn, mỗi một cái đều là từ chân quý sắt gỗ Trinh Nam tán đinh thành hình, cạnh góc đồng bao ra một bên, đinh thép gia cố, lại khắc họa phù văn. Chỉ là dạng này một chiếc giường, cầm tới ma pháp phiên trợ đi lên, mỗi cái có thể có thể bán cái 10 ngàn thành kim tệ đều có người muốn mua lấy. Dù tới 10.00000 vàng tệ một con cái giường chuyên chở đồ vật, tuyệt đối không phải là phổ thông đồ vật. Rộn kiểm tra một hồi trên cái dương phong ấn, xem không hiểu. Cẩn thận một cảm ứng, phong ấn ẩn chứa năng lượng rất cường đại, cường đại đến đủ để cho hắn tạo thành tổn thương. Rộn cũng không phải là một cái thích mạo hiểm cấu trang thể, tất nhiên xem không hiểu phong ấn phía trên, mà phong ấn lực lượng còn có thể tổn thương đến hắn, vậy liền tạm thời không mở ra. Dù sao có chữ vật giới chỉ, hướng bên trong trang chính là. Bất quá Rộn hiển nhiên không nghĩ tới, vì cái gì vật chân quý như vậy, kết đi lại chỉ là trồng chất tại nơi hẻo lánh bên trong, mà không phải thu tại an toàn nhất chữ vật giới chỉ bên trong. Dù sao lại an toàn thành lý, cũng không sánh bằng thiếp thân cất giữ an toàn hơn. Cái dương căn bản là không có cách nhét tiến vào chiếc nhẫn, kịch liệt năng lượng phản ứng, để chư vật giới chỉ hoàn toàn không cách nào khóa chặt cái dương, từ đó không cách nào đem nó rời vào bên trong đi. Nếm thử mấy lần cuối cùng đều là thất bại, dù không thể không từ bỏ. Tôn Kính Cấu Trang Thể đại nhân, ngươi muốn mở ra những này cái dương sao? Chỉ cần ngươi đem đủ Dô độ phong thuật, đủ Dô độ liền nói cho ngươi biết mở ra những này cái dương chú ngữ. Chiếc lồng bên trong quái điểu thấy thế, vận điệu không nhớ lớn tiếng gọi vào, nó thật nhanh điên, cái này cổ quái cấu trang thể, nguyện không được cứng không xong, vô luận nó là cầu khẩn hay là uy hiếp, đối phương chính là không để ý tới nó liên ngay cả ma thể dạng này cưỡng chế ước thúc đều phong suất, vẫn không thể nào đả động cái này cổ quái cấu trang thể. Nếu là mình nguyện ý cùng Teddy ký kết ma thể, cái kia bẩn thỉu pháp sư khẳng định vui liên, dù cho không phải ký kết khế ước, cũng sẽ yêu cầu ba cái hứa hẹn loại hình. cấp 9 ma thú đủ dỗ đủ ba cái hứa hẹn thế nhưng là phi thường chân quý, dù cho hiện tại còn ở và hậu sinh kỳ đủ dỗ đủ tạm thời còn đầy không đủ không được quá khó khăn hứa hẹn, thế nhưng là không cần bao lâu, đủ dỗ đủ liền có thể lớn lên, trở thành một cái chân chính cấp chín ma thú. thế nhưng là mình bị khốn lâu như vậy đều không có cùng Tẹt Đĩ khuất phục, hiện tại nguyện ý hướng tới cái này cấu trang thể khuất phục, đối phương ý nhưng không lĩnh tỉnh. Cứ việc không lĩnh tỉnh, đủ Dỗ Đồ cũng không dám sinh khí, cùng Tẹt Đĩ không giống, đối phương rõ ràng không có để ý sinh tử của nó, Tẹt Đĩ coi như lại thế nào sinh khí, cũng sẽ không quên cho nó cho ăn, thế nhưng là cái này cấu trang thể rõ ràng làm ra được loại chuyện này, chờ hắn đem gian phòng bên trong thứ đáng giá vơ vét sạch sẽ, đi thẳng một mạch về sau, tương lai cường đại cấp 9 ma thú đủ Dỗ Đồ đại nhân rất có thể liền sẽ tại cái này bên trong biệt khuất bị chết đói. Nghĩ đến đây tang biệt khuất kiều chết, Đù Dỗ Đồ liền không ghét mà run. Rộp quay đầu quét chiếc lồng bên trong quái điều một chút, đầu gỗ trên gương mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, chỉ là nhìn thoáng qua, Rộp lại đem đầu rời đi chỗ khác. Đu Rộp đồ là hướng về phía ngưu đầu nhân ca hát kịch, cường phí sức lực. Người bình thường đều hiểu, chân quý như thế cái dương bên trong, khẳng định chuyên trở thứ càng quý giá. Nhưng Rộp tâm lý hoàn toàn không có loại này khái niệm, hắn căn bản ta không biết trong dương là vật gì, càng không có bước lên bất luận cái gì phong hiểm đi tìm hiểu xúc động. Hắn cẩn thận từng li từng tí còn sống, rốt cục muốn tránh thoát chói buộc thoát ly tòa này mà pháp tháp đi mạo hiểm nữa không cần thiết, trừ phi cái dương bên trong đồ vật đáng giá Rộp đi mạo hiểm nhưng là bây giờ hắn ngay cả cái dương bên trong là vật gì cũng không biết nói, làm sao lại có hứng thú đi mạo hiểm đâu? Đủ dồ đủ thật sắp điên, đến cùng thế nào mới có thể để cho cái này cổ quái cấu trang thể đáp ứng thả chính mình ra à? Mềm không ăn, cứng rắn không ăn, cầu khẩn vô dụng, uy hiếp cũng vô dụng, càng làm cho đủ dồ đủ tuyệt vọng là chiếu loại tình huống này đến xem, coi như chính mình nguyện ý cùng cái này cấu trang thể ký kết khế ước, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không quan tâm. Khó nói chính mình nhất định bị chết đói, bệnh gấp loạn chạy chữa, ôm hy vọng cuối cùng, đủ dồ gọi vào tôn kính cấu trang thể đại nhân, đủ dồ nguyện ý cùng ngài ký kết khế ước. Trung thân hướng ngài hiệu chúng, van cầu người, thả đáng thương đủ rỗ đồ ra đi. Nếu như đối phương là tẹt tỉ cái kia bẩn thỉu pháp sư, đủ rỗ đồ là tuyệt đối sẽ không khuất phục, bởi vì nó biết, vô luận nó có khuất tất hay khuất phục, tẹt tỉ cũng sẽ không bỏ được chết đói nó. Thế nhưng là trước mắt cái này cấu trang thể bỏ. Khi chính mình không bị người khác coi trọng, tính mệnh không nắm giữ chính mình trong tay đủ rỗ đồ liền thận trọng không dậy đáng tiếc. Quả nhiên như nó sở liệu, rỗ đối đề nghị này một chút hứng thú cũng không có, lần này liền nhìn đều không hướng chiếc lồng phương hướng nhìn một chút. đủ rỗ đồ tuyệt vọng, vô lực co quắp tại chiếc lồng bên trong, vừa nghĩ tới rỗ vơ vét xong tất cả mọi thứ rời đi về sau. Ném nó chính mình tại cái này bên trong, không ai cho ăn lại đụng không phá chết lồng cuối cùng nói đến xương gầy cơ linh, vũ mau chóc ra mà chết, nó liền hôn thân run run dậy. Nó thế nhưng là đường đường cấp 9 ma thú à không thể chết phải như thế biệt cô ta, ta có thể mang người phi hành, ta có thể triệu hoán lôi điện, năng lực ta địch cự lòng, chỉ cần chờ ta lớn lên điểm, ta rất hữu dụng, thả ta ra đi. Du rô đồ không còn có cấp 9 ma thú thận trọng, nó chẳng qua là một con đấu chim, còn không có sống đủ đâu. Thận trọng loại vật này khắp nơi hồ trên thân thể người của nó nói một chút còn hữu dụng, tại cái này cấu trang thể trước mặt dạng, đó chính là muốn chết. Ta biết mở ra cái Dương Trú Ngữ, cái Dương bên trong đều là đỉnh cấp huyết nục cấu trang thể thân thể. Chương 5, Ma thể 3. Chương 05, Ma thể 3. Huyết nục cấu trang thể thân thể. Nghe tới cái danh từ này, Dục Dũng Nhiên liền hấp dẫn lấy. Đối với một cái trưởng kỳ trịu đủ chống gỉ bảo dưỡng làm việc bôi rối kim vật liệu gỗ chất cấu trang thể, khát vọng nhất là vật gì? Tự nhiên là một bộ vĩnh viễn sẽ không gì xét sẽ không hư hại kiên cố thân thể. Dục hiện tại cố này thể xác đã sử dụng hơn 200 năm, mặc dù đã rất cẩn thận bảo dưỡng, thế nhưng là khớp nối bộ vị hay là mài mòn rất lợi hại, coi như hắn lại thế nào cố gắng bảo dưỡng lại dùng cái 2030 năm, chỉ sợ cũng phải hoàn toàn hư hao 2030 năm sau liền biến thành một đống phế phẩm sau đó bị quét đến đống rác bên trong tiêu hủy. Mới không muốn đâu. Đây cũng là do tại sao phải tranh thủ tự do mục đích chủ yếu, hắn cần tại chính mình thân thể triệt để hư hao trước đó, thay đổi một cái hoàn toàn mới, thậm chí tốt hơn, tốt nhất là vĩnh viễn không gì xét sẽ không hư hại tốt thể xác. Cho nên nghe tới huyết nục cấu trang thể thân thể thời điểm, hắn lập tức liền có phản ứng. Huyết nục cấu trang thể thân thể là cái gì? Dụ xoay đầu lại, sắp nhọn lên tiếng khí ma sát lấy, cọ sát ra thanh âm càng khan thiếu khí vô lực ghé vào chiếc lồng bên trong đủ dỗ đổ tinh thần chấn động mạnh, hoang một chút nhô lên cổ tới. vừa rồi nó nói hồi lâu đều không có đạt được dỗ bắt lại, hầu như đều tuyệt vọng, không nghĩ huyết nục cấu trang thể thân thể có thể gây nên dỗ hưng thú, có hy vọng. khả năng này đã là đủ dỗ đổ cơ hội cuối cùng, nếu như nó không thể nắm chặt, dùng cơ hội này đổi lấy nó tự do, như vậy nó liền thật sự có có thể trở thành lam vũ linh sinh vật sử thượng con thứ nhất bị chết đói cấp chín ma thú. đứng trước cái này hậu quả nghiêm trọng, đủ dỗ đổ không thể không treo lên mười điểm tinh thần. huyết đục cấu trang thể thân thể tên như ý nghĩa chính là huyết đục cấu trang thể thể xác. Huyết nục cấu trang thể ngươi biết là cái gì à? Đu Dụ độ nhiệt tình giảng giải, thần thái kiêu ngạo điệu mang theo một chút cẩn thận cẩn thận linh loạn, 1.9 cấp ma thú tiết tháo đều không có. Dỗ gật gật đầu, hắn đương nhiên biết huyết nục cấu trang thể, nếu như linh hồn cấu trang thể là một cái loại lớn, như vậy kim một cấu trang thể chính là trong đó một cái cấp thấp phân loại, ảnh cấu trang là trong đó một cái tương đối cao cấp phân loại, mà huyết nục cấu trang thể chính là linh hồn cấu trang thể bên trong cao cấp nhất một loại phân loại. Trên thực tế, huyết nục cấu trang thể thực lực cao có thật có, cấp thấp nhất huyết nục cấu trang thể Thậm chí còn không bằng kim một cấu trang thể sức chiến đấu mạnh, bởi vì cấp thấp huyết nục cấu trang thể thân thể tương đối yếu ớt. Nhưng là huyết nục cấu trang thể có một cái đặc thù ưu điểm, có thể bản thân trưởng thành, bọn chúng có thể giống nhân loại đồng dạng, học tập đủ loại kỹ năng, đấu khí ma pháp võ kỹ, không ngừng tăng trưởng tự thân năng lực, huyết nục sẽ tu bổ khép lại, vĩnh viễn sẽ không mài mòn. Huyết nục cấu trang thể ưu thế như thế rõ ràng, tự nhiên chế tạo cũng liền càng khó khăn, chẳng những cần đủ loại chân quý vật liệu, còn cần cấu trang thể thợ chế tạo tinh thông trừ cấu trang thể chế tạo thuật bên ngoài mấy loại năng lực, mới có thể tốt hơn đem huyết nục cùng các loại vật liệu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Trừ cái đó ra còn nhất định phải một cái tinh thông linh hồn ma pháp đại ma pháp sư mới có năng lực đem linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp một chỗ, cho nên huyết nhục cấu trang thể phí tổn không ít, dung hợp khó khăn, tạo thành huyết nhục cấu trang thể số lượng phi thường thưa thớt, không nghĩ tới dương lớp vải lót vậy mà giả là huyết nhục cấu trang thể thể xác, kể từ đó chỉ cần tìm được đỉnh cấp linh hồn đại ma pháp sư, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể đem huyết nhục cấu trang thể thân thể thay đổi đến chính mình trên người. thế nhưng là đi cái kia bên trong tìm một cái linh hồn đại ma pháp sư đâu, đôi này rôm đến nói là cái lớn vô cùng khó nói, hắn ngay cả người cũng không nhận ra một cái. chương sáu Ma Thể, Bún. Chương 06, Ma Thể, Bún. Chúng ta làm Vũ Linh nhất tộc chính là xuất sắc nhất tinh thần cùng linh hồn loại đại sư. Thành niên Lam Vũ Linh cơ hồ đều có được tinh thần loại đại sư cấp trình độ. Cái đi đem ta mua về nhốt tại cái này bên trong, chính là muốn ta cùng hắn ký kết khế ước. Về sau vì hắn huyết nhục cấu trang thể dung hợp linh hồn. Giải thích xong linh huyết thịt cấu trang thể công dụng về sau, đủ dồ đủ không mất cơ hội cơ nói rõ một chút nó năng lực. Bị vây ở chiếc lồng bên trong thời gian lâu dài, thỉnh thoảng, đủ dồ đủ cũng sẽ oán hận một chút thiên phú của chính mình. Nếu như không phải là bởi vì loại thiên phú này chỉ sợ hắn cũng sẽ không tao ngộ hiện tại loại này vận mệnh a. Nhưng là hiện tại, nó lại hận không thể đem chính mình nói khoác phải lợi hại hơn một điểm. Bởi vì nó ý thức được, nếu như chính mình không cách nào biểu hiện ra sự tồn tại của chính mình giá trị, cái này cổ quái cấu trang thể là căn bản sẽ không để nó ra. Rốt trên dưới dò xét đủ rỗ đồ nửa ngày, sau đó quay đầu lật lên các loại thư tịch, tra tìm đến liên quan tới Lam Vũ linh loại sinh vật này tài nguyên, nghiệm chứng đủ rỗ đồ. Cuối cùng từ sách bên trong nghiệm chứng đủ rỗ đồ cũng không hề nói dối về sau, rốt mới ngẩng đầu lên nói đến, khí khê hức. Giờ khắc này, Du Rỗ Đồ tâm lý dâng lên giải thoát. Quỷ quất, bất đắc dĩ các loại cảm xúc, bách vị tập trần. Giải thoát là bởi vì rốt cục có thoát ly lồng lao cơ hội, sẽ không lại bị chết đói. Quỷ quất là bởi vì cơ hội này là nó chó vẫy đuôi mừng chủ cầu đến. Đã từng khi nào, nó đường đường một cái Lam Vũ Linh lại còn muốn cầu xin người khác mới có cơ hội sống sót. Lắc lắc đầu, Du Zuo cố gắng đem loại này phức tạp cảm xúc vung ra sau đầu đi, đây chính là nó duy nhất mạng sống cơ hội, nếu như không bắt được, ai ngờ rằng cái này cổ quái cấu trang thể có thể hay không đột nhiên thay đổi chủ ý ta nguyện lấy đủ đồ đồ danh nghĩa phát thệ, chỉ có cấu trang thể đại nhân thả ta ra, đủ đồ đồ tuyệt đối sẽ không tổn thương cấu trang thể đại nhân, cũng hết tất cả cố gắng đi thỏa mãn cấu trang thể đại nhân ba cái yêu cầu. Theo đủ đồ đồ lời nói, vi diệu ba động tại trên người của nó nhộn nạo lên, cuối cùng trước người kết thành một cái trong suốt đồ án. Rốt nhìn một chút trước người trong suốt đồ án, lại trên dưới quan sát quái điểu. bị rốt dò xét phải tâm lý có chút phát bao, đủ đồ đồ kìm lòng không được hướng chiếc lồng chỗ sâu rụt lại. nhớ tới rốt vừa nhìn thấy nó lúc bộ kia chỉ cao khí dương thần thái. Cùng hiện tại so sánh, nơi nào còn có một tia cấp chín ma thú phong phạm, xem ra nó là thật bị Dodo làm sợ. Ngươi nói khế ước, không phải ma thể. Mặc dù vừa rồi Dodo cũng không có làm sao chú ý quái điều lời nói, nhưng là khế ước cùng ma thể hắn hay là phân rõ ràng. Ma thể chỉ là có cưỡng chế tính tinh thần ma pháp một loại, nhưng khế ước lại là trung thân hữu hiệu ước thúc quan hệ, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Nếu quả thật ký kết khế ước, Dodo đồ liền tương đương với Dodo ma sủng, trung thân thụ nó ngự sự. Trước đó cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vì thu hoạch được tự do, Dodo độ điều kiện gì đều ném ra ngoài đi, thế nhưng là sự đáo lâm đầu nó vẫn là không muốn bán trung thân tự do, cho nên ý đồ dùng ma thể lừa dối quá quan đáng tiếc, cái này cổ vai cấu trang thể vậy mà đưa nó trước đó hứa nặc đều ghi nhớ. Nội tâm tiên nhân giao chiến, do dự nửa ngày, đủ dô đồ mới không tình nguyện nhận đến, thái cổ nặc tư đủ dô đồ, lấy thái cổ nặc tư danh nghĩa phát thệ, trung thân phụng cấu trang thể đại nhân. Vừa đọc đến đây bên trong, rốt đống nhiên tiếp lời nói đến, rốt rồi... vừa nói, một bên dùng ngón tay chỉ vào chính mình đỗ máu nhiều mặt đều khổ bắt đầu, đây là nó lưu lại lớn nhất cả đấy, bởi vì vô luận là ma thể hay là khế ước, đều muốn có đặt trước khế ước chủ thể cùng thụ khế ước chủ thể mà nó tại trước đó hai lần thi triển ma thể thời điểm, đều là lấy cấu trang thể đại nhân, cái tên này làm chủ thể. Tùy tiện cái nào cấu trang thể đều có thể là cấu trang thể đại nhân, coi như chính mình làm trái không nghe rồ mệnh lệnh thậm chí đem hắn giết chết, cũng không trái với nó lập dưới ma thể. Trước đó hai lần thi triển ma thể, rốt đều đối cái bẫy này không phản ứng chút nào, để đủ rốt đồ coi là có thể lừa dối quá quan, không nghĩ tới rốt không phải không phát hiện vấn đề này, mà là không thèm để ý nó mà thôi. Cái này cấu trang thể cũng quá âm hiểm đi. Chương 7. Linh hồn chuyển di, 1. Chương 7. Linh hồn chuyển di, thượng bất quá cũng có trách, chủ yếu là đủ rô đồ căn bản ta không biết rô kinh lịch. Nếu như nó biết cái này cấu trang thể thế, nhưng là tại ma tháp bên trong nốt hơn 200 năm đều không có bị người phát hiện dị thường của hắn, cuối cùng còn thiết kế giết chết ma tháp chủ nhân lúc. Chỉ sợ nó là tuyệt đối không dám đùa loại này tiểu thông minh. Rô đang tra duyệt liên quan tới ma thể cùng khế ước tài nguyên lúc, đã sớm đem những này điểm mấu chốt cho nhớ kỹ. Bị rô hù đến, đủ rô đồ cũng không dám lại làm quái, thành thành thật thật niệm tụng bắt đầu. Thái cổ nạp tư đủ rô đồ lấy thái cổ nạp tư danh nghĩa phát thệ, trung thân phụ rô làm chủ, nghe theo hắn hảo mệnh. Theo đủ rô đồ niệm tụng, chán của nó. Vậy mà chậm rãi hiện lên một chút tiên diễm huyết châu, ở trên chán của nó quay tròn đảo quanh, càng truyền huyết châu nhan sắc liền trở nên càng sâu. Tại huyết châu không cắt thành hình thời điểm, năng lượng tạo thành đồ án chậm rãi hiện lên, cuối cùng ấn đến huyết châu phía trên. Cuối cùng, nhan sắc rất được giống màu đen huyết châu tự ngưng kết một chút, biến thành một viên in phức tạp đồ án thể rắn hạt châu, chậm rãi bay tới rộp trước mặt đây chính là huyết khế linh châu. Cho dù là khế ước, cũng có đủ loại đẳng cấp, cái này huyết châu tự dĩ nhiên chính là khế ước bên trong đẳng cấp cao nhất huyết khế. Rỗ tiếp nhận huyết châu, bưng đến trước mắt cẩn thận quan sát, còn dùng tay chỉ dùng sức bóp một chút. Hán động tác này đem đủ rỗ đổ vũ mau tất cả đều dọa đến dựng thẳng lên đến. Đừng nặn à. Đây là huyết khế linh châu, ngươi bóp nát lời nói ta liền sẽ chết mất. Kém chút không có hù chết đủ rỗ đổ cùng dô lỏng ngón tay ra về sau, phân tổng thể không đã gầm hết lên. Rỗ méo mó đầu, nhìn xem đủ rỗ đồ hỏi, làm sao dùng? Cái gì làm sao dùng? Ngươi kém chút đem ta hù chết, khó nói ngươi không nên có chút thấy nấy chi tâm sao? Nhìn thấy rỗ một lần tỉnh lại ý tứ đều không có, đủ rỗ đồ càng phát ra phẫn nộ. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như rồi không biết đến sai lầm, về sau vẫn là như vậy tùy ý bóp nó huyết khế linh châu. Ai ngờ rằng có thể hay không cái kia một ngày sơ ý một chút thật bóp nát rồi. Đây chính là so chết nói còn muốn biệt quất kiểu chết. Chẳng lẽ muốn nó trở về tổ linh về sau? Khắc Lam Vũ Linh hỏi nó là thế nào chết. Nó nói là cái này ngu xuẩn khế ước giả không cẩn thận đem nó huyết khế linh châu bóp nát cho nên chết mất sao? Ấy nấy là cái gì? Rốt ngầu đầu không hiểu hỏi. Quả thật hắn trí lực rất cao, thế nhưng là muốn để một cái cấu trang thể lý giải. Ấy nấy loại này cao thượng tình cảm sâu đậm thực tế là quá làm khó phẫn nộ phải toàn thân vũ long đều dựng lên đủ rỗn đồ đột nhiên như bị một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống sưng sờ tại kia bên trong một hồi lâu sau cuối cùng đủ rỗn đồ không thể không thừa nhận nó tìm được một cái không hề tầm thường khế ước giả một cái gì nhân tình thế sự cũng đều không hiểu cấu trang thể tránh tái suất cái gì để nó tim đập rộn lên ngoài ý muốn đủ rỗn đồ quyết định phối hợp một điểm chủ động giới thiệu đến ngươi có thể đem ngươi ý niệm in dấu xuống đi tựa như là cấn chiếc nhận đồng dạng vừa nói đủ rỗn đồ dùng cánh chỉ chỉ dọp trên tay chấp nhận dạng này ngươi liền muốn hoàn toàn không chế lại huyết khế linh châu nếu như ngươi bị thương tổn mà tử vong Huyết Khế Linh Châu cũng sẽ đi theo vỡ vụn, ta liền sẽ cùng chết rơi, cho nên ngươi 10 triệu phải chú ý bảo hộ chính mình, đừng chết rơi liên lụy ta. Đu Dỗ Đồ không cao hứng nói đến, dựa theo nó nói tới, Dỗ đem ý niệm in dấu tiến vào Huyết Khế Linh Châu bên trong, nhất thời, hắn cảm giác được phảng phất có chút vật gì cùng linh hồn của hắn tương thông, cái loại cảm giác này thật giống như nhắm mắt lại, lại có thể cảm giác được đu Dỗ Đồ tồn tại, phi thường kỳ diệu. Có thể thả ta đi ra rồi hả? Nhìn thấy Dỗ là cơn ý niệm về sau, đủ Dỗ Đồ liền không kịp chờ đợi nói đến, nó tại cái này chiếc lồng bên trong thực tế là dính. Ma pháp chiếc lồng chắc chắn sẽ không là thẻ trừ thức hoặc là khóa trừ thức. Đu Dô đồ trí thông minh cao như vậy, thẻ trừ thức, nó chi tiếp đem cánh vươn ra liền muốn đặt mở, liền xem như đã khóa lại. Phổ thông ổ khóa cũng ngăn không được móng của nó. Tìm không thấy mở ra phương pháp, Đu Dô đồ tại chiếc lồng bên trong gấp đến độ xoay quanh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi có thể tìm thiết truy đến đập ra nó sao? Vừa xuất ruột, Đu Dô đồ trí thông minh liền kịch liệt hạ xuống. Nếu như có thể sử dụng thiết truy đập ra ma pháp lồng lao, còn có thể vây được nó. Móng của nó so với sắt truy dùng tốt nhiều. Rồi không có đi tìm Thiết Truy, mà là dùng phương pháp ngu nhất, trực tiếp đem bốn cái sừng Ma Tinh toàn bộ giữ lại. Mất đi Ma Tinh cung cấp năng lượng, Ma Pháp Lồng lấp lóe quang mang càng ngày càng yếu ớt. Sau một lát liền triệt để dừng lại. Ngay tại Ma Pháp Lồng cuối cùng một tia Ma lực ba động đều dừng lại thời điểm, cửa lồng sắt một tiếng quọn kẹt đặt ra. Thượng đốc, đủ dô đủ thấp giọng thì thầm một tiếng, cũng không biết là nói ai. Chương 8. Linh Hồn chuyển gì? 2. chương 08. Linh Hồn chuyển gì? Hạ, đối đủ dô đủ mà nói, tự do là mỹ hảo, cứ việc loại này tự do là dùng càng lớn đại giới đổi lấy. Thế nhưng là, có thể tại chiếc lồng bên ngoài rỗi người ra chỉ cần nó chủ nhân mới này không phải cái tàn bạo gia hỏa, cái giá như thế này có lẽ đã làm cho chí ít cuối cùng so tại chiếc lồng bên trong tươi sống bị chết đói tới mạnh. thế nhưng là gian phòng bên trong cũng không phải là một cái phù hợp dỗi người ra địa phương, nhốt tại chiếc lồng bên trong đủ dỗ đồ xem ra mới chỉ có cái bàn cao. thế nhưng là khi nó chui ra chiếc lồng về sau, dán ra lên hai cánh, dương cánh vậy mà đạt tới 2 m, mấy cái đấy, phòng phòng trong nhất lên một trận của phong. nhìn qua cả phòng chỉ bị vén phải loạn thất bát tao trang giấy cái bàn loại hình, đủ dỗ đồ lúng túng ngừng lại. dỗ cũng đánh giá trở nên loạn thất bát tao ra phòng, tâm lý bỏ đi kế tiếp theo ở bên trong tìm kiếm dự định. Dù sao bên trong cả gian phòng vật có giá trị cơ hồ đều bị hắn lục soát la đến trong giới chỉ, chỉ còn lại có gấp tường chất đống những cái kia trang bị huyết nụ cấu trang thể cái dương bên trong, rộp đi đến cái dương trước, chỉ vào trong đó một cái dương nói với đủ Dụ đồ đến, mở ra. Theo đủ Dụ đồ động tác, cái dương bị chậm rãi mở ra, vừa mở ra một cái khe hở thời điểm, một cỗ băng lãnh khí tức liền từ cái dương bên trong tu tới, đem trong không khí hơi ẩm bằng kết thành mảnh tiểu nhân băng vụn, dọc theo mặt đất tràn ngập ra. Dỗ vô ý thức tối lui mấy bước, băng lãnh cùng ẩm ớp đúng là hắn thân thể lại địch, thường xuyên thân ở loại hoàn cảnh này, thân thể của hắn sẽ già hóa phải thập nhanh. Bất quá lui hai bước về sau, hắn lập tức liền tỉnh nộ lại, dù sao lập tức liền muốn thay đổi tốt hơn thân thể, hiện tại bộ này thể xác lại thế nào biến chất cũng đừng gấp ý thức được điểm này, hắn dứt khoát trước khi đi đi hai bước, đi tới cái dương bên dưới. Cái dương bên trong nằm là một vị nhân loại. Dũng từ có ký ức đến nay, chỉ gặp qua năm vị nhân loại, trong đó ba vị tự nhiên là hắn trước đó ba nhiệm chủ nhân, còn lại hai vị đều chẳng qua là nhìn thoáng qua, không có lưu lại cái gì ấn tượng. Trước mắt cái dương bên trong nằm cái này, chính là cùng hắn trước ba nhiệm chủ nhân đồng dạng, có màu có thịt, có tay có chân, làn da có có dãn, tóc có con trọc, nhân loại cái này nhân loại nằm tại cái dương bên trong, thật giống như ngủ đồng dạng. nếu như không phải ngược không có chọc trùng, miệng mũi không có hô hấp, vậy đơn giản chính là một người sống. tại bên trong ma pháp tháp ở nhiều năm như vậy, rốt vẫn là có thể phân rõ ràng cái gì là bình thường nhân loại, cái gì là không bình thường nhân loại. trước mắt cái này nhân loại, là một cái không có hô hấp người chết. khó nói cái gọi là huyết đục cấu trang thể, chính là một bộ chết đi nhân loại. Teddy đem ta bắt lấy đến, vì chính là những vật này. đủ rồ đồ nhìn xem cái dương bên trong thân thể, đột nhiên hung dữ nói một câu. rốt ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem đủ đồ. Etty kế hoạch là để ta cùng hắn ký kết khế ước, sau đó hắn sẽ chuyển sinh làm Vu Yêu, lại để cho ta đem hắn linh hồn chuyển di động những này cấu trang thể bên trong, dạng này hắn liền có thể khôi phục thanh xuân, thu hoạch được vĩnh sinh mà không cần giống Vu Yêu xấu như vậy lậu cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Du Dô đồ hận hận giải thích đến vĩnh sinh, thanh xuân, thật là khó lý giải từ ngữ. Đối với một bộ cấu trang thể mà nói, vĩnh sinh là cái gì, thanh xuân là cái gì? Vĩnh sinh chính là thân thể vĩnh viễn sẽ không hư hao, thanh xuân chính là vĩnh viễn khỏi phải bảo dưỡng. À, dạng này liền dễ lý giải nhiều nhìn xem dương lớp vải lót kia giống còn sống nhân loại, dũng lập tức có chút không kịp chờ đợi, chỉ cần thay đổi bộ thân thể này, hắn liền không cần lại thụ thân thể biến chất bối rối, cũng không cần mỗi ngày đi tốn thời gian đi bảo dưỡng, càng không cần lo lắng thân thể cái kia một ngày lại đột nhiên tan ra thành từng mảnh. giúp ta chuyển gì? dũng quay đầu nhìn thật sâu một chút đủ rồ đồ, linh hồn chuyển gì thời điểm, dũng sinh tử đều nắm giữ tại đủ rồ đồ trong tay, bất quá bởi vì ký kết huyết linh khế ước nguyên nhân, cho nên không cần lo lắng đủ rồ đồ sẽ làm loạn. Nếu như rô linh hồn tiêu vong, đủ rỗ đồ cũng sẽ cùng một chỗ. Song đời đây cũng là vì cái gì tệt đi nhất định phải đủ rỗ đồ cùng hắn ký kết khế ước. Bởi vì chỉ có bộ dạng này, hắn mới dám đem linh hồn của mình giao cho người khác. Huyết đúc cấu trang thể là thông qua phi thường đặc thủ thủ pháp luyện chế cấu trang thể. Tại vật lý cấu thành bên trên cơ hồ cùng nhân loại là giống nhau như lúc, có thể sinh trưởng có thể rèn luyện, không có dót vào linh hồn thời điểm sẽ còn hư thối, cho nên nhất định phải thông qua nhiệt độ thấp đến bảo tồn đương nhiên. Cứ việc vật lý cấu thành cùng nhân loại giống nhau như lúc, nhưng dù sao không phải nhân loại, cho nên không cần kinh lịch nhân loại từ còn nhỏ đến thành niên tất cả sinh trưởng quá trình mà lại tại thân thể cường độ bên trên cũng có thể trước đó tiến hành ưu hóa. Tỷ như dột trước mắt bộ thân thể này chính là một cái thanh đồng thân thể. Thanh đồng thân thể có ý tứ là bộ thân thể này có được thanh đồng đẳng cấp kiếm sĩ cường độ. Kiếm sĩ là một loại thông qua rèn luyện thân thể mà sinh ra lực lượng một loại nghề nghiệp. Bọn hắn đối cường độ thân thể nắm chắc là chuẩn xác nhất. Cho nên dưới tình huống bình thường, cần đối thân thể cường độ tiến hành phân chia thời điểm đều sẽ dập khuôn kiếm sĩ đẳng cấp. Phổ thông không có nhận qua rèn luyện người bình thường là huyết đục chi khu. Trải qua nhất định rèn luyện có thể khống chế lại lực lượng của thân thể, sưng là dã man thân thể. Giai đoạn này kiếm sĩ được sưng là kiến tập kiếm sĩ. Sơ bộ nắm giữ đấu khí sưng là sơ cấp kiếm sĩ, có được thanh đồng thân thể, đằng sau còn có sắt thép, bạch ngân, hoàng kim, tinh thần mấy cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc lại phân làm trung học cơ sở lớp 12 cái giai đoạn. Mà thanh đồng thân thể, liền mang ý nghĩa trước mắt cố này huyết nục cấu trang thể cường độ thân thể, đã đạt tới phổ thông thanh đồng kiếm sĩ đẳng cấp, đã sơ bộ có được đấu khí. Còn không có rót vào linh hồn huyết nục cấu trang thể liền đã có được thanh đồng kiếm sĩ đẳng cấp cường độ thân thể, nếu như rót vào linh hồn sau thêm chút rèn luyện, tốc độ tiến bộ tuyệt đối phải so bắt đầu lại từ đầu tu luyện những cái kia kiếm sĩ càng có ưu thế. Mà lại huyết nục cấu trang thể tuổi thọ cũng phổ biến so với người bình thường loại căn dài. một bộ huyết nục cấu trang thể có được 500 năm tuổi thọ, thân thể thẳng đến 400 tuổi thời điểm mới có thể bắt đầu biến chất. Một nhân loại bình thường, bình quân tuổi thọ chỉ có hơn 70 tuổi, pháp sư tuổi thọ sẽ tương đối dài điểm, nhưng ma pháp sư cường đại nhất, tuổi thọ cũng nhiều đến nhất đến 200 tuổi. Nghĩ kế tiếp theo sống sót xuống dưới nhất định phải chuyển biến sinh mệnh hình thái, khó trách Tẹt Địch sẽ hy vọng đem linh hồn của mình chuyển rời đến cấu trang thể bên trong. Bất quá huyết nục cấu trang thể chế tạo phi thường khó khăn, hao phí vật liệu cũng vô cùng trân quý, tổn thế số lượng 10 điểm thưa thất chỉ cũng có giống kẹt dị dạng này lấy cấu trang thể chế tạo làm chủ nghiệp ma pháp sư mấy đời người tích lũy xuống mới có thể tồn tại dưới nhiều như vậy Cô huyết nhục cấu trang thể linh hồn chuyển di vô cùng thuận lợi tại đủ rô đồ cổ quái chú nữ bên trong Rốt cảm giác được ý thức của mình càng ngày càng trọng nặng ý niệm tiến vào một loại kỳ quái trạng thái toàn bộ không gian tràn ngập đủ mọi màu sắc điểm sáng đang chậm rãi phiêu động không bao lâu rộn mắt tối sầm lại chỉ để đánh mất chi giác ta không biết qua bao lâu rộn chậm rãi tỉnh lại kỳ thật đây là rộn cùng hai lần đánh mất chi giác lần trước là cực kỳ lâu trước kia hắn nguồn năng lượng lần thứ nhất hao hết thời điểm lúc kia Hắn cũng là cảm giác được ý thức càng ngày càng trọng nặng, cuối cùng mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Thằng đến về sau chủ nhân cho hắn thay đổi tinh thạch, hắn mới lại lần nữa tỉnh lại. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, rụt mới ý thức tới trong cơ thể mình khối kia tinh thạch chân chính tác dụng, từ khi đó bắt đầu, hắn liền thường xuyên lưu ý thể nội tinh thạch lớn nhỏ, cùng nhanh tiêu hao sạch thời điểm, liền đi phá đồng bạn đến cho mình dùng, từ khi đó bắt đầu, hắn liền rốt cuộc không có mất đi chi giác tình huống xuất hiện. Bất quá lần này tình huống cùng lần trước phi thường không giống, tạm thời không nói ngất xỉu trước hắn nhìn thấy những cái kia đủ mọi màu sắc quang mang, chỉ là hắn hiện tại lúc tỉnh lại ngay lập tức liền phát hiện chính mình trên thân nhiều một chút đồ vật. Trước kia hắn chỉ là một bộ cấu trúc thể, hắn biết mình trên thân có tay có chân, cũng biết thế nào đi vận động tay chân của mình, nhưng là hắn là không có cách nào cảm giác được tay cùng chân tồn tại. Nhưng là bây giờ, hắn cảm giác được trên thân thể của mình nhiều một chút đồ vật. Mở to mắt, trước mắt trở nên vô cùng rõ ràng, sáng tỏ, toàn bộ thế giới đều hoàn toàn khác biệt. Trước kia, rốt chỉ là một bộ cấp thấp nhất kim vật liệu gỗ chất linh hồn cấu trúc thể, dùng để chế con mắt vật liệu vốn chính là phế phẩm mặt hàng, nhận biết năng lực vô cùng thấp. Bất quá từ có ký ức bắt đầu, rốt nhìn thấy thế giới cũng đã là dạng này cho nên tại hắn nhận biết bên trong thế giới hẳn là mơ hồ không rõ nhưng là bây giờ thân thể của hắn lại là cấu trang thể bên trong cao cấp nhất huyết nhục cấu trang thể con mắt cấu tạo so với người bình thường loại còn muốn lưu lương toàn bộ thế giới lập tức liền khác biệt Dỗ trưng trong mắt ngơ ngác nằm tại kia bên trong thẳng đến đủ dối đồ nhịn không được đem đầu ngả vào ánh mắt của hắn mới kinh động trong thất thần hắn thời khắc này đủ dối đồ trong mắt hắn cũng hoàn toàn trở nên không giống trên thân mỗi một cây vũ mau mỗi một tia sợi đều có thể thấy rõ ràng đây mới là đủ dối đồ giờ khắc này dũng trong lòng nổi lên một loại minh ngộ nguyên lai thế giới là như vậy lấy lại tinh thần. Dụng cảm thụ được trên thân thêm ra những vật kia, cũng đem những vật kia giơ lên trước mắt, một đôi trắng loãng, rắn chắc, trắng kiện tay xuất hiện tại trước mắt của hắn. Thêm ra những vật này là tay, chân cùng thân thể. Những vật này hắn lúc đầu thân thể cũng có, nhưng hắn lại không thể cảm giác được bọn chúng tồn tại, coi như đem tay chân đều chặt, hắn cũng sẽ không cảm giác được đau nhức. Nhưng bây giờ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình mỗi một cây ngón tay cùng cơ bắp, chỉ cần khẽ động niệm, cái kia bộ điểm liền sẽ động. Chứ những này kia một cấu trang thể thời điểm liền có được qua tay tay chân chân bên ngoài, rộng giữa hai chân còn nhiều một đống trước kia chưa từng có miếng thịt, tập trung lực chú ý ở phía trên thời điểm Miếng thịt sẽ còn bành trướng trở thành cứng ngắc, ta không biết có tác dụng gì. Chơi thật vui, dỗ chân đầy phấn khởi quen thuộc mình mới thân thể, cũng chậm rãi ý đồ từ trên giường ngồi dậy đôi này, hắn đến nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng, liền như là lúc đầu chỉ có hai cái đùi người, đột nhiên mọc ra bốn chân, trong lúc nhất thời nghị không chế thêm ra hai cái đùi, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Dỗ càng mấy dao, rốt cục tại một giờ sau, hoàn toàn nắm giữ tứ chi hoạt động. Nhìn xem tấm gương bên trong cái kia góc cạnh rõ ràng gương mặt, cơ bắp vững chắc tràn ngập lực lượng thân thể, dỗ rất khó đem mình cùng trước kia cái kia mất thăng bằng kim một cấu trang thể liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn hiện tại cái dạng này Coi như đi đến nhân loại thành thị bên trong, chỉ sợ cũng sẽ không có người có thể nhận được hắn là một bộ cấu trang thể đi. Chương 9. Tết đi rốt, 1. Chương 9. rốt, thượng, ông. Một trận cổ quái ba động đột nhiên trong phòng nổn nhạo lên, vài giây đồng hồ về sau, gian phòng trung ương xoẹt một chút hiện ra một trận ánh sáng nhạn, chút ít này quang cuối cùng tổ hợp thành một cái quang ảnh bóng người. Khi rốt thấy rõ ràng cái này quang trạng bóng người về sau, đầu lập tức được, mắt tâm rác, mũi hừng, rối bời tóc, má trái trên gương mặt có một viên vết rồi. Khuôn mặt này rốt vĩnh viễn cũng sẽ không quên, rõ ràng là hắn đời thứ hai chủ nhân, Tetidyot Quang trạng bóng người vừa xuất hiện, Teddy Rốt liền vội vàng gọi vào. Teddy, chuẩn bị một chút, ta một tháng sau trở về. Ồ, người là ai? Nói đến một nửa, Teddy Rốt mới phát hiện đứng tại gian phòng bên trong không phải Teddy, mà là một cái xa lạ nam tính nhân loại. Teddy Rốt ánh mắt tại Rốt trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng hắn ánh mắt rơi xuống Rốt trên ngón tay kia bên trong, to lớn hắc sắc giới chỉ đang lặng lặng bọc tại kia bên trong. Chiếc nhẫn hột này là từ Rốt đời thứ nhất chủ nhân truyền đến Teddy Rốt trong tay, lại từ Teddy Rốt cái này bên trong truyền cho Teddy, cho nên hắn rất quen thuộc chiếc nhẫn hột này. Nhìn thấy viên này vốn nên là thuộc về chính mình học sinh Tẹt Đi Dật trước nhẫn, vậy mà bọc tại một cái xa lạ nhân loại trên tay, Tẹt Đi Dật hai mắt tinh quang đại thịnh, trên thân pháp bảo không rõ mà bay. Cho đến giờ phút này, rốt mới phản ứng được, cái này quang ảnh ảnh hình người có thể là một loại nào đó lập thể ma pháp đưa tin hình ảnh, Tẹt Đi Dật bản nhân cũng không ở trước mặt của hắn. Tất nhiên bản nhân không tại cái này bên trong, vậy liền không có gì đáng sợ. Rốt tỉnh táo trái lại quan sát Tẹt Đi Dật. Hắn lại còn không có chết. Rốt một lần cuối cùng nhìn thấy Tẹt Đi Dật hẳn là 35 năm trước, một năm kia, Tẹt Đi Dật đã 70 tuổi. Kia một ngày Teddy rốt rời đi phòng thí nghiệm liền rốt cuộc không trở về. Ngày thứ nhì, lúc ấy hay là Teddy rốt trong đó một tên đệ tử Teddy một mình xuất hiện tại phòng thí nghiệm, Dọn hoàn toàn hiểu rõ ngay lúc đó Teddy, trên tay phủ lấy nguyên bản thuộc về Teddy rốt chiếc nhẫn. Bởi vì Rots đời thứ nhất chủ nhân là tử vong về sau, mới đem chiếc nhẫn chuyển cho Teddy rốt cho nên Dọn vẫn cho rằng Teddy rốt đã chết rồi, cho nên Teddy mới có thể có đến chiếc nhẫn này. Không nghĩ tới thái bên cạnh La Tư lại còn còn sống. Hắn bên ngoài đồng hồ xem ra so Rots một lần cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm càng thêm trẻ tuổi, ngay lúc đó Teddy Rots là một cái 70 tuổi lão đầu tử. Thế nhưng là 35 năm về sau, đã năm giới hơn 100 tuổi hắn, nhìn lên vì ngược lại giống 50 tuổi nam tử trung niên. Cái này biểu hiện Tẹt Đi dị thực lực lại có rất lớn tinh tiến vào, đã bắt đầu đột phá nhân loại tuổi thọ cực hạn. Người là ai? Tẹt Đi trước nhẫn làm sao lại tại trong tay ngươi? Ngươi đem Tẹt Đi làm sao rồi? Không đúng, ta gặp qua ngươi. Tẹt Đi rốt hai mắt như hứng sắc bén, dù cho xuyên thấu qua ma pháp hình chiếu biểu hiện ra, cũng có một loại khiếp người ý thế. Liên tiếp vấn đề xuyên thấu qua hắn hơi có vẻ sắc nhọn tiếng nói hỏi đến, mang theo một loại trực thấu linh hồn ma lực. Nhưng nói xong lời cuối cùng, hắn lại giật mình phản phất nhớ tới một chút cái gì? ngươi là huyết nhục cấu trang thể, là kẹt cho ngươi rót vào linh hồn rồi, hay là ngươi chính là kẹt ngươi thật đem linh hồn chuyển di động cấu trang thể bên trong. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liên tiếp vấn đề, nhưng rồi lại đứng chết chân tại chỗ một chút phản ứng cũng không có. Cuối cùng kẹt đi dột giận lớn tiếng quát hỏi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, gian phòng bên trong cái nào đó đổ vật bị đập nát. Vật này tựa hồ là trước mắt ma pháp này hình chiếu hạch tâm chỗ, vỡ vụn về sau, kẹt đi hình ảnh xoát một chút hoàn toàn biến mất. Không có ma pháp hình chiếu quá nhiễu, gian phòng bên trong lại khôi phục dáng dấp ban đầu, chỉ thấy đủ rổ đồ đứng tại cạnh góc tường bên trên, cứng rắn lợi chảo dưới vỡ vụn một khối bàn đá. Trên bàn đá hẳn là khắc rõ vô số tinh mỹ phủ văn, còn có các loại nhan sắc bảo thạch tô điểm trên đó, nhưng là bây giờ tất cả đều bị đủ rổ đồ dâm đến vỡ vụn. Nhìn thấy rồi hướng nó xem ra, đủ rổ đồ giận dữ gọi vào, chính là ác Ma này, chính là hắn đem đủ rổ đồ người nhà đuổi đi, đem đủ rổ đồ bắt lại. Thì ra là thế, khó trách đủ rổ đổ phản ứng như thế lớn. Vừa rồi hắn một mực không nói gì, nhưng là tại kẹt đỉ rụt lời nói bên trong. Hắn bắt được mấy cái mấu chốt, mấu chốt nhất một điểm là, một tháng trở về. Ý vị này, Kẹt Đi Dột rất nhanh liền sẽ trở lại tòa này mà pháp pháp 35 năm trước Kẹt Đi Dột cũng đã là rất cường đại ma pháp sư, hắn hiện tại, chỉ từ bên ngoài đồng hồ đến xem liền biết chắc so 35 năm trước càng cường đại. Vô luận là 35 năm trước hắn, hay là hắn hiện tại, đều không phải dột có thể đối phó, ngay cả đủ dỗ đồ người nhà đều bị hắn đuổi đi, đủ dỗ đồ người nhà đều là thành niên lam vũ linh. Mấy cái này mấu chốt tại dỗ đầu bên trong chuyển vài vòng về sau, hắn liền biết mình phải nên làm như thế nào hấp nghiệm sơn cốc. Teddy Roid bên người hình ảnh xoát một chút biến mất, lộ ra ác điểm sơn cốc kia ít có màu đỏ mặt đất. Trên mặt đất khắc họa lấy một cái cự đại ma pháp trận, trong trận tâm cắm kẹt Teddy Roid pháp trượng. Tại pháp trận bên ngoài, bốn gỗ to lớn sắt thép cấu trang thể giống bốn tòa tượng đá, phân biệt thủ vệ tại bốn phương tám hướng, vì mở ra hình ảnh truyền thâu Teddy Roid tiến hành thủ hộ. Cùng lúc đó, ở phía sau hắn, hai cô bóng đen như ẩn như hiện, kia là bóng tối thủ hộ giả, ảnh cấu trang. Hình ảnh biến mất về sau, Teddy Roid đứng tại chỗ duy trì tư thế cũ, thậm chí ngay cả ánh mắt tiêu điểm cũng không có thay đổi. Vẫn như cũ tập trung lớn trước người năm em mở bên ngoài vị trí, kia là ma pháp hình chiếu bên trong, rộm trô đứng vị trí. Trong hai mắt không ngừng tinh quang hiện lên. Tình huống có chút vượt quá Kẹt Đi dị độn trước, cùng học sinh của mình tiến hành hình ảnh chuyển đâu, xuất hiện ở trước mặt mình lại là một cái lạ lẫm mà quen thuộc sinh vật. Lạ lẫm là bởi vì hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này, người quen thuộc là bởi vì người này là hắn tự tay chế tác được, hạn chế tác huyết nục cấu trang thể bên trong một bộ. Lúc trước Kẹt Đi đã từng cùng hắn thảo luận qua mình tư tưởng, Kẹt Đi nghĩ đem mình chuyển sinh làm vũ yêu, sau đó đem linh hồn chuyển di tiến vào huyết nục cấu trang thể bên trong dạng này liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh, mà sẽ không giống Vu Yêu làm như vậy khô mà trở nên xấu xí, biến thành nhân loại thế giới cấm kỵ. Vu Yêu là nhân loại thế giới cấm kỵ, nhưng huyết nhục cấu trang thể không phải. cái này tư tưởng khuyết thiếu một cái xuất sắc linh hồn chuyển di đại sư, phổ thông tinh thần hệ ma pháp sư không được, bởi vì Kẹt Đĩ không nghĩ bí mật của mình cứ để người biết, cho nên hắn đem mục tiêu chuyển tới Lam Vũ linh loại này trời sinh tinh thần hệ ma thú trên thân. cho nên Kẹt Đĩ ruột tốn hao một phen công phu, thay hắn bắt giữ một đầu hấu niên Lam Vũ linh. con nhỏ Lam Vũ linh so trưởng thành Lam Vũ linh tốt không chế nhiều, nhưng thiên phú năng lực cũng không có kém quá ít. Nếu như cố này huyết nục cấu trang thể khởi động, là bởi vì Tẹt Đĩ đem linh hồn chuyển rời đến phía trên lời nói còn dễ nói. Nếu như không phải, chuyện kia liền nghiêm trọng. Hắn truyền cho Tẹt Đĩ trước nhấn này, nếu như không phải Tẹt Đĩ tự nguyện cởi cũng giải lấy khóa chặt trạng thái, là tuyệt đối mang không đến người thứ hai trên thân. Nếu như đeo lên, liền ý thức lấy Tẹt Đĩ chết rồi, mà lại là linh hồn triệt để tiêu tán loại kia tử vong, mà không phải chuyển sinh làm vu yêu loại hình. Như vậy, hiện tại chiếm cứ cố này huyết nục cấu trang thể thể xác linh hồn là ai đây này? Viêm Sơn Cốc là một cái tràn ngập cường bạo ma thú cùng địa phương nguy hiểm, ngay tại tẹt đi rột ngẩn người khoảng thời gian này, một đầu Lôi Bạo Vương Long từ nơi không xa chỗ ngọn chuyển ra. Lôi Bạo Vương Long là một loại sau khi thành niên, hình thể vượt qua 7m cự hình ma thú, chi dưới phát đạt, đầu lâu cực đại, buồn máu miệng rộng lý trưởng đầy hàm răng bén nhọn, một ngụm có thể đem thân eo lớn như vậy cột sắt cắn thành hai đoạn sinh vật cứng hãn. Trên đỉnh đầu nó có một cái sừng, trời sinh có thể vận dụng lôi điện lực lượng. Chỉ thấy nó từ chỗ ngọn truyện sau khi ra ngoài, chân sau phát lực, giống một cái chạy sơn phong lầm ầm hướng tẹt đi rốt vị trí để xuống. Chư người, tẹt đi rốt, 2 Trước mười, Teddy rút, hạ, ầm ầm, lôi bạo vương long mỗi một cái dậm chân, đều dậm đến mặt đất một trận cuồng loạn. Chính đối lôi bạo vương long cái sừng này sắt thép cấu trang thể động, chỗ then chốt của nó phun ra mãnh liệt khí lưu, hướng phía trước bước ra một bước. Nhưng nó thân thể vừa rời một cái động, đã sớm vận sức chờ phát động lôi bạo vương long đỉnh đầu độc giác hiện lên một đạo điện quang, dạng thẳng chân, một đạo trường to bằng cánh tay điện mang từ lôi bạo vương long độc giác bên trong phun ra, hung hăng bổ vào sắt thép cấu trang thể trên thân, thân để gần bốn em sắt thép cấu trang thể ra dày thì thô, hình thể cường tráng. Lực lớn vô cùng, đại bộ phận điểm nguyên tố ma pháp cơ hồ đều rất khó tại trên người bọn chúng lưu lại vết tích. duy nhất đối bọn chúng có hiệu quả chính là lôi điện hệ ma pháp. Sắt thép có dẫn điện đặc tính, cứ việc tại chế tạo quá trình bên trong, cấu trang sư nhóm đã tốn hao đại lượng khí lực đối nó no tiến hành cách biệt xử lý, nhưng dù sao không cách nào tiêu trừ loại này vật lý đặc tính điện quang bổ vào sắt thép cấu trang thể trên thân, lập tức bị thân thể của nó đạo nhập thể nội, trực tiếp đối nội bộ sinh ra phá hư. Điện quang bạo phát bên trong, sắt thép cấu trang thể chấn động toàn thân, tất cả khớp nối hoặc khe hở chỗ phun ra một cỗ khói đen, cũng có kèm theo nồng đậm mùi cháy khét. Toàn thế giới ma thú cấp cao bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có lôi bạo vương long mới có thể tại đối mặt sắt thép cấu trang thể thời điểm có thể nhẹ nhàng như vậy. Teddy rột sau lưng hai cố mơ hồ bóng người lấp lóe hai lần, tựa hồ là muốn tiến ra đón, nhưng lại bị Teddy rột phất tay ngăn lại. Teddy rột tay phải hướng phía trước tìm đòi, cây kia cắm ở trong ma trận từ sung làm trung tâm ma pháp, trượng ông một tiếng bắt đầu rung dậy, cấp tốc bay đến trên tay của hắn. Sau đó, thân thể của hắn phảng phất bị bàn tay vô hình nâng đồng dạng, toàn bộ thân thể duy trì đứng thẳng tư thế bay lên, hướng lôi bạo vương long nên đón. Cao tới 7 mở lôi bạo vương long cùng thân cao không đủ 1m6 tẹt đi ruột, hình thể hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, nhưng lẫn nhau khí thế cũng không có trên lệnh bao nhiêu, ngược lại là nhìn thấy tẹt đi ruột chào đón, lôi bạo vương long trong mắt lóe lên một vẻ khẩn trương. Đây là các ma thú đối mặt càng cường đại sinh vật thời điểm bản năng phản ứng. Lại là một đạo điện quang hiện lên, thô to điện mang nháy mắt bổ tới tẹt đi ruột trên thân. Thiểm điện là lôi bạo vương long năng lực tiên phú, cũng là bảo mệnh tuyệt chiêu. Bất quá loại năng lực này không phải không hạn chế. Tinh lực nhất dư thừa Lôi Bạo Vương Long tối đa cũng cũng chỉ có thể phóng ra hai tia chớp, hai lần về sau, nó chỗ dự trữ lôi điện chi lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, chỉ có thể bằng lực lượng của thân thể đi chiến đấu. Cho nên không đến nguy cấp nhất tình huống dưới, Lôi Bạo Vương Long là sẽ không để ra tự mình đón sát thủ. Rất biểu hiện, Kẹt Đi Dột cho Lôi Bạo Vương Long một loại đến nguy cấp nhất thời khắc cảm giác. Kẹt Đi Dột trên thân hiện lên một tầng nửa trong suốt màng, kia là hắn Hộ Thuẫn. Thiểm Điện bổ vào Hộ Thuẫn bên trên, bạo khởi một đoàn điện quang. Hộ Thuẫn bên trên bị Thiểm Điện đập nện địa phương từ trong suốt chuyển thành màu đỏ, cơ hồ vỡ vụn bất quá kẹt đi rột rất rõ ràng chính mình hộ thuẫn cường độ vô cùng rõ ràng lôi bạo vương long thiểm điện uy lực tính trước kỹ càng trên mặt hắn một điểm biến hóa cũng không có trời cứng lôi bạo vương long một kích công kích kẹt đi rột cũng bổ nhào vào mặt của đối phương trước lôi bạo vương long đầu to lớn liền đã so kẹt đi rột còn mưa lớn miệng há ra có thể đem hắn cả người đều nuốt đi vào lôi bạo vương long cũng chính là làm như vậy nó mở ra huyết buồn đại khẩu lộ ra miệng đầy bén nhọn sắc bén răng kẹt đi rột mặt không biểu tình vung lên hắn pháp trượng xoay tròn pháp trượng bạch một vòng tròn lớn đầu trượng gõ đến lôi bạo vương long trên gương mặt hắn vậy mà hắn vậy mà là dùng pháp trượng đi gõ lôi bạo vương long một cái đầu liền so hắn còn lớn hơn, hắn pháp trượng bất quá tay cánh tay thô, dạng này gõ lên đi, tựa như con mũi cầm cây tam tại gõ người trưởng thành đồng dạng. ca là lôi bạo vương long đầu lại như bị cự một lôi bên trong, gương mặt và mèo biến hình, toàn bộ đầu bị rút đến đi một bên, mang theo thân thể của nó cũng hướng một cái khuynh đảo. nhìn kỹ kẹt đi rột pháp trượng, cùng khác pháp sư không giống, hắn pháp trượng vậy mà là từ tình cương chế thành, toàn thân đen nhánh cũng hiện ra kim loại quan trạch, xem xét liền biết nặng nghề vô cùng. đầu trưởng so với bình thường pháp trưởng càng thô to, phía trên thật chặt thảm nạm lấy một viên ma tinh, dạng này một cây pháp trưởng. Đổi thành những cái kia người yếu lực mỏng pháp sư, chỉ sợ sách đều để đề không nổi, chớ nói chi là vung mạnh nơi tay bên trong vùng tới vung lui. Thế nhưng là liền xem như dạng này, cũng không lý tới từ đem lôi bạo vương long đến bay lên a. Bị gõ phải có điểm che lôi bạo vương long, lão đạo hai bước, ý đồ đứng vững, thế nhưng là trên mặt bàn chân nhưng lại truyền đến đau đớn một hồi, Tetdio thuận thế rơi xuống, nhất pháp trợ̣ng lại gõ đến lôi bạo vương long chân to trên lòng bàn tay. Kịch liệt đau nhức để lôi bạo vương long hai chân mềm nhũn, không có chờ nó rú thảm lên tiếng, đầu gối lại một lần truyền đến kịch liệt đau nhức, còn kèm theo một tiếng thanh thủy tiếng gãy xương, đầu gối của nó xương vậy mà sống sợ sợ bị lập nát tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ sân cốc, Teddy rốt đi điên cuồn huy động phát trượng, hô hấp dần dần bị phải gấp gấp rút, trên chán bước lên mồ hôi giọt lớn trừng hạt đầu, trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng dữ tợn, lôi bạo vương long ngã xuống về sau, liền rốt cuộc không có cách nào đứng lên, ngay từ đầu còn tại trên mặt đất dây rủi lấy trốn tránh cattie rốt công kích, bay nảy lên đẩy trời đất đỏ. thế nhưng là theo thương thế tăng nhiều, lôi bạo vương long dây rủi liền càng ngày càng lực bất thông tâm, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng triệt để không có tiếng động. mấy phút về sau, Teddy rốt mới thở hổn hển thở phì phòng được lại, mồ hôi đầm địa phải đem hắn toàn thân đều ướt đẫm trên thân pháp bảo đen một khối đỏ một khối hoàn toàn không có ma pháp sư vốn có ưu nhã hình tượng càng giống là trên bến tàu gánh bao lớn khổ lực lôi bạo vương long đã không thành nguyên hình hồn thân lân phiến không có bao nhiêu hoàn hảo địa phương cả người xương cốt cũng giống như toàn bể nát giống một đống bùn nhão nằm dạp trên mặt đất hồn thân không ngừng có quắp huyết dịch từ miệng mũi hai này địa phương chảy ra mỗi một cái run rẩy tiêu ra máu tuôn ra như suối eddie rốt thật dài thở một hơi phát tiết một trận nguyên bản phiến muộn phải khuôn mặt giữ tận lập tức trở nên thần thanh khí sàng một bộ ảnh cấu trang hiện ra thân thể cắt lên lôi bạo vương long trên thân khí quan tỷ như lân phiến độc giác chân gân loại hình Những này đều là hiếm có ma pháp vật liệu. Hôn thân đại hang kẹt tỷ ruột trở lại pháp trận trong, còn sót lại ba bộ sắt thép cấu trang thể đem hắn vây lại. Sau đó, chỉ gặp hắn miệng nhanh chóng đóng mở lấy, không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng bốn phía thủy nguyên tố lại thật nhanh hướng hắn hội tụ, rất nhanh liền đem hắn toàn thân trùm lên một tầng thanh thủy. Liên tiếp ma pháp bảo cùng một chỗ, thanh thủy trên dưới lưu xoát trên người hắn rơi bẩn. Mấy chục giây sau, bao khỏa ở trên người thanh thủy mất đi rãnh rát, xoát một tiếng khinh tiết tới trên mặt đất. Sau một khắc, kẹt tỷ ruột thân thể bốn phía lại tụ tập bốc cháy nguyên tố, ở trên người hắn sinh ra nhiệt độ cao, tước quần áo cùng tóc bước lên lượn lờ hơi nóng. Không bao lâu, trên thân nước liền bị sấy khô, đầu đầy mồ hôi. Teddy Rốt lại khôi phục sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái bộ dáng đem hư mất cũ kia cấu trang thể sắt thép thu tiến vào không gian chứa vật bên trong. Teddy Rốt xoay người ngồi lên trong đó một bộ sắt thép cấu trang thể trên thân, bàn tay vu vu cấu trang thể đầu. Sắt thép cấu trang thể hiểu ý, nhổ lên chân ầm ầm chạy về phía trước. Còn xuất lại hai cỗ cấu trang thể theo thật sát, ba bộ cao tới 4 m, nặng đến mấy tấn sắt thép cấu trang thể, giống sắt thép chiến xa, nhấc lên đẩy trời bụi đất, u u chuyển hướng phương xa. Chương mười ác ngọng chi sâm. Chương mười ác ngọng chi sâm. Dù rổ đồ chất vật có to lớn cái dương, lảo đảo đi tại trong rừng cây. Cái dương là trang bị chính là huyết đục cấu trang thể, tăng thêm cái dương tự trọng, có chừng 300 cân trái phải trọng lượng. Dạng này trọng lượng kỳ thật đối đủ rổ đồ đến nói không tính là cái gì, bất quá vấn đề là nó không có cách nào nắm lấy cái dương bay lên. Nó là một con chim, cái dương gần cao 2m, so với nó dương cánh còn rộng, kiên lấy cong đến trên lưng của nó, liền trực tiếp đem nó đầu ngăn chặn. Cái này khiến nó không cách nào ngẩng đầu lên nhìn đường, chỉ có thể túi lấy thân thể cúi đầu, dựa vào hai cái móng vuốt đến trước tiến vào. Đối này dù rổ đồ thật sự mà nói là quá hạnh khổ một việc. Bất quá có biện pháp nào đâu, rời đi ma pháp tháp, rốt duy nhất có thể chỉ huy cũng chỉ còn lại có nó một cái, nó không làm khổ lực ai tới làm. Dùng nó đó cũng không thích hợp trên đất bằng đi đường mông vướt, con cái dương chạy theo rồi vượt qua mấy cái đỉnh núi về sau, rốt cục tại một chỗ tiểu sơn ao chỗ tìm được nơi thích hợp. Kia làm một đầu ở vào giữa hai ngọn núi cái hở, hướng bên trong xâm nhập lõm mấy chục mét rãnh sâu, câu bên trong khô giáo râm mát, là bảo tồn vật thể thích hợp nhất hoàn cảnh. Rốt cả đời này hơn 220 năm thời gian, đại bộ phận điểm đều dùng tại bảo dưỡng thân thể phục dị. Cho nên hắn đối bảo dưỡng vật thể có rất cao tâm đắc đem đủ rỗ đồ con cái dương đầy độ sâu câu bên trong, sau đó dùng một tảng đá lớn đem cửa vào ngăn chặn, lại hướng trên tảng đá lớn trải lên một khối đá vụn, đá vụn bên trên lại trải mảnh bùn, rất nhanh liền đem dánh sâu che giấu phải không có một tia vết tích. Nếu như một bộ huyết nhục cấu trang thể thân thể có thể sử dụng 500 năm mới có thể hư hao, như vậy hai cố liền có 1.00005 thời gian sử dụng. Rỗ đem ma pháp tháp bên trong tất cả cái dương đều đọc ra đến, dấu đến địa phương khác nhau. Cứ như vậy, coi như hắn hiện tại bộ thân thể này hư hao, cũng có dự bị thân thể có thể thay đổi. Mà lại, dù cho tẹt đỉ rột có thể tìm dấu vết để lại, truy hồi trong đó một chút cấu trang thể thân thể, nhưng không có khả năng đem tất cả thân thể đều đổi trở về, chỉ cần còn sót lại một hai cố, rốt liền có thể có thay thế thân thể. Biết được tẹt đỉ rột cũng chưa chết đi, cũng rất có thể tại trong vòng một tháng trở lại ma pháp tháp về sau, rộn cái này 5 6 ngày đến vẫn tại làm lấy chuyện này. Ma pháp tháp không thể nốc, nếu không tẹt đỉ rột sau khi trở về, ma pháp tháp lại nhiều cấm chế, cũng ngăn không được ma pháp của hắn. Trước lúc rời đi, dấu càng nhiều dự bị thân thể là hắn duy nhất nhất định phải làm. Bây giờ đã là ngày thứ 6 Dụ đã đem tất cả huyết nục cấu trang thể đều rời xa ma phát tháp, vừa mới trôn xuống tiên là cuối cùng một bộ. Trôn kỹ cố này huyết nục cấu trang thể về sau, hắn liền không lại trở về ma phát tháp, mà là trực tiếp tìm một cái an toàn phương hướng, đi được càng xa càng tốt, vĩnh viễn không muốn bị tẹt đi rượt tìm tới. Hô, rốt cuộc xong, mệt chết ta. Đù rồ đồ đau lòng nuốt ve mình Vũ mau, nhỏ giọng và hắn giận, cái dương ma sát, đem nó kia còn chưa có hoàn toàn nảy nở xinh đẹp Vũ mau mài đến rối tinh rối mù. Đôi này yêu Vũ như mạng làm Vũ Linh nhất tộc đến nói, quả thực so với bị trà đạp dừng lại còn bi thảm hơn sự tình, nếu như không phải là bởi vì huyết khế nguyên nhân, Đủ dò đồ đánh chết cũng sẽ không làm như vậy. Dỗ không để ý nó phản nàn, mà là hướng dốc núi trên đỉnh bỏ đi, leo đến sườn núi đỉnh sau đưa mắt hướng phía trước nhìn quanh. Vị trí này khoảng cách ma pháp tháp không đến 5 km khoảng cách, về sau nhìn lại, còn có thể như ẩn như hiện nhìn thấy ma pháp tháp một tháp. Mà hướng phía trước nhìn lại, đồng dạng không đến 5 km địa phương, khu rừng rậm rạp liền đột nhiên ngừng lại, thay vào đó chính là mênh mông vô bờ thảo nguyên. Cái này bên trong là ác ngộng chi sơn cùng ân Trạch thảo nguyên chốn giao giới. Ma pháp tháp liền xây dựng ở ác ngộng chi sơn bên dưới, càng đi bên trong, càng ngày càng cường đại ma thú cùng tầng tầng lớp lớp độc chứng sâu kiến liền sẽ trở thành tất cả xâm nhập rừng rậm bên trong người ác ngộng, ác ngộng chi xâm danh tự cũng là dạng này đến ác ngộng chi sâm. Tại đại lục nổi danh thập đại cấm địa bên trong xếp hạng thứ 6, là một người tung hi hữu đến rừng rậm nguyên thủy. Dù muốn tìm một cái an toàn phương hướng rời đi ma pháp tháp, hiện nhiên ác ngộng chi sâm không phải an toàn phương hướng. duy nhất có thể lựa chọn, hiện nhiên cũng chỉ có phía trước kia mênh mông vô bờ thảo nguyên. nhưng mà ân trạch thảo nguyên lại không phải một cái ẩn nút truy tung nơi tốt, mênh mông vô bờ thảo nguyên cơ hồ không có ẩn thân chỗ. nếu như kẻ đi dột đuổi theo lời nói từ không trung lướt qua, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy trên thảo nguyên bờ thể vì tăng lớn chính mình hệ số an toàn, rỗng chỉ có thể là đuổi tại kẹt đi rộn trở về trước đó, xuyên qua ân trạch thảo nguyên, tiến vào tốt hơn ẩn thân địa phương. Quay đầu nhìn thoáng qua đủ rỗn đồ, mặc dù nó ngay tại làm ra một bộ thở hổng hổng, tình trạng kiệt sức bộ dáng, nhưng rỗng liếc mắt liền nhìn ra nó không có gì đáng ngại, cũng không ảnh hưởng đi đường. Đi, rỗng ngắn gọn nói một cái câu, dẫn đầu hướng ân trạch thảo nguyên phương hướng đi đến. Rỗng chậm rãi tại thích đứng chính mình thân thể này, cùng trước kia cũ kia kim một thân thể hoàn toàn không giống, hiện tại cũ này thể xác mặt ngoài là mềm, có có giãn cùng nhiệt độ, không phải lạnh như băng mất thăng bằng. Chủ yếu hơn chính là. Chân trái của hắn bên phải, đùi phải bên trái nhiều hơn một cái trước kia không có đồ vật. Kiêu một cây cánh tay trẻ con lớn nhỏ miếng thịt, vừa dùng lực cũng sẽ trở nên mất thăng bằng mà lại sẽ dựng thẳng lên đến, dột tạm thời còn không biết đạo căn này đồ vật có tác dụng gì, trước kia kim một thân thể là không có căn này đồ vật. Cho nên ngay từ đầu thời điểm, hắn lao cảm thấy ở giữa kẹp đến thứ gì, đi đường vô cùng không trôi chảy. Bất quá mấy ngày kế tiếp, hắn hay là chậm rãi thích ứng. Trừ cái đó ra, còn có đối nhiệt độ cảm giác, đối gió cảm giác, đối ánh nắng cảm giác cùng các loại, những này năng lực nhận biết xuất hiện, để rồi đối toàn bộ thế giới ấn tượng trở nên lập thể bắt đầu. Trước kia hắn chỉ biết đạo hỏa có thể thiêu hủy vật thể, nhưng lại cũng không biết ly hỏa gần địa phương, nhiệt độ sẽ so ly hỏa địa phương xa cao. Sau đó, Dỗ phát hiện chính mình đói đói đôi này rồi đến nói, hoàn toàn là thể nghiệm hoàn toàn mới, trước kia hắn là xưa nay sẽ không đói. Bất quá hắn cũng biết, nhân loại hoặc những sinh vật khác đều là sẽ đói, tỉ như đủ Dỗ Đồ, bị thả ra chiếc lồng về sau, nó đã ăn qua 2 lần, bình quân 5 ngày một lần, một lần có thể ăn một tự thân thể trọng đồ ăn. Ma Kẹt Đi cũng thế, một ngày sáng trưa tối 3 bữa cơm không ngừng, hiển nhiên, đồ ăn là duy trì sinh vật hoạt động năng lượng nơi phát ra. Dỗ biết chính mình trước kia không cần ăn, là bởi vì năng lượng của hắn bắt nguồn từ ma tinh, nói cách khác hắn đồ ăn là ma tinh, cho nên mới sẽ không cảm giác được đói. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại, năng lượng nơi phát ra cũng là ma tinh, vì cái gì sẽ còn cảm giác được đói đâu? Chương 12: Trang bị. Chương 12: Trang bị. Huyết nhục cấu trang thể từ mặt ngoài nhìn, đích xác cùng nhân loại là giống nhau như lúc, thậm chí giải phẫu về sau, hắn kết cấu bên trong cũng cùng nhân loại cùng rất tương tự, nhưng dù sao không phải là loài người. Thu thương về sau, dòng sẽ chảy máu, nhưng những cái kia chất lỏng màu đỏ tràn qua là chân bóng cùng ngụy trang công cụ coi như chất lỏng lưu quang, hắn cũng sẽ không chết, chỉ cần tại cơ thể mất đi chân bóng mà mài mòn trước đó, đem chất lỏng tiêm vào trở về, liền có thể. thậm chí không cần loại này chuyên dụng ngụy trang huyết dịch chất lỏng màu đỏ, chỉ cần là có chân bóng năng lực thể lỏng dầu chân loại đều có thể đồng dạng, rỗng cũng không phải dựa vào đồ ăn đến bổ sung năng lượng, mà là thông qua ma tinh, bổ sung ma tinh phương pháp rất đơn giản, thông qua miệng đem ma tinh nuốt đi vào liền có thể. thế nhưng là vì cái gì hắn sẽ còn cảm giác được đói đâu? Ta đói, vì cái gì? rỗng xoay đầu lại hướng đủ rỗ hỏi. Chuyện của ngươi động cần thiết năng lượng có thể thông qua ma tinh đi bổ sung, thế nhưng là huyết nục hoạt tính lại không biện pháp thông qua ma tinh đến bảo trì, cho nên muốn ăn hấp thu đồ ăn bên trong dinh dưỡng, mà lại đây cũng là ngụy trang cùng bảo trì mỹ thực thú vị mấu chốt. Bởi vì cần đủ độ đồ tiến hành linh hồn chuyển di, cho nên ngay từ đầu thời điểm, cách đi liền cho nó sâu thua qua rất nhiều liên quan tới huyết nục cấu trang thể chi thức, cho nên đối với vấn đề này, đủ độ đồ rất rõ ràng nguyên nhân. Nha, đói làm sao bây giờ? Tìm ăn. Trên thảo nguyên khắp nơi có thể thấy được các loại động vật, bò rừng ngựa hoang ma làng cùng các loại đồ ăn phong phú có đủ dồ độ dạng này làm Vũ Linh ở bên người, căn bản khỏi phải dồn tự mình động thủ. Một đầu linh dương bị xé thành hai nửa, lớn một nửa cùng máu bị đủ dồ rồ đổ xé xác xuống ngay, ăn đến say xương ngon lành. Đứng bên ngoài gần một nửa dê chân sau, bị đỡ đến trên giá gỗ chậm rãi nướng, một bên nướng, dồn một bên dùng tiểu đao đem mặt ngoài chín hồi bộ điểm cắt đi nhét tiến vào miệng bên trong. Không có gia vị, thịt dê vị đạo cũng không tốt, bất quá lần thứ nhất tiếp xúc đến, vị đạo, loại vật này rồi, cũng không có đi tương đối tốt hay là không tốt. Sắc trời chậm rãi tối xuống, Phương xa, Ma Lang Chu lên liên tiếp vang lên ăn uống no đủ đủ rỗ đổ hai con cánh đem đầu của chính mình bao một cái, gọn gàng mà linh hoạt ngủ dậy cảm giác tới. Thảo Nguyên đối nhân loại bình thường mà nói, là nguy cơ tứ phía thế giới, đủ loại manh thú, ma thú tầng tầng lớp lớp, không cẩn thận liền sẽ táng thân thú bụng. Thế nhưng là đối đủ rỗ độ dạng này làm Vũ Linh mà nói, cái này bên trong so với nó nhà mình hậu viện còn muốn an toàn. Mặc dù chỉ là ấu sinh kỳ, nhưng thân là cấp 9 ma thú, lại ấu tiểu cũng có thể chấn nhiếp đến không ít sinh vật. Cùng nhau đi tới, cảm ứng được đủ rỗ độ khí tức, liền nối liền thành bảy kết đội Ma Lang đều có thể muốn nhượng bộ lui binh. Cho nên ở loại địa phương này, nó rất an toàn. Ngược lại là Dô cần thay chính mình lo lắng một chút, nếu như không có đủ Dô độ theo bên người, bằng vào thực lực của hắn bây giờ, tại thảo nguyên ban đêm là sẽ không như thế tốt qua. Hắn tại trước đây không lâu, còn chẳng qua là ma pháp tháp bên trong kim một cấu trang thể, chỉ có thể hiệp trợ quét dĩ tiến hành thí nghiệm, đưa một chút vật liệu, quét dọn một chút vệ sinh cái này bên ngoài, cũng không có khác năng lực. Mà chuyển di linh hồn đến cố này huyết đục cấu trang thể trên thân thể về sau, thân thể là cường tráng cũng ít, có những cái kia tử nhỏ đã tu tập đấu khí sơ cấp kiếm sĩ trình độ, nhưng vấn đề là, hắn không hiểu đấu khí, cũng không hiểu võ kỹ chỉ có thân thể cường tráng, nhiều nhất tại gánh bao thời điểm có thể phát huy được tác dụng. Trên thế giới này sinh tồn, không có năng lực tự vệ là không được. Đủ dội đồ thân là lam vũ linh nhất tộc, cấp 9 ma thú tên tuổi như thế văng, rồi cuối cùng còn không phải bị bắt. Lúc đầu dội là chuẩn bị chiếm cự ma pháp tháp, có ma pháp tháp các loại cấm chế bảo hộ, hắn sẽ rất an toàn. Thế nhưng là không nghĩ tới, đi dội vậy mà không có chết. Kể từ đó, ma pháp tháp ngược lại biến thành nhất không an toàn chỗ, hắn bị buộc rời đi ma pháp tháp, đi tới nguy cơ tứ phía ngoại giới. Nếu như không thể mau chóng nắm giữ mới sinh tồn năng lực lợi nói, đụng tới nguy hiểm hắn không nhất định có thể ứng phó qua được tới. Nếu như có thể có kẹt đỉ cường đại như vậy ma pháp năng lực liền tốt, giống kẹt đỉ cường đại như vậy ma pháp sư, mặc kệ ở chỗ nào đều hẳn là không thứ gì có thể tổn thương hắn đáng tiếc, dù không hiểu ma pháp, nghe nói học tập ma pháp cần thiên phú, ta không biết chính mình có hay không loại thiên phú này. Bất quá coi như có được thiên phú, nhất thời nửa khắc cũng học không được ma pháp. Hiện tại hắn trên tay duy nhất tự vệ phương pháp, cũng chỉ còn lại có tại phòng thí nghiệm bên trong học được cổ quái kỳ lạ năng lực. Nước mắt của thiên sứ là thế gian hiếm có cực độc, độc tính mãnh liệt, tác dụng thời gian ngắn. Liền ngay cả kẹt đỉ cường đại như vậy pháp sư, do đột nhiên không kịp đề phòng đều trúng chiêu, dù đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn dùng một cái bình nhỏ trang một điểm nước mắt của thiên sứ phân kết thúc, sau đó dùng sắc phong bế ở giữa, một nửa khác lắp đặt nước lại đắp lên. Dạng này một cái đơn giản độc khí đạn liền làm tốt. Đụng tới nguy hiểm trực tiếp đem cái bình ném ra đập nát, dính nước nước mắt của thiên sứ liền sẽ phóng xuất ra kịch độc chi xương ngủ, trong vòng 3 giây gây nên người vào chỗ chết đồng dạng cái bình hắn làm một cái, trong đó 3 cái thả tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong, một cái khác thả tiến vào trước ngực tiếp thân trong túi, tùy thời có thể dùng tốc độ nhanh nhất móc ra. Trừ cái đó ra, hắn trang bị cũng là phi thường tinh lương, một thân chất liệu nhẹ cứng giáp. Giáp phiến là từ đỉnh cấp luyện kim thuật sĩ thủ công luyện chế mà thành, độ dày chỉ có 4 ly, phía trên da chỉ kiền cố thuật cùng phòng hộ ma văn, lực phòng ngự so dày đến một tấp phổ thông trọng giáp không kém là bao nhiêu. Cương giáp là tại chữ vật giới chỉ bên trong tìm tới, không hiểu rõ kẹt đi dạng này mà phát sư, vì sao lại thả một kiện không dùng được cương giáp tại chức nhận bên trong, có lẽ là chiến lợi phẩm. Dạng này một bộ cương giáp, phóng tới trên thị trường không có 100,000 kim tệ cầm không xuống. Bất quá cương giáp mặt ngoài thực tế quá hoa lệ cùng tinh mỹ. Xuyên ra ngoài vô cùng làm người khác chú ý, rộm tại bên trong ma pháp tháp tránh hơn 200 năm, biết rõ làm người khác chú ý chỗ xấu, cho nên hắn trực tiếp cầm màu xám sơn tại cương giáp mặt ngoài quét một tầng, nhìn qua tựa như phổ thông thấp kém thiết giáp đồng dạng. Mà vũ khí cận chiến, hắn tuyển một đem hai tay trong kiếm, bất quá cái gì võ kỹ cũng không hiểu hắn, thanh kiếm này chỉ là dùng để trang trí, chân chính vũ khí là giấu ở thủ đoạn giáp phiến dưới ma pháp thủ nỏ. Cái này đem ma pháp thủ nỏ có thể tính được là tệ đi tác phẩm đặc ý, cả đem nỏ chỉ có 3 cây đũa rộng như vậy, không có dây cùng, hoàn toàn là dựa vào phong nguyên tố kích phát sinh ra lực đẩy mà phát xạ. Thù nọ ở giữa có nhất chung chống không qua lỗ, chen vào rèn luyện được bóng loãng, có thể kín kẽ thả tiến vào mang phá ma hiệu ứng phá giáp trên nó, uy lực kinh người 30mm ở trong khoảng cách, hoàn toàn có thể bắn thủng cỡ trung giáp trụ cùng bình thường trung cấp pháp sư hộ thuẫn. Vì gia tăng uy lực, dỗ tại trên đầu tên sơn một điểm nước mắt của tiên sứ phấn kết thúc đây chính là hắn chủ yếu phòng thân vũ khí. Bất quá vũ khí dù sao cũng là chết, nếu là đụng tới giống tẹt đi hoặc đều tẹt đi ruột cường đại như vậy địch nhân, lại nhiều vũ khí hắn cũng không có cơ hội sử dụng. Vậy vậy, cho nên rồi biến lặng suy nghĩ, như thế nào đi ra tăng thực lực của mình đâu? Hắn hiện tại bộ thân thể này Có 500 năm tuổi thọ, hắn không hy vọng chính mình tương lai thời gian 500 năm bên trong, muốn trốn ở giống ma pháp tháp loại hình an toàn địa phương, lại hoặc là sớm chết mất. Chương 13. Vong linh pháp sư. Chương 13. Vong linh pháp sư. Du rồ độ ngủ rất say, nặng nghề hô hấp dưới, đại lượng không khí tại mũi miệng của nó ở giữa vừa đi vừa về, kéo ra rõ ràng tiếng lầm bầm. Rút một chút cũng không khốn, hắn nhìn từ bề ngoài là người, nhưng dù sao không phải người, huyết nhục cấu trang thể chủ yếu vẫn là dựa vào ma tinh cung cấp năng lượng. Ăn cơm là vì cho thân thể cung cấp hoạt tính cùng duy trang, nhưng đi ngủ liền một điểm ý nghĩa cũng không có, cho nên rốt không cần đi ngủ. Ngồi ở kia bên trong ngẩn người cũng cùng đủ dỗ đồ tỉnh lại lúc. Bên cạnh phía trước đột nhiên truyền đến một trận yêu ước kim thiết giao kích thanh âm. Tiên tĩnh trên thảo nguyên, thanh thú kim thiết âm thanh có thể theo gió truyền đi rất xa, dỗ cùng vừa tỉnh lại đủ dỗ đồ đổ đổi tới thanh âm truyền đến địa phương lúc. đã là sau mười mấy phút sự tỉnh. Lúc này chiến đấu đã kết thúc, mấy thân ảnh tại thanh lý chiến trường, trên mặt đất nằm mấy cỗ thi thể, mùi máu tươi theo gió đêm tràn ngập. Dỗ cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận chiến trường, trốn ở cùng người cao ngọc cỏ bên trong hướng chiến trường nhìn lại. Giữa sân đứng một người mặc áo bào đen, toàn thân đều bao phủ tại áo tràng bên trong nhân loại. Hắc bào nhân này trên thân tản ra một loại giống như tẹt đi cổ quái khí tức, bất quá loại khí tức này muốn so tẹt đi yếu nhỏ rất nhiều lần. Cảm nhận được loại khí tức này, Rỗng càng phát ra bắt đầu cẩn thận. Hắc bào nhân này cũng là ma pháp sư, tại Rỗng trong lòng, ma pháp sư là cường đại, hắn trước ba nhậm chủ nhân đều là ma pháp sư cường đại, lật tay một cái trưởng liền có thể đem một bộ kim một cấu trang thể hóa thành nước thép. Bởi vậy, cứ việc trước mắt cái này áo bào đen pháp sư khí tức so tẹt đi yếu rất nhiều, hắn cũng không dám phớt lờ. Rỗng ánh mắt chuyển qua nó hơn mấy cái chạm lấy sinh vật trên thân, nhìn thấy đồ vật lại làm cho hắn sững sờ. Những này đứng đồ vật Rỗng kỳ thật cả qua nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn chúng đứng lên dáng vẻ những này vậy mà là nhân loại hải cốt không có thịt trắng bóng bộ xương ma pháp tháp bên trong bày biện một bộ xương giá đỡ đó là dùng giá đỡ dựng lên đến bày ở hành lang địch thái la tư lúc còn rất nhỏ liền bị đời thứ nhất chủ nhân mang theo mượn ô okay kê bộ xương giải thích cho hắn nhân loại xương cốt chi thức cùng két đi sau khi lớn lên lại dẫn lúc ấy còn tuổi nhỏ két đi dùng bộ xương nói cho hắn giác xương cốt chi thức vì cái gì bộ xương còn có thể chính mình đậu hết thảy năm cũ bộ xương trên thân xương cốt mười điểm sạch sẽ riêng phần mình trên hai tay đều phân biệt dẫn theo thuận tròn nhỏ cùng thẳng đau Trong đó có hai cái bộ xương trên thân có tổn thương ngấn, xương sườn đoạn mất hai cây. Nhìn nước gãy vết tích đều rất mới mẻ, tựa hồ là trận chiến đấu này tạo thành thương tích. Thế nhưng là đối bọn chúng lại hoàn toàn không có ảnh hưởng năm cố bộ xương ở đây sự tình vừa đi vừa về lật qua lại thi thể trên đất, nhìn thấy còn sống liền bổ thêm một đao, xử lý xong địch nhân về sau, bọn chúng liền bắt đầu thu thập những cái kia nằm xuống đất đồng bạn. Trên mặt đất nằm trừ chết đi nhân loại, còn có 78 cố bộ xương, những này hiển nhiên là đồng bạn của bọn nó, tất cả đều gãy tay gãy chân mà ngã trên mặt đất. Thế nhưng là những bộ xương này lại đều không có mất đi sức sống, liền xem như chỉ còn lại có một cái đầu lâu xương cốt đỡ, cũng không ngừng đóng mở lấy miệng, làm lấy không có ý nghĩa lòi tác. Bị thương thành những này bộ dáng bộ xương, chỉ sợ đều trị không được. Thân thể còn hoàn chỉnh kia năm cố bộ xương vung lên tử khảm đao, giơ tay chém xuống đem bọn nó đầu lâu tất cả đều chặt đi xuống. Sau đó riêng phần mình lấy một cái giơ lên trước người, dùng sức khẽ hấp đầu lâu bên trong từng sợi màu lam u quang bị bộ xương hút ra, tràng diện vô cùng quỷ dị. Mấy chục giây sau, đầu lâu bên trong u lam quang mang đều bị hút sạch sẽ còn lại xương đầu liền bị tiện tay ném tới một bên nằm cái bộ xương chia ăn bảy bộ đồng bạn khẳng định là không có cách nào công bằng công chính vì còn lại hai cái xương sọ năm của bộ xương mau đánh bắt đầu áo bào đen pháp sư không để ý đến những bộ xương này tranh đoạt hắn trước hết để cho bộ xương đem trên đất địch nhân trước lý một lần xác nhận những người này đều chết sạch sẽ về sau mới đi hướng thi thể hắn chụp một đem trên thi thể đồ trang sức bao quát vũ khí áo giáp cùng vật phẩm quý giá tất cả đều thu thập lại liền ngay cả tính chất tương đối tốt của áo đều không buông tha hiển nhiên giống một cái nghèo điên cường đạo thu thập lên vật phẩm quý giá về sau hắn ở trong đó một cô thi thể phía trước xu dưới Một cái tay dẫn theo pháp trượng, một cái tay khác đặt tại pháp trượng đỉnh, sau đó đem trượng đỉnh ép đến cách thi thể mặt chỉ có 10 mm cao độ, sau đó miệng yếu ớt, nhỏ giọng niệm tụng lên chú ngữ tơi áo bào đen pháp sư trên thân tản mát ra yếu ớt ba động, những này ba động khuyết tán đến bốn phía, dẫn phát không khí bên trong vật gì đó cộng minh, sau đó, những vật này liền thật nhanh hướng áo bào đen pháp sư trên thân hội tụ tới, đem hắn trên thân ba động chống mánh liệt hơn đây là đang. Thi pháp, dụng tại phòng thí nghiệm đã gặp vô số loại biến hóa này, hắn trước ba nhậm chủ nhân đều là ma pháp sư cường đại, tại trên người của bọn hắn, dỗ thấy qua ma pháp thực tế là nhiều vô số kể. Loại kia tại áo bào đen pháp sư trên thân phát ra ba động, hắn chủ nhân nhóm xương là ma lực, mà những cái kia cùng ma lực ba động sinh ra cộng minh, từ mặt hội tụ đến pháp sư thứ ở trên thân, các chủ nhân xưng là nguyên tố, ma lực là dẫn phát nguyên tố cộng minh ngôi giới, mà nguyên tố là phóng ra ma pháp cơ sở. Hiện tại cái này áo bào đen pháp sư, hiện nhiên chính là đang thi triển một loại nào đó pháp sư. Chú nữ niệm tụng gần một phút, áo bào đen pháp sư trên tay rốt cục hội tụ ra một đoàn hào quang ngổn uổng. Từ áo bào đen pháp sư thi pháp quá trình xem xét, rốt liền phát hiện trước mắt cái này pháp sư cùng tẹt đì hoặc tẹt đì rột trên lệnh thực tế quá lớn nhớ ngày đó Teddy giận lây sang một bộ kim thuật cấu trang thể thời điểm, tiện tay một trưởng liền đem cố kia xui sẹo cấu trang thể biến thành nước thép, ngay cả chú ngữ đều không cần niệm. một khắc này Teddy trên thân chỗ buộc phát ra khí tức muốn so trước mắt cố này áo bào đen pháp sư khí tức mạnh nhất thời điểm cao hơn bên trên mười mấy lần. hiện tại áo bào đen pháp sư chỗ thi phóng ma pháp cường độ so không phải Teddy, lại còn muốn niệm trọn vẹn một phút chú ngữ, ở trong đó trên lệnh, coi như rồi không phải một tên pháp sư cũng có thể tùy tiện biện bạch được đi ra. nhìn kỹ áo bào đen pháp sư áo choàng bên trên còn khe hở lấy một chiếc lá nhớ được tẹt đi rốt đã từng cho tẹt đi giải thích qua ma pháp sư đẳng cấp phân chia bọn hắn sẽ dùng diệp tử số lượng đến khác nhau đẳng cấp sơ cấp pháp sư là một chiếc lá mà tẹt đi pháp bảo trên có bảy mảnh diệp tử nói như vậy trước mắt ma pháp sư này chẳng qua là một tên sơ cấp pháp sư khi áo bào đen pháp sư trong tay ú lam quang mang thành hình về sau rốt tại phía trên kia cảm nhận được một cô rất thân thiết ba động loại ba động này để hắn rất có loại nghĩ đem đoàn kia U lam quang mang nuốt mất xúc động bất quá thành hình sau rất nhanh áo bào đen pháp sư liền đem quang mang từ thi thể trên trán theo tiến vào thể nội lam quang vừa tiến vào trong thi thể cô này khí huyết mất hết thi thể. Vậy mà kịch liệt run rẩy lên. Nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa lang quang Dộn tâm lý kìm lòng không được sinh ra một loại sột nhưng cảm giác mất mát, chính nhận ẩn có chút thất lạc lúc, đủ rồi, đồ lặng lẽ rời qua đầu, tại dột bên thai nhẹ giọng nói đến, là vong linh pháp sư. Trong giọng nói mang theo một loại chán ghét vị nói. Vong linh pháp sư. Nghe tới cái danh từ này, Dộn tâm lý đột nhiên nhớ tới hắn tại ma pháp sư tẹt đị phòng ngủ bên trong tìm tới những cái kia linh hồn thủy tinh. Linh hồn cấu trang thể vốn chính là từ vong linh pháp sư sáng tạo ra đến, tại không có linh hồn thủy tinh thời điểm, vong linh pháp sư chế tạo linh hồn cấu trang thể thời điểm, đều là trực tiếp rút ra người sống linh hồn. Khó trách Dộn sẽ cảm thấy thân thiết. Hiện nhiên kia một đoàn làm quang chính là linh hồn năng lượng, làm một cái linh hồn cấu trang thể, Dộn tự nhiên đối cùng thuộc tính linh hồn năng lượng sẽ cảm giác thân thiết. Chương 14. bốn, sào rượu. Chương 14. bốn, sào rượu. Trong chớp nháy này, Dộn biết mình tương lai hẳn là lựa chọn cái gì lực lượng. Vong linh pháp sư, làm một cái có thể ngưng tụ linh hồn này năng lượng vong linh pháp sư. Từ sinh ra ở cái thế giới này về sau, Dộn vẫn luôn rất có mục tiêu còn sống. Tại ma pháp tháp thời điểm, mục tiêu của hắn chính là tránh thân thể biến chết, đồng thời cũng phòng ngừa mình chỗ đặc thù bị các chủ nhân phát hiện. Làm qua rất nhiều năm. Hắn phiền chán loại này cuộc sống kẻ nhạt về sau, mục tiêu của hắn liền biến thành giết chết kẻ đi, đào vong ma pháp tháp, đổi mới thân thể. Khi những này mục tiêu cũng thực hiện về sau, rời đi ma pháp tháp rộp trở nên mở miệng lên, hắn đã tìm không thấy rõ ràng mục tiêu. duy nhất trèo chống hắn hướng về phía trước chính là bởi vì Teddy rộp rất có thể phát động truy sát, nhưng đào thoát đi rộp truy sát sau đâu, mình lại nên làm chút gì tốt đâu, không có rõ ràng mục tiêu, cái này khiến rộp rất mở miệng. Bất quá bây giờ có, làm một cái vong linh pháp sư, làm một cái có thể ngưng tụ linh hồn năng lượng vong linh pháp sư. khi ý nghĩ này rõ ràng hiện lên tại rộp tâm lý thời điểm linh hồn của hắn nhẹ nhàng chấn động một cái, phản phất bị kích thích nào đó một cây dây cung, bốn phía một loại nào đó vật cổ quái bị cỗ này rung động lôi kéo, cũng rất nhỏ rung động lên, tựa như đầu nhập trong hồ đá. Loại này rung động nhẹ nhàng phi thường, tất nhiên tại thanh lanh trong bầu trời đêm cũng truyền lại không được bao xa, liền ngay cả rồi bên người đủ dộn đổ đều không có cảm giác đến dị thường. Thế nhưng là loại này rung động, lại làm cho rồi nắm chắc đến một loại, đồ vật, một loại bị linh hồn hắn rung động lôi kéo lấy run dậy lên, đồ vật. Không có thời gian đi truy đến cùng những cái kia đến cùng là cái gì, đồ vật trong sân tình huống có biến hóa. Cố thứ nhất bị vong linh pháp sư rót vào linh hồn năng lượng thi thể, tại một trận kịch liệt run rẩy bên trong, run run rẩy rẩy đứng lên. Trên cổ kéo lấy một cái cơ hồ đem đầu phách vết thương khổng lồ, huyết dịch cơ hồ chảy khô, dạng này một cái đều chết hết nhân loại, lại giống người không việc gì đứng lên. Thật thần kỳ, đây là dột cảm giác đầu tiên, vong linh pháp sư vậy mà có thể ngự sự thi thể, cái này, nhưng so ngự sự cấu trang thể muốn thần kỳ nhiều. Là cái gì lực lượng làm những thi thể này động đây này? Thi thể trên đất lục lục tiếp theo tiếp theo bò lên. Vừa mới chuyển biến trạng thái thi thể tựa hồ cũng không có thích đứng mình hoàn toàn mới tồn tại phương thức lại hoặc là nguyên bản thương thế ảnh hưởng cơ năng của thân thể rất nhiều chỉ là đứng tại chỗ đều nhanh đứng không vững hết thể 17 bộ thi thể có thể đứng vững không đến 7 bộ còn lại hơn phân nửa bên trong có 3 bộ là hoàn toàn đứng không dậy nổi đều là tay gậy chân gậy nguyên trọng thương thế áo bào đen pháp sư miệng bên trong thấp dọn mắng đi đến một bộ chân gậy hoạt thi trước tiện tay từ dưới đất lấy ra hai thanh vỏ kiếm trái phải cặp lấy đem gậy mất chân cùng vỏ kiếm cùng một chỗ trói lại dựa vào vỏ kiếm treo chống cố này hoạt thi vậy mà đứng lên y theo cách đó mà làm dưới còn xuất lại hoạt thi đều miễn cưỡng hồi phục di động năng lực mặc dù dạng này dàn bắt đầu đi đứng trèo chống không được thời gian quá dài nhưng ít ra có thể động áo bảo đen pháp sư mặc niệm lấy một đoạn chú ngữ tất cả hoạt thi bao quát những cái kia ngay tại có mấy đồng bạn đầu lâu mà tranh đoạt bên trong khô lâu cũng tất cả đều không hẹn mà cùng xoay người xài bước hướng rồn phương hướng ngược nhau đi đến nhìn xem áo bảo đen pháp sư một nhóm rời đi đủ dỗ đồ mặt đủ mày trao đem đầu từ dưới đang nghĩ quay đầu trở về tiếp tục ngủ thời điểm lại phát hiện rột thân người con lại tại mọc cổ điểm hộ dưới xa xa suýt lấy áo bảo đen pháp sư đằng sau đủ lập tức gấp quá thật nhanh lẹn đến dồn sau lưng, một móng vuốt ôm lấy hắn dây lưng cuồn, hạ giọng uốn nói, ngươi muốn làm cái gì? Muốn chết ta? Một cái vong linh pháp sư, tăng thêm mười mấy bộ hoạt thi cùng khô lâu, đội hình như vậy hai cái đủ dỗ đổ cộng lại cũng muốn nhượng bộ lui mình, cái này cấu trang thể là sống phải không kiên nhẫn hay là chuyện gì xảy ra? Lại còn muốn cùng đi lên, chính nó còn dễ nói, đánh không lại còn có thể bay đi, dồn chỉ có hai cái đuổi, bị phát hiện lời nói, tại cái này không che không đậy trên thảo nguyên căn bản chạy không khỏi truy tung của đối phương, dồn muốn tìm cái chết, đủ dỗ đổ mới không quan tâm đâu, vấn đề là dồn cẩm nó huyết khế linh châu nếu như chết rồi, nó cũng được chôn cung. cái này không phải do Đủ Dô Đồ không nắm nảy, ngươi đi tìm chết liền tốt, đừng mang lên nó à. theo sau. Dụm thanh âm có chút cứng nhắc, mang theo Quật Cường bị nói. nghe tới hắn cái này loại ngữ khí, Đủ Dô Đồ liền biết hắn là nghiêm túc. vấn đề là, theo tới muốn làm gì? Tốt ta, Dụm làm ra quyết định, Đủ Dô Đồ liền ngay cả cự tuyệt năng lực đều không có, thì thầm trong miệng, luôn có một ngày sẽ bị ngươi hại chết, ngươi liền không thể bất lo một chút. loại hình phàn nàn, chậm rãi từng bước đi theo Dụm về sau. Hướng áo bào đen pháp sư rời đi phương pháp đi đến đi gần hơn nửa giờ, áo bào đen pháp sư một nhóm tại một chỗ hở ra tại trong thảo nguyên sườn núi nhỏ đi đến. Dốc núi rơi chân, một cái đen như mực cửa hang tại tấm ở đâu bên trong áo bào đen pháp sư một nhóm nối đuôi nhau mà vào, biến mất tại cửa hang bên trong. Dốc lặng lẽ nằm ở cửa hang bên ngoài, không cùng đi vào ý tứ. Làm sao? Du Dỗ Đồ không hiểu hỏi. Mười mấy km theo tới, làm sao tại cửa hang cái này bên trong dừng lại. Theo sau A Zop chỉ chỉ cửa hang tản mát 4 5 cái đầu lâu, những này xương cốt có nhân hình, ngựa hình, sói, nhìn qua tựa như một loại nào đó manh thu ăn sau tùy ý vứt bỏ tại kia bên trong đồng dạng. Thế nhưng là dỗm lại nhạy cảm cảm giác được, những này đầu lâu bên trong, mỗi một cái đều có yếu ớt linh hồn ba động, những này xương cốt đều là sống. Nếu như cứ như vậy đi qua, ngay lập tức sẽ bị đối phương phát hiện. Làm sao bây giờ đâu? Mặc dù hắn ngay từ đầu rất phản đối rồi theo tới, thế nhưng là đến đều đến, cũng không thể vô công mà quay về à. Nhưng là bây giờ 4-5 cái khô lâu tán tại cửa hàng, nghĩ vòng qua bọn chúng tiến vào hang động căn bản là chuyện không thể nào. Làm sao bây giờ đâu? nghĩ biện pháp luôn luôn không phải đủ do đồ sở trường, nghĩ đến đầu nhanh bạo cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt tới. Lúc này, duột đem nó đầu kéo qua, thấp giọng tại bên tai của nó nói gì đó. Nghe, đủ do đồ con mắt liền càng sáng, không ngừng gật đầu. Phân phó xong tất về sau, đủ do đồ một mặt bao tải trên người ta, biểu lộ bay người hướng phía sau lặng lẽ chạy đi đi. Một mực chạy đi rời động miệng 2-3 km địa phương, đủ do đồ mới vút cánh phóng lên tận trời, khoảng cách xa như vậy, tại đêm khuya đen nhánh bên trong không sợ bị hang động bên trong người phát hiện. Bay lên giữa không trung về sau, đủ do đồ cái vòng, từ khía cạnh phương hướng hướng cửa hang bay đi tại khoảng cách cửa hang hơn 100 trăm mét địa phương, Đu Dỗ đồ tự tự nhiên nhiên hướng mặt đất rơi đi. khoảng cách gần như thế, to lớn tiếng xe gió đã sớm kinh động cửa động những cái kia đầu lâu, năm cái đầu lâu bên trong, linh hồn ba động đang từ từ tăng cường. Đu Dỗ đồ rơi đến trên mặt đất, hai chân nhanh chóng chạy gấp, như là phát lực chạy lấy đà đồng dạng, thẳng tắp tại trước cửa hang chạy qua. móng của nó thật vừa đúng lúc phân biệt dẫm ở trong đó bốn cái khô lâu trên đầu, chảo chỉ càng là rất trùng hợp đã phải cái cuối cùng khô lâu trên đầu, đem cái kia khô lâu đầu bị đá nhỏ dọt chuyển tầm vài vòng, cuối cùng dừng lại lúc, hốc mắt phương hướng hướng bên ngoài, nào trước phương hướng hướng cửa hàng đu dỗ đổ vẫn tại chạy lấy đà, lại chạy ra bảy tám mét, mới một cái vũ cánh trợ lực chui lên không trung. Tại cái cuối cùng khô lâu đầu nhìn chăm chú bên trong, thản nhiên càng bay càng xa. Toàn bộ quá trình xem ra tựa như một cái đi đường loài chim bay mệt mỏi, rơi xuống thở một ngụm, sau đó lại lập tức bay đi đồng dạng. Chỉ là thật vừa đúng lúc điểm rơi trên có mấy cái đầu lâu, mà thật là xảo riệu không khéo bị dẫm nát bốn cái như. Bởi vì còn thừa lại cái cuối cùng, toàn bộ quá trình xem ra hoàn toàn không giống có ý định, mà lại đại điểu cũng bay đi, không hình thành nên bất kỳ nguy hiểm gì. Hang động bên trong người hiển nhiên cũng cho rằng như thế, cùng hơn nửa ngày về sau. Hang động bên trong thậm chí không có người chạy đến nhìn lên một cái, lại hoặc là ra đem đầu lâu bảy ngay ngắn. Chương 15. Nọ kích. Chương 15. Nọ kích. Nửa giờ sau, Dujodo đồ lặng lẽ cuốn sau khi trở về, hang động bên trong vẫn không có người nào ra. Có lẽ là cho rằng còn lại một cái khô lâu đầu đồng dạng có thể lên cảnh giới tác dụng, cho nên không nóng này đi. Dujodo đồ cũng trở về, dù quyết định không còn cùng, hắn tại mọc ở bên trong dọc theo động mới là vườn điểm cuốn nửa vòng, vây quanh đầu lâu sọ nào trước phương hướng, sau đó mới hướng hang động bên trong chui vào. Hang động cũng không phải là rất sâu có tận lực san bằng qua vết tích, mặt đất thường thường hướng xuống kéo dài, mười mấy mét liền đến cuối cùng. Hang động tại cái này bên trong rẽ trái cái 90 độ, kế tiếp theo hướng bên trong xâm nhập, tại cái này chỗ ngoặt địa phương, hai bên vách động hướng vào phía trong lâm vào hai hàng hình chữ nhật cái hố, cái hố cùng mặt đất mang theo nhất định góc chín độ, mỗi cái hố bên trong đều nằm nghiêng một bộ khô lâu hoặc là hỏa thi. Tựa như hai hàng vệ sĩ đồng dạng thủ hộ lấy thông đạo. Bất quá những ngày bất tử sinh vật bây giờ lại là trạng thái ngủ say. May mắn là trạng thái ngủ say, nếu không rồi liền muốn rơi quay đầu đi một người một chim cẩn thận từng li từng tý chui qua hỏa thi thông đạo, tiến vào hang động chỗ sâu nhất. Hang động cuối cùng lại là một cái 50 độ rẽ ngoặt, đằng sau là một cái có chừng hơn 100m, chỗ cao nhất chỉ có 2m bất quy tắc không gian, không gian bên trong bảy biện đủ loại đồ vật loạn thất bát ao, Trước đó rồi hai người bản thân nhìn thấy cái kia áo bào đen pháp sư đang ở bên trong, sửa sang lấy vừa cất về vật phẩm. Hoàn hảo vũ khí, bị hắn cẩn thận lau sạch sẽ phía trên vết máu cùng mấy thứ bẩn thỉu, dùng mai da lau sáng, sau đó bên trên dầu, cuối cùng dùng bao da bắt đầu. Hoàn hảo áo giáp cũng bị hắn dùng phương pháp giống nhau xử lý, sau đó trang đến cái giường bên trong. Chứ nơi chỗ đủ loại kiểu dáng giành được vật tư cũng bị hắn phân loại bài phóng qua một bên, nhìn hắn kia thành thạo dáng vẻ, hiện nhiên đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Toàn bộ không gian bên trong, trừ hắn buổi tối hôm nay giành được đồ vật bên ngoài, còn có số lượng càng nhiều vật phẩm đã sớm bị hắn chỉnh lý tốt, hiện nhiên đồng dạng cướp bóc hành động đã không phải là lần thứ nhất tiến hành. Chỉnh lý xong vật tư về sau, áo bào đen pháp sư từ ngăn tủ bên trong tìm ra một chút khô cứng bánh mì, liền tốt trên bàn thành thủy ăn hết, sau đó áo choàng cũng không thoát, trực tiếp hướng một đồng cái giường chỗ đắp lên mà thành trên bình đài một nằm, nằm xuống về sau. Áo bào đen pháp sư miệng bên trong thì thảo niệm tụng lên chú ngữ, một trận yếu ớt ma lực ba động từ trên người hắn khuyết tán ra tới. Dọc sau lưng chỗ trải qua nằm đầy bất tử sinh vật thông đạo bên trong vang lên và chạm cùng ma sát thanh âm, những cái kia bất tử sinh vật tỉnh lại. Du Do đồ dân mình quay đầu nhìn về rỗng, ra hiệu hắn thừa cơ lao ra. Dốt lắc đầu, khẽ động cũng không hề động. Bọn hắn hiện tại vị trí, vừa vặn ở vào thông đạo cùng hang động ở giữa, có cái 45 độ chỗ ngặt, từ hai cái phương hướng đều không thể ngay lập tức phát hiện bọn hắn chỉ cần những cái kia bất tử sinh vật không rời đi chỗ nằm cái hố, là sẽ không phát giác rô báo bào đen pháp sư hành động này, hiện nhiên chỉ là sắp sửa trước một loại cảnh giới thủ đoạn, đánh thức những cái kia bất tử sinh vật về sau, áo bào đen pháp sư liền nhắm mắt lại, chỉ chốc lát liền. Truyền đến có tiết tấu tiếng lầm bầm. Dụm nhẹ chân nhẹ tay hướng áo bào đen pháp sư vị trí đi đến, tiếp cận đến không sai biệt lắm 10m trong khoảng cách về sau, dụm nâng lên tay trái của mình, nắm tay nỏ nhắm chuẩn áo bào đen pháp sư đầu, sau đó khẽ chụp nó cơ. Vèo một tiếng vang nhỏ. Tên nọ thẳng tắp đâm tiến vào áo bào đen pháp sư đầu bên trong, tiếng lẩm bẩm đột nhiên ngừng lại, áo bào đen pháp sư nghiêng đầu một cái, sinh mệnh khí tức cấp tốc rời xa thân thể của Hanách. Dạng này liền xong rồi. Đu Dô Đồ có chút kinh ngạc, trước đó một trận cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, không nghĩ tới cuối cùng một nọ liền giải quyết, đây cũng quá nhẹ nhõm đi. Nó còn tưởng rằng cuối cùng sắp đại chiến một trận đâu. Dù sao chỉ là một cái cấp thấp pháp sư, không có những cái kia hoạt thi bảo hộ, áo bào đen pháp sư năng lực tự vệ là rất yếu, huống chi hay là trong lúc ngủ mơ, ngay cả lẩm phòng ngự đều không có chống lên tới áo bào đen pháp sư vừa chết từ hắn chỗ phục sinh những cái kia khô lâu hoạt thi nhóm cũng nhao nhao mất đi năng lực hành động linh hồn ba động trục một dập tắt đi đến đen bảo pháp sư bên người dồn một trận tìm kiếm rất nhanh liền từ áo bảo đen pháp sư trên thân lật ra một túi tiền nhỏ cùng. ba bản thật mỏng sách da dê ba bản sách da dê bên trên phân biệt in danh tự vong linh ma pháp khái luận đại giải đồ thủ chất ma pháp nhập môn nhìn thấy cái này ba bản sách da dê dồn nhãn tỉnh sáng lên tìm được nhớ được kẹt đỉ hay là ma pháp học đồ thời điểm kẹt đỉ đi dồn liền yêu cầu hắn mang theo trong người mấy loại sách ma pháp trong đó có kẹt đỉ dồn tự tay viết ma pháp thủ chất hắn đến tẹt đi lớn lên, tẹt đi rột đem ma pháp giới chỉ chuyển cho hắn về sau, hắn mới đem tùy thân ma pháp sư thả tiến vào chiếc nhận trong không gian. Cho nên rất có thể, mỗi cái ma pháp sư đều sẽ mang theo trong người ma pháp của mình sách. Quả nhiên không có đoán sai, cái này thảo bảo đen pháp sư trên thân cũng mang theo ma pháp của mình sách, đây chính là rốt lần này mạo hiểm mục tiêu chủ yếu. Nếu như muốn học tập vong linh ma pháp, tài liệu giảng dạy là ắt không thể thiếu. Không kịp chờ đợi lật ra trong đó vong linh ma pháp khái luận, rốt cẩn thận đọc. Là một bộ cấp thấp kim thuật cấu trang thể, rốt có thể là một cái duy nhất nhận biết nhân loại văn tự cấu trang thể. Tại ma pháp thấp hơn 200 năm bên trong, Kẹt Điựt cùng kẹt đi tại học tập văn tự thời điểm, rốt đều ở đây vong linh ma pháp khái luận khai biến minh nghĩa, câu đầu tiên liền viết đến, linh hồn là hết thảy vong linh ma pháp cơ sở. Tại bên trong ma pháp thấp gốc hơn 200 năm, rộp mưa rầm thấm đất bên trong, đối ma pháp lý giải cũng không nông cạn, rất nhiều mấu chốt khái niệm hắn vẫn là rất rõ ràng, tỷ như nguyên tố, tỷ như tinh thần lực, tỷ như ma pháp hệ thống loại hình. Tốn hơn nửa đêm thời gian, rộp đem cả vốn vong linh ma pháp khái luận đều cẩn thận xem hết, đối vong linh ma pháp cũng coi như có một cái tương đối sâu nhập hiểu rõ. Đây là một môn có khác với nguyên tố ma pháp, ma pháp chi nhánh Tất cả lấy linh hồn làm cơ sở ma pháp đều có thể tính làm vong linh ma pháp phạm chủ. Buông xuống vong linh ma pháp khái luận, Rốt lại chuẩn bị cầm lấy mặt khác một bản sách ma pháp. Lúc này đủ rỗ đố lại đem đầu đưa qua đến, Thương phấn nói đến, Rốt thật nhiều bảo vật. Rốt đọc qua những ma pháp kia sách thời điểm, đủ rỗ đố lại ngay lập tức lật sách lên hang động bên trong chất đống những cái kia vật tư, từ, từ vũ khí áo giáp đến vải vóc da mao, vàng bạc châu đáu, cái gì cần có đều có. Chỉ là một hai trọn kí tệ, liền chất đầy năm cái dương lớn, khoảng chừng hai viên nhiều như vậy, những này kí tệ, cơ hồ chẳng khác nào một cái tiểu công quốc một năm thu thuế thu nhập. Đu dụ đồ mặc dù là ma thú, thế nhưng là nó cũng biết những vật này tại thế giới loài người giá trị. Như thế có tiền một cái áo bào đen pháp sư, lại còn ra ăn cướp. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cùng cái này năm dương kim tệ còn có có giá trị không nhỏ châu báo so sánh, thể tích càng lớn, chất đầy toàn bộ hang động vũ khí áo giáp, vải vóc da ma loại hình đồ vật, ngược lại không đáng giá bao nhiêu tiền, toàn bộ bán đi, có thể thay cái 500 600 kim tệ cũng rất không tệ, dù sao vũ khí áo giáp đây đều là hàng thông thường, cũng không có quá tính mỹ bất quá tại kia thả kim tệ cái dương bên trong đủ rô đồ lại phát hiện một cái cùng loại sổ sách đồng dạng đồ vật một bút một bút xuất nhập trường cuối cùng tính toán cuối cùng số dư còn lại vậy mà cùng cái dương bên trong kim tệ tổng số không kém bao nhiêu nguyên lai like những vật tư này là muốn bán đi sau đó đổi thành kim tệ cũng không biết áo bảo đen pháp sư làm dòng này bao lâu sổ sách bên trên một bút một bút lít nha lít nhít vậy mà tích chữ khổng lột như thế một khoản tiền lớn rô không rõ ràng cho lắm nhìn xem đủ rô đồ hơn hai kim có cái gì tốt hơn vấn rô cũng tương tự rất rõ ràng những này kim tệ giá trị thế nhưng là hắn tỉnh không để ý hắn một cái câu chẳng thể vừa thu hoạch được tự do, tự thân không có quá nhiều nhu cầu, muốn nhiều kim tệ như vậy tới làm gì? đủ rồi đồ kỳ thật cũng không quá hồ những ngày kim tệ, nó quan tâm là đây đều là chiến lợi phẩm, không có ra cái gì lực liền cấp được nhiều như vậy chiến lợi phẩm, cấp bóc cái nghề nghiệp này thật sự là quá tốt làm. nhưng nhìn đến rồi không có bao nhiêu hứng thú, đủ rồi đồ hưng phấn trong lòng lập tức biến mất không ít, dừng một chút mới nói đến, ta còn phát hiện một cái mật thất, bên trong giống như có âm thanh, mật thất, cái này ngược lại gây nên rồi hứng thú. chương mười sáu, binh, một, chương mười sáu, binh, thượng, rồi vòng qua một đống cái dương lập tức nhìn thấy một cái cửa đá có mở tốt bậc thang thông hướng cửa đá, bởi vì lúc trước có cái dương ngăn trở, căn bản không nhìn thấy bậc thang cùng cửa đá tồn tại. Cửa đá không có cửa đem loại hình có thể cung cấp trợ lực địa phương, hướng bên trong đẩy cũng không đẩy được. Bất quá cái này không làm khó được rồi, cẩn thận tìm kiếm một trận, hắn liền tại một cái dương đằng sau tìm được mở ra cơ quan. Cửa đá chi chi nha nha hướng ngoại trợ ra, vừa mở ra một đạo chỉ có nửa người khe hở thời điểm, trong cửa đá liền vang lên một tiếng thê lương tiếng kêu, một đạo hắt ảnh từ bên trong chui ra, hai con sắc bén móng vuốt hướng ruột cắt tới, ruột trở tay một bàn tay vu ra, trực tiếp đem xông tới bóng đen đập trở về sau cửa đá vang lên một tiếng hư nhược tiếng kinh hô, không muốn. sau cửa đá bình tĩnh trở lại, du dồ đồ thăm dò xem xét, chỉ thấy một lớn một gần hai cái sinh vật, lớn một cái sinh vật nằm nghiêng trên mặt đất, màu trắng áo choàng bao lấy toàn thân, lại không che giấu được nàng kia đầy đặn thân thể, trước ngực hai đoàn cực đại như muốn nứt vỡ áo. nằm nghiêng thân thể đường cong chập trùng, phát họa ra để người phấn khởi vô cùng đường cong. chỉ là giờ phút này, cái này đầy đặn gợi cảm sinh vật chính suy yếu vô cùng nằm trên mặt đất, đầu lâu nỗ lực nâng lên một điểm, dùng mang theo cầu khẩn thần sắc nhìn xem du mà tại cái này gợi cảm sinh vật trước người, một cái đại khái chỉ có rồn một nửa cao độ. Thân hình cùng gương mặt đều 10 điểm non nớt sinh vật, chính con người, một bộ nổ mao mèo đồng dạng, hung ác nhìn chằm chằm rỗi. Nhìn nó dáng vẻ, tựa hồ tại bảo vệ đằng sau cái kia gợi cảm sinh vật. Cái này một lớn một gần hai cái sinh vật, đều dài lấy nhân loại đồng dạng hình thể, nhưng đầu sau lại mọc ra hai con mèo lốt hai, phía sau cái mông cũng mọc ra một cây thật dài cái đôi mèo. Là miêu nhân. Đu Dudu đô nhận ra loại sinh vật này, có chút kinh ngạc kêu lên. Miêu nhân là một loại trình độ tiến hóa hơi thấp loại người hình sinh vật, bởi vì thân hình gầy nhỏ, hành động nhanh nhẹn, thể đồng hồ lông tóc khá nhiều, cho nên bị nhân loại xưng làm miêu nhân. Dân gia Toàn bộ đại lục sinh vật đều như vậy xưng hô loại sinh vật này, cuối cùng ngay cả Miêu nhân mình cũng xưng hô như vậy mình bắt đầu. Nhìn thấy đủ dỗ đồ, nằm trên mặt đất cái kia nữ Miêu nhân trong mắt lóe lên một loại thần sắc sợ hãi, nô ra hư nhược tay kéo ở mèo con người, sợ hai nói đến, thật xin lỗi hai vị đại nhân, nàng không phải cố ý mạo phạm các người, cầu các người tuyệt đối không được sinh khí, không muốn cùng nàng so đo, thủ khụ khụ khụ. Còn chưa nói xong, nữ Miêu nhân liền ho kịch liệt bắt đầu. Nữ Miêu nhân hiển nhiên nhận ra đủ dỗ đồ, một con đỉnh cấp ma thú Lam Vũ Linh, có thể cùng loại này ma thú cấp cao nhất làm bạn người nhất định là phi thường tồn tại cường đại, mèo con người mạo phạm loại này tồn tại cường đại, đối phương nếu như sinh khí, một đem liền có thể đem mèo con người chủ chết. Dỗ cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn từ không gian chứa vật bên trong lật ra một sợi dây thừng, hướng tiến vào trong thạch thất bắt được mèo con người, sau đó đem hắn chói gô chói thật chặt. Quá trình này, mèo con người tự nhiên là liều mạng giãy giụa, thế nhưng là nam tiểu người yếu nàng, căn bản không phải giọp đối thủ, chỉ có thể phẫn nộ gầm rú. Thanh âm kia cùng trước đó cửa đá vừa mở ra lúc truyền lại ra kia âm thanh tê lương tiếng kêu giống nhau, như lúc đem chói thành bánh trưng đồng dạng mèo con người để qua một bên, rốt lại quan sát nữ miêu nhân. Cái này nữ miêu nhân phi thường ai yếu, nhìn xem mẹ con người bị trói bắt đầu, cứ việc trên mặt vô cùng lo lắng, cũng rốt cuộc ngay cả tay dơ lên, khí lực đều không có, chỉ có thể không ngừng nhỏ giọng cầu khẩn đến, đại nhân, van cầu ngươi, không nên thương tổn hắn, nàng không phải cố ý, van cầu ngươi. Suy yếu như vậy nữ miêu nhân, tự nhiên không hình thành nên cái uy hiếp gì, cho nên rốt cuộc quyết định không đem nàng trói lại. Các ngươi là ai? Rốt không hiểu hỏi. Tên ta là Lô Dịn, đến từ Tây Bắc Hoang Nguyên một con mèo nhân bộ rơi, vị này là con của ta. Nữ miêu nhân hư nhược thấp giọng đáp lời. Các ngươi làm sao lại tại cái này bên trong? Vong linh pháp sư địa phương trừ vong linh cô lâu, lại còn có sinh vật còn sống, giam giữ hai con mèo người làm cái gì? Giữ lại làm đồ ăn. Chúng ta, chúng ta là bị vị kia mặc pháp bào màu đen pháp sư bắt trở về. Hai vị đại nhân không thấy vị pháp sư kia sao? Lô Dìn không làm rõ ràng được, rồi cùng kia áo bào đen pháp sư quan hệ. Nói lên áo bào đen pháp sư thường có chút cẩn thận. Đu Dội Đồ có chút đắc ý xen vào nói đến. Chết rồi, tên kia bị chúng ta giết chết. Nghe tới đủ Dội Đồ lời nói, Lô Dìn trên mặt hiện lên một tia thần sắc mừng rỡ. Thật chết rồi. Đu Dội Đồ khẳng định nhẹ gật đầu. Tạ ơn, tạ ơn hai vị đại nhân cho chúng ta báo thù cái tia ác nhân chửi bắt mẹ con chúng ta hai người, còn giết chết phụ thân của ta cùng huynh đệ một nhóm 12 cái. thư nhược lộ dỉn dây dùi nhớ tới cho rồi cùng đủ dội đổ gửi tới lời cảm ơn. thế nhưng là dây dùi nửa ngày đều không thể ngồi dậy. vì cái gì lưu lại các ngươi? dũng kế tiếp theo hỏi, cái này háo bào đen pháp sư đều là đem người giết chết, sau đó phục sinh nó thi thể. vì sao lại bắt hai con mèo người giam lại đâu? nghe tới rồi vấn đề này, lộ dỉn trên mặt nổi lên một kia đỏ ửng, e lệ cúi đầu xuống, thấp giọng nói đến, hắn muốn dùng nữ nhi của ta uy hiếp ta, để ta phục thị hắn, cho nên không có giết chết chúng ta. dũng không hiểu nhìn xem nữ miêu nhân phục thị liền phục thị, tại sao phải một mặt biểu tình ngượng ngùng đâu? giống áo bào đen pháp sư loại này lung tung đối nước gặm bánh mì, tắm đều không tẩy nã đầu liền ngủ ra hỏa. đích xác rất cần phải có người phục đợi hắn. dẫu nhìn không hiểu, đủ dầu đầu ngược lại là nhìn ra một chút cái gì dựa theo nhân loại thẩm mỹ quan đến xem. cái này nữ miêu nhân là phi thường gợi cảm mê người vư vật, đầy đặn đủ thể thanh thuần gương mặt là phi thường có sức hấp dẫn. hiển nhiên áo bào đen pháp sư cần thiết phục đợi, cũng không đơn thuần là sinh hoạt bên trên. cảm ứng được đủ dầu đổ ánh mắt của quái, lộ dìn bận biểu không nhíu miệng bạch nói, chúng ta vừa bị hắn bắt đến, ta liền bị bệnh, cho nên không có, không có. Câu nói sau cùng kia khả năng quá khó mở miệng, lộ dìn nói quanh co nửa ngày đều không thể nói ra được. Chỉ là một cái xui xẻo người qua đường, đồng thời không có uy hiếp năng lực của hắn, rỗng cũng liền không định tiến một bước xử lý các nàng. Nhìn thấy lộ dìn như thế phối hợp trả lời hắn vấn đề phân thượng, rỗng còn từ chiếc nhẫn bên trong lật ra một cái bình nhỏ, từ bên trong ngược lại một viên dược hoàn nhét tiến vào suy yếu vô cùng lộ dìn miệng bên trong. Viên thuốc này tên gọi rất gấu chi tinh, là kẹt đỉ chuyên môn tìm dược tề sư luyện chế, dùng rất gấu máu cùng trái tim, phối hợp các loại ma pháp dược tài tinh luyện mà thành, là một loại đề thần tình não, tăng cường sức chống cự, khôi phục nguyên khí dược hoàn. Trước kia kẹt đỉ rụt hoặc là kẹt đỉ có cái gì bệnh nhẹ tiểu đau thời điểm, đều là trực tiếp phục dụng một viên loại này dược hoàn, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Dẫu mặc dù ta không biết cái này nữ miêu nhân là vì cái gì như thế suy yếu, hắn cũng không hiểu trị liệu thuật, có thể làm cũng chỉ có đút nàng một viên dược hoàn, có thể hay không tốt liền chuyện không liên quan tới hắn. Chương 17. Tú binh 2. Chương 17. Tú binh, Hạ. hai con nhỏ người, một cái suy yếu phải đứng lên cũng không nổi, một cái khác bị trói thành bánh trưng, dọn cũng không liên quan thạch thất cửa. Hắn quay người đi trở về hang động bên trong chưa đem kia năm dương kim tệ cùng một dương châu đáo thu tiến vào chiếc nhận bên trong, sau đó bắt đầu tìm kiếm lên một chút thứ đáng giá. Trong này đáng tiền nhất chính là những này kim tệ cùng châu đáo. Vật phẩm còn lại thể tích lại lớn, giá trị lại thấp, muốn tới cũng chỉ là chiếm chỗ. Dỗ chữ vật giới chỉ không gian vô cùng lớn, thế nhưng là nghĩ đem những thứ kia toàn chứa vào lại không cần thiết. Cuối cùng, dỗ ánh mắt rơi xuống một kiện nặng hình trên khải giáp đây là một kiện độ dày đạt tới một tấc nặng hình bằng giáp, giáp trụ nghiêm ti hợp gặp cơ hồ đem cả người đều bộ bắt đầu, bả vai cùng lồng ngực cùng nếu hại vị trí càng là dày thêm qua, lực phòng ngự kia người. Dạng này một kiện áo giáp toàn nặng chừng mấy trăm kg. Dạng này trọng lượng, căn bản không phải nhân loại có thể chịu kỳ mặc nổi. Chỉ có quân đội bên trong trọng trang bộ binh, có chiến xa thay đi bộ lúc, mới có thể trang bị loại này hạng nặng áo giáp. Loại này hạng nặng áo giáp làm sao rơi xuống cái nải vong linh pháp sư tay bên trong đâu? Khó nói hắn còn cấp bóc quân đội. Dù biết thấy bên trong bộ áo giáp này, hắn hiện tại từ bên ngoài nhìn vào đi lên, liền như là một cái con người sống sờ sờ đồng dạng. Thế nhưng là hắn dù sao không phải nhân loại, hắn là dựa vào ma tinh khu động hết nục cấu trạng thể, chỉ cần ma tinh không có hao hết, hắn liền sẽ không hữu lực nghĩ khả năng. Chỉ cần có thể gánh nổi kia xuyên một trận cùng xuyên một ngày với hắn mà nói đều là giống nhau dưới tình huống bình thường loại này hạng nặng áo giáp cần phải có người hiệp trợ mới có thể mặc lên được đi nhưng rồi không phải hắn tìm tòi nửa ngày về sau hắn liền lục lọi ra một cái độc lập mặc áo giáp phương pháp rất đem những cái kia hai tay với không tới đất phương liên tiếp sớm trụ sau đó lại đem trừ giả dạng làm hình giáp trụ hướng trên thân một bộ sau đó lại trừ chết còn lại bộ điểm loại phương pháp này người bình thường cũng đều có thể lục lọi ra đến thế nhưng là thành hình áo giáp quá nặng coi như trụ cũng không quản tới trên người chỉ có rồi loại lực lượng này cường hành cấu trang thể mới có thể sử dụng được loại phương pháp này. Tất cả trừ kiện đều cải tốt về sau, một bộ lóe da hàn quang kim loại thiết nhân liền xuất hiện tại nguyên chỗ. Rốt hoạt động tứ chi, phát giác áo giáp rất linh hoạt, cũng không có ảnh hưởng công việc của Hán Động. Bộ áo giáp này tuyệt đối không phải quân đội đại lượng chế tạo chế thức trang bị, mỗi một cái khớp nối cùng hoạt động giáp phiến vị trí, đều đệm áo lấy vật liệu ra, giảm bất va chạm đồng thời còn tiêu trừ va chạm tiếng vang, hoạt động sẽ không giống phổ thông trọng giáp bộ binh như thế bịch bịch vang. Chi tiết như thế tinh xảo áo giáp, rốt càng xuyên qua tích, hơn 200 năm cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt, để rốt dưỡng thành tuyệt đối điệu thấp tính cách, nếu như trên thân áo giáp khẽ động liền nào nào vang, hắn là tuyệt đối sẽ không xuyên có áo giáp, tự nhiên không thể thiếu khuyết vũ khí, dọn tiện tay tại vũ khí trồng bên trong chọn một đem hai tay trọng kiếm, giấu ra sau lưng, lập tức hóa thân thành cuồng giáp mà uy mạnh trọng trang bộ binh. có dạng này tinh lương trang bị, dọn lập tức cảm giác được mình sinh tồn có thể lực lớn tăng nhiều mạnh nhân chạy người trong thảo nguyên tung huy lưu đến. cái sơn động này là phi thường địa phương bí ẩn, đem những cái kia không có giá quá cao giá trị đồ vật lưu tại cái này bên trong, sau đó đem cửa hàng chắn, nơi này sẽ rất khó sẽ bị người phát hiện, hoàn toàn có thể đem cái này bên trong xếp như một cái bí mật vật tư chứa đựng điểm. Dỗ thậm chí cân nhắc muốn hay không lưu tại cái này bên trong, đem cửa hang chắn đến tránh né Tẹt Đi Rụt truy tung. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn hay là từ bỏ ý nghĩ này. Nơi này cách ma pháp tháp chỉ có không đến một ngày lộ trình, tất nhiên là Tẹt Đi Rụt trọng điểm lục soát phạm vi, ai ngờ rằng Tẹt Đi Rụt có hay không cách bùn đất cũng có thể truy tung đến người bản lĩnh. Hạ quyết tâm, dỗp lại vơ vét một lần, xác định tất cả quý giá đồ vật đều trang tiến vào chiếc nhận bên trong. Về phần những cái kia đóng gói bắt đầu chuẩn bị bán ra vật tư tức chiếm chỗ lại không đáng cái gì đồng tiền lớn, dỗp liền dứt khoát vãi dầu đắp một cái, toàn ném ở cái này bên trong được rồi. Một phen dày vò, thiên khai bắt đầu sáng. Lộ gìn mang theo nữ nhi của nàng đi đến rộp trước mặt, thật sâu hướng rộp thi cái lễ. Cảm kích nói đến, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. An rộp một viên rất gấu trì tình, lộ gìn khôi phục không ít nguyên khí. Có sức lực hoạt động về sau, nàng lại tại hang động bên trong tìm chút đồ ăn, lấp đầy nàng cùng tiểu miêu nữ bụng, cho nên hiện tại nhìn qua, nàng khí sắc đã so tối hôm qua tốt nhiều lắm. Bởi vì xác định rộp cũng không có ác ý. Tiểu Miêu nữ không có tối hôm qua vừa gặp mặt lúc hung hãn, ngược lại rụt rè trốn ở mậu thân sau lưng, len lén nô nạt nửa bên mặt đến len lén liếc về phía rồi, lông sù lỗ thai khẩn trương lắc một cái lắc một cái, cùng tối hôm qua loại kia hung hãn dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Rộn hiếu kỳ nhìn Tiểu Miêu nữ một chút, hắn có chút không hiểu rõ cùng là một người, vì cái gì trước sau có thể có như thế lớn khác biệt? Tại hắn nhìn chăm chú, Tiểu Miêu nữ đem mặt hoàn toàn trốn đến mậu thân phía sau, bóng loáng phần gáy lập tức trở nên đỏ rực rực. Rộn cũng chỉ là hiếu kỳ một chút, nhìn thấy Tiểu Miêu nữ trốn tránh, hắn cũng đưa ánh mắt rời, nhìn xem lộ dỉ nọ đến, các ngươi rời đi cái này bên trong ta muốn đem cái này bên trong phong bắt đầu. Lộ Dịn vội vàng hướng trước khẽ chào, thỉnh cầu nói, đại nhân, xin cho chúng ta đi theo ngươi, mẹ con chúng ta nguyện ý trở thành người hầu của ngươi, để đổi lấy ngươi đối với chúng ta che chở. Rộn méo một chút đầu, không hiểu nhìn xem Lộ Dịn, đi theo hắn. Vì cái gì, Rộn không hiểu hỏi. Lộ Dịn thần sắc buồn bã, cười khổ nói đến, thân nhân của ta toàn bộ bị cái này tà ác pháp sư giết chết, mẹ con chúng ta đã không nhà để về, thỉnh cầu đại nhân thu nhận. Nụ cười kia bên trong mang theo càng nhiều thê lương cùng bất an nàng một cái doanh yếu nữ miêu nhân mang theo một con mèo con nữ, căn bản không có khả năng đi ra cái này đại thảo nguyên. Nếu như không có dộp che chở, nói không chừng đi ra không xa liền có thể bị thành đàn ma lang chia ăn rời. Dù sao đã cửa nát nhà tan, sao không dứt khoát nương nhờ tại một cái có thể bảo hộ mẹ con các nàng hai người, chí ít có thể cho nữ nhi một cái an toàn hoàn cảnh lứa lên. Dộp xem ra cũng không phải là một cái tàn bạo người, ngược lại là một cái anh tuấn cường tráng nam nhân. Dù cho đối nàng có không phải phần yêu cầu, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận sự tình. Liên tưởng đến một chút cảm thấy khó xử hình tượng, lộ dìn thể xác tinh thần vì đó nóng lên, ngượng ngùng túi lầu xuống. Nếu như đuổi các nàng mình rời đi, bị tẹt đỉ rột đuổi kịp, rất có thể sẽ từ miệng các nàng bên trong đạt được mình tin tức, còn không bằng để các nàng đi theo chính mình. Nghĩ đến cái này bên trong, Dụ gật gật đầu đối rột quyết định này, đủ rồ độ là nâng hai chân tán thành, chỉ là nó một con chim đi theo, Dụ liền sẽ thói quen sai sử nó, nếu như có thể nhiều hai người theo bên người, cũng có thể chuyển di một chút Dụ lực chú ý chương 18. Thế Tuấn, 1. Chương 18, Thế Tuấn, thượng. Ản là một cái không lớn biên cảnh phiên chợ nhỏ, cái này bên trong tiếp giáp dân Trạch Thảo Nguyên cùng Tây Bắc Hoàng Nguyên, là hoang nguyên dã man nhân cùng Thảo Nguyên dân chăn nuôi trao đổi vật liệu địa phương. Mỗi khi gặp cố định khai chương ngày, phiên trợ bên trong đều là biển người mấy liệt, phi thường náo nhiệt. Rộn một nhóm đến ăn lúc, trùng hợp là mỗi gặp 10 ngày khai chương ngày. Tại không có rời đi ma pháp tháp thời điểm, dù hơn 200 năm tuổi thọ bên trong chỉ gặp qua năm tên nhân loại. Đến sau này, liếc nhìn lại liền có thể nhìn thấy so hắn 200 năm thấy qua người còn nhiều. Đôi này hắn mà nói, hoàn toàn là cái tươi mới thể nghiệm. Hàn viên trợ cũng không lớn, chỉ có một đầu chủ yếu đường phố nói. Đường phố đạo hai bên là phân chia thành từng khối đất trống. Những ngày đất trống bị các nơi đến dân chăn nuôi hoặc dã man nhân cư cứ, đem hàng hóa của mình bày ở trên đất trống biểu hiện ra. Nếu có người nhìn chúng, vậy liền đi lên cỏ kẻ mặc cả một phen. Còn có một số đất trống bị tỉ mỉ trang trí một phen, có trải lên thảm chiếu, lại hoặc là dựng lên đồ án sắc thái khác nhau màn bài, thậm chí treo lên dễ thấy cờ màu. Những này tỉ mỉ trang trí qua đất trống, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là nhân loại tại kinh doanh. Mà lại những nhân loại này bán ra vật phẩm cũng là phong phú nhất. Dã man nhân cùng dân chăn nuôi đại bộ phận điểm đều áp dụng lấy vật đổi vật phương thức, nhưng tất cả nhân loại kinh doanh đất trống, toàn bộ thống nhất áp dụng kim loại tiền tệ. Tại phiên chợ vị trí trung ương, có mười mấy tòa nhà chất gỗ kết cấu phòng ở, trong đó một gian chính là hối đoán tiền tệ thương hội cổng sắp xếp như nhau dã man nhân cùng dân chăn nuôi đều cầm mình vật chất đi tới cái này bên trong hối đoái thành kim loại tiền tệ lại đến phiên chợ bên trên mua nhân loại hàng hóa dọn tại phiên chợ bên trên có chút hăng hái nhìn một vòng cẩn thận xác minh hắn trước kia sở học đến các loại danh tử trước kia tại ma pháp tháp thời điểm hắn nghe tẹt đi bọn người nói qua xe ngựa cũng tại thư tịch bên trên nhìn qua xe ngựa cái từ ngữ này nhưng là chân chính xe ngựa là thế nào nhưng căn bản chưa thấy qua cùng loại chỉ biết đạo danh tử hắn cũng nhất nhất cùng vật thật xác minh bắt đầu đối với hắn loại này hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua xã hội cấu trang thể để nói đây là phi thường trọng yếu một cái quá trình chỉ có hiểu càng nhiều, hắn mới có thể càng dễ dàng tại xã hội này sống sót. Tại phiên chợ bên trong đi dạo một ngày, dù biết mình nên đi cái kia bên trong. Án là biên cảnh vắng vẻ địa phương, trừ thương đội cùng mạo hiểm giả, cơ hội là sẽ không có người đơn độc tiến về nơi này. Vô luận là thương đội hay là mạo hiểm giả, đều là từng cái đoàn đội. Cho nên muốn rời khỏi án biện pháp tốt nhất chính là gia nhập thương đội, tiếp theo là gia nhập đội mạo hiểm, lại hoặc là mình độc hành độc hành cũng không phải là một ý kiến hay. Ân Trạch Thảo nguyên mặc dù có các loại cường đại dã thú ma thú, thậm chí thành quần kết đội ma lang, thế nhưng là bọn chúng không phải nguy hiểm nhất. Tư án đến kế tiếp thành phố lớn con đường bên trên, có một loại so bất luận cái gì ma thú đều nguy hiểm đủ vật cường đạo đoàn nhân loại mới là sinh vật nguy hiểm nhất bọn hắn sẽ đoạt cướp giết hại đồng loại của mình so bất kỳ giả thú đều muốn hung tàn nếu như muốn bình an rời đi ẩn vậy thì nhất định phải gia nhập một cái cường đại thương đội hoặc là mạo hiểm đoàn bất quá trên cơ bản thương đội cùng mạo hiểm đoàn nhưng thật ra là đồng dạng mạo hiểm đoàn chính là vì bảo hộ thương đội ra vào ẩn càng lớn thương đội chỗ thuê mạo hiểm giả cũng càng nhiều bảo hộ lực lượng cũng liền càng mạnh nếu như không có niềm tin tuyệt đối cường đạo đoàn là không dám tùy tiện hướng cỡ lớn thương đội động thủ bởi vì kia mang ý nghĩa tổn binh hào tướng mất cả chỉ lẫn trải dẫu đi tới một cái mạo hiểm đoàn trụ sở, nhìn xem những cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lại hoặc là thần sắc hung hãn mạo hiểm giả, tâm lý không khỏi nghĩ đến thế giới thật là nguy hiểm năm. Thiết Thuẫn Dung binh đoàn là một cái trung tiểu hình dung binh đoàn, nhân số đại khái tại trường 200 người, tại lính đánh thuê giới thuộc về không chút nào thu hút, nhưng miễn cưỡng có thể sinh tồn tiếp kia một loại. Như loại này quy mô dung binh đoàn bình thường đều sẽ có cố định phạm vi thế lực cùng lộ tuyến, Thiết Thuẫn Dung binh đoàn tổng độ ngay tại Hát Thiết Thành, Hát Thiết Thành đến ăn con đường này chính là Thiết Thuẫn Dung binh đoàn cố định vận doanh lộ tuyến, dựa vào hộ tống lui tới như thế trên đường thương đoàn tranh thủ tiền thuê. Miễn cưỡng có thể nuôi sống Dòng binh đoàn từ trên xuống dưới hơn 200 nhân khẩu. Nhưng là nếu như Dòng binh đoàn xuất hiện lớn thương vong, kia tiền trợ cấp liền có thể lập tức để Dòng binh đoàn phá sản. Cho nên, làm thiết tuấn Dòng binh đoàn đoàn trưởng, dễ lệ không giờ khắc nào không tại tự hỏi như thế nào lớn mạnh hắn Dòng binh đoàn. Lớn mạnh Dòng binh đoàn, cần đại lượng tiền tài cùng chiến lược mạnh mẽ. Tiền kiến là không cần nghĩ, có tiền cũng sẽ không chạy tới khi loại này liếm máu trên lưới đao linh đánh thuê. Chiến lược mạnh mẽ lại là sẽ lệ không ngừng đau khổ truy tìm một phương hướng khác. Trừ bồi dưỡng Dòng binh đoàn bên trong trẻ tuổi một đời, dễ lệ còn ý đồ mời một chút cường giả gia nhập liên minh hắn Dòng binh đoàn bất quá so sánh bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi, mời cường giả gia nhập liên minh thành công hy vọng cũng quá xa vời, giống hắn dạng này cỡ trung tiểu trong binh đoàn, đối cường giả lực hấp dẫn quá nhỏ, coi như hắn có thể khai ra giá cao tiền, người khác cũng không nguyện ý tới. Cho nên vẫn là bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi tương đối thực tế một điểm, mặc dù thời gian hao phí quá dài, nhưng dù sao vẫn là có thành công hy vọng. Bây giờ thiết tuấn trong binh đoàn thế hệ trẻ tuổi bên trong, có 3 vị tiến vào hắc thiết thành học viện pháp thuật, tốt nghiệp giá trị ít cũng là một cái sơ cấp ma pháp sư. Còn có 12 vị tiến vào kiếm sĩ học viện cùng kỵ sĩ học viện, cùng những người tuổi trẻ này sau khi tốt nghiệp gia nhập trong binh đoàn Tiêu Thiết Thụn Rong Binh Đoàn thực lực có thể tăng cường một mảng lớn đối với tương lai, tỷ lệ tràn đầy hy vọng. Bất quá tại thế hệ trẻ tuổi vẫn không có thể trưởng thành thời điểm, vẫn là phải dựa vào bọn họ những lao gia hỏa này đến chống đỡ lấy, cho nên tỷ lệ vẫn mỗi giờ mỗi khắc tìm kiếm lấy có khả năng gia nhập liên minh Rong Binh Đoàn cường giả. An Kỳ thật chính là một cái rất tốt nguồn mộ lính địa. Cái này bên trong là Ân Trạch Thảo Nguyên cùng Tây Bắc Hoang Nguyên chỗ giao giới, hai địa phương này sinh hoạt trên thế giới nhất nghèo khó, dã man nhân cùng dân chăn nuôi, ác liệt môi trường tự nhiên, tạo nên những này chủng tộc thân thể cường hãn điều kiện. Rất nhiều dã man nhân hoàn toàn không có chịu qua chính quy huấn luyện, lại có thể tùy tiện chiến thắng một chút cấp thấp kiếm sĩ hoặc kỵ sĩ, trên thân thể ưu thế mạnh đến mức khiến người giận sôi. Cho nên mỗi lần tới đến, trại lệ đều treo lên thông báo tuyển dụng bổ cáo, ý đồ tại cái này bên trong lục xoát la đến một hai cái có tiềm lực hạt giống. Nếu như có thể chiêu đến một hai cái hùng địa tinh, hoặc là miêu nhân cùng man nhu người liền đáng giá về giá vé. Những này chủng tộc tại Tây Bắc hoang nguyên các loại chủng tộc bên trong thuộc về tương đối mạnh hung hãn chiến đấu chủng tộc, hơi huấn luyện một chút liền có thể đưa vào sử dụng, mà lại rất nghe lời. Bất quá sẽ lệ loại suy nghĩ này, khắp dòng binh đoàn cũng tương tự sẽ có ý nghĩ như vậy. Cho nên tại chia cho giang binh đoàn trụ sở, mỗi cái nơi cửa đều có thể nhìn thấy đại phúc thông báo tuyển dụng quảng cáo. Thế lệ giang binh đoàn quy mô quá nhỏ, cùng khác giang binh đoàn so sánh không có chút nào ưu thế, cho nên rất ít có thu hoạch thời điểm. Rốt mang theo đủ Dỗ Đồ cùng Lộ Dịn cùng mèo con người đi tiến vào giang binh đoàn trụ sở lúc, tất cả giang binh đoàn đều gây nên bạo động. Chương 19. Thiết Tuấn 2. Chương 19. Thiết Tuấn hạ. Đủ Dỗ Đồ bởi vì trên thân vũ mao quá rõ ràng, bị Rốt mạnh mẽ dùng đặc thù thảo dược nhuộm thành màu xám, xám xịt nhìn qua giống một con con chim trên thực tế nó cũng đích xác lấy con chim tác dụng lộn dìn cùng mèo con người hành lý toàn treo ở đủ rô đồ trên thân có khi vì đi đường lộn dìn hoặc mèo con người đi mệnh còn muốn cơi đến trên người của nó đi hoàn toàn đem nó cái này cấp 95 vũ linh xem như con hàng hóa chim lai xứ vốn cho là nhiều hai người có thể chia sẻ một điểm rô bức hiếp không nghĩ tới lại biến thành ba cái khi dễ nó một cái đủ rô đồ quả thực hối hận chết rồi mặc dù đã đem đủ rô đồ bị trang lên thế nhưng là rốt hay là gây nên bạo động từ bọn hắn vừa đến được岸 bạo động liền bắt đầu tất cả doanh binh đoàn cùng thương đội Bao quát những cái kia độc hành dân chăn nuôi cùng dã man nhân đều biết bọn hắn đến. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì do thực tế quá phong cách. Trọng trang áo giáp xem như thường ngày khôi giáp tại xuyên, toàn thân bọc tại giáp trụ bên trong ngay cả mặt đều không có lộ, bên người còn đi theo một lớn một gần hai cái nữ miêu nhân, về phần sám xịt đủ dỗ đồ trực tiếp bị tất cả mọi người xem nhẹ. Nếu như đủ dỗ đồ cấp 9 ma thú thân phận một bại lộ, chỉ sợ cũng không riêng gây nên hoành động. Bình thường nhân loại kiếm sĩ là không có cách nào đem loại này trọng trang áo giáp xem như thường ngày khôi giáp đến xuyên, liền xem như trải qua huấn luyện trọng trang bộ binh, trên cơ bản là lên chiến trường chuẩn bị lúc hai chiến mới có thể toàn thân thoát bình thường những này giáp trụ đều là từ ngựa thổ trở đi đúng không sai tất cả trọng trang bộ binh đều có hai con ngựa so với bình thường kỵ binh đều muốn nhiều trong đó một thất chiến mã là dùng đến ngồi cưỡi khác một thất là dùng đến con áo giáp nuôi một cái trọng trang bộ binh tốn hao thậm chí so với bình thường kỵ sĩ còn muốn cao liền xem như cao cấp kiếm sĩ cũng không có cách nào trưởng kỳ mặc hạng nặng áo giáp kích phát đấu khí thời điểm kiếm sĩ lực phá hoại rất mạnh khí lực cũng sẽ tăng gấp bội nhưng là kích hoạt đấu khí mặc trọng giáp bốn tiếng không có vấn đề thế nhưng là nếu như đấu khí vừa mất hao hết chỉ toàn Giáp trụ tự thân trọng lượng liền có thể đem người đè sấp trên mặt đất, cho nên có thể trường kỳ mặc trọng giáp cũng có thể hành động tự nhiên, chỉ có hai loại khả năng. Một là trời sinh thần lực hoặc là thân thể dị thường cường tráng đặc thù chủng tộc, lại hoặc là thực lực đã đạt tới đại kiếm sư cấp bậc, dù cho toàn bộ kích hoạt đấu khí cũng sẽ không hao tổn hầu như không còn cường đại kiếm sĩ. Rõ nhiều trên thân cái này trọng giáp hoàn toàn là cây cư nhân loại hình thể đi chế tạo, dù có thể xuyên được lên, tự nhiên hình thể cũng là thuộc về nhân loại bình thường phàm trụ, không thể nào là những cái kia thân thể cường tráng đặc thù chủng tộc. Bài trừ chủng tộc nhân tố, như vậy khả năng duy nhất chính là cái này trọng giáp chiến sĩ có được đại kiếm sư trở lên thực lực. khi án đám người suy luận ra cái kết luận này về sau, nghị không làm cho hành động cũng khó khăn. toàn bộ thế giới đại kiếm sư trở lên cấp bậc cường giả không cao hơn 100 vị, nhưng là toàn bộ thế giới đại đại nho nhỏ công quốc đế quốc cộng lại vượt qua 300 cái. nói cách khác, đại kiếm sư là so quốc vương càng thêm thưa thất sinh vật. rất nhiều tiểu công quốc liền ngay cả quốc vương bên người đều tìm không ra một vị đại kiếm sĩ. thế nhưng là bây giờ, so quốc vương còn tại thưa thất đại kiếm sư xuất hiện tại như thế vắng vẻ phiên trợ, nghị không làm cho hành động thực tế quá khó. dẫu đang yên lặng quan sát thế giới này thời điểm. Phiên trợ bên trong các loại người cùng cũng đang yên lặng quan sát đến hắn, nếu như không phải đại kiếm sư đẳng cấp này quá cao không thể leo tới lời nói, đoán chừng sớm đã có người đi lên cùng rồi lôi kéo làm quen. Trệ Lệ cũng tại xa xa nhìn qua rồi một chút, đối với hắn cái này hình tượng là khắc sâu ấn tượng, cùng Dột vừa tiến vào Dòng binh đoàn trụ sở lúc, toàn bộ trụ sở đều sôi trào lên. Dòng binh đoàn trụ sở là độc lập với phiên trợ bên ngoài một chỗ đất trống, tại chỗ này trên đất trống, các đại Dòng binh đoàn theo riêng phần mình, mình thực lực cùng nhân loại phân biệt chiếm cứ một khối khu vực, làm riêng phần mình Dòng binh đoàn tại nơi này doanh địa tạm thời. Có một bộ điểm trường kỳ kinh doanh con đường này Dòng binh đoàn cũng sẽ tại cái này bên trong dựng tương đối mãi mãi doanh địa làm doanh binh đoàn trưởng kỳ đóng quân địa phương. Thiết thuận chính là trưởng kỳ xây doanh cố định lộ tuyến doanh binh đoàn, cho nên bọn hắn tại trụ sở bên trong chiếm cứ một khối tương đối tốt vị trí, vào chỗ tại trụ sở nhất tới gần doanh địa con đường kia giao lộ bên trên dựng một tòa nhà gỗ nhỏ. Tất cả từ phiên trợ phương hướng tới người lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy căn này nhà gỗ. Chỉ có kinh doanh cố định lộ tuyến doanh binh đoàn mới bỏ được phải tại cái này bên trong đầu nhập tinh lực khắc cỡ trung tiểu doanh binh đoàn, nhiều nhất cũng liền mấy cái lều vải chính là một cái doanh địa. Bởi vì địa điểm ưu thế cùng nhà gỗ rõ ràng. Tất cả từ phiên chợ phương hướng tới người lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy thiết vận doanh binh đoàn đại đại thông báo tuyển dụng bổ cáo. Mặc dù là dạng này, tỷ lệ có thể tuyển nhận đến nhân thủ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao ăn quá tiểu, trường kỳ tại cái này bên trong người lui tới. Ai không rõ ràng cái này bên trong doanh binh đoàn nội tình, phải thêm minh cũng tìm những cái kia có thực lực doanh binh đoàn. Rõ do xoáy doanh binh đoàn chính là một cái loại cực lớn doanh binh đoàn, toàn đoàn có được thành viên hơn 10 vạn người, so một chút tiểu công quốc nhân khẩu tổng số còn nhiều. Chú đóng ở ăn chỉ là rõ do xoáy doanh binh đoàn một cái tiểu phân bộ, nhưng là voi ngón chân cũng so con kiến thân eo thô. Người khác nghe xong là loại cực lớn rong binh đoàn, lập tức không nói hai lời liền đi qua, liền nhìn cũng không nhìn sẽ lệ một chút. Cơ hồ tất cả có tiềm lực người mới, đều bị gió lốc binh đoàn cho chọn lấy, có thể chạy tới người khác trong tay cơ bản đều là chút bình thường mặt hàng, chiêu tới đều là lãng phí lương thực nuôi cái chủng loại kia. Bình thường ngoại nhân đi tới lính đánh thuê trụ sở, không có gì hơn là đàng nghiệp vụ cùng nhận lời mời hai loại. xa xa nhìn thấy hắn đi tới, sẽ lệ cũng chỉ dám xa xa hạ thấp người, lễ phép làm lễ, mà không dám lên trước chào hỏi. Dù hình tượng quá sâu không lường được, mặc kệ là đàng nghiệp vụ hay là nhận lời mời, sẽ lệ đều không cho rằng mình có thể nuốt trôi. Nếu như là đảm nhiệm vụ, ngay cả cái này xem ra trí ít đại kiếm sư cấp bậc cường giả đều cần người khác đi hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không phải hắn chỉ là chỉ có 200 người trong binh đoàn có thể gánh vác dưới. Về phần gia nhập liên minh, coi như hắn đem toàn bộ trong binh đoàn đưa cho đối phương, đoán chừng đối phương cũng không nhất định để mắt. Nhưng là sự tình là không có tuyệt đối, dỗ nhìn sẽ lễ một chút, lại nhìn nhà gỗ nhỏ trước treo báo cáo, lập tức dừng bước. Từ phiên trợ phương hướng tiến vào trụ sở, chế lễ doanh địa là cái thứ nhất, treo báo cáo cũng là bắt mắt nhất. Mà sẽ lễ lại là hắn nhìn thấy cái thứ nhất nhân loại, đồng thời hướng hắn chủ động thi lễ. Dỗ chỉ cần một cái có thể trợ giúp hắn tiến về người kế tiếp loại thành thị đoàn đội mà thôi, chỉ cần cái đoàn đội này có xe ngựa cùng quen thuộc lộ tuyến người liền đầy đủ, cũng không cần cái đoàn đội này lớn bao nhiêu thực lực. Tất nhiên trước mắt cái này nhân loại xem ra giống như rất tốt đánh giao đạo đồng dạng, vậy thì tìm hắn đi. Nghĩ đến cái này bên trong, Dỗ quay người hướng xe lệ tiểu một tầng đi tới. Chương 20, hiểu lầm. Chương 20, hiểu lầm. Ta muốn đi kế tiếp thành thị, ta muốn xe ngựa. Dỗ còn không có học được làm sao cùng người khác giao lưu, giọng nói chuyện rất trực tiếp. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính là loại giọng nói này, lại làm cho sệ lệ bỏ đi đối rộp thực lực chỉ có một chút xíu hoài nghi. Đây mới là cường giả phong phạm, không có tương ứng thực lực, nói chuyện làm sao cũng không có khả năng trực tiếp như vậy. Viện truyền bất quá là kẻ yếu nói chuyện kỹ xảo, cường giả mới có thể không nhìn ý kiến của người khác, thẳng tới thẳng lui. Nhìn thấy rộp quay người hướng mình đi tới, sệ lệ có như vậy một nháy mắt trái tim đều để lọt nhảy nửa nhịp. Nhưng nghe đến rộp lời nói, sệ lệ lại nhịn không được có hơi thất vọng. Nếu như là đến gia nhập liên minh thật là tốt biết bao, nếu có đại kiếm sư đẳng cấp cường giả nguyện ý gia nhập liên minh hắn dòng binh đoàn, coi như để sẽ lệ nhường ra đoàn trưởng vị trí đến cũng không có vấn đề gì. Mặc dù chỉ là nghĩ dựng đi nhờ xe, thế lệ hay là bận điệu không nhớ đáp ứng đến, không có vấn đề, có thể vì đại nhân phục vụ là chúng ta thiết tuẫn dòng binh đoàn vinh hạnh. Có có thể dựng vào loại này cấp bậc cường giả cơ hội, vô luận như thế nào đều muốn đánh trước tốt quan hệ lại nói, phí tổn bao nhiêu? Giọng hỏi, tại cái kia xui xẹo vong linh pháp sư kia bên trong, hắn cấp được số dương kim tệ, tính thế nào cũng là có chút thân gia, phí tổn cái gì đều là chuyện nhỏ nhưng lại sẽ lễ lại là đầu, chân thành nói đến, có thể vì đại nhân phục vụ là chúng ta thiết tuấn dung binh đoàn vinh hạnh, nói chuyện gì phí tổn loại hình thật sự là quá khách khí. Còn không có thỉnh giáo đại nhân tôn tính đại danh. Rốt rốt nói tên của mình, sau khi nói xong lại quay đầu nhìn Lộ Dĩn một chút, không lấy tiền. Hắn nào biết đạo cái gì phí tổn không phí dụng, hắn không có chút nào tại xã hội loài người sinh hoạt kinh nghiệm, những lời này đều là Lộ Dĩn dạy hắn giảng, đừng nhìn cái này nữ miêu nhân phí không trải qua gió dáng vẻ, thế nhưng là đối với nhân loại xã hội rất nhiều thứ đều dọn như lòng bàn tay. Lộ Dĩn gật gật đầu, không lấy tiền là nên liền xem như muốn lấy tiền, cũng hẳn là là rốt trái lại hướng bọn hắn lấy tiền, có dạng này một vị cường giả đi theo đội ngũ bên trong tương đương với cho đội ngũ thêm nhất lớp bảo hiểm, dù không hướng bọn hắn thu phí bảo hộ liền đã rất không tệ. Rốt đại nhân, mời vào bên trong. Nhìn thấy đối phương vấn đề, Triệt Lệ vui mừng quá đỗi, nhiệt tình đem rốt ba người hướng phòng bên trong dẫn đi, lúc đầu đủ rốt đồ còn sẽ có chuyên gia dẫn hướng chu ngựa, nhưng không có chờ đối phương tìm tới nó cưỡng tuyến, đủ rốt đồ liền đã đi theo rốt bọn người chui vào phòng bên trong đi. Triệt Lệ lạc hậu một bước, vội gọi đem một vị cơ linh tuổi trẻ lính đánh thuê tới đến, nhỏ giọng phân phó đến, đem tin tức truyền đi. Rốt Đại nhân sẽ đi theo đội ngũ của chúng ta tiến về hắc Thiết Thành. Tệ lệ không thu phí tự nhiên là có mình suy tính. Đại kiếm sư thân phận chính là một khối biển chữ vàng, có đại kiếm sư toả chấn, toàn bộ lữ trình tính an toàn đều là bạo tăng mấy lần. Chỉ cần đem cái này tin tức truyền đi, những cái kia yêu cầu dựng đi nhờ xe thương đội sẽ lập tức chen bể hắn doanh địa. Rốt phí tổn tự nhiên là có thể từ khắc thương đội kia bên trong thu hồi lại. Cho nên đừng nói miễn phí, nếu như có thể, Tệ lệ thật hận không thể lấy lại mấy thanh đích lợi, để rốt mỗi một lần đều tiện đường một chút. Quả nhiên không gian Tệ lệ sở liệu. Khi dồn đi theo Thiết Thuan dòng binh đoàn tiến về Hát Thiết Thành tin tức một truyền ra đến đây bàn bạc nghiệp vụ thương đội số lượng liền bạo tăng mấy lần rất nhiều đã mời dòng binh đoàn thương đội cũng nhao nhao giải trừ quan hệ hợp tác ngược lại hướng Thiết Thuan dòng binh đoàn đến hiệp đảm nghiệp vụ còn lại cỡ trung tiểu dòng binh đoàn cũng nhao nhao yêu cầu cùng Thiết Thuan cùng lên đường vì thế từng cái dòng binh đoàn nguyện ý giao nộp nhất định phí tổn trong lúc nhất thời Thiết Thuan dòng binh đoàn danh khí lớn tăng an tất cả thương đội cơ hồ đều ghi nhớ cái tên này mặc kệ là hữu hình đích lợi hay là vô hình đích lợi Thiết Thuan Dung binh đoàn có có đại thu hoạch mừng đến sẽ lệ mấy muộn đều ngủ không an ổn tất cả mọi người không có suy nghĩ qua dù có khả năng hay không cũng không phải là một vị đại kiếm sư. Đến Thiết Tuấn Dung binh đoàn dự định xuất phát ngày ấy, án tập kết lên gần 2.000 người đội ngũ, xe ngựa hơn 700 cái xe, một chút không có tiền thuê bảo hộ đội buôn nhỏ cũng lặng lẽ chuẩn bị hàng hóa, chuẩn bị theo sau từ xa đại bộ đội đằng sau, kể từ đó, bảo hiểm hệ số càng tốt đẹp rất nhiều. Lớn như thế quy mô đội ngũ, tại án cho tới bây giờ chỉ có gió xoé Dung binh đoàn mới có năng lực tập kết được, bây giờ Thiết Tuấn Dung binh đoàn cũng có thể có cái này hiệu triệu lực, được nhiều thua thiệt zombie tồn tại. Tại chuẩn bị xuất phát mấy ngày này bên trong, Sẽ Lệ dùng hết mình tất cả năng lực, cho rồi cung cấp thoải mái nhất phục vụ, liền ngay cả chính hắn cũng từ lớn nhất thoải mái nhất doanh trưởng bên trong rời ra ngoài, đem doanh trưởng tặng cho rồi một nhóm. Chỉ sợ mình chào hỏi không đúng chỗ, rộp đi thẳng một mạch, vậy hắn liền thảm. Mượn rộp lực hiệu triệu, tu hợp lại thương đội cùng doanh binh đoàn nhau nhau cho sẽ Lệ cống hiến không ít kim tệ, cũng bởi vì danh khí lớn tăng nguyên nhân, chiêu mộ được ba cái rất có tiềm lực dã man nhân. Nhưng đem sẽ Lệ trò vui bại hỏng. Nhờ có thiết tuẫn doanh binh đoàn tại con đường này bên trên kinh doanh thời gian dài như vậy, không phải khả năng đã sớm lỗ rốt. Mặc dù như thế, đội ngũ khởi hành thời điểm hay là kêu loạn phi thường náo nhiệt rủ ngồi tại một chiếc xe ngựa bên trong, xe ngựa là loại kia chuyên chở dùng xe ngựa bốn bánh, không gian lớn, nhưng cùng chuyên môn mang người xe ngựa so sánh, thoải mái dễ chịu độ kém quá xa, mất thăng bằng tọa xe, chỉ có để trần mới hiện lên một tầng gia thú, nó hơn năm mặt đều là gỗ thô, ngay cả chỗ ngồi đều không có. Nhưng đây đã là thiết tuấn Dung binh đoàn có thể cầm ra được xa hoa nhất một chiếc xe ngựa. Bình thường lui tới trên con đường này, liền ngay cả đoàn trưởng Xê Lệ, cũng không có chuyên dụng xe ngựa, mệt mỏi hướng hàng hóa bên trên một nắm chính là xa xỉ nhất hưởng thụ. Chính là như vậy, Trệ Lệ cũng thấp phòng lo âu, rất sợ dồn sẽ không hài lòng, thậm chí hắn còn chuẩn bị không nể mà đi. Trong gió xoay rong binh đoàn mượn dùng bọn hắn trước kia chuyên môn tới đón năm khách quý xe ngựa sang trọng. May mắn, dù không có chút nào không hài lòng. Hắn chỉ là một cái cho tới bây giờ không có ra khỏi cửa cấu trang thể, tâm lý căn bản không có xa hoa thoải mái dễ chịu khái niệm. Lô Jin cùng tiểu Miêu nữ mới từ lao ngục bên trong thoát thân, cũng sẽ không so đo quá nhiều. Duy nhất không hài lòng chỉ có đủ Dụ Đồ, bởi vì nó không thể lên xe ngựa, cần nhờ hai cái móng vuốt giống ngựa thồ đồng dạng gõ đồ vật trước tiến vào, bất quá không có người nào đi quan tâm cảm thụ của nó. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ xe màn, dụ hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, mênh mông vô bờ vùng quê bên trên Đoàn xe thật dài, luyện chuyển kéo dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Rỗng xe ngựa ở vào đội xe trung lương, sẽ lệ đem hắn an bài tại vị trí này, đoán chừng là hy vọng xảy ra vấn đề thời điểm, hắn có thể trước sau chiếu ứng vừa xuống xe đội. Đương nhiên, đây chỉ là sẽ lệ an bài, cũng không có thông báo qua dồn đường đường một vị đại kiếm sư, một cái nhấc tay liền có thể chiếu ứng một chút, khó nói sẽ ngồi yên không lý đến. Nếu để cho hắn biết, toàn bộ ăn người đều bị dồn bên ngoài đồng hồ lửa gạn, ta không biết có thể hay không thổ huyết bỏ mình. Kỳ thật nhìn xem sẽ lệ cùng doanh binh đoàn thành viên đối với hắn quá mức nhiệt tính lúc, rỗng liền ý thức được bọn hắn khả năng hiểu lầm một chút cái gì. Thế nhưng là lịch duyệt của hắn đều nhìn không ra đối phương đến cùng là hiểu lầm thứ gì, ta không biết như thế nào đi làm sáng tỏ. Cuối cùng nghĩ không ra phương pháp tốt, độn chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 21, cấu trang bản vẽ. Chương 21, cấu trang bản vẽ. Trên lệ tại chuẩn bị mấy ngày nay thời gian, rộn rốt cục có cơ hội lật lên ban đầu ở cái kia xui xẻo vòng linh pháp sư kia bên trong vơ vét đến vài cuốn sách, trong đó một bản gọi đại dị đại đồ thủ chắt ra dê bản bút ký, hắn mấy ngày nay lật chính là cái này. Nguyên bản ngay từ đầu, rộn tưởng rằng vị nào tổ tiên lưu lại bút ký, thế nhưng là lật đến bên trong trang thời điểm, lại phát hiện giấy dầu vô cùng mới. Phía sau cùng có nội dung giao diện bên trên, bút tích cũng vô cùng mới, cuối cùng một ngày thậm chí là qua loa viết liền cũng không có viết xong tùy bút đồng dạng đồ vựng, xem ra cái kia xui sẹo vong linh pháp sư chính là Đa giải Đồ, bản này thủ chắc là hắn tùy thân bút ký. Đa giải Đồ thủ chắc khá đảo mở tờ thứ nhất, liền viết một câu nói như vậy, nhân loại nhục thể tuổi thọ là có hạn, nhưng linh hồn tuổi thọ lại là vô hạn, như thế nào để có hạn nhục thể đi gánh chịu vô hạn linh hồn, chính là vĩnh sinh bất tử hàng đầu mấu chốt. Câu nói này nghe giống một loại nào đó cái ngôn, độc lập bắt đầu, lộ ra có chút không hiểu đấu, thế nhưng là phóng tới hoàn cảnh đặc định dưới, liền thành lời lẽ chí lý. Rộp đem câu nói này mặc niệm mấy lần, nhớ đến tâm lý về sau, mới lật ra trang thứ 2. Trang thứ 2 là một cái hình người đồ án, tay chân thân thể đầy đủ mọi thứ, trên đồ án thân thể tỷ lệ vô cùng hoàn mỹ. Trừ cái đó ra, đồ án từng cái bộ vị còn dọc theo một chút hư tuyến hoặc thực tuyến. Đối với mấy cái này bộ vị tiến hành đánh dấu. Trên cánh tay ghi chú 3.500 kg, thân thể có một tiết xương cốt hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Phía trên ghi chú, xương cốt thừa trọng 30.000 kg. Như là loại này tiêu chuẩn lít nha lít nít lấp đầy trang thứ hai tất cả trống không chỗ. Rộp tại bên trong ma pháp tháp nhìn qua cùng loại đồ đồng hồ. Đây là cấu trang thể chế tạo thiết diện, khó nói đã giải đồ hay là một tên cấu trang sư. Nếu như chỉ là cấu trang sư lời nói, còn chưa đủ lấy để người kinh ngạc, để người kinh ngạc chính là phía trên đánh dấu tham số. Xương cốt thừa trọng 30,000 kg, cũng chính là 30 tấn, đây quả thực là cự long xương cốt. Cánh tay đánh dấu 3500 kg. Phía trên không có ghi rõ là cụ thể, là nhấc lên 3500 kg hay là huy quyền có 3500 điểm cân lực trùng kích. Nhưng mặc kệ là cái kia thuộc tính, đều là nghe giận cả người, tuyệt đối không phải bình thường cấu trang thể có thể có thuộc tính. Nếu như cái này chế tạo đồ bên trong cấu trang thể có thể chế tạo ra, kia là so cự long còn cường hãn hơn tồn tại. Thân là một bộ cấu trang thể, cái này tiết diện nháy mắt liền kích phát rốt lồng đậm hứng thú, mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn đều ôm bản này thủ chắc không ngủ không nghỉ, liền lên xe về sau đều không có buông tay. Chỉ là kia hai bản vong linh ma pháp nhập môn thư tịch, liền để rốt lần này bảo hiểm giá trị về giá vé, hiện tại bản này thủ chặt, liền càng làm cho hắn có loại nhặt được bảo cảm giác. Nếu như có thể đem bên trong cấu trang thể chế tạo ra, vậy hắn còn cần sợ hãi tẹt đi rốt uy hiếp sao? Từng tờ từng tờ lật qua lật lại, rốt cẩn thận đọc lấy bản này thủ chặt trừ trang thứ 2 tiết diện, phía sau vài trang tất cả đều là từng cái bộ vị chi tiết hình vẽ, bao quát tài liệu chế tạo phương pháp đều cái gì cần có đều có. Tư liệu chi hoàn chỉnh, chỉ cần là một vị hợp cách cấu trang thể thợ chế tạo, bằng vào bản này thủ chắc hoàn toàn có thể đem bên trong cấu trang thể chế tạo ra. Cuối cùng, thủ chắc bên trong một câu gây nên rộ chú ý, căn cứ bối ngươi hoàng gia thí nghiệm đo lường tính toán, cả cỗ chiến thần cấu trang thể phí tổn 520,0000 cạ giá kim. Chiến thần cấu trang thể. Bối ngươi hoàng gia phòng thí nghiệm. Cạ giá kim. Rộn lật ra một khối kim tệ. Hướng ngồi chung tại xe ngựa bên trong lộ dịn hỏi: "Ngươi biết cả dạ kim sao?" "Là cả dạ nước Cộng hòa thông dụng tiền tệ." Lộ dịn không hề nghĩ ngợi liền trả lời một câu. Cùng với nàng trung đụng mấy ngày này, dụ phát giác lộ dịn tại phương diện buôn bán tri thức phi thường phong phú, các quốc gia phong thổ, đặc sản tiền tệ rõ như lòng bàn tay. Nhưng là cái này không kỳ quái, nàng vốn chính là Tây Bắc Hoang Nguyên một chi thương đội người phụ trách, bởi vì thương đội đến ân trạch thảo nguyên một cái du mục bộ lạc thu mua hàng hóa, mới bị cái kia vong linh pháp sư cấp giết, nếu như không phải là bởi vì nàng bề ngoài tương đối mê người, nói không chừng cũng sớm đã bị giết chết sau đó chế thành bất tử sinh vật. "Là loại này sao?" rút giơ lên trong tay kim tệ, đây là từ cái kia vong linh pháp sư xảo huyệt bên trong tìm ra đến, mỗi một kim tệ khoảng chừng 1 2 trọng. Không phải, giáo linh nhớ lúc đầu, đây là đại lục thông dụng tiền tệ, trọng lượng dòng 50 khắc, hàng kim lượng 90%. Nhưng giá dạ kim trọng lượng dòng chỉ có 15 khắc, hàng kim lượng 75%. Bởi vì tỷ suất hối đoái nguyên nhân, một cái thông dụng kim tệ có thể đổi 10 cái cạ dạ kim. Rốt tại vong linh pháp sư xảo huyệt bên trong tìm được hơn 2 vạn ngàn cái thông dụng kim tệ, như vậy quy ra xuống tới liền không sai biệt lắm 250,0000 cạ dạ kim. Khó nói cái này vong linh pháp sư liệu mạng đoạt tiền chính là vì chế tạo cố này chiến thần cấu trang thể. Quả nhiên, lật đến thủ chất một trang cuối cùng, lại còn có một cái sổ sách. Phía trên kỹ càng bày ra các loại thu chi rõ ràng chi tiết, cuối cùng còn có kết hơn tổng số. Mà sổ sách trên cùng, thình Linh dùng đại hào số lượng từ to thêm một con số, năm trăm cạ dạ kim. Hiện nhiên, cái này Vong Linh Pháp sư liều mạng đoạt tiền, thật là vì chế tạo cố này cấu trang thể. Đáng tiếc còn không có thành công liền bị dồn đen ăn đen, đen, thật sự là đủ suy sẹo. Dồn tại ma pháp tháp chính là cho phối chi tại phòng thí nghiệm, hắn ba nhiệm chủ nhân đều là phẩm cấp cực cao cấu trang sư. Tại phòng thí nghiệm bên trong nóc hơn 200 năm rồi, mưa dầm thấm đất dưới. Hắn kiến thức cơ bản thậm chí so hắn tất cả chủ nhân đều muốn vững chắc, so lại không có người bất luận cái gì cơ sở thí nghiệm đều làm 3 lần trở lên. Thế nhưng là rỗm lại tận mắt không chỉ 3 lần, cẩn thận tìm đọc mấy lần, trừ một chút chỗ đặc biệt, còn lại chế tạo quá trình cũng không có quá khó khăn địa phương. Chỉ cần vật liệu đầy đủ, nói không chừng chính hắn liền có thể hoàn thành cỗ này cấu trang thể chế tạo làm việc. Rỗm nhẹ nhàng thu về sẽ đến, không có vật liệu, hết thảy đều là hư. Cả cấu cấu trang thể phí tổn cao tới 520,0000 cả bạc kim, mà hắn hiện tại tài sản chỉ có một nửa vẫn chưa tới. Bất quá hắn trước đó tại bên trong ma pháp tháp vơ vét không ít chân quý vật liệu, có lẽ đối với chiếu một chút, có thể đem cấu trang thể phí tổn kéo xuống, nhưng tất cả những thứ này đều muốn cùng đi đến thành phố lớn về sau mới có thể bắt đầu. Chương 22. Đuổi theo. Chương 22. Đuổi theo đem lực chú ý từ sách bên trong rút ra, rốt lập tức cảm ứng được một ánh mắt rơi xuống trên người mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mèo con người ngồi chồm hổm ở toa xe nơi hẻo lánh bên trong, trừng trong mắt bình tĩnh nhìn qua hắn, gặp một lần rồi xoay đầu lại. Nhỏ con người lập tức quay đầu ra đi, giả trang ra một bộ điểm nhiên như không có việc gì đáng vẻ. Nhỏ con người nhìn qua chỉ có 78 tuổi, trắng nó nà trên mặt có một cái dấu đỏ, kia là ban đầu ở thạch lao bên trong vừa mở cửa đập ra lúc đến, bị rốt một bàn tay đập trở về dấu vết lưu lại, vài ngày đều không có hoàn toàn xóa đi, có thể nghĩ lúc trước một cái tát kia đập đến là nhiều lăng lệ. Bất quá từ đem nàng cùng lộ Dĩn từ thạch lao bên trong cứu ra về sau, rụng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua nàng kêu lên một tiếng đau nhức. Hồi tưởng lại thạch lao cửa vừa mở ra, từ bên trong xông tới bóng đen, rất khó đem nó cùng trước mắt cái này hấu tiểu miêu nhân tương liên hệ bắt đầu do xét mèo con người vài lần, rồi một lần nữa đưa ánh mắt ném đến sách bên trong, cho tới bây giờ, hắn còn không biết đạo mèo con người tên gọi là gì. Bất quá hắn cũng không nghĩ biết, bởi vì mèo con người đối với hắn mà nói còn không có bất kỳ ý nghĩa gì. An đến hắc thiết thành con đường này cũng không phải là an toàn lộ tuyến, đạo tặc đoàn băng tầng tầng lớp lớp, thường xuyên nghe nói có nào đó nào đó thương đội mất tích tin tí tức. Dễ lệ kinh doanh con đường này cái này hơn 20 năm thời gian bên trong, đã từng chạm qua vô số lần đạo tặc, thế nhưng là không có cái kia một lần, dễ lệ sẽ giống lần này đồng dạng lòng tin một phần. Trước bất luận cái kia thần bí, đại kiếm sư. Không ai thấy qua hắn xuất thủ, không có người biết thực lực của hắn đến cái gì cấp độ, càng không có người biết đụng tới thời điểm nguy hiểm. Cái này thần bí đại kiếm sư có nguyện ý hay không thân xuất vị thủ, đây đều là không thể khống. Nhưng là bởi vì đại kiếm sư, cái danh này lực hiệu triệu, đội ngũ của hắn tụ tập gần 2,000 người, trong đó 500 người là các đại thương đội thuê lính đánh thuê. Cứ việc lẫn nhau không lệ thuộc năm bè bảy mảng, nhưng kia dù sao cũng là hơn 500 trăm tên lính đánh thuê. Nghĩ hoàn chỉnh ăn 500 trăm tên lính đánh thuê, đối phương binh lực chí ít cần nhiều hơn mấy lần, nếu không thương vong quá nặng liền được không bù mất. Dù sao đạo tật đoàn đều chỉ là vì cầu tài mà thôi nhưng vấn đề là trên con đường này có thể tìm ra một chi nhân thủ là bọn hắn mấy lần đạo tặc đoàn sao? trừ phi là mấy cái đạo tặc đoàn hợp tác, không phải tuyệt đối tìm không thấy một cái có thể rút ra mấy ngàn người tay đạo tặc đoàn. thế nhưng là kể từ đó, bọn đạo tặc cũng sẽ biến thành năm bẻ bảy mảng. hơn nữa còn có một vị đại kiếm sư, Tòa chấn. Trẫn lệ tâm lý ngược lại có chút hy vọng những cái kia đạo tặc sẽ không biết sống chết tìm tới cửa, dạng này coi như không thể một lần vất và suốt đời nhàn nhã giải quyết đạo tặc vấn đề, cũng muốn chí ít nhiều năm những cái kia đạo tặc đoàn mới có thể khôi phục nguyên khí đáng tiếc, đạo tặc đoàn cũng không có giống sẽ lệ mong đợi như thế tìm tới cửa, một đường gió êm sóng lặng, thậm chí ngay cả dị vãng thưởng có trinh sát đều không có. Đạo tặc đoàn khẳng định tại ẩn gián bài nhân thủ, tự nhiên biết chi đội ngũ này bên trong bản cách lấy một vị đại kiếm sư, muốn tìm cái chết mới có thể đánh chi đội ngũ này chủ ý, mà lại 2.0000 người đội ngũ Những này phổ biến nhân thủ chỉ có ba không không đạo tặc đoàn thực tình ăn không dưới. Một đường gió hêm sóng lặng, lại có một ngày lữ trình liền đạt tới Hát Thiết Thành. Cái phạm vi này cơ bản đã đến Hát Thiết Thành phòng quân phạm vi thế lực. Đạo tặc tại cái này bên trong động thủ tỷ lệ phi thường xa vời. Ngày mới sáng, đại bộ phận điểm người còn đang trong giấc mộng, lại bị một trận đột nhiên xuất hiện sắc nhọn tiếng còi bừng tỉnh. Một đám người hốt hoảng từ doanh trướng bên trong leo ra, bốn phía tìm vũ khí. Đây là canh gác lính gác tiếng cảnh báo, dũng đẩy ra màn cửa hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, bầu trời phương xa, đón chiêu dương. Một thân ảnh tại không trung nhanh chóng hướng doanh địa phương hướng bay tới, chiều dương phía dưới, thân ảnh bị nhiễm lên một tầng lập lòe kim quang. Dỗ hiện tại bộ này thân thể thế nhưng là tỉ mỉ chế tạo huyết nhục cấu trang thể, thì lực so nhân loại bình thường tốt hơn mấy lần, liếc thấy rõ ràng cái thân ảnh kia bộ dáng. Thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương về sau, Dỗ linh hồn siết chặt, lập tức đem màn cửa để xuống, thân thể cấp tốc kéo căng. Cắt đi rốt, rốt cục đuổi theo. Khó trách cảnh giới sẽ thổi lên cảnh báo, hư không phi hành, vậy ít nhất là đại kiếm sư hoặc cao cấp pháp sư trở lên cấp bậc cường giả mới có năng lực Vô luận là đại kiếm sư hay là cao cấp pháp sư, đều có đem chi này 2,000 người đội ngũ tiêu diệt năng lực. Đội vàng hấp tấp từ trong doanh trường đứng lên, tìm tới vũ khí các dòng binh nhìn thấy không trung nhanh chóng lướt đến kẹt đi rồi, tất cả đều mắt tròn tròn. Vậy mà là một vị ma pháp sư, hơn nữa còn là cao cấp ma pháp sư trở lên tọa giả, đối thủ như vậy không phải bọn hắn có thể ứng phó. Nếu như đối phương không có ác ý còn tốt, nếu có ác ý, vậy căn bản không phải bọn hắn những này phổ thông lính đánh thuê có thể chống cự, đối phương một cái hỏa cầu thuật xuống tới liền có thể nổ chết một mảnh, mà bay ở không trung mình lại đánh không đến trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía trong doanh địa ương rột chỗ bộ kia trên xe ngựa, cường giả chỉ có thể dựa vào cường giả đối phó. ý thức được mình ứng phó không được đối phương, tất cả lính đánh thuê càng là lục lục tiếp theo tiếp theo rũ tay xuống bên trong vũ khí. nếu như đối phương vốn là không có ác ý, nhìn thấy mình cầm vũ khí đối hắn, nói không chừng một cái hỏa cầu xuống tới liền kia khóc. tét đi rột thẳng tắp hướng phía doanh địa phương hướng bay tới, bay đến doanh địa trên không về sau, không chút kiên kỵ liếc nhìn toàn bộ doanh địa một chút, sau đó một chuỗi chú ngữ từ miệng hắn bên trong toát ra đến, chỉ gặp hắn tay trái hướng phía trước một chỉ, châu ngón tay chỉ hướng phương hướng lập tức nổ lên một trận quái dị ba động. Ba động phạm vi bên trong tất cả nhân loại xúc vật đều cảm giác được toàn thân mát lạnh, tâm lý hiện lên một chỗ hoàn toàn bị người nhìn thấu cảm giác. Là trinh sát ma pháp, tất cả bị loại ba động này liên lụy lòng người bên trong dâng lên phấn nộ, một chút tính cách xúc động lính đánh thuê thậm chí vô ý thức nắm chặt ở trong tay binh khí. Nếu như không phải lẫn nhau ở giữa thực lực tồn tại trên lệ cực lớn, chỉ sợ rất nhiều người tại chỗ liền mắng bắt đầu. Trinh sát ma pháp là một loại phi thường không lễ phép ma pháp, có thể xuyên thấu che giấu cùng trang điểm, nhìn thấy sự vật chân thực hình ảnh. Đối huyễn cảnh cũng có tác dụng, có thể xuyên thấu che giấu cùng trang điểm, tiêu tự nhiên cũng liền có thể xuyên thấu quần áo quả thực liền đem đối phương lột sạch cẩm kính lúc đang nhìn. Nếu như là nam nhân quá tốt, nếu như là nữ nhân, vậy liền toàn thân cao thấp đều bị nhìn hết. Mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân, chỉ cần không phải tâm lý biến thái, khẳng định không vui lòng bị người nhìn hết. Cho nên Kẹt đi rột hành động này thực tế quá ác liệt quá không lễ phép. Trong thương đội một chút nữ tính càng là vô ý thức hét dầm lên, tốn công vô ích dùng hai tay đem trước ngực của mình che lại. Tất cả mọi người dám giận không giận nói. Trinh sát ma pháp tác dụng phạm vi rất lớn, mấy lần liền bao trùm đến trung ương dồn vị trí bên trên. Chinh sát ma pháp vừa để xuống ra, Kẹt đi dồn dần mình. Ừm ánh mắt của hắn rơi xuống rụp chỗ trên xe ngựa, dừng lại trinh sát ma pháp phóng ra. Dụ đã đem toàn thân cơ bắp đều kéo căng, không nghĩ tới chạy ra xa như vậy, Eddie rột lại còn nhanh như vậy liền đuổi theo. Cũng không biết hắn có được cái dạng gì truy tung bí pháp, vậy mà không có chút nào khó khăn liền truy đuổi phương hướng. Phải biết, Dụ rời đi ma pháp tháp phương hướng chỉ là ngẫu nhiên tìm, tại ma pháp tháp ngốc 5 ngày, tại An Dương ngốc 4 ngày, trên đường đi 10 ngày, cộng lại cũng bất quá 19 ngày. Eddie rốt tại ma pháp thông tin bên trong nói sau 1 tháng trở lại, nhưng là bây giờ 20 ngày không đến, hắn chẳng những trở lại ma pháp tháp, còn theo Dụ rời đi phương hướng đuổi theo. Ý vị này tẹt đi rụt cơ hồ không có tìm bỏ lỡ phư vị, khó nói là vận khí quá tốt, lại hoặc là có cái gì truy tung bí pháp. Thân thể của hắn kéo căng, đoan đoan chính chính ngồi ở trong xe ngựa, thậm chí không dám ra bên ngoài nhìn quanh. Bất quá hắn cái dạng này, cũng làm cho Lộ Dĩn cùng mèo con người chấn định lại, rốt toàn thân bọc tại nặng nề áo giáp, không ai có thể thấy do nét mặt của hắn, nhìn hắn không nhúc nhích dáng vẻ, nhìn qua ngược lại giống đã tính trước, bất động thanh sắc. Lộ Dĩn không có tận mắt qua rốt xuất thủ, ta không biết thực lực chân chính của hắn, chỉ biết đạo hắn đem mình từ một cái ta ác vong linh pháp sư trong tay giải cứu ra. Tại trong lòng của nàng, Dụ tuyệt đối là một cái rất cường đại tồn tại. Tất nhiên dụ đều như thế trấn tĩnh, kia nàng tự nhiên là an tâm. Như thế như vậy, Lộ Dĩn cũng không để ý đến phía ngoài hỗn loạn, an tâm ngồi ngay thẳng. Bên ngoài truyền lên nữ nhân kêu sợ hãi cùng nam nhân kiểm chế chửi mắng lúc, dụ còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là khi Trinh Sát ma pháp ba động tại toa xe bên trong lóe lên thời điểm, dụ lập tức tâm lý giật mình. Bất quá ba động cấp đến trên người hắn, lại bị trên thân áo giáp cản lại, không chút nào có thể tiếp tiến vào. Mà ba động cấp đến trên người hắn về sau, cũng giống như nhận cái gì kinh hãi đồng dạng, vừa chạm vào tứ thu, khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Chương 23, Trọng Trang Ma Thần 1 Chương 23, Trọng Trang Ma Thần thượng Dụt con tưởng rằng bị phát hiện, xoát một chút kéo màn cửa sổ ra, không Chung tẹt đi Dụt lại tại không Chung hơi hạ thấp người, cất giọng nói đến: Nguyên lai like là phe uất đại nhân tại cái này bên trong, thật có lỗi thật có lỗi, vừa rồi ta không biết, như có mạo phạm địa phương xin không nên phiền lòng. Phe uất nói mình sao? Dụt đe nén phát chân bỏ chạy xúc động, hướng không Chung tẹt đi Dụt nhìn lại, nhìn xem xe ngựa bên trong lộ ra khôi giáp, cất đi Dụt lập tức có loại đau đầu cảm giác, nhịn không được tâm lý thẩm nghĩ, cái này sát thần làm sao lại tại cái này bên trong? Cách đi dọt nhận ra bộ áo giáp này, trọng trang ma thần phệ Gút liệt kinh sợ đặc biệt chiêu bài chiến giáp. Phệ Gút là phương nam xa đệm đồng minh một vị thành danh đã lâu đại kiếm sư, một thân cuồng bạo đấu khí độc bộ thiên hạng. Đây là một loại có thể kích phát tiềm năng thu hoạch ngắn ngủi thuộc tính tăng gấp bội kỳ lạ đấu khí, có chút cùng loại cuồng chiến sĩ quân hóa, nhưng cũng không phải là đánh mất lý trí. Ngược lại là mặc kệ lực lượng còn tinh thần đều có trên phạm vi lớn gia tăng. Kích hoạt cuồng bạo phệ guột, đã từng đơn độc nên chiến ba vị cùng mình cùng cung cấp độ đại kiếm sư, còn đem đối phương đánh một chết hai thương. Có lẽ là bởi vì tu tập cuồng bạo đấu khí nguyên nhân, phệ guột tính tình dị thường táo bạo động một chút lại đánh người hủy vật, càng thường thường xuất thủ lấy tính mạng người ta. Thân là Sa Đệm Đồng Minh Trọng Trang Bộ binh đoàn đoàn trưởng hắn, từng có một lần xuất lĩnh Trọng Trang Bộ binh đoàn cường công người lồn đế quốc một tòa thành thị. Trọng Trang Bộ binh vốn cũng không phải là am hiểu công thành bộ đội, lại bị phe gùt buộc công thành, cuối cùng mặc dù công hãm thành thị, nhưng bộ binh đoàn tự thân cũng tử thương thảm trọng. Dưới cơn nóng giận, phe gùt hạ lệnh đổ sát thành bên trong tất cả may mắn còn sống sót người lùn. Từ đó về sau, phe gùt liền có Trọng Trang ma thần cái danh xưng này. Bất quá kia đã là hơn năm năm trước sự tình, cung bạo đấu khí kích phát tiềm năng không phải là không có di chứng. 20 năm trước, đã tuổi gần 60 phệ Gút bởi vì nội thương một pháp, không thể không rời đi xa Đệm Đồng Minh, đi tìm trị liệu mình nội thương phương pháp, cuối cùng không biết kết cục ra sao, rất nhiều người đều cho là hắn đã chết rồi. Nghĩ không ra vậy mà lại tại cái này bên trong đụng phải cái này sát thần. Tính toán ra, hiện tại phệ Gút đã có 80 tuổi, tất nhiên không có chết, như vậy thực lực nói không chừng muốn so 10 năm trước còn đáng sợ hơn. Kẻ đi rốt cũng không nhận ra phệ Gút, chỉ là cựu ngưỡng đại danh, hắn cùng phệ Gút là đồng thời thay mặt cùng giả, tương hô khẳng định có chỗ nhận biết. Cancứ hắn đối phệ Gút hiểu rõ. Vừa rồi mình loại kia không lễ phép cử động khẳng định đã chọc tới đối phương. Teddy Rort cũng không muốn cùng dạng này tính khí nóng nảy, mà lại cuồng bạo về sau còn có thể độc chiến ba cái cùng cấp độ đại kiếm sư người làm địch đương nhiên, hắn chỉ là không nguyện ý tới là địch, cũng không phải là sợ hãi, thực lực đến bọn hắn loại cấp bậc này, vừa động thủ chính là lôi đình và quân, không chết không thôi trạng thái. Không đến thủy họa bất dung tình huống, hai cái cùng nhóm cường giả ở giữa là rất khó đánh lên. Teddy Rort một giải thích xong, liền nhìn thấy xe ngựa bên trong, Fegut dừng lại một chút. Từ hắn cái góc độ này suy nghĩ, tự nhiên là coi là Fegut tiếp nhận hắn giải thích để tránh phức tạp. Teddy rộn cất giọng nói, ta là tới tìm người, xin hỏi có ai gặp qua người này? Nếu như có thể cung cấp hắn tin tức, bản nhân tất có trọng thưởng, vô luận là tài phú hay là ma pháp, đều có thể mặc cho các ngươi lựa chọn. Vừa nói, Teddy rộn một bên cách dùng trượng hướng phía trước một chỉ, không trung lập tức hiện ra một cái cự đại hình chiếu, hình chiếu bên trong hình ảnh thình lình chính là rồi hình ảnh. Soạt. Đám người một trận ồn ào, đều không hẹn mà cùng bị Teddy rộn chỗ đưa ra khen thưởng hấp dẫn. Tài phú còn không có không quan trọng, dù sao không có một đống kim tệ bày ở trước mặt câu người nhăn cầu. Thế nhưng là, ma pháp, cái này ban thưởng, cũng quá hấp dẫn người toàn bộ đại lục ở bên trên có tu luyện ma pháp thiên phú người không đủ một mà cái này một người bên trong có cơ hội tiếp nhận hệ thống người tu luyện lại không đủ một phần trăm có lẽ là không có tiền có thể là không gặp được lao sư tốt cái này một phần trăm bên trong có thể trở thành chân chính ma pháp sư lại không đủ vô cùng một coi như trở thành chân chính ma pháp sư có thể lấy được rất nhất định thành tựu người cũng không nhiều cho nên toàn bộ đại lục số lượng của ma pháp sư là phi thường thưa thớt nếu có cơ hội tiếp nhận minh sư chỉ điểm trong này đại bộ phận điểm người đều có nắm giữ ma pháp cơ hội coi như mình bây giờ không có ma pháp thiên phú đây còn không phải là có thể tặng cho con cháu của mình mỗi nha. chủ yếu hơn chính là, đây là một cái đi theo trước mắt cái này, chí ít cũng là cao cấp ma pháp sư cấp bậc pháp sư học tập ma pháp cơ hội. một đám người ngo ngáo muốn động, bất quá mọi người hai mặt nhìn nhau mấy lần, lại phát hiện không ai nhận biết hình chiếu bên trên hình ảnh kia. giục đem xe toa màn cửa nhổ lên đến, ngồi vững vàng, hắn biết, Teddy ruột khẳng định cũng sẽ lệ như thế, đem hắn hiểu lầm thành một người khác, tên của người này gọi là Phegul, có thể để cho đối phương sinh ra loại này hiểu lầm, hẳn là trên thân bộ áo giáp này. Dột đưa tay vướt ve trên thân bộ áo giáp này, lúc ấy hắn mặc lên bộ áo giáp này thời điểm, liền phát hiện nó chế tác thực tế quá tinh xảo, mỗi một mảnh giáp phiến, mỗi một khối khớp nối bộ phận có ở giữa, đều dùng vật liệu gia đệm lộ ra. Thiết giáp bên cạnh cũng tinh tế rèn lui qua, tuyệt đối sẽ không có phá tay địa phương. Lấy rột hơn 200 năm bảo dưỡng mình thân thể kinh nghiệm, cô này áo giáp tuyệt đối không phải làm ẩu mà hàng. Không nghĩ tới bộ áo giáp này lại còn có như thế lớn địa vị, ta không biết cái này phệ đột là ai đâu. Có thể để cho tẹt đi rột cũng vì đó kiêng kỵ. Mà bộ áo giáp này như thế nào lại rơi xuống đạ giẻ đồ trên tay đâu? Bất kể như thế nào, Teti ruột tất nhiên đem hắn hiểu lầm thành người khác, kia ruột đành phải đâm lao phải theo lao. Không chung Teti ruột thấy không có đáp lại, pháp trưởng khẽ động, hình chiếu bên trên hình ảnh lập tức thay đổi, biến thành một thân xuyên giáp nhẹ chiến sĩ bộ dáng, thình lình chính là ruột ban đầu ở chiếc nhận bên trong lần đến, cũng mặc rời đi ma pháp tháp món kia giáp nhẹ. Gặp qua hắn xuyên giáp nhẹ chỉ có đủ dỗ đủ cùng lộ dìn mẫu nữ, nhưng là hiện tại toa xe ngay cả màn cửa đều kéo bắt đầu, lộ dìn cùng tiểu miêu nữ căn bản không nhìn thấy phía ngoài hình ảnh. May mắn hắn cảm thấy trọng giáp lực phòng nữ tương đối mạnh, cho nên nửa đường đổi cái này hạng nặng áo giáp, thương đội bên trong tất cả mọi người chưa từng gặp qua bộ này giáp nhẹ. Lại đổi mấy cái có thể tại bên trong ma pháp tháp tìm tới quần áo cách tân mặc ra hình tượng, thế nhưng là thương đội bên trong vẫn chưa có người nào nhận biết, Teddy Rort phẫn nộ không ngừng ở trong lòng rèn dựng. Dùng tốc độ nhanh nhất từ mấy chục nghìn km bên ngoài Á Cẩm Sơn cốc gấp trở về, Teddy Rort cơ hồn là ngựa không dừng vó không gián đoạn bay thẳng trở về. Không riêng mệt mỏi gần chết, trở lại ma pháp tháp nhìn thấy người đi nhà trống, tất cả vật phẩm quý giá đều bị vơ vét không còn gì ra phỏng, Teddy Rort kém chút liền tức điên. Ma pháp tháp không riêng gì Teddy, càng là hắn cùng lão sư của hắn cả đời tâm huyết chỗ. Bên trong tài bảo là bọn hắn sư đồ đời thứ 3 tốn hao to lớn khí lực mới thu thập lại hiện tại cơ hồ mất hết. Teddy ruột lòng đang nhỏ máu Á chương 24, trọng trang ma thần 2. chương 24, trọng trang ma thần hạ. Vì tìm tới kẻ cầm đầu, Teddy ruột chỉ là qua loa nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu truy tra rồi hành tung. Vì tìm tới rồi rời đi phương hướng, hắn còn nhẫn tâm dùng song cực kỳ chân quý một trường. Thảo nguyên tinh linh tĩnh phong giả quyển trục, gió nói nhỏ sẽ nói cho hắn biết chỗ tìm kiếm người rời đi phương hướng. Theo quyển trục chỉ bày ra phương hướng, Teddy ruột dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, ven đường tất cả nơi có người ở đều bị hắn tinh tế lật sách một lần. Hôm qua hắn mới đến. Một ngày công phu hắn liền bội kịp thương đội hơn 10 ngày đi qua khoảng cách, có thể thấy được hắn có bao nhiêu nóngội. Nhưng là thảo nguyên tinh linh tính phong giả, quyền trục chỉ có thể nói cho hắn phương hướng, lại không biện pháp nói cho vị trí cụ thể. Nếu như không phải trên xe ngựa, pheo uôn, hắn sẽ bắt lấy 35 cái da hỏa nghiêm hình beo đánh một phen. Ai ngờ rằng những người này có phải là nói láo lửa gần mình? cân nhắc đường này, Teddy tốt hay là từ bỏ ý nghĩ này, vì một tia cực kỳ bé nhỏ khả năng đi đắc tội pheu uôn thực tế được không bù mất. Cái này trọng trang ma thần hung danh quá thịnh, hai năm trước cũng đã là phương nam cao thủ nổi danh, hai năm sau hôm nay. Thực lực cũng không biết đi đến địa phương nào, mà lại tính khí nóng nảy phẹt gút, không phải dễ dàng như vậy đã tội, thật làm cho hắn ghi hận bên trên, chỉ sợ sẽ là một trận không chết không thôi từ chiến. Teddy Jot hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, điểm quét toàn bộ doanh địa một chút, cất giọng nói câu, "Mấy giây, nếu có liên quan tới mấy cái này hình ảnh bên trong nhân vật tin tức, mời lập tức đến công đoàn phép thuật hoặc luyện kim thuật sĩ công hội truyền cáo ta, tên ta là Teddy Jot." Soạt, doanh địa một mảnh xôn xao, Teddy Jot danh tự làm cho cả doanh địa sôi trào lên. Phẹt gút là thành danh đã lâu cường giả, Teddy Jot sao lại không phải? Cố Tráng sư, luyện kim sĩ thuật, ma pháp sư, Mấy cái thân phận tổng hợp ở trên người hắn, để danh tiếng của hắn so phệ gút chỉ có hơn chứ không kém, đặc biệt là tại hướng Tây Bắc Hắc Thiết thành cái phạm vi này bên trong. Thành danh tại phương Nam phệ gút mất đi tin tức 20 năm, doanh điệu bên trong người biết hắn cơ hồ không có, nhưng nghe nói qua kẹt đỉ rột lại nhiều lắm. Nhìn thấy tên của mình có thể gây nên phản ứng mãnh liệt như vậy, kẹt đỉ rột tâm tình phiền não bình phục không ít. Vừa rồi hắn gọi ra phệ gút danh tự lúc, mọi người cũng không có quá lớn phản ứng, đem hai cùng so sánh sau càng lộ ra danh tiếng của mình so phệ gút phần lớn. Cứ việc đây là một loại không có ý nghĩa so sánh, nhưng ít ra để kẹt đỉ rột tâm tình tốt không ít. Nhìn ta sâu Phép uốn, chỗ xe ngựa một chút, tẹt đi rồi quay người hướng hắc thiết thành phương hướng bay đi. Đù dội đồ đầu tóc đầy bụi chạy về toa xe một bên, một bộ hề vải dáng vẻ. Vừa rồi kém chút đem nó hù chết, nó hiện tại ngụy trang chỉ là dùng thuốc màu nhấm ra, căn bản không có khả năng giấu giếm tẹt đi rồi trinh sát ma pháp. Ngay từ đầu nó ở tại toa xe một bên, nhìn thấy tẹt đi rồi phóng ra trinh sát về sau, liền vụng trộm chạy đến doanh địa một bên khác, cùng một đống còng chim ngựa thổ chen đến một đống. Thế nhưng là doanh địa cứ như vậy lớn, lại nhiều mấy cái trinh sát ma pháp liền hoàn toàn có thể bao trùm toàn bộ, nó cũng không thể chạy ra doanh địa đi, vậy quá dễ thấy. Teddy Roid không biết người khác, nhưng khẳng định nhận biết nó đầu này làm vũ linh. Dù sao nó là từ Teddy Roid tự tay bắt được. Ngay tại nó coi là lần này chết chắc về sau. Teddy Roid vậy mà ngừng tay, còn nói một đống không giải thích được. Sau đó còn bay đi, thẳng đến cuối cùng đều nhìn cũng không nhìn nó vị trí một chút. Cho tới bây giờ, kinh hồn không chừng đủ rộn đồ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Doanh điệu từ bạo động chuyển thành bình tĩnh, những này động tinh chuyển biến để rộn bí thức được Teddy Roid đã rời đi, lại cùng một đoạn thời gian, rộn mới nhấc lên mặt khác toa xe màn cửa, vừa hay nhìn thấy đã biến mất thành một điểm đen Teddy Roid thất ảnh. Cho đến giờ phút này, rốt nhắc lên tầm mới thoáng để xuống. Quá hung hiểm, chỉ cần hơi có một chút bỏ lỡ, Teddy rốt khẳng định sẽ sinh nghi. Cái này hoàn toàn là may mắn, nếu như không phải trên nửa đường cướp giết một cái vong linh pháp sư, từ hắn kia bên trong lấy được cái này hạng nặng áo giáp, mà cái này trọng giáp lại vừa vặn là cái gọi là phệ gọn trang bị, kết quả liền tuyệt đối không phải là như bây giờ. Lần này có thể dựa vào vận khí lừa dối quá quan, như vậy lần tiếp theo cũng có thể may mắn như vậy sao? Rốt thời khắc này tâm lý khát vọng đối với lực lượng nháy mắt nóng bỏng rất nhiều, nhất định phải mau chóng nắm giữ đến bảo mệnh thực lực, không thể đem an toàn ký thác vào may mắn bên trên. Rốt làm một cái thận trọng lại người có kiên nhẫn. Tại bên trong ma pháp tháp, hắn kiên nhẫn chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng lựa chọn một cái phương pháp ổn thỏa nhất đi giết chết Teddy. Coi như Teddy vận khí tốt không có chết, cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện là rồi bám toàn hắn. Ngay từ đầu, Rốt liền đã đứng ở an toàn nhất hoàn cảnh. Hiện tại loại này đem an nguy ký tháp vào vận khí bên trên tình trạng, thực tế để hắn quá không thích ứng. Nhìn thấy rột từ tòa xe bên trong lộ ra mặt, xe ngựa đám người xung quanh nhau nhau cung kính hướng hắn thi lễ. Ngay từ đầu mọi người chỉ là kính sợ hắn, thực lực, nhưng là bây giờ nhìn thấy ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Teddy rột cũng không dám treo cho hắn lập tức để hình tượng của hắn tại tất cả mọi người cảm nhận bên trong trở nên càng sâu không lường được. Sau đó cuối cùng một ngày hành trình bên trong bao quát sẽ lệ ở bên trong tất cả thương đội dòng binh đoàn người đều đối dôm tất cung tất tính trăm phương ngàn kế tìm cơ hội ở trước mặt hắn lộ một chút mặt bộ điểm thực lực hùng hậu thương đội càng là hữu ý vô ý thăm dò dôm có hay không gia nhập liên minh bọn hắn khả năng có loại ý tứ này đoàn đội mở ra điều kiện đều phi thường hậu đại đáng tiếc dôm là một cái lịch duyệt không đủ cấu trang thể hắn căn bản nghe không ra người khác ngôn ngữ bên trong loại kia hữu ý vô ý thăm dò căn bản không có đáp lại biểu hiện như vậy xem ở đối phương mắt bên trong liền biến thành chẳng thèm ngó tới Khi mấy cái có thực lực nhất thương đoàn người phụ trách đều vấp phải trắc trở mà quay về về sau, tất cả mọi người không còn dám có loại này không phải phần chi nghĩ. Xác thực, để một vị ngay cả tẹt đi rột đều kiên kỵ đại kiếm sư gia nhập liên minh bình thường tiểu quốc gia cũng không dám có loại này si tâm hưởng nghĩ, húng chi là những này thương đoàn, những người này đại bộ phận điểm cũng là nghĩ đụng một cái vận khí mà thôi, bị không để ý tới cũng không quan trọng. Rời đi ma pháp tháp ngày thứ 20, rộn rốt cục đi tới Hát Thiết Thành. Chương 25. Hát Thiết Thành, 1. Chương 25 Một đạo đen nhánh tường thành như rễ núi ngang qua ở trên đường chân trời, tường thành đen như mực, dưới ánh mặt trời lóe ra kim loại quan mang. Hát thiết thành danh phủ kỳ thực, thật tâm gạch đá xây lên tường thành bao bên ngoài che từ sắt lồng trực tiếp đổ bê tông từ ngoài, đem gạch đá tường bao khỏa ở trong đó, bằng sắt tường ngoài dày đến 0.5m, cho dù là cao cấp địa hệ ma pháp thậm chí ma tinh đại pháo cũng khó khăn tổn hại mảy may, có thể phòng ngự tất cả cấm chú trở xuống thực thể hoặc ma pháp đả kích. Hát thiết thành là bạ dạo đế quốc tây bắc công nghiệp trọng trấn, hát thiết thành bên ngoài màu đen bình nguyên bên trên thửa thái quạng sắt, bình nguyên trên có một đầu dài đến hơn một km khe nứt lớn. Toàn bộ khe nước dọc theo khoáng mạch hướng đi, hoàn toàn là từ nhân công khai quật ra. Cái này bên trong là bạ giáo đế quốc thậm chí toàn bộ đại lục hướng tây bắc nổi danh quặng sắt cùng sản phẩm sắt làm ra. Trừ cái đó ra, Hắc Thiết Thành cũng là trấn thủ tây bắc hoang nguyên cùng ân trách thảo nguyên quân sự trọng trấn. Là trấn giữ tây bắc dã man nhân thông hướng thế giới loài người vị trí hết hầu, là trấn nhiếp ân trách thảo nguyên dân chăn nuôi lực lượng. Bởi vì Hắc Thiết Thành tồn tại, mấy trăm năm qua, bạ giáo đế quốc tây bắc bộ không còn có phát sinh qua một lần đại quy mô chiến tranh. Bất kỳ thế lực nào nhìn thấy bao khỏa kia lấy 0.5 chấm em mở giấy sắt lòng hắc thiết thành tường đều có một loại đánh đáy lòng dâng lên tuyệt vọng, đó căn bản không phải sức người có thể công hãm kiên thành. Bất quá lại kiên cố kiên thành cũng ngăn cản không nổi nội bộ an mòn, không có chiến tranh cái này mấy trăm năm bên trong, hắc thiết thành đã đổi qua 7 vị chủ nhân, mỗi một vị chủ nhân đều là bởi vì tại đế quốc chính trị đấu tranh bên trong thất bại, từ đó mất đi trưởng quản hắc thiết thành tư cách. Bây giờ hắc thiết thành nắm quyền rơi xuống rô sơ công tước tây bên trong, rô sơ công tước là phi li gia tộc phong hảo, phi li gia tộc là một nữ tính trưởng khống gia tộc, mỗi một đời gia chủ đều là nữ tính. Khi tân nhiệm gia chủ kế nhiệm vị trí gia chủ đồng thời cũng sẽ kế thừa do sở công tước phong hào, đồng thời cũng trưởng quản bạ giáo đế quốc ba đại kỵ sĩ đoàn một trong do sở kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chi vị đương nhiệm do sở công tước tên gọi phi li a o hao di niên kỷ chỉ có 19 tuổi. Đời thứ nhất do sở công tước là một vị thực lực kinh người nữ kiếm thánh, một tay sáng tạo do sở kỵ sĩ đoàn, cho nên dưới tình huống bình thường kế thừa phong hào do sở công tước đồng dạng là thực lực kinh người cường giả đương nhiệm do sở công tước cứ việc chỉ có mười tuổi nhưng đã là đại kiếm sư cấp bậc cường giả, được vinh dự phi li a gia tộc hai năm bên trong thiên phú cao nhất gia chủ. Thêm chút thời gian. Tất nhiên sẽ hướng kiếm thánh cảnh giới phát ra hữu lực xung kích. Phi Lệ Ảa gia tộc đã 300 năm thời gian chưa từng đi ra mới kiếm thánh, nếu như có thể tái xuất một vị kiếm thánh, nhất định có thể đem Phi Lệ Ảa gia tộc mang lên một cái độ cao mới. Bởi vì tân nhiệm tuổi trẻ gia chủ tiền đồ vô lượng, địch nhân của nàng nhóm khoảng thời gian này đều không có dám đối Phi Lệ Ảa gia tộc đùa nghịch hoa chiêu gì, rất sợ có một ngày Phi Lệ Ảo ảo dĩ đột phá kiếm thánh cảnh giới về sau sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên mấy năm này Hắc Tiết Thành vô luận là chính trị hay là thương nghiệp tình thế đều một mảnh gió em sóng lặng, thêm là Phi Lệ gia tộc từ nữ tính cầm quyền làm việc tác phong đều mang một loại nữ tính đặc lưu ấm nhuën mềm dẻo, không tàn bạo, không nhiều dân, chính trị khai sáng. Tại phí lìa ảo ảo dị quản lý dưới, Hắc Thiết Thành dần dần trở thành bạ đạo đế quốc tây bắc quân sự, công nghiệp trung tâm bên ngoài lại một cái trung tâm, trung tâm thương nghiệp. Những nguyên nhân này tổng hợp, liền tạo nên rôm hiện tại nhìn thấy này tấm phun hoa, náo nhiệt lại tưởng hòa cảnh tượng đi vào thành bên trong, dễ lễ đi tới rôm ngồi xe ngựa trước hỏi thăm đến, phệ cụ đại nhân, chúng ta đã tới Hát Thiết Thành, xin hỏi ngài có thành bên trong có dàn xếp địa phương sao? Cần chúng ta giúp ngài an bài sao? Khỏi phải, giúp đáp lời. Hắn quyết định tiến về hắc thiết thành, là bởi vì người nơi này viên tương đối dày đặc, đem tảng đá giấu đi phương pháp tốt nhất chính là đem liền nó phóng tới một đống tảng đá bên trong. Trước kia tại ma pháp tháp thời điểm, rốt cùng đồng loại ngốc đến cùng một chỗ, chưa từng có bị tẹt đỉ rốt bọn người hoài nghi tới dị thường của hắn. Tất nhiên quyết định che giấu, vậy dĩ nhiên là càng ít người biết hắn tình huống liền càng an toàn. Trễ lễ bởi vì đoạn này lữ trình nguyên nhân, cùng hắn có một cái tương đối sâu nhập tiếp xúc, thuộc về hiểu rõ bộ điểm tình huống người, nếu như không có vấn đề gì, về sau là càng ít liên hệ càng tốt, rốt đương nhiên cũng có khả năng để hắn giúp mình an bài địa phương. Sẽ lệ trong mắt lóe lên thần sắc thất vọng, hắn còn chuẩn bị mượn cơ hội này dựng vào doanh dạng này, cường giả nói không chừng có có thể mượn nhờ đối phương thời điểm, đáng tiếc đối phương cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Như vậy ta liền đại biểu Tuyết Tuấn Giông binh đoàn cung tiến phèn đại nhân, đại nhân thêm bảo trọng. Sẽ lệ thi lễ đến, chiếc kia đơn sơ xe ngựa bị sẽ lệ tạm thời mượn dùng cho doanh để tránh tại phân biệt về sau đến một lần nữa tìm tới cô xe khoảng thời gian này bên trong phèn, đại nhân muốn đi bộ trước tiến vào, cái này quá không hợp hợp thân phận của hắn. Tuy nói là mượn dùng, thế nhưng là vô luận là sẽ lệ hay là doanh đều không có đem trả lại coi thành chuyện gì to tát, lễ lệ chỉ là nghĩ kết một thiện lên, để về sau đụng tới có thể dễ nói chuyện một điểm. Dù sao có thể để cho một vị đại kiếm sư dễ nói chuyện, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cùng thương đội phân biệt về sau, Dỗn truyện hướng Lộ Dìn hỏi, cái kia bên trong có thể tìm được phòng ở. Mua hay là thuê? Lộ Dìn hỏi. Mua. Một lần tính mua đức có thể giảm bất cùng ngoại nhân tiếp xúc, quyền tự chủ cũng phần lớn. Tại Đa Gia Đồ kia bên trong đoạt nhiều tiền như vậy, rốt không cần tiết kiệm. Lộ Dìn nhãn tỉnh sáng lên, ngài cần gì tang phòng ở, diện tích bao lớn, hoặc là cần loại kia công năng? Muốn cách âm hoặc cách ma gian phòng sao? Đối địa lý vị trí có hay không đặc thù yêu cầu, tỉ như cần giao thông nhanh gọn điểm, hay là an tĩnh chút. Lộ Dĩn vấn đề nghe xong liền là phi thường chuyên nghiệp, nghe được dồn sửng sốt một chút, rất nhiều vấn đề hắn hoàn toàn không có khái niệm. Ngay từ đầu, hắn chỉ là nghĩ tạm thời tìm một cái chỗ đặt chân, thế nhưng là nghe Lộ Dĩn hỏi như thế, hắn lập tức liền nghĩ đến rất nhiều thứ. Muốn an tĩnh, vắng vẻ, phải có tầng hầm, phải có lớn cách âm cách ma gian phòng, muốn kiên cố. Chỗ liên tính mới có thể bất tiếp xúc người, phải có tầng hầm, hắn muốn thả rất nhiều chân quý đồ vật, phải có lớn cách ma gian phòng, có thể dùng tới làm phòng thí nghiệm. Từ ma pháp tháp phòng thí nghiệm bên trong, giúp học rất nhiều thứ, có hoàn chỉnh phòng thí nghiệm lại nói, một chút chân quý vật liệu cùng công cụ hắn đều có thể chế bị ra. Không có vấn đề, bao tại trên người ta. Lộ Dĩn trên mặt hiện ra chuyên nghiệp biểu lộ cùng nụ cười tự tin, tựa hồ những này đối nàng là nhẹ đỡ liền quen đồ vật. Nhìn thấy dột nghiêng đầu nhìn nàng một chút, Lộ Dĩn mới ý thức tới mình có chút hưng phấn, khuôn mặt đỏ lên, không, có ý tứ nhỏ giọng nói đến, trước kia đi theo thương đội vừa đi vừa về hát Thiết Thành thời điểm, ta liền mộng tưởng mình có thể tại Hắc Thiết Thành có được một gian thuộc về mình phòng ở, cho nên hiểu rõ rất nhiều. Đáng tiếc trong thành giá phòng quá đắt, bằng vào chúng ta có thu nhập căn bản mùa không nổi. Nguyên lai like là dạng này, tất nhiên hiểu qua, kia tự nhiên so dò muốn hiểu. "Giao cho ngươi." Dỗp nói đến. "Không có vấn đề." Lộ dị cười, dỗp lần thứ nhất gặp nàng cười đến vui vẻ như vậy. Tựa hồ mỗi nữ nhân, đối phòng ở đều có một loại khó tả nhiệt tình. Chương 26. Hắc Thiết Thành 2. Chương 26. Hắc Thiết Thành hạ. Mỗi cái thành phố lớn, tất nhiên có muôn giới cơ cấu tồn tại, tỉ như doanh binh công hội, công đoàn phép thuật, luyện kim sĩ thuật công hội, đều là một loại gánh vác liên hệ có công có thể cơ cấu mà mua bán phòng ốc môi giới cơ cấu, liền từ chính phủ thành phố phòng ốc quản lý chỗ kiêm doanh lấy mua bán song phương thông qua môi giới cơ cấu tiến hành câu thông. Sau khi thành công trực tiếp tại quản lý chỗ tiến hành các loại khế ước ký kết, hoàn thành toàn bộ bán mua quá trình thuận tiện lại cấp tốc. Quản lý sở tòng bên trong thu lấy nhất định tỷ lệ phí tổn làm phí thủ tục cũng có thể duy trì toàn bộ quản lý chỗ vận hành. Lộ dìn đi vào dạo qua một vòng, tìm đến mấy cái hợp ý mục tiêu, mấy cái mục tiêu đều nhìn một lần về sau, giúp lựa chọn ở vào bắc thành khu một ngọn núi sườn núi bên trên một chỗ phòng ở toàn bộ quá trình chi phí phí đã hơn nửa ngày công phu rõ ngay cả xe ngựa đều khỏi phải dưới liền hoàn thành toàn bộ giao dịch, vào lúc ban đêm bọn hắn liền lấy đến chìa khóa cũng ở tiến vào vừa mua xuống tới phòng ốc bên trong. Nhà này phòng ở ở vào Bắc Thành khu, phòng ở lớp 12 tầng, gạch đá chế, chỉnh thể chính hát hình, hai kiên cùng quét ngang giao tiếp vị trí, có hai cái cao bắt nguồn từ chỉnh thể một tầng trở lên lô cát. Phòng ở bên ngoài là lớn vườn hoa, một vòng cao 2m tường hoa đem cả viện nghiêm nghiêm mật mật vây quanh, một dòng sông nhỏ từ trước cửa chạy qua. Bắc Thành khu là so sánh giàu có giai tầng tập trung khu vực, phòng ốc cùng phòng ốc ở giữa khoảng cách tương đối lớn, gần nhất hàng xóm chí ít cũng tại 300m bên ngoài chỉ cần không phải làm lớn bạo tạc loại hình tiếng vang bình thường sẽ không kinh động người khác. Dạng này một ngôi nhà tốn hao rộp 50,0000 cạ dạ kim. Bất quá 50,0000 cạ dạ kim chỉ bất quá tương đương với rộp hiện tại một tiền mặt, cũng không tính vấn đề gì. Nguyên bản rộp lại chuẩn bị một lần tính trả nợ toàn bộ khoản tiền, thế nhưng lại bị lộ gìn ngăn cản, chỉ làm cho rộp hộ vô cùng một tiền đặt cọc, cũng ước định ở sau khi đi vào một tháng sau, không có vấn đề lại thanh toán dư khoản, nếu không nhất định phải trả tiền lại hết. Dù sao giá trị 50,0000 thẻ vàng đặc biệt phòng ở, thận trọng điểm cũng không quá đáng. Tiền trả nợ về sau lỡ như có vấn đề sẽ rất khó tìm tới người đến xử lý. Có một tháng thử ở kỳ, có vấn đề gì lớn đều có thể nhanh chóng phát hiện. Đối mặt lần này tinh minh lộ dìn, nhà nguyên chủ nhân liên tục đối kháng nghị ý nghĩ đều không có. ngoan ngoãn cầm qua tiền đặt cọc cũng lưu lại liên hệ địa chỉ, hứa hẹn có vấn đề gì nhất định lập tức tới ngay giải quyết. Kim tệ không đưa ra trước đó mới là quý khách, trả giá về sau liền thành nô buộc. Đây là địa tinh thương nhân một câu ngữ ngữ. Lộ dìn có chút tiểu đắc ý giải thích đến. Dỗ biên lặng đem lộ dìn ngữ ghi tạc tâm lý, hắn biết rõ thiếu sót của mình, từ có ký ức bắt đầu, hắn cũng chỉ tại ma pháp tháp cái kia phong bế địa phương đảo quanh phía ngoài địa phương đều không có đi qua hắn lớn nhất không đủ chính là lịch duyệt mặc dù tại Teddy ruột cùng Teddy học qua trình bên trong hắn mưa dầm thấm đất cũng học xong rất nhiều thứ nhưng những cái kia chỉ thuộc về tri thức chỉ có tự mình trải qua cũng đối nó có mình lý giải cùng ý nghĩ đồ vật mới có thể tính làm lịch duyệt giống lộ dỉn xử lý nhà đủ loại phương diện trong sách vợ liền tuyệt đối không có nói đều là bởi vì trải qua mà học được kinh nghiệm cho nên từ rời đi ma pháp tháp về sau giống liền rất dụng tâm quan sát đến bên người hết thảy tính toán người khác phương thức nói chuyện hành vi quen thuộc xử sự, sự phong cách giống một khối bọt biển đồng dạng hấp thu tất cả những gì chứng kiến cái này mới từ ma pháp tháp bên trong trốn tới tiểu cấu trang thể, chính lấy một loại tốc độ cực cao đang nhanh chóng trưởng thành. nhờ có đem lộ dìan mang lên, cái này đi theo thương đoàn vào nam gia bắc, xâm nhập thảo nguyên mỹ lệ miêu nhân, có được kinh nghiệm phong phú, có thể đem trên sinh hoạt sự tình an bài phải thỏa đáng. sáng sớm hôm sau, nàng liền dẫn tiểu miêu nữ đến luyện kim sĩ thuật công hội, mua năm cỗ linh hồn cấu trang thể, sau đó lại trắng trợn mua sắm đầy đủ đồ dùng hàng ngày. sau khi về đến nhà, từ nàng chỉ huy năm cỗ linh hồn cấu trang thể cùng một chỗ đem để đó, không dùng một đoạn thời gian phòng ở quét sạch sẽ, thay đổi mới đệm giường bị gối cùng vật dụng, toàn bộ phòng ở lập tức rực rỡ hẳn lên có lẽ là bởi vì dồn cho nàng lớn nhất quyền tự chủ, đồng thời cũng cho nàng đầy đủ kim đệ, cho nên lộ dìn đầu nhập vào cực lớn nhiệt tình, chạy đông chạy tây cả ngày không có yên tĩnh. Dồn một mực ở tại nhà bên trong, nhìn xem lộ dìn bận rộn, thẳng đến trời tối người yên, lộ dìn cùng mèo con người đều nằm ngủ về sau, hắn mới đi đến phòng khách năm cố mua về linh hồn cấu trang thể dựa vào vách tường một hàng gặt ra. Những linh hồn này cấu trang thể đều là dùng để quét dọn, sạch sẽ, xé, nhổ có các loại công việc cấp thấp cấu trang thể, thuần một sắt gỗ chắc cấu trang thể, so dồn trước tiêu kim một thân thể còn không bằng. Bất quá thắng ở giá tiền tiện nghi bình thường gia đình giàu có cũng có thể sử dụng lên. Giống ma pháp tháp giải như vậy kỳ bắt đầu dùng lấy 60 linh hồn cấu trang thể, hơn nữa còn có ảnh cấu trang cùng chiến đấu cấu trang loại hình hàng cao cấp, thậm chí còn có huyết nhục cấu trang thể loại này trên thị trường đều không có phải bán đỉnh cấp hàng, cũng chỉ có công đoàn phép thuật loại hình cơ lớn cơ cấu, hoặc là giống kẹt đi rụt cùng kẹt đi dạng này thân kiêm cấu trang thể thợ chế tạo truyền thừa ma pháp sư mới có thể có loại năng lực này. Coi như bình thường tiểu công quốc, chỉ là 60 linh hồn cấu trang thể một tháng chỗ tiêu hao ma tinh liễn có thể đem nó kéo nẹo cho nên cái này năm cố cứ việc chỉ là cấp thấp nhất chất gỗ cấu trang thể. Nhưng trời vừa tối, lộ gìn hay là đem bọn nó quan bế rơi, để phòng bọn chúng kế tiếp theo tiêu hao mà tinh năng lượng. Dụng đánh giá những này chất gỗ cấu trang thể, tròn trịa đầu, hình bầu dục cánh tay cùng cánh tay tiếp tại thùng tròn hình trên thân thể, nửa người trên cùng nửa người dưới từ một cây gỗ tròn tương liên. Hai chân đồng dạng là hình bầu dục đuổi liên tiếp bắp chân, trong lòng bàn tay có hai chỉ, như cái cái kẹp đồng dạng có thể kẹp lấy đồ vật, kẹp cái quét đem, cái gì còn có thể, nhưng tuyệt đối không cách nào làm càng linh sảo làm việc. Dạng này cấu trang thể bất động thời điểm, càng giống làm ẩu con rối. Cùng bọn chúng so sánh, Dỗ đột nhiên cảm thấy mình trước kia dạng như vậy thực tế quá hạnh phúc, chỉ ít hắn có linh xảo năm ngón tay, có sung túc ma tinh có thể cung cấp tiêu hao, càng có một bộ cẩn thận bảo dưỡng có thể sử dụng hơn 200 năm thân thể. Trước mắt cái này mấy cấu cấu trang thể coi như lại thế nào bảo dưỡng, chỉ sợ cũng dùng không được 20 năm. Dỗ đem trong đó một bộ cấu trang thể đẩy ngã trên bàn, trực tiếp đem nó phá thành linh kiện trạng thái. Tay, chân, khớp nối, năng lượng hạt. Cố này cấu trang thể vậy mà không có bịt kín năng lượng hạt, ma tinh vậy mà là trực tiếp khảm ở phía sau có một đạo lô khảm bên trên khó nói chế tạo cố này cấu trang thể cấu trang sư không biết không bị kín năng lượng hạp sẽ dựa vào thành năng lượng nghiêm trọng lãng phí sao cố này cấu trang thể giá đỡ cũng là toàn chất gỗ cấu trang thể giá đỡ liền tương đương với nhân loại xương cốt là ủng hộ toàn bộ thân thể cùng tất cả trọng lượng kết cấu chất gỗ giá đỡ sức thừa nhận thấp mà lại dễ dàng hư hao dỗ thân thể trước kia sở dĩ gọi kim vật liệu gỗ chất cũng là bởi vì hắn giá đỡ là kim loại chỉ cần đem thủy khí hút sạch sẽ bảo trì thân thể khô mát hắn cố kêu kim loại giá đỡ liền chưa từng có cho hắn thôi qua công đem toàn bộ cấu trang thể toàn bộ chia rẽ về sau dỗ lập tức phát hiện trên người nó lâm lâm trọng nặng thiếu hụt thực tế nhiều lắm Dạng này cấu trang thể, liền ngay cả Dụ cũng nhìn không thuận mắt. Tất nhiên biết vấn đề ở chỗ nào bên trong, không bằng chính mình cho nó sửa chữa một chút. Dụ Tâm lý đột nhiên buốc lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Chương 27, lý luận cùng thao tác, 1. Chương 27, lý luận cùng thao tác, thượng, ý nghĩ này mới vừa ở trong lòng hắn buốc lên đến, giống như liệu nguyên liệt hỏa đồng dạng tràn ngập hắn toàn thân. Đúng à, tất nhiên chính mình biết vấn đề ở chỗ nào bên trong, cũng có giải quyết vấn đề năng lực, vì cái gì không tự mình đi giải quyết những vấn đề này đâu? Dụp chỉ là một cái cấu trạng thể, dù cho thay đổi một bộ cùng nhân loại giống nhau như đúc huyết nhục thân thể Hắn vẫn là một bộ cấu trang thể. Chưa từng có nghĩ tới mình có thể làm chút gì. Thế nhưng là tại sao không thể chứ? Tất nhiên tự mình biết đạo vấn đề ở chỗ nào bên trong, vì cái gì không mình sửa chữa một chút đâu. Thậm chí mình còn biết làm sao chế tạo cấu trang thể, vì cái gì không chính mình chế tạo một nhóm cấu trang thể đâu. Chiến đấu cấu trang cùng ảnh cấu trang đều là chuyên ti chiến đấu cấu trang thể, cá thể thực lực phi thường cường đại, nếu như mình có thể chế tạo ra một nhóm dạng này cấu trang thể, dùng để bảo vệ mình, kia còn cần sợ hai bị tẹt đi ruột tìm tới sao. Như là loại này suy nghĩ xuất hiện xuất hiện tại rồi tâm lý, không tự chủ được để hắn chất phấn, hắn rốt cục biết mình tiếp xuống phải làm chút gì. Lô Diên buổi sáng thời điểm, tại sảnh bên trong nhìn thấy một bộ hoàn toàn tan ra thành từng mảnh, hoàn nguyên thành linh kiện trạng thái cấu trang thể, còn có khác một bộ hình người kim loại giá đỡ, lộn xộn phải như là giết người hiện trường đồng dạng tràng diện vừa mới bắt đầu dọa nàng kêu to một tiếng, bất quá thấy rõ ràng tình huống cụ thể về sau, nàng liền không cao hứng, dạng này một bộ cấu trang thể giá cả không ít vậy mà phá thành bộ dạng này, thật sự là đủ phá sản, không trả tiền là rồi, làm sao bại cũng không tới phiên nàng hoan nghi tâm lý đoán trách vài câu về sau, nàng liền nhận mệnh đi tới, chuẩn bị đem lộn xộn sàn nhà thu thập một chút. thế nhưng là đợi nàng đi lên phía trước xem xét, nhìn thấy đồ vật lại làm cho nàng không dám tùy tiện lột động. Cỗ này cấu trang thể mặc dù bị phá lên linh kiện hình, nhưng linh kiện bày ra trên thực tế không phải lộn xộn, mà là dựa theo nhân thể kết cấu. Đầu linh kiện phóng tới bả vai linh kiện phía trên, hai chân linh kiện đối xứng bày ra. dạng này bày ra rõ ràng là tận lực mà vì, có quy luật, mà không phải lung tung ném. nhìn kỹ lại, trong đó một chút linh kiện rõ ràng cùng khác linh kiện không giống, những này linh kiện vô luận là chất liệu hay là làm công đều so còn lại linh kiện tinh tế vô số lần, liền xem như Lộ Dịn không hiểu kỹ thuật, cũng có thể một chút nhìn ra trong đó tốt xấu. Khó nói rộp đem cố này cấu trang thể chia rẽ rơi, chính là vì cho chúng nó một lần nữa đổi mới linh kiện. Nhất thời, rộp tại Lộ Dịn trong lòng hình tượng càng phát ra thâm bất khả chắc. Thực lực cường đại, ngay cả kẹt đỉ rốt loại kia có thể bay tại không trung ma pháp sư cũng không nguyện ý trêu chọc hắn, cả ngày phủ lấy món kia sâu nặng áo giáp cũng không thấy mệt mỏi, bây giờ lại sẽ còn tháo gỡ cấu trang thể, kia mang ý nghĩa kỹ thuật cũng là phi thường cao minh. Giạng này một cái thực lực cường đại lại hiểu kỹ thuật người, thật sự là quá lợi hại. Đột nhiên Lô Dịn càng phát ra cảm thấy mình tìm dạng này một vị chủ nhân quyết định, thực tế là anh minh cực kỳ. Tại dạng này nhân vật cường đại che chở cho mẹ con các nàng cuộc sống sau này nhất định sẽ vô cùng an toàn đi. Ngay tại Lô Dịn suy nghĩ lung tung thời điểm, dồn từ bên trái hành lang phương hướng chuyển tiến vào đại sảnh bên trong, tay của hắn bên trong dẫn theo một cái chân, chính là đầu gối trở xuống đến chân trưởng trước đó bắc chân kia một đoạn. Vừa nhìn thấy đầu kia, chân, thời điểm, Lô Dịn giật nảy mình, bởi vì hình dạng thực tế rất giống, tựa như một đầu chân nhân chân đồng dạng. Thế nhưng là tập trung nhìn vào, lại phát giác nhăn sắc hoàn toàn không đúng, chân, chắc cố. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy chất gỗ đường vân, mà lại toàn bộ chân cũng không phải một cái chính thể, mà là từ 3-4 mảnh đầu gỗ ghép lại mà thành, hoàn chỉnh tổ hợp thành bắp chân hình dạng. Dạng này bắp chân cùng trước đó cố kia cấu trang thể hình bầu dục, chân vừa so sánh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp đồ vật. Nhìn thấy Lộ Dịn, dũng hướng nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi. Lộ Dịn vội vàng hạ thấp người đáp lễ, ngoài miệng nói đến, chủ nhân, buổi sáng tốt lành, ngài không có nghỉ ngơi sao? Từ đi theo rồi về sau, Lộ Dịn liền phát hiện mình cái chủ nhân này tinh lực rồi rào làm cho người khác giận rồi, cho tới bây giờ không ai thấy qua hắn có nghỉ nơi thời điểm. Trước kia nàng cho rằng dộn khả năng tại nàng đi ngủ về sau có nghỉ ngơi qua, chỉ là thời gian tương đối ngắn, nàng còn không có tỉnh lại trước rồi liền tỉnh lại, cho nên không thế nào để ở trong lòng. Nhưng là bây giờ trong sân lộn xộn biểu hiện dộn hôm qua khẳng định một đêm không ngủ, cái này khiến nàng không thể không quan tâm dộn thân thể khỏe mạnh. Dộn lắc đầu, động tác trên tay không có ngừng, hắn đi đến cố kia dựng lên kim loại giá đỡ trước, ước lượng lấy bắp chân bộ kiện kích thước. Mặc dù chế tạo bộ kiện thời điểm, hắn đã đo đạc qua kích thước, thế nhưng là nghĩ không che vào đâu được lắp đặt bắt đầu, còn cần sau cùng rèn luyện. Lô Dĩnh có chút cười khổ một chút, mình cái chủ nhân này cái gì cũng tốt, tức không tàn bạo cũng không ngăn ngược, duy nhất không tốt chính là quá không thích nói chuyện. Đi theo dộp bên người mười mấy ngày nay thời gian bên trong, dộp nói qua với nàng lời nói cộng lại cũng không đến 10 câu. Nhiều khi Lô Dĩnh nhất định phải thông qua động tác của hắn đi suy đoán hắn ý tứ đụng tới dạng này chủ nhân có chỗ tốt cũng có bất hảo địa phương, nghĩ hắn giúp làm quyết định là rất khó, chỉ có thể mình tốn nhiều điểm tâm nghĩ, đi đem hắn sinh hoạt ta ăn bài tốt đi. Nghĩ đến cái này bên trong, Lô Dĩnh khẽ không lời, thi lệ đến, vậy ta đi trước ăn bài bữa sáng, xin hỏi có cái gì đặc biệt phân phó sao? Rộp cũng không quay đầu lại lát đầu, lộn nhìn một bước lượm mép ấy, chậm rãi rời khỏi đại sảnh. Chính như lộ nhìn suy nghĩ như thế, Rộp đúng là tại cho cấu trang thể đổi mới linh kiện, những này gia dụng hình cấu trang thể cơ bản đều là làm ở mặt hàng cấp thấp, từ chất liệu đến làm công, đều chỉ có thể lựa biệt một chút không hiểu cấu trang thể người bình thường. Rộp tại bên trong ma pháp tháp ở nhiều năm như vậy, mưa dầm thấm đất, căn bản chứa mắt những này thấp kém độ vận, liền xem như hắn trước kia loại kia kim vật liệu gỗ chất thân thể, cũng so những này cấu trang thể mạnh gấp mấy chục lần. Cho nên Rộp chuyện thứ nhất chính là đem cấu trang thể linh kiện đổi đi, đem xương cuốt giá đỡ muốn đổi thành kim loại. Tứ chi khớp nối cũng đổi thành cứng cỏi gỗ chắc, cũng tại mấu chốt khớp nối vị trí bịt kín giảm sóc tầng bảo hộ. Dốt ngay từ đầu suy nghĩ chính là như vậy, thế nhưng là chờ hắn đem cấu trang thể chia rẽ về sau lại phát hiện, muốn hoàn thành mình suy nghĩ, cơ hội liền cùng đem đem cấu này cấu trang thể một lần nữa chế tạo một lần, chỗ hao phí công phu không ít hơn một lần nữa chế tạo một cái mới cấu trang thể. Mặc dù như thế, dốt hay là dựa theo trước kia cố này cấu trang thể kết cấu, một lần nữa đem tất cả linh kiện đổi mới một lần. Hắn mặc dù hiểu được rất nhiều tri thức, lý luận cơ sở cũng phi thường thâm hậu, bởi vì tại đời thứ nhất chủ nhân dạy bảo kẹt đi rốt, cùng kẹt đi rốt dạy bảo kẹt đi quá trình bên trong, hắn đều ở đây. Người khác học một lần độ vớt, hắn cơ bản nghe qua hai lần trở lên, mà thực tiễn quá trình hắn càng là nhìn qua ba bốn lần trở lên. Bởi vậy lý luận cùng tri thức hắn rất phong phú, nhưng là làm một bộ cấu trang thể, hắn không có thực tế thao tác cơ hội, tất cả tri thức đều chỉ dừng lại có lý luận phía trên. Hiện tại hắn có thể thông qua đem cấu trang thể đổi mới linh kiện loại phương thức này, để lý luận đi kết hợp thực tế, từ đó khắc sâu hơn nắm giữ phương diện này kiến thức. Chương hai lý luận cùng thao tác, 2. Chương 28, lý luận cùng thao tác, hạ, đối một cái không có thời gian quan đọc cấu trang thể mà nói, thời gian cũng chỉ là một con số, đối với hắn hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ trước mắt, một tháng thời gian liền đi qua. Một tháng này bên trong, là dồn cả một đời bên trong phong phú nhất một tháng, hắn đem tất cả tinh thần đều vùi đầu vào cấu trang thể đổi mới chế tác cùng cải tiến phía trên, tại hiện tại cơ sở bên trên, kết hợp năng lực của mình, đem năm cô gia dụng cấu trang thể hướng hắn có khả năng đạt tới hoàn mỹ nhất trình độ đi cải tạo. Tại quá trình này bên trong. Sở học của hắn qua tri thức cùng lý luận, cùng hiện thực kết hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ, dung hội quan thông, xâm nhập nắm giữ, đây là để dò thoát thai hoán cốt một tháng. Từ một cái chỉ có lý luận tri thức học giả, trưởng thành là một vị tức có tri thức lại có động thủ năng lực xuất sắc cấu trang thể thợ chế tạo. Bất qua cấu trang sư thực lực càng nhiều là biểu hiện tại vốn có cấu trang thể bên trên, chỉ có thợ chế tạo tiết tuổi, nhưng không có có thể cung cấp thúc đẩy cường đại cấu trang thể, người khác cũng sẽ không mua ngươi trướng, Ngược lại coi như không có thợ chế tạo tiết tuổi, lại tiện tay có thể lấy triệu hồi ra một chi cấu trang thể đại quân lời nói nhân vật như vậy đi đến đó bên trong đều không người nào dám tin tưởng. Tại năm cố gia dụng cấu trang thể trên thân luyện qua tay về sau, xử lý vải cũng đại khái rõ ràng mình thực lực đến cái gì cấp độ. Căn cứ Tẹt Đỉ cùng Tẹt Đỉ Dột thuyết pháp, bọn hắn đều là luyện kim thuật sĩ hiệp hội đánh giá đại sư cấp cấu trang thể thợ chế tạo. Cấp bậc này Dột nhớ được rất rõ ràng, bởi vì lúc trước Tẹt Đỉ Dột đem chiếc nhẫn chuyển cho Tẹt Đỉ thời điểm đã từng nói một câu nói như vậy, ngươi đã là chế tạo đại sư, đã có tư cách tiếp trưởng ma pháp tháp, lão sư cùng yên tâm đem chức nhận này giao cho ngươi. Mà Tẹt Đỉ rời đi ma pháp tháp trước đó cũng là đại sư cấp cấu trang sư, 30 năm trôi qua, ta không biết bây giờ đẳng cấp đi đến cái gì cấp độ đâu. Dựa theo Teddy rột đánh giá tiêu chuẩn, dù hiện tại đẳng cấp phải cùng Teddy đồng dạng, cũng là thuộc về cấu trang đại sư đẳng cấp, mà lại tại kiến thức căn bản phương diện, dù thậm chí muốn so Teddy thuần thục hơn một điểm. Bất quá động thủ năng lực liền cùng Teddy không có cách nào so. Nghiêm ngặt tính toán ra, dù tợ chế tạo đẳng cấp còn cao hơn Teddy trên nửa chủ. Nhưng là, Teddy trừ là một vị cao cấp tợ chế tạo, đồng thời cũng là một vị cao cấp pháp sư, cao cấp luyện kim thuật sĩ. Cấu trang sư cùng luyện kim thuật sĩ là không phân biệt bình thường đẳng cấp cao chế tạo là đồng thời cũng sẽ là một tên xuất sắc luyện kim thuật sĩ, bởi vì cấu trang thể đại bộ phận điểm tinh vi bộ kiện đều phải thông qua luyện kim thuật mới có thể chế tạo ra. Liên ngay cả cấu trang sư đẳng cấp đều là từ luyện kim thuật sĩ công hội đi đánh giá. Mà mặc kệ cấu trang thể thợ chế tạo hay là luyện kim thuật sĩ, đều cùng ma pháp năng lực cùng một như thợ. Dạng này tính toán xuống tới, rốt trừ cấu trang năng lực tương đối suất chúng bên ngoài, luyện kim thuật cùng trình độ ma pháp đều quá xấu có thể, căn bản không thể tính một tên hợp cách cấu trang thể tự chế tạo đương nhiên. Đây chỉ là nghiêm ngặt trên ý nghĩa phân chia, đối rồi cũng không có ảnh hưởng. Dù sao hắn lại không định đi tiến hành đẳng cấp chứng nhận. Có cái này năm cũ cấu, cấu trang thể cải tạo kinh nghiệm, dồn đối với mình năng lực có một cái đại khái nhận biết, biết mình có lẽ có thể hướng cao hơn độ khó khởi sướng xung kích, thị như chiến thần cấu trang. Lật ra từ đại khái đồ kia bên trong giành được chiến thần cấu trang thể bản vẽ, dồn tinh tế đọc qua lên, phần này bản vẽ hắn đã không chỉ một lần lật xem, nội dung bên trong hắn cơ hồ toàn bộ nhớ kỹ, coi như bản vẽ mất đi, nói không chừng hắn cũng có thể bằng ký ức đem bản vẽ phục hồi như cũ ra. Bất quá mỗi một lần đọc qua. Hắn lại như cũ có mới trải nghiệm đây là một bộ toàn kết cấu bằng thép cấu trang thể, mà lại không phải bình thường vật liệu thép, mà là dùng có sắt thép tinh hoa danh sương diễm sắt làm chủ hợp kim chế tác. Diễm sắt là sắt thép nhiệt độ cao nung khô, nhiều lần đập lại dung hợp hòa hệ tinh thạch mãi phân kết thúc, dùng ma lực kích phát tinh thạch phóng thích nhiệt lượng, lại nhiều lần rèn về sau đạt được tinh hoa nhất bằng sắt bình thường một tấn vật liệu thép có thể rèn luyện ra 300 kg diễm sắt. Thế nhưng lại muốn hao phí đại lượng hòa hệ tinh thạch cùng nhân lực giờ công, những này hao phí là thiết liệu chi phí hơn gấp mười lần. Cho nên một tấn diễm sắt cơ hồ cùng một tấn hoàng kim cùng giá trị. Một bộ chiến thần cấu trang thể cần hao phí 2 tấn trở lên diễm sắt, chuyển đổi thành cả dạ kim gần 200.0000, chiếc cả cỗ chiến thần cấu trang thể chu toàn vốn phần 5 Bởi vì mua phỏng, cho nên rốt hiện tại trên tay tiền mặt đại khái cũng là cái số này, nói cách khác, nếu như dùng diễm sắt đến chế tạo chiến thần cấu trang thể, chỉ là loại tài liệu này phí tổn là đủ đem rồi biến thành kẻ nhèo hèn. Cho nên rốt căn bản không có ý định làm như vậy, hắn tạm thời không định đem toàn bộ chiến thần cấu trang chế tạo ra. Rốt đánh mắt chăm chú vào chiến thần cấu trang những cái kia phụ kiện phía trên, tương đối phá phong ma tinh trưởng thượng, năm hệ tái hợp lăng thuần cùng chiến thần chi dự. Cái này ba loại phụ kiện bao quát có vũ khí, phòng thuần cùng phi hành tái cụ, là chiến thần cấu trang thể chiến đấu chân chính lực chi nguyên. Chỉ cần có thể đem cái này mấy món chế tạo ra, giúp chẳng khác nào là có được cường đại phòng thân vũ khí. Cái này ba loại phụ kiện cần lấy diễm sắt làm cơ sở hợp kim đi chế tạo, mà lại không chút nào có thể ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, nếu không những này phụ kiện căn bản là không có cách tiếp nhận nguyên lai thiết kế công suất truyền vận. May mắn là, phụ kiện cần thiết diễm sắt số lượng tương đối ít, ước chừng chỉ cần 300 kg, hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Hiện tại duy nhất cần cân nhắc chính là, từ cái nào mương đạo thu hoạch những tài liệu này đâu? Kỹ thuật tốt nhất mương đạo là luyện kim thuật hiệp hội, luyện kim thuật hiệp hội, lớn nhất chức năng là bù đắp nhau. Luyện kim thuật cần đại lượng vật liệu ủng hộ, một người tinh lực dù sao cũng có hạn, không có khả năng thu thập đủ tất cả vật liệu. Mà bởi vì luyện kim thuật tính đặc thù, rất nhiều vật liệu lại không có thương giá trị, tỉ như cự long nước bọt con rơi nhung mau loại hình vật liệu, trừ luyện kim thuật sĩ, những người khác hoàn toàn không dùng được, bởi vậy không có cách nào thông qua bình thường thương nghiệp thủ pháp đi mua đồng thời, lại có rất nhiều vật liệu thuộc về luyện kim thí nghiệm sản phẩm phụ, chỉ có thể từ luyện kim thuật sĩ tay bên trong thu hoạch, mình chuyên môn vì một hai kiện sản phẩm phụ chuyên môn đi tiến. Hành một hạng thí nghiệm lời nói chi phí thực tế quá lớn. Bởi vì các nơi lý tang nguyên nhân thúc đẩy sinh trưởng ra bù đắp nhau dạng này nhu cầu, từ đó có luyện kim thuật hiệp hội tồn tại cơ sở. Luyện kim thuật sĩ đem mình quá trình thí nghiệm sinh ra phó sản phẩm, hoặc là một chút mình không dùng được vật liệu thông qua công hội bán ra hoặc trao đổi, từ đó đổi về tiền tài hoặc tài liệu khác. Đây chính là luyện kim thuật hiệp hội chủ yếu chức năng chỗ. Về phần đối luyện kim thuật sĩ tiến hành đẳng cấp chứng nhận loại hình, thuật ý là diễn sinh ra đến thứ yếu công năng đáng tiếc, dột không dám sử dụng cái này mới nói. Đi dột tại doanh địa thời điểm, rõ ràng báo cho tất cả mọi người. Nếu có mấy cái kia hình ảnh tin tức liền đi ma pháp sư công hội cùng luyện kim thuật hiệp hội chuyển cáo hắn, ý vị này tệt đi ruột tại hai cái này hiệp hội đều có nhất định nhân mạch cơ sở. nếu như rồi mạo muội tiếp xúc luyện kim thuật hiệp hội, ai ngờ rằng sẽ có hay không có người phát hiện dị thường của hắn, sau đó lại đi thông chi tệt đi ruột, cho dù hắn mặc bộ này trọng trang áo giáp cũng vô dụng. tệt đi ruột nhận lầm hắn nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hắn một mực trốn ở toa xe bên trong, không có trực tiếp chính diện tiếp xúc. thế nhưng là nếu như muốn tới luyện kim thuật hiệp hội đi trao đổi đồ vật, kia tất nhiên cần cùng những người khác chính diện tiếp xúc, rồi không dám khẳng định những người này bên trong có hay không nhận biết mình trên thân bộ áo giáp này người, nếu như có. Tùy tiện hơi tìm đòi, liền có thể phát hiện hắn cũng không có có được áo giáp nguyên chủ nhân cái chủng loại kia thực lực, rất dễ dàng liền sẽ vạch trần thân phận của hắn. Như thế xem ra, bộ áo giáp này chẳng những có thể tăng cường phòng ngự, càng khả năng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Hấp dẫn sự chú ý của người khác tuyệt đối là rơm chỗ không hy vọng, tại bên trong ma pháp tháp hơn 200 năm ẩn tàng kinh nghiệm nói cho hắn, điệu thấp mới là tốt nhất ngụy trang. Làm sao bây giờ đâu? Áo giáp là tuyệt đối không thể cởi xuống, bộ áo giáp này chỉ có thể đề cao lực phòng ngự bên ngoài, còn có nhất định che đậy ma pháp hiệu ứng. Kể từ đó, cũng chỉ có thể tại trên khải giáp lại bộ một tầng những vật khác, rục nghĩ đến Hắc Thiết Thành lưu hành nhất thông khí đấu đồng. Hắc Thiết Thành ở vào tây bắc hoang dã phía đông nam, tự thân cũng là một cái tài nguyên thành thị, bao cát phi thường lợi hại. Vì dự phòng bao cáo, đại bộ phận điểm tại giã ngoại hoạt động người đều sẽ mặc lên một kiện thông khí đấu đồng, đem mình từ đầu đến chân đều bao vây lại để lộ dần ra ngoài giúp hắn mua một kiện cỡ lớn nhất thông khí đấu đồng, rục đem mình từ đầu đến chân toàn bộ bộ. Ngay cả trên tay đều mặc lên một kiện găng tay, nắm tay bộ áo giáp che lấp tới. Kể từ đó, rục chỉ là hơi có vẻ khô hô một điểm cùng đi đầy đường hất lên đấu đồng tới lui vội vã các dòng binh cũng không có quá lớn khác biệt. thế nhưng là tại hất thiết thành loại này dã man chủng tộc phong phú thành thị hình thể cao lớn nhiều chủng tộc không kể xiết. dùng loại này khôi ngô cũng không rất dễ thấy. dùng các loại phương thức kiểm nghiệm mấy lần, không có phát hiện quá lớn lỗ thủng. lỗ gìn thị trường ngầm ở đâu? chuẩn bị thỏa đáng về sau, dùng đem lỗ gìn gọi tới. chương 29, thiên sinh mời tới bên này. chương 29, thiên sinh mời tới bên này. không nghĩ trải qua luyện kim thuật hiệp hội, kia nghĩ mua vật liệu phương pháp tốt nhất chính là thị trường ngầm. cái gọi là thị trường ngầm liền không phải là pháp thị trường. Tại cái này bên trong, ngươi có thể tìm được đại bộ phận điểm hàng cấm, tang vật, hắc ma pháp sản phẩm cùng chờ ngươi tưởng tượng không đến đủ vặn. Bởi vì không có quan phương phê chuẩn cùng bảo hộ, thị trường ngầm cũng là hỗn loạn cùng hắc ám, tại cái này bên trong, tất cả giao dịch đều không chịu đến bảo hộ, ngắn cân thiếu hai con là chuyện nhỏ, đen ăn đen, cả người lẫn hàng cùng một chỗ nuốt mất cũng đều là chuyện thường xảy ra. Tự thân không có nhất định thực lực, tại cái này bên trong rất dễ dàng sẽ bị nuốt phải không còn sót cả xương. Bất quá hắc thiết thành thị trường ngầm lại có chút đàn tụ, mặc dù nó không có quan phương tán thành cùng bảo hộ, nhưng lại có một cái phi thường cường đại thế lực vì đó cung cấp bảo hộ. Cái thế lực này chính là Hắc Thiết Thành khai thác mỏ hiệp hội. Khai thác mỏ hiệp hội là từ quặng mỏ chủ hòa thợ mỏ chỗ tạo thành hiệp hội, cùng ma pháp sư công hội, luyện kim thuật hiệp hội dạng này thế giới tính tổ chức không có cách nào so. Bất quá cái này hiệp hội, tại Hắc Thiết Thành có được 200,000 người làm, nắm trong tay dài đến hơn 100 km khóa mạch, dưới mặt đất quặng mỏ chỗ tạo thành chiều dài vượt qua 30,000 km, nó đối toàn bộ Hắc Thiết Thành mà nói chính là một cái quái vật khổng lồ. Toàn bộ Hắc Thiết Thành có ghi chép tổng nhân khẩu cũng bất quá 200,000, cùng khai thác mỏ hiệp hội thành viên tổng số tương đương, mà lại cái này 200,000 cư dân bên trong, còn có rất lớn một phần là cùng khai thác mỏ hiệp hội thành viên trung điệp, nói cách khác loại bỏ khai thác mỏ hiệp hội tạm mỏ, Hắc Thiết Thành cư dân số có lẽ 100,000 người cũng chưa tới. Dạng này một cái quái vật khổng lồ tại Hắc Thiết Thành, cho dù là ma pháp sư công hội dòng binh công hội loại hình lớn cơ cấu, cũng không cách nào cùng nó chống lại. Bất quá khai thác mỏ hiệp hội chủ yếu tạo thành hay là tầng dưới nghèo khổ tạm mỏ, mà lại sở thuộc quản mỏ chủ không giống nhau, so như năm bè bảy mảng Tại phương diện khác là không có cách nào cùng lớn cơ cấu so sánh. Nhưng là tại cho thị trường ngầm cung cấp che chở loại vấn đề này bên trên, khai thác mỏ hiệp hội nhưng lại có được trời ưu ái ưu thế. Dài đến 100 km khoáng mạch, tại khoáng mạch bên trên dọc theo đến quặng mỏ tổng trưởng độ vượt qua 30,000 km, những này quặng mỏ tạo thành một cái khổng lồ dưới mặt đất vương quốc, liền xem như nhiều năm láo thợ mỏ đều không dám nói mình có thể thăm dò rõ ràng tất cả quặng mỏ hướng đi. Loại này địa hình phức tạp, tùy tiện tìm quặng mỏ vừa chui, mấy chục nghìn đại quân cũng không nhất định có thể bắt được một người. Thế là cái này bên trong tự nhiên mà vậy cũng liền thành tàng ô nạp cấu địa phương. Cái gì tội phạm giết người, đạo tặc, kỳ nữ, ma thú, dã man nhân cùng các loại đều có thể tại cái này bên trong tìm tới che chở. Dần ra, cái này từ quặng mỏ chỗ tạo thành thế giới ngầm cũng liền trở thành tất cả tội phạm nhạc viên. Hắc thiết thành thị trương ngầm vào chỗ tại ngoài thành một cái vứt bỏ quặng mỏ bên trong. Dạng này quặng mỏ bốn phương thông suốt, cùng chủ khoáng mạch tương liên, coi như hắc thiết thành phái ra tất cả thành vệ quân đến vây quét cũng không có khả năng đem tất cả quặng mỏ đều chán, căn bản không cần sợ hãi bị quan phương đập kích. Bởi vì loại này được trời ưu ái ưu thế. Hát thiết thành Quan Phương đã kích mấy lần, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cuối cùng cũng chỉ có thể nghe mà mặc cho chi. Một lúc sau, cái này thị trường ngầm thanh danh càng lúc càng lớn, không còn giới hạn tại Hát Thiết Thành, còn bức bắn toàn bộ Tây Bắc địa khu. Mà bên trong kiến trúc cũng càng ngày càng chính quy, trước kia chẳng qua là một cái quạng mỏ tùy ý vẽ lên mấy đầu quận dây bên trên liền có thể bày bán, hiện tại quạng mỏ bên trong lại xuất hiện mãi mãi kiến trúc, đồng thời quy hoạch hoàn thiện thông gió cùng hệ thống thoát nước, phân chia công cộng vệ sinh khu vực, cũng từ chuyên gia phụ trách chỉnh thể chiếu sáng. Những này công cộng thiết trí đầy đủ, làm cho cả thị trường ngầm có tốt đẹp phát triển hoàn cảnh, càng ngày càng hưng thịnh bây giờ liền như là một cái thịnh vượng thành phố dưới đất, bởi vì có khai thác mỏ hiệp hội giữ gìn, cái này thị trường ngầm trật tự cũng là tốt đẹp, cường thủ hào đoạt loại hình sự tình sẽ không phát sinh tại cái này bên trong, thậm chí trộm vật móc túi sự tình đều không phổ biến. tất cả dưới đất thị trường bên trong lưu sinh thương nhân đều tự động tự giác để bảo toàn cái này tốt đẹp trật tự, an toàn hoàn cảnh, không riêng hấp dẫn lấy những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhân vật, còn hấp dẫn lấy lộ dình dạng này tiền bốn không dạy tiểu thương nhân, hàng hóa lai lịch không rõ có quan hệ gì, lai lịch không rõ đổ vật giá tiền mới tiện nghi, dù sao nàng là đầu cơ trục lợi về tây bắc Hoàng, giả kia hoang vu vắng vẻ địa phương, ai sẽ quan tâm hàng hóa nơi phát ra. cho nên đối với thị trường ngầm, lô dìn chẳng những tới qua, mà lại hết sức quen thuộc. dồn hỏi một chút nàng trừ hiệp kim thuật hiệp hội bên ngoài nơi nào có vật liệu mua, nàng ngay lập tức nghĩ đến cái này bên trong. lô dìn ngồi tại ngự giả vị trí bên trên, hất lên một kiện thông khí đấu đồng, đem toàn thân mình trên dưới đều bao bọc ở đấu đồng bên trong. nàng làm như vậy cũng không phải là vì che giấu thân phận, mà là vì che giấu mình hình dạng. giống nàng dạng này thành thuộc gợi cảm yêu nhân là rất thụ một chút có đặc thù yêu thích nhân sĩ yêu thích ở bên ngoài sông sáo nhiều năm như vậy lộ dìn rất rõ ràng hẳn là làm sao bảo vệ mình dọn ngồi tại toa xe bên trong tùy ý lộ dìn đỡ xe tải lấy hắn hướng ngoài thành chạy tới dọc theo đại lộ đi về phía nam lái ra 20 bên trong xe ngựa đi vào một đầu trên đường nhỏ hành xử bên trên 45 km về sau xe ngựa chạy tiến vào một cái khe nước đi vào bên trong mới phát hiện khe nước bên trong náo nhiệt vô cùng các loại tiểu thương phiên chim cứ khe nước vị trí dựng lên giản dị màn tre liền bày lên bán mua chỗ mua bán đồ vật từ thường ngày vật dụng đến các loại công cụ cái gì cần có đều có bất quá những hàng hóa này toàn bộ đều là thường ngày có thể thấy được hàng bình thường vật đại bộ phận điểm đều khuynh hướng tọt mỏ cần thiết chất lượng tỷ như quần áo phần lớn là màu đậm vải bố giáp tiện nghi chịu mài mòn thụ nhất khai thác mỏ nhân viên hoang niên hiển nhiên đây là một cái chính quy phiên chợ nhỏ Lộ diền mang lấy xe ngựa cũng không quay đầu lại thẳng hướng khe nước chỗ sâu chạy tới một mực chạy đến khe nước chỗ sâu chuyển qua một ngôi nhà về sau liền nhìn thấy một cái không thế nào dễ thấy hang động hang động có rõ ràng nhân công mở vết tích bốn vách tường còn chống đỡ lấy thô to gỗ thô đến da cố hiển nhiên là một cái quẩn mỏ cũng không dễ thấy trong hầm mỏ Đứng bốn năm cái cánh tay lớn eo thô trắng hán, nhìn thấy Lộ Dịn xe ngựa lái qua, vội vàng chào đón một cái, nhấc tay chỉ dẫn lấy Lộ Dịn đưa xe ngựa đỗ đi sang một bên đỗ song xe ngựa, chào đón trắng Hán còn phân cho Lộ Dịn một cái thẻ bài, cũng đem một cái cùng bảng hiệu có đồng dạng dãy số tấm ván gỗ cắm đến trên yên ngựa, cũng nghề nghiệp thức nói một câu, lúc rời đi bằng thẻ số nhận lấy các hạ xe ngựa. Từ những chi tiết này có thể thấy được, chủ trì cái này thị trường ngầm khai thác mỏ hiệp hội kinh nghiệm nhất định phải phi thường phong phú. Dỗ từ xe bên trong xuống tới, toàn bộ xe ngựa lập tức chợn nhẹ, bị ép tới biến hình xe nhận cũng khôi phục nguyên dạng, thấy nên tiếp Tráng Hán thần sắc đại biến kìm lòng không được lui lại hai bước, hồn thân gắn vào đấu đồng bên trong rột khôi ngô mà thân bí, tràn đầy cảm giác các bách như thế cường tráng hình thể, như thế nặng nề trọng lượng, nhưng rồi mỗi một cái động tác nhưng lại cử trọng lực hình, không có chút nào trì độn cùng cảm giác cố hết sức. Tráng hắn ở trước cường nên đón mang đến, đã sớm luyện thành một bộ tốt con mắt, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt người này không đơn giản, trên mặt không tự chủ được mang lên mấy điểm cung kính, ân cần ở phía trước dẫn đường, bên cạnh chào hỏi nói, vị tiên sinh này mời tới bên này. Chương 30, hắn là ma thú sao? Chương 30, hắn là ma thú sao? Rốt trước cẩn thận quan sát bốn phía một lần, đem địa hình hoàn cảnh đều ghi tạc tâm lý, sau đó mới xác chân hướng vặn mỏ phương hướng đi đến. Nhìn thấy rổ nhấc chân về sau mặt đất, Tráng Hán con ngươi lại là một trận tít chặt, bởi vì tại rổ nguyên lai đặt chân địa phương, mặt đất rõ ràng ấn ra một cái to lớn dấu chân. Cái này vứt bỏ mỏ miệng cộng tại thật lâu trước đó liền trở thành thị trường ngầm chủ yếu cửa ra vào, mỗi ngày người đến người đi, mặt đất sớm đã bị đạp phải kiên cố vô cùng, bây giờ lại bị rỗng ra một cái dấu chân. Gia hỏa này nặng bao nhiêu a? Hắn là ma thú sao? Tráng Hán trong lòng nhất thời lại đem rổ thực lực đi lên cất cao mấy điểm, thần thái càng phát ra tha thiết. Vị tiên sinh này là lần đầu tiên đến thị trường sao? Cần gì xin cứ việc phân phó, chúng ta sẽ vì ngài cung cấp tốt phục vụ tốt nhất. Tráng Hán định đoạt giống kỹ viện nhân viên phục vụ đấu đồng phía dưới lộ dỉn khoẹm miệng nhịn không được cong lên một tia đường cong, nàng cũng không phải là lần đầu tiên tới thị trường ẩm, thế nhưng là chưa từng có hưởng thụ qua những này giữ cửa Tráng Hán loại này ân cần phục vụ. Bọn gia hỏa này quả nhiên là mang theo mắt chó nhìn người. Bất quá có minh tại, cũng không cần dẫn đường. Lộ dỉn đi nhanh hai bước, cắt vào rồi cùng Tráng Hán kia ở giữa, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy một viên ngân tệ ngã vào Tráng Hán trước mặt, một câu cũng chưa hề nói. Nhưng là nàng cái tư thế này đã đủ để cho người Minh Bạch nàng ý tứ, Tráng hắn vội vàng tiếp nhận ngân tệ, lời vô ích gì cũng không dám nói, cúi đầu không lưng cung tiến hai người tiến vào quặng mỏ bên trong. Thằng đến rộp hai người triệt để tiến vào quặng mỏ bên trong, còn lại mấy cái Tráng hắn mới vây quanh, hai mặt nhìn nhau đối mặt thêm vài lần, tựa hồ cũng tại điều tra lấy đồng bạn phải chăng biết rộp hai người lai lịch, hắn là ai à. Bọn hắn những này nên đón mang đến Tráng hắn đều là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, thân thể khôi ngô cao lớn, cơ bắp cường tráng. Thế nhưng lại xem ra uy phong nhưng trên thực tế chính bọn hắn cũng biết cùng những cái kia cường giả chân chính so sánh bọn hắn ngay cả con kiến cũng không bằng người ta một cái ngón tay liền có thể ấn chết bọn hắn cho nên đối mặt cường giả chân chính bọn hắn cũng nún cực điểm định nọ sở trường mà ruby thế hiển nhiên có thể bị bọn hắn xếp vào cường giả chân chính phạm trụ liền thân bên cạnh đi theo một cái ngựa giả đều như thế ngạ mạn có đôi khi ngạ mạn là bởi vì đủ cường đại không biết cái kia tên nhỏ con chính là nữ nhân bàn tay rất trắng rất trơn khẳng định là cực phẩm dạng này cực phẩm nữ nhân lại bị dùng để lái xe thật xem không hiểu có thể được phái đến cổng cơ bản đều là có ánh mắt người, từ lộ dịn dương một tay lên ở giữa liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nhìn nhìn lại cái kia to con dấu chân, nơi này mặt đất đều có thể dẫm ra dấu, cái kia to con được nhiều nặng à? Nói lời này tráng hán nhảy dựng lên dùng sức dùng chân cùng đập mạnh mấy lần mặt đất, mảy may vết tích cũng không có. Dụng hình thể chỉ có thể tính cường tráng, bất quá mặc vào trọng giáp về sau, ngược lại là lộ ra rất khôi nô. Nhưng lại thế nào khôi nô, chỉ ít không có thoát ly nhân loại phạm chủ. Loại nhân loại này hình thể, không nghĩ ra vì cái gì có thể dẫm ra sâu như vậy dấu chân, mấy cái tráng hán hai mặt nhìn nhau mấy lần, thật lười không thôi. Quay đầu lại nhìn dôm ngồi ngựa toa, hữu tâm phía dưới, bọn hắn mới phát hiện chiếc xe ngựa này vậy mà là vận chuyển hàng hóa, xe ngựa cải tiến mà thành, càng xe cái bệ tất cả đều là thô to gỗ chắc cấu thành, khó trách có thể tiếp nhận loại này trọng lượng. Người này sẽ không là làm bằng sắt ta, mấy cái tráng hán xì xào bàn tán, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài, dôm đều sẽ trở thành bọn hắn đám người này tự mình chủ đề. Lộ Dịn có chút tiểu tức vội, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều, vừa rồi động tác kia quá tuấn tú, đây là Lộ Dịn đời này đến nay làm qua thoải mái nhất mấy món sự tình một trong. Trước kia lúc đến nơi này, những này thủ vệ gia hỏa chưa từng có nhìn tới các nàng thậm chí đồng bạn của nàng còn không phải không đối bọn gia hỏa này bồi lên khuôn mặt tươi cười, bởi vì bọn họ là dã man nhân, Liên xem như dã man nhân bên trong cường tráng nhất chủ tộc, nhân loại cũng không thế nào để mắt, huống chi là các nàng loại này nhỏ yếu miêu nhân tộc. tại nhân loại quan niệm bên trong, miêu nhân nhất tộc đều là tiểu thâu, lừa đảo, ký nữ, nô buộc, cho dù tốt một chút cũng chính là quả là già. trung tộc như vậy nhận rất nhiều kỳ thị, thường xuyên sẽ bị người vô cớ làm khó dễ, lộ dỉn cũng thường xuyên lại nhận loại này đối đãi, từng có lúc có thể có loại này bị người khác tất cung tất kính đối đãi, trực tiếp một ngân tệ vung qua, đối phương sẽ còn túi đầu không lường tinh lịch. Cảm giác như vậy thực tế quá thoải mái. Bất quá nàng cũng không có bị loại cảm giác này hướng tròn vắng, nàng rõ ràng biết những người này đối bọn hắn cung kính như thế nguyên nhân chủ yếu, nghĩ đến cái này bên trong, nàng nhịn không được hướng rụt bên người lại tới gần một điểm, những biến hóa này đều là rụt mang cho nàng, tại rụt bên người, nàng đột nhiên có một loại vô cùng an tâm cùng thỏa mãn cảm giác. Rụt biến lặng quan sát lấy đây hết thảy, bao quát lộ Dĩn tiểu động tác thậm chí tâm tính bên trên hơi thay đổi nhỏ hóa, hắn đều thấy một thanh hai chỉ toàn, tại phòng thí nghiệm hơn 200 năm thời gian bên trong, hắn học được tinh thông nhất chính là quan sát. Bất quá hắn không có cách nào minh bạch lộ Dĩn vì sao lại sinh biến hóa như thế tâm tư của nữ nhân đối với hiện tại hắn đến nói hay là quá phức tạp, nhưng rôm vẫn là rất dụng tâm đem những này đồ vật ghi tạc tâm lý, luôn có một ngày hắn sẽ minh bạch những biến hóa này chân chính nguyên nhân. Hiện tại rôm tựa như một khối bọt biển đồng dạng, điên cuồng hấp thu bên người hết thảy tất cả, những này đều sẽ trở thành hắn lịch duyệt một bộ điểm, thúc đẩy hắn cao tốc trưởng thành. Cách mỗi chừng 10 mét một chén ma tinh đăng để quan mỏ sáng tỏ, tốt đẹp thông gió hệ thống để cái này bên trong không có cặn mỏ nặng như vậy buồn bực, xâm nhập cặn mỏ mấy chục mét về sau, tiến vào một cái hơi rộng rãi không gian dưới đất, mười mấy người võ trang đầy đủ binh sĩ chờ đợi tại cái này bên trong. Những binh lính này hiển nhiên là khai thác mỏ hiệp hội chỗ tổ chức tư binh, mặc dù võ trang đầy đủ, nhưng không có bao nhiêu tính kỷ luật, toàn thân lỏng loẹt vùi vùi, đại bộ phận điểm thậm chí dựa vào tại vách động, dựa vào vách động đi trèo chống trên thân áo giáp trọng lượng. Xem bọn hắn dáng vẻ, như bên trong không phải là bởi vì có áo giáp không tiện, chỉ sợ đại bộ phận điểm người đều càng muốn nằm xuống. Những binh lính này tốt năm tốt ba tụ tại lên, dựa vào vách động tại kia bên trong nhàn nhã trò chuyện, hoàn toàn không để ý đi xuống dồn hai người. Chỉ có một cái không có mặc áo giáp cường tráng nhân loại nam tình đón. Lễ phép đem ròm dẫn tới một bên, vị trí kia đã sớm chờ 78 cái nhìn như tiểu thương nhân đồng dạng gia hỏa, từng cái chủng tộc đều có. Lô Dìn sợ ròm không hiểu, thấp giọng giải thích đến, thị trường dưới đất, cần thông qua lên xuống tắc xuống dưới, lên xuống tắc mỗi lần có thể tiếp nhận 10 đến 20 người, cho nên muốn cùng đủ nhân số sẽ cùng nhau xuống dưới. Lên xuống tắc gánh chịu nhân số không phải để chết. Nhìn thấy nhân số không sai biệt bao nhiêu, đằng sau nhất thời nửa khắc lại không có người đến, chủ trì nơi này cái kia cường tráng nhân loại liền dứt khoát dẫn đạo mọi người tiến vào lên xuống tắc bên trong lên xuống tác chỉ là rất đơn sơ mấy cây thô to dây thừng kéo lại một khối làm bằng gỗ lớn tấm thẳng tứ phía cái gì có một vòng đến eo hàng rào gỗ sung làm phòng hộ rỗm là cái cuối cùng đạp tiến vào lên xuống tác bình đài chân của hắn vừa dẫm lên trên bình đài toàn bộ làm bằng gỗ bình đài liền phát ra một trận bị cự thạch nghiền ép kẹt kẹt âm thanh giống thống khổ gen gì đồng dạng toàn bộ bình đài tại rỗm dẫm lên cái kia rác vị trí chìm xuống còn lại ba cái sừng lại khiêu bắt đầu tất cả mọi người trong lúc nhất thời không có phát hiện là nguyên nhân gì còn tưởng rằng lên xuống yêu cầu đã mất lá gan tiểu nhân trực tiếp lao lên út sấp trên bình đài run lẩy bẩy phát run May mắn những này lên xuống tắc còn chiếu cố vận chuyển hàng hóa công năng, phi thường kiên cố, không cân bằng chỉ là bởi vì thụ lực không đồng đều mà thôi. Rốt cẩn thận từng ly từng tí rời chi bình đài chính giữa về sau, bốn cái sừng liền lại trở về hình dáng ban đầu. Trên bình đài tất cả mọi người kinh hoàng nhìn rốt một chút, bao quát cái kia tiếp đãi bọn hắn cường tráng nhân loại, ngay cả một tia oán giận biểu lộ cũng không dám có, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, trước mắt cái này toàn thân trạng tại đấu đồng bên trong thần bí ra hỏa cũng không dễ chơi ở. Chương 31, Hắc ám hiệp hội. Chương 31, Hắc ám hiệp hội lên xuống tác tại chi chi nha nha trong tiếng rên dị xuống đến trong cùng nhất, bình thường cái này lên xuống tác cũng sẽ phát ra loại thanh âm này, chỉ là phát sinh trước đó sự kiện kia, những này kẹt kẹt âm thanh nghe đặc biệt dù kinh tâm động phách, đồng hành tất cả mọi người không kịp chờ đợi rời đi lên xuống tác, giống chạy trốn đồng dạng. Rời đi lên xuống tác, một cỗ sóng nhiệt liền nhào tới trước mặt. Kia là một đống người tụ tập cùng một chỗ chỗ hội tụ ra nhiệt lượng, tập ôm theo đủ loại mùi, làm cho cả không gian lập tức có loại bị tràn ngập cảm giác. Trước kia kim mục thân thể vốn là không có cách nào cảm giác nhiệt độ và mùi, nhưng là huyết nục chi khu có năng lực như thế, thông qua vị giác cùng xúc giác, Đại đại mở rộng hắn năng lực nhận biết, lên xuống tắc bên ngoài là một cái cự đại không gian, vô số sinh vật tụ tập tại cái này bên trong, có bày bán đồ vật, có mua vật liệu, còn có chuyên môn dựa vào vận chuyển hàng hóa mà sống khổ lực. Bọn hắn cái này bên trong có kẻ mắc cả, mời trao nghiệp vụ, huyên náo vô cùng. Thấy cảnh này, dù có chút không biết làm sao, hắn đến chỗ này dưới thị trường chủ yếu là mua diễm sắt, loại tình huống này đi cái kia bên trong tìm bán diễm sắt người bán đâu. Bất quá loại chuyện này không làm khó được lỗ dìn, chỉ gặp nàng tùy tiện tìm một cái nhìn như tại cái này bên trong làm việc nhân viên, mấy cái ngân tệ tác dụng dưới, lập tức tìm hiểu đến tình báo cần thiết. Dục đã là lần thứ nhì nhìn thấy lộ Dịn dùng tiền mở ra đường, xem ra tại thế giới loài người, tiền tác dụng vô cùng lớn. Tại lộ Dịn dẫn đầu dưới, hai người theo ở giữa đại lộ đi thẳng đến cuối cùng, tiến vào một người lưu tương đối ít trong hầm ng cuối cùng rẽ trái đến một cái khác hang động. Cái huyệt động này rõ ràng so trước đó cái huyệt động kia muốn nhỏ, đồng thời cũng yên tĩnh rất nhiều, trong huyệt động xen vào nhau tinh tế đứng vững mười mấy tòa nhà phòng ở những phòng ốc này đều là đầu gỗ hoặc gạch đá mãi mãi kết cấu. Tại hang động buồn ven, dọc theo vách động còn mở ra một loạt động quật, cửa sổ đều đủ. Những này phòng ốc động quật tu kiến đều rất rạng cũ. Dưới đất loại hoàn cảnh này bên trong thậm chí có thể được xưng là xa hoa. Nếu như vừa rồi cái kia thị trường là so sánh khu dân nghèo lời nói, như vậy khu vực này hiển nhiên chính là phú hào khu vực. Không chỉ có nhiều như vậy mãi mãi kiến trúc, không giống dân nghèo thị trường đồng dạng tất cả đều là hàng vỉa hẻ liền ngay cả hoàn cảnh cũng yên tĩnh rất nhiều. Tại khu vực này lưu luyến cũng đại đa số là một chút người mặc pháp bảo pháp sư, hoặc là y phục quang vinh phú hào loại hình nhân vật, cơ hồ mỗi người sau lưng đều đi theo một giải tơi tớ độc thân hai người rôm cùng lộ dỉn tại cái này lộ ra phải có điểm không cân đối. Ngay cả trên đường đi thủ vệ cũng nhịn không được nhìn nhiều bọn hắn vài lần. Bất quá dù hình tượng tương đối có lực trấn nhiếp, cho nên không có người đi lên cản trở bọn hắn. Rẽ trái rẽ phải, rộn hai người tới một cái động cổ trước, cái này động cổ trước treo một cái luyện kim thuật hiệp hội chiêu bài, một cái lục mang tinh cùng một cái bình thủy tinh chỗ tạo thành đồ án, chỉ là cái chiêu bài này là màu đen. Hắc ám luyện kim thuật hiệp hội, chuyên môn bán ra vi phạm lệnh cấm luyện kim thuật vật liệu, tỉ như nói người chết trái tim, sử nữ kinh nguyện, tóc, thậm chí cự long làn ra cùng lần phiến huyết dịch, ác ma giác loại hình, chỉ cần có thể muốn lấy được hàng cấm, cái này bên trong đều có thể mua bán. Bất quá cái này bên trong đồng thời cũng tiêu thụ những cái kia bình thường vật liệu đồng thời lượng tiêu thụ vô cùng lớn. Dù sao vi phạm lệnh cấm vật liệu đại bộ phận điểm tương đối đặc thủ, không phải bình thường luyện kim thuật sĩ lại dùng đến. Vừa đẩy cửa ra, treo ở trên cửa chuông đồng vang lên, trong phòng đang bẻ bộ lục mấy người cùng một chỗ hướng cổng nhìn qua. Trong phòng có năm tên mặc thống nhất trang phục nhân viên cửa hàng, ngay tại loay hoay một bộ kim loại cấu trang thể. Nhìn thấy rộ hai người vào cửa, trong đó một vị nhân viên cửa hàng đội vàng chào đón, mà nó hơn bốn vị kế tiếp theo loay hoay cố kia cấu trạng thể. Vị khách đến này, hoàng nên quang lâm bản điểm, ta là bổn điểm chỉ dẫn nhân viên họ dạ, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngươi sao? Chào đón nhân viên cửa hàng lễ phép nói đến, nhưng là rồi bánh mắt vừa rơi xuống đến cũ kia cấu trang thể bên trên, con mắt liền chuyển không ra, căn bản không nghe thấy họ dặn. Cố này cấu trang thể là toàn kết cấu bằng thép sắt thép cấu trang thể, toàn cao 4M nhiều, hình thể cứng tráng, tứ chi trắng kiện, xem xét chính là loại kia lực lớn vô cùng chiến đấu cấu trang thể. Bất quá để rồi không rời mắt nổi con ngươi chính là bởi vì cố này cấu trang thể hắn vô cùng quen thuộc, hắn tham dự cố này cấu trang thể chế tạo lúc toàn bộ công việc phụ trợ, từ đưa công cụ đến quét dọn dát rửa, hắn đều làm qua. Đây là một bộ từ ma pháp tháp bên trong sản xuất ra. Từ tẹt đi rụt chế tạo sắt thép cấu trang thể, ở phía trên rộn thậm chí có thể cảm ứng được tẹt đi rụt khi tức. Bất quá bây giờ cỗ này cấu trang thể đã hư hao, tất cả khớp nối cùng trên người, từ phi kim loại vật liệu chế thành bộ kiện toàn bộ hòa tan, kim loại bộ kiện bên trên cũng xuất hiện thiêu đốt vết tích, cái này xem xét chính là nhận điện hệ ma pháp công kích sau dáng vẻ. Một bộ tẹt đi rụt chế tạo sắt thép cấu trang thể vậy mà xuất hiện tại Hắc cám luyện kim thuật hiệp hội, khó nói tẹt đi rụt đã từng tới cái này bên trong. Vô ý thức, rụt cấp tốc dò xét bốn phía một lần. Bị dột không nhìn chỉ dẫn viên họ dạ cũng không có sinh khí, ra vào luyện kim thuật hiệp hội đều là một cái ma pháp sư cường đại hoặc luyện kim thuật sĩ, tông cao khí ngạo phía dưới không nhìn hắn tiểu nhân vật như vậy là rất bình thường, họ dạ đã thành thói quen, hắn rất tự nhiên mà nhưng lui sang một bên khoanh tay mà đứng, một bộ xin đợi chỉ thị tư thái. Liếc nhìn một phía, không có phát hiện bất luận cái gì tẹt đi dột khí tức, dột treo lên tâm để xuống, vượt vào trong điểm về sau, hắn liền cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng sắt thép cấu trang thể vị trí đi đến. Mấy cái nhân viên cửa hàng chính mượn nhớ lắp đặt khí giới chợ rút, ý đồ đem cỗ này cấu trang thể treo đến mặt tiền cửa hàng chính giữa một cái bình đại bên trên trên đài đã bố trí tốt giá đỡ, đem cấu trang thể treo lên về phía sau, coi như đã hư hao, cũng có thể mượn nhờ những này giá đỡ đem cấu trang thể chống lên tới. các ngươi tại làm cái gì? rồi hướng về kia chút lây hoay cấu trang thể nhân viên cửa hàng hỏi, hắn đối ngôn ngữ nắm giữ thật là tốt, nhưng là bình thường dùng đến tương đối ít, không tính quen thuộc, chợt mới mở miệng liền lộ ra vô cùng cứng nhắc, nghe vào giống sinh khí đồng dạng, họ ra bận biệu không nhớ giải thích đến, vị khách nhân này, cô này cấu trang thể đã hư hao, cho nên chúng ta dự định đem nó lắp đặt đến cái này bên trong tiến hành biểu hiện ra, lấy hiện ra chúng ta hắc cám luyện kim hiệp hội hùng hậu thực lực có thể sử dụng loại này cao giai sắt thép cấu trang thể tiến hành biểu hiện ra toàn bộ đại lục chỉ có số ít mấy nhà mà thôi Khi đều không thở một chút họ dã liên tiếp lấy nói nếu như khách nhân ngài có gì cần ủy thác chúng ta hắc ám luyện kim hiệp hội là tuyệt đối không có sai chúng ta cái này bên trong thu thập cơ hồ toàn bộ đại lục tất cả luyện kim thuật vật liệu cho dù là một chút phi thường đặc thù vật liệu chúng ta cũng có tồn kho mà lại chúng ta tại hiện đại lục có mấy trăm nhà chi nhánh càng cùng đại bộ phận điểm luyện kim thuật sĩ bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác vô luận khách nhân ngài có cái gì đặc thù yêu cầu chúng ta đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất thỏa mãn ngài muốn lựa chọn Hắc Ám luyện kim thuật hiệp hội, tuyệt đối để ngài hài lòng. Chương 32, thư hao cấu trang. Chương 32, thư hao cấu trang. Một đoạn lớn lại nói ra, khó được chính là cắn chữ phi thường chuẩn, từng chữ đều để người nghe được phi thường rõ ràng, nghe được lô đỉnh trực tiếp ngốc rơi. Không hổ là Hắc Ám luyện kim thuật hiệp hội, tuy ý chọn ra một cái nhân viên cửa hàng đều có thể có loại trình độ này, so với mình trước kia cái kia thương đội chuyên nghiệp nhiều lắm. Khó trách bọn hắn dã man nhân thương đoàn cho tới bây giờ không cách nào chen chân cấp cao ngành nghề, chỉ có thể làm một chút cấp thấp hành thường, chỉ là phục vụ trình độ, liền cùng nhân loại kém quá xa. Thế nhưng là họ dạ lần này quảng cáo nhất định là lãng phí, dù căn bản không nghe luật ai, mà là chỉ vào sắt thép cấu trang thể hỏi, nó, nơi nào đến? Cái này sắt thép cấu trang thể là tẹt đi Zot đại sư tỉ mỉ kết tác, toàn cao 4 điểm 2 mét, toàn nặng 7 h 8 tấn, toàn thân dùng tình cương đánh chế mà thành, có được 10 lập phương cm khoang chứa năng lượng, chứa đầy ma tinh sau tuần tra thời gian có thể đạt tới 30 ngày, toàn công suất thời gian chiến đấu vì 3 giờ. Cái này họ dạ bắt được cơ hội liền dậy sóng không dứt. Làm sao lại tại cái này bên trong? Rốt quan tâm hơn chính là cố này cấu trang thể làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong, về phần là cụ thể tham số cái gì, hắn so họ gia loại này chết con số liệu muốn hiểu nhiều. À, là như vậy, tất đi rốt đại sư tác phẩm cơ bản đều là quan tử luyện kim thuật hiệp hội tiến hành bán đấu giá, bất quá cố này cấu trang thể trong chiến đấu bị lôi bạo vương long phá hủy, tất đi rốt đại sư lười đi sửa phục, cho nên liền định giá thành tài liệu, cùng chúng ta hiệp hội đổi thành một nhóm vật liệu, cho nên cố này cấu trang thể liền đến tay của chúng ta bên trong. Dừng một chút, họ gia nói tiếp đi đến đương nhiên cho dù là tổn hại sắt thép cấu trang thể cũng là kẹt bị rột đại sư tâm huyết kết tình, cho nên chúng ta quyết định tại cửa hàng bên trong vị trí tốt nhất đối với nó tiến hành biểu hiện ra họ dĩa còn chưa nói xong liền bị rôm đánh gãy bán không đây Hô lạ tông một chút chân chờ nói đến khách nhân tôn quý cố này cấu trang thể đã hư hao thể nội toàn bộ mạch năng lượng đều tiêu hủy cơ bản không có phục hồi như cũ khả năng tiệm chúng ta bên trong trừ cố này cấu trang thể bên ngoài còn có càng nhiều các loại hình cấu trang thể bán ra nếu như ngài nghĩ xong chế lời nói cũng không thành vấn đề chúng ta cái này bên trong có đại lượng hình vẽ có thể cung cấp lựa chọn bao nhiêu tiền? Người khác chữa trị không được, không đại biểu dột chữa trị không được, hắn là nhìn xem cốt này cấu trang thể toàn bộ chế tạo quá trình, mặc dù khi đó hắn chỉ phụ trách một chút công việc phụ trợ. Nếu như là một tháng trước đó, hắn còn không dám nói mình có nắm chắc chữa trị nó, nhưng tháng này đến, hắn tại kia năm cố gia dụng cấu trang thể bên trên luyện tập lâu như vậy, cơ bản đã dung hội quán thông hắn tại bên trong ma pháp tháp nhìn thấy các loại kỹ thuật, trừ một chút cần phương pháp đặc thù mới có thể làm đến bên ngoài, còn lại cũng không thành vấn đề, cho nên hắn có nắm chắc chữa trị cốt này cấu trang thể. Họ gia nhịn không được một trận cười khổ, những loại nhân vật này thật sự là khó hầu hạ. Xưa nay không nghe người khác nói chuyện, cũng nên mình nắm chắc quyền chủ động. Tại cái này bên trong làm việc lâu như vậy, họ dạ đã thành thói quen loại này không nhìn. đối mặt loại tình huống này, hắn đành phải thu hồi nghề nghiệp của mình bản năng, hảo hảo theo đối phương để tiến hành tiếp là được. 20.000 cạ giả kim. Cùng trước đó dậy sóng không dứt so sánh, họ dạ câu nói này lộ ra ý giản nói giật mình. Cái gì? Dũng vẫn không nói gì, nhưng lộ gìn đã không nhịn được tiêu lên, một bộ hư hao cấu trang thể dám bán 20.000 khối. Lô Dìn không hiểu luyện kim thuật, nhưng nàng hiểu công việc tình, hiện đại lục ở bên trên có thể tại thị trường bên trong mua được cấu trang thể giá cao nhất đồng dạng tại 100.0000 cả dạ kim bên trong. Vượt qua cái phạm vi này cấu trang thể bình thường đều là có đặc thù công năng hoặc là đặc biệt ưu hóa qua, sẽ không ở trên thị trường bán ra, ngẫu nhiên chỉ có thể dưới đất thị trường tìm tới bọn chúng bóng dáng. Loại kia loại hình cấu trang thể đồng dạng đều là giá cả không chừng, mà lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng là, kia nhất định phải là hoàn hảo. Giống trước mắt cái này trong mắt bộ mạch kiến hoàn toàn hư hao cấu trang thể, đối người mà nói chính là một đống phế liệu. Không có nghe vừa rồi chính họ giả mới nói tẹt đỉ rột là dùng đổi thành phương thức đổi đi một nhóm vật liệu, hiện tại hắn vậy mà vì cái này chồng chỉ có thể đổi lấy một đống nguyên vật liệu sắt vụn ra giá 20,0000 cả giả kim. Quả thực là đoạt tiền a cái này, chồng sắt vụn chỉ đối những cái kia có thâm hậu cơ sở cấu trang thể thợ chế tạo mới có giá trị, có thể mua về đối máy móc kết cấu tiến hành nhất định tham khảo. Nhưng là nói thật, cấu trang thể chân chính hoạch tâm giá trị kỳ thật ngay tại mạch năng lượng phía trên, máy móc kết cấu đây là phi thường cấp thấp đồ vật, liên nguyên bất tận, cũng không có quá lớn giá trị tham khảo. Thế nhưng là cỗ này cấu trang thể mạch năng lượng đã hoàn toàn hư hao căn bản cũng không có giá trị tham khảo, nếu không Tet Đi ruột cũng sẽ không đem nó bán đi, hắn không lo lắng người khác từ cố này xác vụn bên trong phục hồi như cũ hắn độc môn kỹ thuật, sẽ không để cho chế tạo kỹ thuật tiết ra ngoài. Họ dạ rất thành khẩn giải thích đến, một bộ hư hao cấu trang thể đương nhiên không đáng 20,0000 cả giá kim, thế nhưng là nếu như là Tet Đi ruột đại sư tác phẩm, giá trị liền hoàn toàn không giống. Kỳ thật bản điểm mua cố này cấu trang thể cũng không phải là vì dùng để bán ra, chủ yếu hơn mục đích là vì biểu hiện ra cái này tinh mỹ luyện kim thuật kết tác, để càng nhiều người có thể kiến thức đến luyện kim thuật thành tựu cao hơn nhưng là hàng hóa chỉ ở biết hàng người tay bên trong mới có thể thể hiện ra giá trị thực sự, khó tránh khỏi sẽ có người biết hàng sẽ coi trọng cái này kỳ tác, cho nên chúng ta mới định ra 20,0000 cạ giả kim cái giá tiền này, nếu như không đạt được cái giá tiền này lời nói, kia đặt ở cái này bên trong biểu hiện ra mới là cái này tinh phẩm tốt nhất thuộc về. Họ giả ngữ khí rất thành khẩn, nhưng lời nói ở giữa ý tứ lại rất rõ ràng, không có 20,0000 cạ giả kim, bọn hắn tình nguyện đem cái này chồng sắt vụn phóng tới biểu hiện ra trên đài triển lãm. Lộ Di nấu đồng dưới gương mặt xinh đẹp lập tức khí đỏ, họ giả những lời này chỉ có thể lừa gạt một chút chưa thấy qua việc đời tiểu hải tử không có ý định bán ra mua được làm gì? Thật muốn nhìn thấy tinh phẩm liền mua lại biểu hiện ra, hà cảm luyện kim hiệp hội đã sớm đóng cửa đóng cửa. Bất quá đụng tới loại tình huống này, Lộ Dìn cũng không có cách nào, mặc cả mặc dù là nữ tính bản năng, nhưng cũng được muốn tại đối phương có bán ra ý nguyện dưới mới có thể thi triển, hiện tại họ ra bày ra một bộ, chính là cái giá này, không mua đừng há mồm. Tư thái, nàng ngược lại không có cách nào nói cái gì, dù sao cái này bên trong làm chủ là Dỗn, mà không phải nàng, nếu như Dỗ đối cố này cấu trang thể nhất định phải được lợi nói, nàng chém lung tung giá đem sự tình làm hư liền không? Tất, nghĩ đến cái này bên trong Nàng ngẩng đầu nhìn một chút, dù 20.000.000 cả dạ kim cũng không tính nhiều, chỉ ít đối với hiện tại còn có 200.000.000 thân gia rồi mà nói không tính là gì. Thế nhưng là cái này 200.000.000 thân gia lại còn chưa đủ lấy mua một bộ chiến thần cấu trang thể toàn bộ vật liệu. Cho nên rồi hiện tại còn ở vào vô cùng thiếu tiền trạng thái, chẳng những không thể sải tiền bậy bạn, còn cần nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Các ngươi thu mua sao?" Ròm hỏi, tất nhiên bọn hắn ngay cả kẹt đi rốt sắt vụn đều thu, cái kia hẳn là sẽ có thu mua nghiệp vụ đi. Họ dạ nhỏ không thể thấy híp mắt một chút con mắt, thoáng qua liền khôi phục bình thường, nhưng nội tâm lại tại mừng thầm không thôi xem ra cái này to con thật sự là đối cố này sắt vụn nhất định phải được có thể bán ra đi lời nói phần thưởng của mình cũng có thể có không ít nghĩ đến cái này bên trong họ giả phục vụ lập tức càng phát ra nhiệt tình bắt đầu đương nhiên là có khách nhân tôn quý tất cả cùng luyện kim thuật có liên quan vật liệu sản phẩm diễn sinh vật thậm chí phối phương cùng bút ký tâm đắc chúng ta hết thể đều thu mua bản điểm thưởng chú cao cấp giám định sư tùy thời vì ngài cung cấp giám định phục vụ họ giả nói đến giỗ lật bàn tay một cái chỉ vào trước người không trùng dừng lại một chút một bộ cấu trang thể lập tức xuất hiện trước người trên đất trống chữ vật giới chỉ Họ giả hít vào ngụm khí lạnh, không riêng gì hắn, liền ngay cả còn lại kia bốn tên nhân viên cửa hàng cũng kìm lòng không được thấp giọng hô lên tiếng, thở dốc thanh âm đều tráng kiện rất nhiều. Chương 33, gấp 20 lần lợi nhuận. Chương 33, gấp 20 lần lợi nhuận. Không gian trang sức, dùng ma pháp tại đặc thù trong tài liệu mở không gian trùng điểm, chế tạo ra một không gian riêng biệt. Mảnh không gian này tê cư tài liệu đặc tính cùng người chế tạo thực lực lớn hơn không một, không gian càng lớn trang sức càng chân quý. Tại mảnh này độc lập không gian thông qua đặc biệt sóng ý niệm tiến hành mở ra, mỗi người sóng ý niệm đều không giống. Chỉ có khắc họa sóng ý niệm chủ nhân mới có thể mở ra mảnh không gian này, cho nên phi thường phù hợp dùng để cất giữ tuyệt mật tư liệu hoặc là chân quý vật phẩm. Mà không gian trang sức có thể thiết kế thành những duy nhất tính cùng những thay đổi tính. Duy nhất tính không gian trang sức, Nguyên chủ nhân tử vong lời nói, trang sức bên trong không gian cũng sẽ tùy theo hủy diệt, đồ vật bên trong cũng liền toàn không có. Nhưng thay đổi tính trang sức, tựa như hộp trong tay chiếc nhẫn này, khi Nguyên chủ nhân sau khi chết, mở ra ba động liền sẽ tự động thiết lập lại, chỉ cần khắc lên mới sóng ý niệm, liền có thể một lần nữa mở ra. Nhưng mặc kệ là loại nào loại hình, mặc kệ là bao lớn không gian, đều không phải bình thường người có thể có cấp thấp nhất không gian trang sức cũng được phải kể tới hàng mấy trăm ngàn cả dạ kim mới có thể mua được. Hơn nữa còn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên có thể có được không gian trang sức người, không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường hãn cường giả hoặc là thế lực hùng hậu đại nhân vật. Bình thường người coi như có được không gian trang sức cũng không nhất định có thể giữ được. Dẫu hiện tại cái này hình tượng, không thể nghi ngờ chính là loại thực lực đó thâm bất khả chấp cường giả loại hình. Ngay từ đầu nhìn thấy rồi hai người bọc tại đấu đồng bên trong một bộ không thể lộ ra ngoài ánh sáng dáng vẻ mà có chỗ khinh thị họ dã cùng nhân viên cửa hàng, nhất thời tất cả đều kẹp chặt lỗ đi, thành tâm thành ý thay đổi nhất cùng tính tư thái. Loại này cung kính không còn là ngay từ đầu loại kia nghề nghiệp rèn luyện ra được thói quen tính tư thái, mà là xuất phát từ nội tâm tính sợ đấu đồng dưới lộ rỉn mít lên miệng, không vẫn hừ nhẹ một tiếng, một cái không gian trang sức liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một đám thấy tiền sáng mắt ra hỏa. A, ngay từ đầu bị không gian trang sức hấp dẫn lực chú ý, cùng bình tĩnh trở lại, họ giả ánh mắt rơi xuống rồi lấy ra cấu trang thể bên trên lúc, lập tức lại kìm lòng không được lên tiếng kinh hô. Tại Hắc Cám luyện kim hiệp hội bên trong làm việc lâu như vậy, họ dạ ánh mắt đã sớm rèn luyện ra được, mặc dù hắn không hiểu cái gì mà pháp cái gì luyện kim nhưng là một kiện vật phẩm có được hay không hắn hay là đại khái có thể nhìn ra được trước mắt cố này cấu trang thể xem xét chính là tinh phẩm trên thân bộ kiện đánh trêu e rằng so tinh xảo hoàn toàn không nhìn thấy một tia gờ gáp hình thể trái phải đối xứng cân đối khớp đối linh động phù hợp chặt chẽ đốt ngón tay tiết đan sen xem xét liền linh hoạt vô cùng dưới tình huống bình thường hình người cấu trang thể ngón tay đều là tinh mật nhất bộ điểm đại bộ phận điểm ra dụng cấu trang thể bàn tay chính là một cái cái kẹp có thể kẹp lấy cái chổi loại hình cũng rất khống kệ chỉ có xử lý phức tạp làm việc cấu trang thể mới cần ngón tay linh hoạt kết cấu Dạng này cấu trang thể cũng là quý nhất đây tuyệt đối là một bộ kim một cấu trang thể bên trong tinh phẩm, họ dạ ngay lập tức trong lòng bên trong cho ra một cái đánh giá. Bất quá hắn không phải chuyên nghiệp giám định sư, không cách nào tính ra ra cấu trang thể chân chính giá cả, tâm lý có đánh giá về sau, họ dạ ngay lập tức quay người hướng cửa hàng đằng sau chạy tới. Không bao lâu, một vị người mặc luyện kim pháp bảo, đại khái 25 tuổi trung niên pháp sư đi theo họ dạ chạy vào, cặp mắt của hắn dò xét tại trên người rôn vừa đi vừa về dò xét mấy lần, xem bộ dáng là tại ước định dò thực lực cùng nghề nghiệp. Thế nhưng là không có sử dụng trinh sát ma pháp tình huống dưới, muốn nhìn xuyên rộm nội tình căn bản không có khả năng, nhìn mấy lần cũng không thu hoạch được gì, chỉ cảm thấy thâm bất khả chắc, cho nên trung niên pháp sư lệ bài hướng rộp thi cái lễ, sau đó mới chuyển hướng cố kia cấu trang thể. Cố này cấu trang thể có thể nói là Lộ Dĩn mua về 5 cố gia dụng cấu trang thể trong đó một bộ, nhưng là trừ linh hồn hạch tâm bên ngoài, còn lại đã hoàn toàn biến một cái tang. Giá đỡ đổi, đổi thành càng kiên cố sắt thép giá đỡ. Mạch năng lượng đổi, đổi thành càng hiệu suất cao hơn loại hình. Khớp nối kết cấu đổi, đổi thành càng linh hoạt cấu tạo. Trừ linh hồn hạch tâm bên ngoài, Đây chính là một bộ hoàn toàn mới cấu trang thể. Trung niên pháp sư nhìn thoáng qua về sau, trực tiếp liền hai mắt sáng lên, con mắt cơ hồ áp vào cấu trang thể bên trên, đánh giá cẩn thận tất cả chi tiết. Một bên nhìn thiên về, một bên rút khí lạnh, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Cái này mấy cố cấu trang thể là dồn tỉ mỉ cải tiến, mặc dù hắn bây giờ nhìn lại chính là một cái nhân loại bộ dáng, thế nhưng là trên thực chất, hắn hay là một tên cấu trang thể, thân thể cũng là một loại cao cấp cấu trang sản phẩm. Tại trường kỳ máy móc tính trong hoạt động, đã sớm dưỡng thành hắn ổn định chính xác hành động hình thức nếu như bây giờ có người cầm cây thước đi lượng giốm dấu chân, tuyệt đối sẽ phát hiện hắn mỗi một cái dấu chân cách xa nhau khoảng cách tuyệt đối là đồng dạng. Loại hành vi này hình thức dùng tại cải tạo bên trên, mỗi một cái động tác đều sẽ trở nên dị thường chuẩn xác, liền như là dùng tinh mật nhất đo đạc ma pháp khảo thí lấy đồng dạng. Tại hắn chính xác trong hai tay ra công ra mỗi một cái bộ kiện, cũng giống như dùng ma pháp trực tiếp dung luyện ra đồng dạng tinh vi, chân bóng, phù hợp hoàn mỹ. Loại này đẳng cấp cấu trang thể hoàn toàn có thể dùng đến phòng thí nghiệm xử lý tinh vi công việc phụ trợ. Vừa quan sát, trung niên pháp sư còn không ngừng đối cấu trang thể phóng ra chính sát ma pháp, thật dài sau một thời gian ngắn. Hắn mới xoay đầu lại, bám vào họ dạ bên thai thấp giọng nói mấy câu. Làm một con nhỏ người, lộ Dĩn tính lực là phi thường nhạy cảm, vậy mà nghe tới thai của bọn hắn mà nói, giá trị không ít hơn là 10.000. Nghe tới cái số này, lộ Dĩn trái tim có như vậy trong chốc lát để lọt nhảy một cái. Kia năm cố gia dụng cấu trang thể là nàng tốn 500 cạ dạ kim một bộ mua về, trong vòng một tháng bị rộm dễ dàng cải tiến thành hiện tại bộ dáng này, sau đó giá trị liền lật gấp 20 lần. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. 500 cạ dạ kim cơ hồ là nàng trước kia thương đội đi một chuyến thương lộ thu hoạch phải thu sẽ thích. thương lộ đi một chuyến cần không sai biệt lắm gần 2 tháng mà nàng tương đội có gần 10 người. Cái này 500 cạ dạ kim phân phát, có thể lưu tại lộ Dĩn trong tay không sai biệt lắm có 200 cái trái phải một năm chỉ có 8 tháng có thể lên đường, thuần thu nhập đại khái chỉ có 800 cạ dạ kim trái phải. Thu nhập như vậy đối một mực đội buôn nhỏ đến nói chỉ có thể miễn cưỡng duy trì, nếu có cái gì ngoài ý muốn, tỉ như mất đi hàng hóa, kia lộ Dĩn liền có thể trực tiếp phá sản. Bởi vì mấy năm dự trữ cũng không đủ lại đặt mua khác một chuyến hàng hóa đây cũng là lộ Dĩn được cứu về sau, dứt khoát thỉnh cầu Zoro thu Liun mà không nguyện ý lại trở về nguyên nhân, bởi vì nàng đã phá sản. Nếu như một bộ cấu trang thể có thể đáng 10,000 cạ dạ kim, kia năm cố liền 50,000, trừ bỏ chi phí 2000 năm, ngắn ngủi trong một tháng, rốt chỉ toàn kiếm 47,0000500 cạ dạ kim, đây quả thực sở cướp bóc còn nhanh. Người và người không thể so, vừa so sánh, Lộ Dìn đã cảm thấy xấu hổ giận dữ muốn chết. Họ dạ cùng Trung niên pháp sư xì xào bàn tán một trận về sau, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã phủ lên nghề nghiệp tiểu dung, đi tới mỉm cười nói đến, "Cố này cấu trang thể chất lượng còn được, bản điếm nguyện ý ra giá 2,000 cạ dạ kim thu mua." Chương 34. Giá giá 50,0000 Trước 34, ra giá, giá 50 000 10000. 2000. Lộ dìn lại nhìn họ dạ thời điểm, chỉ cảm thấy trên đầu của hắn quả thực sáng loáng đỉnh lấy, gian thương, hai chữ đừng nhìn lộ dìn bình thường ít lặng, thế nhưng là có lẽ là nghề nghiệp bản năng, đụng tới tiền thời điểm, nàng liền trở nên tính toán chi ly. Hiện tại đụng tới họ dạ loại này dám đem giá trị 10,000 đồ vật ra giá 2,000 gian thương, nàng lập tức dây lên hừng hực đầu trí, đang chuẩn bị hảo hảo trả giá một phen lúc. Dột đột nhiên nhấc chân đi đến cấu trang thể bên người đưa tay tại cấu trang thể trên lưng ấn xuống một cái, tử vật cấu trang thể hai mắt bỗng nhiên phóng xạ ra u làm qua mang. Đó là linh hồn chi hỏa quan mang, mỗi một bộ linh hồn cấu trang thể đều sẽ có được thuộc về mình linh hồn, nó là cấu trang thể trung tâm cùng hải tâm, là trọng yếu nhất tạo thành bộ điểm. Khác biệt đẳng cấp cùng cường độ sẽ để cho linh hồn có được khác biệt trí lực trình độ. Dột linh hồn đẳng cấp kỳ thật cũng không cao dựa theo bất tử sinh vật thể hệ phân loại, chỉ tương đương cấp 3 linh hồn chi hỏa cấp độ. Linh hồn chi hỏa cấp độ này chia các 7, cấp 1 thấp nhất, cấp 7 tối cao. Vượt qua cấp 7 linh hồn chi hỏa liên sẽ ngưng luyện thành cấp bậc cao hơn linh hồn chi tâm. Linh hồn chi tâm cũng đồng dạng bị chia làm 7 đẳng cấp. Cấp thứ 7 linh hồn chi tâm, cơ hồ đã là linh hồn có thể cường hóa mạnh nhất giai đoạn. Lại hướng lên, chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thương nhớ vợ chết chi hồn, kia đã là bất tử quân vương cấp độ. Thương nhớ vợ chết chi hồn cấp độ đã không còn phân cấp, bởi vì cấp bậc kia đã không còn là đẳng cấp có thể phân chia phải rõ ràng cảnh giới đây đều là bất tử sinh vật phân cấp hệ thống, nhưng là bởi vì linh hồn cấu trang thể linh hồn, cũng bất tử sinh vật linh hồn hoàn toàn là giống nhau như lúc độ vận, cho nên trực tiếp có thể sử dụng cái này phân cấp hệ thống. Kỳ thật tại không có phát hiện linh hồn thủy tinh trước đó, linh hồn cấu trang thể chế tạo chính là trực tiếp áp dụng bất tử sinh vật linh hồn, thậm chí trực tiếp rút ra người sống linh hồn, tại cái kia thế hệ, linh hồn cấu trang thể bị phân loại đến tà ác hắc ma pháp thuộc loại. Thẳng đến linh hồn thủy tinh xuất hiện, đại lượng nhân tạo linh hồn thay thế bất tử sinh vật linh hồn, tàn nhận rút ra người sống linh hồn sự tình mai danh nhận tích về sau, linh hồn cấu trang thể mới chính thức bị chủ lưu ma pháp giới tiếp nhận, đại lượng tinh anh ma pháp sư, luyện kim thuật sĩ dẫn thân vào trong đó, chạm vào linh hồn cấu trang thể hệ phát triển cùng lớn mạnh. Hiện tại, linh hồn cấu trang đã trở thành thế giới ma pháp một cái không thể thiếu trọng yếu hệ thống. Linh hồn đẳng cấp có thể trực tiếp cân nhắc linh hồn trí lực trình độ, giống rốt dạng này ra hỏa, chỉ là cấp 3 linh hồn chi hỏa, trí lực trình độ lại so cấp 9 linh hồn chi tâm còn muốn cao, đây cũng không phải là tình huống bình thường, thuộc về không biết biến đến gì, không thể làm ví dụ. Bình thường dưới tình huống bình thường, linh hồn đẳng cấp càng cao, trí lực trình độ cũng càng cao. Từ cố này cấu trang thể con mắt quang mang cường độ cùng chỗ phóng xạ ba động đến xem, cố này cấu trang thể chí ít có cấp 3 trở lên linh hồn cường độ. Chỉ thấy cấu trang thể linh xảo năm ngón tay dùng sức một nắm, trên mu bàn tay thép tấm lập tức hướng về phía trước kéo dài một tiết. Càng là linh xảo khấp nối, càng không thể tiếp nhận cường độ cao va chạm, một quyền vung ra đi đánh vào vật cứng bên trên, nói không chừng toàn bộ bàn tay liền phế. Nhưng là bây giờ, mu bàn tay cường độ cao thép tấm hướng về phía trước nổi lên, coi như đập nện tại vật cứng bên trên, cũng là thép tấm thụ lực, mà sẽ không hư hao ngón tay kết cấu. Trừ cái đó ra, đầu gối cùng khuỷu tay khớp nối cùng trọng yếu khớp nối bộ điểm cũng bắn ra thép trừ đem nó chăm chú chế trụ. Cứ như vậy, mặc dù tổn thất một điểm tính linh hoạt, thế nhưng là cả cấu cấu trang thể sức chịu đòn liền tăng lên mấy lần. Hoặc tiếp cùng trung niên pháp sư tăng thêm còn lại nhân viên cửa hàng, trong mắt trường phải đều nhanh đến rơi xuống. Trung niên pháp sư chỉ vào cấu trang thể, một mặt khó có thể tin biểu lộ hỏi, "Cái này, cái này, đây chẳng lẽ là hình thức chiến đấu? Song hình thức cấu trang thể, đây cũng quá trước tiến vào, quá xa xỉ đi. 50000, ta ra giá 50,000, hy vọng vị tiên sinh này có thể đem cố này tinh diệu cấu trang thể chuyển nhượng cho ta." Đột nhiên, một đem thanh âm nhu hòa từ trên lầu truyền đến. Rốt ngầm đầu nhìn lên, chỉ thấy cửa hàng phục thức trên lầu 2, không biết lúc nào xuất hiện một vị người mặc pháp bào màu đỏ trung niên pháp sư. Giờ phút này chính giựa vào lan can hướng rồ nhìn qua, trong mắt tràn đầy tán thưởng biểu lộ. Dũng chú ý tới, hắn pháp bào bên trên treo lên bảy mảnh vàng lá, cấp bảy áo bào đỏ pháp sư. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, trung niên pháp sư cùng còn lại nhân viên cửa hàng đều bận điệu không như không người xoay người thi lễ, gặp qua cổn vị đại nhân. Liên ngay cả họ giả cũng một mặt cười khổ biểu lộ, có vị đại nhân này đúng tay, lần này muốn kiếm một bút dự định triệt để thất bại được xưng là cổn vị áo bào đỏ pháp sư vây quanh nơi thang lầu, không vội không chậm đi xuống, đi đến rùm trước mặt, một tay xoa ngược thi lễ nói, ải cờ lưu tư của vịn, ngài tốt. Nhân loại lễ nghi là phi thường bát đại tinh thần, pháp sư cùng pháp sư ở giữa có cố định lễ nghi, bằng hữu cùng bằng hữu. Bằng Hưu cùng người xa lạ ở giữa, lễ nghi cũng không hề giống nhau. Dù sao rốt là không hiểu rõ, cho nên cũng không đáp lễ, chỉ là trầm giọng nói đến, rốt rốt cái tên này là hắn có ký ức đến nay nhớ được sớm nhất hai chữ, cho nên hắn ý thức được mình hẳn là có cái danh tự thời điểm, liền trực tiếp đem hai chữ này xem như tên của mình. vô luận là Teddy rốt hay là Teddy, cũng không biết đạo hắn cho mình đặt tên chữ, rốt dạng này thẳng tắp báo danh chữ, so ra mà nói tính rất không lễ phép. Bất quá cái này cổn vị hiển nhiên là cái mười điểm người rộng lượng cũng không để ý, mà là mỉm cười nói đến, rốt tiên sinh. Ta mười điểm thích ngươi trong tay cố này tình mỹ cấu trang thể, hy vọng ngươi có thể chuyển nhượng cho ta. Ta không biết có thể hay không. Côn vĩ trên lầu nhìn thấy toàn bộ quá trình, hắn đối dạng này có được tinh xảo khớp nối kết cấu cấu trang thể cảm thấy hứng thú vô cùng. Có được như thế linh xảo khớp nối, mua về trực tiếp phóng tới phòng thí nghiệm bên trong cũng không có vấn đề gì. Mà lại bên ngoài đồng hồ lại như thế tinh xảo, tựa như một kiện tình mỹ tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Coi như mua về khỏi phải, để ở một bên thưởng thức cũng là cảnh đẹp ý vui. Bình thường nam nhân đều đối tinh xảo máy móc cấu tạo rất mê muội. Bất quá cồn vì ngay từ đầu cũng không tính nói tiếp, dù sao hắn tại cái này bên trong cũng chỉ là khách nhân, đã đối phương có bán ra ý tứ, cùng cửa hàng bên trong đem đồ vật thu mua về sau, hắn lại từ cửa hàng bên trong mua cũng giống như vậy. Chỉ là khi hắn nghe tới họ giá vậy mà đem như thế tinh xảo một bộ cấu trang thể mở ra 2.0000 cạ dạ kim thời điểm, hắn liền không cam lòng, đây quả thực là vũ nhục cái này tinh phẩm. May mắn đối phương không có mắc lừa, lại còn trực tiếp mở ra cấu trang thể, biểu hiện ra loại thứ 2 hình thức. Phải biết, đơn hình thức cấu trang thể cùng song hình thức cấu trang thể, tại nội bộ trên kết cấu tinh vi trình độ, hoàn toàn là không một cái đẳng cấp. Hiện tại cốt này cấu trang thể chỗ biểu hiện ra loại thứ 2 hình thức, mặc dù chỉ là đơn giản khớp nối phòng ngự, thế nhưng là nội bộ kết cấu tuyệt đối so đơn hình thức tinh vi gấp 10. Kể từ đó, con vịn rốt cuộc kìm nén không được, hắn cũng sợ họ ra lại mở ra một cái bôi nhỏ tinh phẩm giá cả, vội vàng mình tính ra một cái thích hợp giá tiền, sau đó trực tiếp nói xem bảo. Chương 35, thủ công chế tác. Chương 35, thủ công chế tác. Nghe tới cái số này, Lộ Dĩn cảm thấy mình muốn choáng, 50,0000 cạ giá kim, so với nàng mua về thời điểm lật gấp trăm lần gấp trăm lần a nàng trước đó nghe lén đến trung niên pháp sư cùng họ giả nói giá trị 10.0000 thời điểm, trái tim liền đã nhanh chịu không được. Nhưng là bây giờ lại có người trực tiếp lật gấp 5 lần báo giá, Lộ Diễn chỉ cảm thấy trước mắt nhìn thấy tất cả đều là vàng óng ánh ki quang. "Muốn bao nhiêu?" Dỗ hỏi. Côn biển sững sốt một chút, có chút kinh ngạc trên dưới dọ xét rồi một chút. "Khó nói dạng này cấu trang thể còn có rất nhiều. Thế nhưng là do hình tượng xem ra không ngươi một cái cấu trang thể thợ chế tạo a, thế nhưng là nếu như không phải thợ chế tạo, không có lý do có thể đại lượng bán ra đồng loại hình cấu trang thể a, ngươi có bao nhiêu?" Cuốn biển vô ý thức hỏi rút cổ tay khẽ đảo, còn sót lại bốn cố cấu trang thể trục vừa xuất hiện trên sàn nhà. Cái này năm cố cấu trang thể đều là rộm để ấn chứng mình động thủ năng lực luyện tập tác phẩm, mỗi một bộ ngoại hình đều không quá đồng dạng, chỗ có được công năng cũng không giống nhau. Có chỉ là gỗ chắc sắt ngoài, nhưng có lại tại sắc ngoài bên ngoài lại che một tầng thép tấm, lực phòng ngự tăng cường rất nhiều. Có trên cổ tay phân phối hình khuyên thủ nỏ, có để bàn tay vặn xuống đến liền trực tiếp là một ống tên nỏ năm cấu cấu trang thể đều có song hình thức, bởi vì là từ gia dụng cấu trang thể cải tiến tới, cho nên có hai cấu cấu trang thể lại còn duy trì gia dụng hình thức. Trước kia dồn tại ma pháp tháp thời điểm, Tất cả sạch sẽ quét dọn làm việc cũng tất cả đều là từ cấu trang thể đi hoàn thành, cải tiến bắt đầu một điểm vấn đề cũng không có năm cấu cấu trang thể một một đem bọn nó công năng toàn bộ biểu hiện ra một lần, thẳng thấy Cổ Vĩ cùng họ ra bọn người trợn mắt hốc mồm, ngay cả Lộ Dĩn cũng đều nhìn mắt trợn tròn, nàng là biết rốt cải tạo quá trình, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng cải tạo sau khi hoàn thành có thể có nhiều như vậy công năng, đặc biệt là kia. Hai cũ có ra dụng hình thức cấu trang thể, quả thực chính là Lộ Dĩn yêu nhất. 50000 một bộ, ta toàn bộ muốn. Cổ Vĩ không kịp chờ đợi nói đến, cái này năm cấu cấu trang thể không có một bộ là lặp lại công năng cùng những cái kia liên miên bất tận sản xuất hàng loạt hàng đến đối so, những này chính là thủ công chế tác, mỗi kiện đều là độc nhất vô nhị tinh phẩm. Cứ việc vật liệu không phải rất cao cấp, nhưng tuyệt đối đáng giá lên 50,0000 cả giá kim. Côn Bình nghe xong có rất nhiều chỗ thời điểm, còn hoài nghi rốt là một tên cấu trang thể thợ chế tạo đâu, thế nhưng là nhìn thấy cái này không giống cấu trang thể về sau, hắn sự hoài nghi này liền triệt để bỏ đi. Nếu thật là cấu trang thể thợ chế tạo lời nói, muốn kiếm tiền là tuyệt đối sẽ không tạo ra nhiều như vậy không giống cấu trang thể đến. Dùng một cái mô bản đến tạo đại lượng hàng, coi như một bộ bán 10,0000 cũng so hiện tại loại phương thức này kiếm tiền càng nhiều, dẫu có thể xuất ra nhiều như vậy không hề giống nhau kiểu dáng, hiện nhiên chỉ có thể là từ đâu bên trong bán đến hoặc giành được. côn binh không có ý định quản những vật này lai lịch, nơi này chính là thị trường ẩm, thật giảng cứu lai lịch lời nói liền sẽ không đến nơi đây. dẫu gật gật đầu, xem như thành giao. cái này năm cũ cấu trang thể chỉ là hắn lấy ra luyện tập đồ vật, đối với hắn mà nói giá trị không lớn, có bán ra cấu trang thể tiền, tăng thêm từ đã di hái đồ kia bên trong giành được tiền, hắn liền có tài chính mua toàn bộ vật liệu cùng hư hao cấu trang thể, tiền mặt vẫn là dùng ma tinh thể. côn binh hỏi, bất quá hỏi lấy đồng thời. Hắn đã vượt qua cổ tay của mình, một cái tiếp một cái dương nhỏ mã đến trước người hắn. Mở ra phía trên nhất một cái, kim quang sáng lạn toàn bộ là vàng đòi, nhìn màu sắc liền biết là thuần kim. Không giống cạ dạ kim như thế còn trộn lẫn lấy khác kim loại. Mỗi một dương giá trị 10,000 cạ dạ kim, cái này bên trong có 25 dương. Ngươi có chữ vật đồ trang sức, cầm tiền mặt không khó lắm, nếu như sợ phiền phức, ta để họ dạ đổi thành ma tinh thẻ cho ngươi." Côn Vĩn nói đến. Ma tinh thẻ là một loại đem tiền tồn đến ngân hàng bên trong, sau đó từ ngân hàng xuất cụ tiền tiết kiệm bằng chứng, có ký danh cùng không ký danh hai loại phương thức ký danh chính là một chương có ma pháp tin tức ma tinh phân kết thúc đồ trang tấm thẻ bên trong chứa đựng cụ thể tin tức là lớn chỉ cần tại ngân hàng bên trong đọc đến cụ thể tin tức liền có thể tồn lấy tương ứng tiền mặt mà không ký tên ma tinh thẻ là một loại cùng trán tấm thẻ hạn mức không giống nhau một triệu hạn mức đều có chuyên môn cung cấp đại tông giao dịch đến sử dụng bất kỳ người nào cầm một chương hạn ngạch ma tinh thẻ đều có thể tại ngân hàng bên trong hối đoái cùng hạn mức tiền mặt nhưng mặc kệ là ký danh hay là không ký danh thẻ cuối cùng đều muốn cùng ngân hàng đánh giao nói đây là do chỗ không nguyện ý dù sao có không gian đồ trang sức tiền mặt đồng dạng thuận tiện nhưng không phải mỗi người đều có thể có không gian trang sức dạng này cao cấp đồ vật ma tinh thể hay là vô cùng thụ người của mọi tầng lớp hoang niên thu hồi tất cả cái dương dồn chuyển hướng họ dạ nói đến diễm sát họ dạ cùng trung niên pháp sư còn có còn lại nhân viên cửa hàng một mực mỉm cười đứng ở một bên tùy thời xin đợi lấy họ dạ trên mặt càng là mang theo nụ cười không tự nhiên người khác trực tiếp tại tiệm của hắn bên trong giao dịch qua tay mấy trăm ngàn hàng hóa mà bọn hắn lại còn không phải không ngỡn nghiêm mặt ở bên cạnh hầu hạ nếu như nhóm này hàng hóa tại bọn hắn cái này bên trong chuyển một đạo tay nói ít cũng có hơn 10,000 ban thưởng a thế nhưng là họ dặn lại một điểm không dám biểu hiện ra không tình nguyện biểu lộ nói đùa cẩn vịn thế nhưng là bọn hắn cửa hàng bên trong khách hàng lớn nếu như đắc tội về sau không tại hắn cửa hàng bên trong mua đồ vậy hắn tổn thất sẽ càng lớn nói không chừng trực tiếp bị khai trừ rơi đâu nghe tới rộp lời nói họ dạ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng rộ đại nhân xin hỏi ngươi là nghĩ mua diễm sát sao rộ gật gật đầu thuận tay còn chỉ chỉ cô kia hư hao cấu trang thể nói đến còn có nó nói xong cổ tay khéi đảo bàn tay nhờ hai con cái đưa ra đây là vừa mới cẩn vịn cho một dương 10,0000 vàng đối, vừa vận 20,0000 cạ dạ kim. Họ dạ không tình nguyện tiếp nhận cái dương. Một bộ hư hao sắt vụn có thể bán 20,0000 cạ dạ kim, đương nhiên là đáng giá cao hứng sự tình, thế nhưng là vừa mới hắn mới nhìn đến giá trị 250,0000 làm ăn lớn từ hắn mí mắt dưới chạy đi, hắn liền làm sao cũng cao hứng không nổi. Diễm sắt là một loại rất cao cấp vật liệu, nhưng chính là bởi vì quá cao cấp, nhu cầu lượng cũng không lớn, người bình thường đều là một cân lượng cân mua, bán cái 35 cân cũng đáng không là cái gì đồng tiền lớn, cùng 250,0000 cũng cạ dạ kim so sánh. Họ giả đối cuộc làm ăn này liền không thế nào sét nổi hào hứng tới, chỉ là nghề nghiệp tính hỏi, dược đại nhân, diễm thiết quý so hoàng kim, cùng hoàng kim hối đoái tỷ suất là so sánh một, xin hỏi ngài cần bao nhiêu cân đâu? Nói, họ giả nghiêng người sang, chuẩn bị cùng dược nói ra số lượng, liền trực tiếp dẫn hắn đi kệ hàng hất lên tuyển. Hai tấn, dược nói đến, ngay tại chuyển hướng họ giả vừa nghe đến số lượng này, dưới chân một cái lão đảo, trực tiếp vấp một chút. Chương 36, phiền phức. Chương 36, phiền phức. Nhanh chóng bò dậy, họ giả có chút khó có thể tin hỏi, hai, hai tấn, tấn hỏi xong còn không cam tâm xác nhận một lần đơn vị hai tấn dồn lặp lại một lần nhìn thấy hắn cái biểu tình này dồn giứt khoát cổ tay khẽ đảo một cái tiếp một cái cái dương chồng đến trước mặt hắn hết thể hai 20 mươi cái hai trăm không không không dạ kim đầy đủ mua hai tấn diễm sát tiền đều lấy ra lần này không sợ họ dạ lại không tin chưa làm ăn lớn họ dạ thần sắc đại chấn trên mặt lập tức hiện ra phát ra từ phế phủ nhiệt tình biểu lộ có có có muốn nói các loại nguyên vật liệu tồn kho chúng ta hắc ám luyện kim thuật sĩ tuyệt đối là nhất súng tốt dồn đại nhân mời tới bên này Một đoàn người tại họ Dạ dẫn đầu dưới hướng trong tiệm chỗ càng sâu đi đến, đi đến phần sau thang lầu tiến về tầng hầm. Côn Bỉn thu hồi vừa mua được cấu trang thể, cũng có chút hào hứng doanh nhưng theo sau. Diễm sắt cũng không phải là cái gì thường dùng vật liệu bình thường cấu trang thể cũng sẽ không dùng đến loại này cấp cao vật liệu, đặc biệt là hình thể càng lớn cấu trang thể, chỉ có một ít cao đẳng cấu trang thể mới có thể tại chủ yếu bộ kiện bên trong liền dùng loại tài liệu này, lấy để cao mấu chốt bộ kiện thuộc tính, nói nhu cầu lượng cũng không lớn. Bất quá diễm sắt đặt ở kia bên trong cũng sẽ không hư tối, ngay cả rỉ sét cũng không biết, trừ chiếm chỗ bên ngoài, không có tổn kho áp lực. Cho nên cửa hàng bên trong hay là chuẩn bị mấy tấn. Nhờ có là nơi này Hắc Ám luyện kim hiệp hội, đổi lại địa phương khác, không có đất dưới thị trường như thế tốt đẹp hoàn cảnh, căn bản sẽ không chuẩn bị nhiều hàng như vậy, rốt xem như đánh bậy đánh bạ tìm đúng địa phương. Vừa đi tầng hầm đi tới, cồn Vĩn một bên hiếu kỳ hỏi, có thể mạo muội hỏi một câu, rốt ngươi mua nhiều như vậy diễm sắt là vì cái gì? Rốt hình tượng không giống một cái lấy kỹ thuật tăng trưởng cấu trang thể thợ chế tạo, càng giống một tên cận chiến kiếm sĩ, bằng Côn Vĩn ánh mắt, đã sớm nhìn ra đấu đồng phía dưới rốt là mặc một bộ hạng nặng áo giáp. Côn Vĩn có thể nhìn ra, họ dạ cùng nhân viên cửa hàng cũng đều nhìn ra. Có thể đem hạng nặng áo giáp xuyên được cử trọng lực hình, dỗp lực lượng tuyệt đối là phi thường kinh người, cho nên Cổn Vịnh rất hoài nghi hắn là một vị đại kiếm sư, một vị đại kiếm sư lại mua lớn như thế lượng vật liệu, Cổn Vịnh suy đoán, khẳng định là dồn Sau Lưng có một vị đến mấy vị 10 điểm thiên tài cấu trang thể thợ chế tạo ủy thác hắn tiến hành tài liệu mua, thuận tiện cũng xuất ra kiệt tác của mình bỏ ra bán. Dồn Sau Lưng thợ chế tạo không thể nghi ngờ là phi thường nhân vật thiên tài, từ những cái kia cấu trang thể chất lượng cũng có thể thấy được đến, Cổn Vịnh rất có hứng thú đi nhận biết những thiên tài này, nhân vật đương nhiên, đối Dỗ vị đại kiếm sư này, hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú. Làm nô vật, Dỗ đáp lời, nhìn lấy rộn tựa hồ không có tại cái đề tài này xâm nhập đi xuống hứng thú, cồn vỉn rất lê phép ở miệng xuống đến nhà kho chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, rộn một mạch trang tiến vào chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó lại ra đại sảnh đem tẹt tỉ rộn cấu trang thể lắp đặt, sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi luyện kim hiệp hội. ngược lại là cồn vỉn có vẻ hơi lưu luyến không rời, nhiều lần căn dặn rộn nói, rộn ta là hắc thiết thành rộn sở học viện pháp thuật hỏa hệ học viện phó viện trưởng, nếu như ngươi có vật gì tốt nhớ được nhất định phải sớm cho ta biết, mười triệu phải nhớ phải. rời đi hiệp hội đi qua hai cái quảng trường, lộ gì đột nhiên mặt tưởng hờn gọi lại rộn cái kia chủ nhân có thể hay không mời ngươi chờ ta một chút. Sau khi nói xong, miêu nữ vô ý thức kẹp chặt hai chân, ra lâu như vậy, thể nội đã sớm tồn đại lượng nước, cần phóng thích một chút. Bọn hắn tại trên thảo nguyên đã có rất dài một đoạn đồng hành kinh lịch, xem xét lộ dỉn cái dạng này, hắn liền biết nàng muốn làm gì, nhẹ gật đầu. Lộ dỉn có người, sau đó quay người vội vã ngặt tiến vào một nhóm hành ngõ hẻm bên trong, vừa rồi nàng tới thời điểm liền chú ý tới ngõ nhỏ bên trong có dùng chung nhà vệ sinh. Rốt tựa ở ven đường nhảm chán đợi vài phút, đột nhiên nghe tới một tiếng yếu đốt tiếng thét chói tai, thanh âm rất quen thuộc, rõ ràng là lộ dỉn thanh âm. Rộn trong lòng hơi động, bước nhanh ngoặt tiến vào cái hẻm nhỏ bên trong, hướng cuối ngõ hẻm chạy tới. Khi hắn chuyển qua chỗ ngoặt thời điểm, lập tức nhìn thấy lộ dìn đang cùng bốn cái sinh vật ngăn ở bên tường. Lộ dìn trên mặt một mặt hoảng loạn, mà kia bốn cái sinh vật trên mặt lại treo không hẹn mà cùng vẻ cười bị ội. Chậm chậm chậm, đây không phải chúng ta mỹ lệ miêu nhân tiểu thư, lộ dìn nữ sĩ sao? Nghe nói ngươi thương đội mất tích một thời gian thật dài à? Có phải là tại trên thảo nguyên bị đàn sói cho ăn rồi? Những cái kia sói hoang làm sao không đem ngươi cái này tiểu mỹ nhân cũng ăn hết à? Ha ha ha, nói chuyện chính là một cái yêu đầu nhân. Thân thể cường tráng cơ bắp bí lên, ở chân hoàn toàn lộ ra kia từng khối giống như đá cứng rắn cơ bắp, thanh âm to, thế nhưng là ngữ điệu lại dáng vẻ lưu manh, hoàn toàn không có nhu đầu nhân vốn có chất phác cùng chất phác, hiện nhiên là một cái tại xã hội loài người bên trong huấn lâu mơ bọ tử. Còn sót lại bốn cái sinh vật, hai cái là nhân loại, một cái khác lại là giống như lộ dỉn trùng tộc, giống được miêu nhân. Dạng này khác biệt trùng tộc lộn xộn cùng một chỗ phong cách tại Hắc Thiết Thành là tương đối thường gặp, bởi vì cái này bên trong lần cận ân trạch thảo nguyên cùng tây bắc an nguyên đều là thừa thãi giả man nhân địa phương, nhưng là tại Hắc Thiết Thành nhân loại vĩnh viễn là cao nhân một trở sinh vật. Cái kia Miêu nhân thân người cong lại, định ngọ đối hai nhân loại nói đến: "Hai vị đại nhân, cái này Miêu nữ là Hoang Nguyên bên trong một cái bộ lạc thương đội thủ lĩnh, không sai biệt lắm hai tháng trước, chi kia thương đội liền mất tích, tất cả mọi người hoài nghi bọn hắn thất thủ tại đàn sói miệng, không nghĩ tới hôm nay sẽ tại cái này bên trong đụng tới nàng." Dừng một chút, cái kia Miêu nhân dâm y lấy hỏi: "Hai vị đại nhân, bản tộc giống cái đều là tuyệt vời nhất vưu vận, cái này Miêu nữ mất đi thương đội, sớm muộn cũng sẽ luân lạc tới nô lệ trận hoặc ký viện, hai vị đại nhân muốn hay không thừa cơ hội này, đến thử bản tộc Miêu nữ tư vị đâu?" Hai nhân loại liếc nhau một cái, ánh mắt đều có chút ý động trong đó một nhân loại hỏi nàng thương đội thật không có rồi nếu quả thật chính là mất đi thương đội mèo hoang nữ bên trên liền lên hậu quả không nghiêm trọng nhưng nếu như đối phương còn có nhất định tài lực lời nói vậy liền phiền phức quan phương mặc dù không thế nào tiếp nhận dã man nhân cùng nhân loại xung đột vụ án nhưng nếu có người dâng lên đầy đủ tài vật quan phương động lực là rất đủ bọn hắn đối thoại nội dung để lô dình tóc gáy dự đứng không khỏi kinh hoàng nhìn quanh vừa hay nhìn thấy từ chỗ ngặt đi ra rồi nàng tâm một nháy mắt từ địa ngục lên tới thiên đường mừng như điên lao hoàng lên chủ nhân cứu ta chương ba mươi chết chương ba chụp chết bốn cái sinh vật quay đầu đồng thời quay đầu nhìn sang hai nhân loại biến sắc vậy mà đã có chủ nhân rồi liền muốn tới tay ngọt ngào miêu nữ phải bay đi nếu như là vô chủ miêu nhân thế thì không quan trọng đánh mất dịu bắt đi kéo tới địa phương khác liền có thể muốn làm gì thì làm nhưng là có chủ lời nói lại cho bọn hắn mười cái lá gan bọn hắn cũng không dám làm loạn đừng quên cái này bên trong là địa bàn của ai dám ở cái này bên trong bắt người không ai cáo còn tốt có người cáo lời nói khai thác mỏ hiệp hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn nghĩ đến cái này hậu quả nghiêm trọng hai nhân loại lập tức bỏ đi trong lòng làm loạn suy nghĩ nhưng là đầu góc thiếu một cây dây cung như đầu nhân lại sẽ không nghĩ tới những thứ này, nhu đầu nhân dáng người phổ biến tương đối cao tráng, thành niên nhu đầu nhân có thể đạt tới 2m3 trở lên, so mặc vào trọng giáp rụt cao hơn một cái đầu. Hắn thấy, cái này toàn thân che tại đấu đồng bên trong ra hỏa, còn không có mình cường tráng, liền xem như lộ Dìn chủ nhân thì thế nào. Cùng một chỗ đánh ngất sựu bắt đi chính là, nhu đầu nhân cùng lộ Dìn đã sớm nhận biết, cũng là thèm nhỏ dãi nàng thật lâu, đáng tiếc, nhu đầu nhân tại Tây Bắc Hoang Nguyên bên trong, cũng là thô lô dã man đại danh tử, không có bất kỳ cái gì miêu nhân sẽ để ý hắn vừa mới nhân loại cùng miêu nhân đối thoại để hắn vô cùng hưng phấn nếu như nhân loại đồng ý đem nàng bắt đi kia cùng hai nhân loại hưởng dụng xong hắn có phải hay không cũng có thể đếm thử lộ diện tư vị đâu khả năng này để hắn ngấm lại thật hưng phấn tự nhiên không muốn tối lui co lại nhìn thấy dồn sải bước đi tới hắn gầm nhẹ lan đi nhân loại đồng thời nô ra cái kia chỉ có ba cây đầu ngón tay đại thủ hướng dồn cổ chụp tới khóa cái cổ đánh ngất xỉu, như đầu nhân làm loại này bắt người sự tình không phải lần một lần hai đáng tiếc hắn không có hắc ám luyện kim hiệp hội nhân viên cửa hàng như vậy có ánh mắt không biết mình gây một cái không thể gây tồn tại dồn sải bước đi tới con mắt cũng đang quan sát đối phương, Nưu Đầu Nhân thân thể cường tráng, nhưng chỉ lại có một thân man lực, không có gì uy hiếp, gây yếu Miêu Nhân cũng không có uy hiếp, mạnh nhất là kia hai cái nhân loại. Hai nhân loại đều là cấp 2 đến cấp 3 ở giữa kiếm sĩ, thực lực so sẽ chỉ man lực Nưu Đầu Nhân lợi hại hơn nhiều. Nhưng vấn đề là, bọn hắn đối dột đồng dạng không có uy hiếp. Nưu Đầu Nhân nắm tay thăm dò qua đến đồng thời, dũng thủ đoạn nâng lên, nhắm chuẩn phía sau một nhân loại dùng sức khế trụ, một đạo kình tiến thiểm điện bắn ra, cắm ở chán của đối phương bên trên. Thằng đến ngã xuống đất một khắc này, cái này nhân loại hay là một mặt thần sắc mờ mịt. Một người khác loại cùng Miêu Nhân cũng được bọn hắn không nghĩ tới, tại khai thác mỏ hiệp hội địa bàn, lại có người dám tùy tiện giết người. càng không nghĩ đến, dộn cường tráng như vậy một đại hán, vậy mà lại dùng tên nỏ loại này âm hiểm xảo trá vũ khí, mà lại không chính diện chào hỏi lưu đầu nhân, ngược lại bắn đằng sau không có động thủ người, đây là vì cái gì? bắn ra tên nỏ, dộn một bên thân hướng về phía trước máy động, bả vai rắn rắn chắc chắc đụng vào lưu đầu nhân ngực. trầm muộn tiếng ba đập, lưu đầu nhân phảng phất cảm giác được mình bị một đầu tê giác đụng vào đồng dạng, toàn bộ thân thể về sau khuấy đảo, trung địa ném tới trên mặt đất, một hơi thở gấp đi lên. Sau đó sau một khắc, một con bọc lấy thiết giáp chân to hung hăng dẫm xuống dưới, trực tiếp đem hắn toàn bộ mặt dẫm dẹp, Nưu Đầu Nhân cái cuối cùng suy nghĩ là, hắn vậy mà mà cáo giáp, không công bằng. Trong nháy mắt liền chết mất hai cái, đây là bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới kết quả, thẳng đến Nưu Đầu Nhân đầu bị giống dưa hấu đồng dạng dẫm dẹp về sau, còn lại nhân loại kia kiếm sĩ mới phản ứng được, hoảng loạn rút ra bên hông dài ở giữa, thuận thế đâm vào rộp trước được đinh. Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh, nhân loại kiếm sĩ chỉ cảm thấy hồ khẩu chấn động, trường kiếm kém chút liền muốn rời tay. Dụ tay dò xét bên trên lấy kiếm một chảo, đem nhân loại kiếm sĩ hướng mang bên trong ghẹ kéo lúc này cái này nhân loại kiếm sĩ mới phát giác dọn trên thân vậy mà phủ lấy một kiện trọng trang áo giáp phát hiện này để hắn tóc gáy dựng đứng phía sau phát lệnh hắn cũng không phải lưu đầu nhân loại này thiếu sợi dây ra hỏa tự nhiên biết mặc nặng hình áo giáp hành động còn linh hoạt như thế tồn tại ít nhất phải là cao cấp trở lên kiếm sĩ đi hoặc là đại kiếm sư cái nghi vấn này cũng không có tại trong lòng hắn tồn tại bao lâu dọn đem hắn hướng mang bên trong một vùng mặc dù hắn kịp thời buông ra chuôi kiếm nhưng dọn đồng thời cất bước hướng về phía trước thiểm điện một quyền nện ở kiếm sĩ kiểm mọn khu ổ ên mặt bên trên, liên tiếp máu tươi số cộng cái răng bị đánh bay ra, kiếm sĩ toàn bộ thân thể hướng về sau bay ngược, còn không có rơi trên mặt đất liền hôn mê bất tỉnh. Thế dịu một khắc này, cái này nhân loại kiếm sĩ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì rốt không bắn nưu đầu nhân, mà muốn bắn phía sau đồng bạn, hắn là nghĩ diệt khẩu điện quang hỏa thạch 10 giây đồng hồ không đến thời điểm, ba cái mạnh nhất sức chiến đấu đều ngã xuống đất, hai chết một tổn thương. Thứ nhất là không có người sẽ nghĩ tới rốt vậy mà như thế lớn mật, dám ở khai thác mỏ hiệp hội địa bàn bên trên trực tiếp giết người. Người giết, thi thể làm sao bây giờ? Gây nên khủng hoảng ảnh hưởng nơi này suy nghĩ, khai thác mỏ hiệp hội là tuyệt đối sẽ không bỏ qua giết người ra hỏa. Thứ hai, không ai có thể nghĩ đến rô bao giáp như thế kiên cố. Cái này nặng hình áo giáp lực phòng ngự, coi như đứng tại chỗ để hai cái này kiếm sĩ chặt, cũng không nhất định có thể phá được phòng, đây mới là dồn dám trực tiếp động thủ ỉ vào. Còn lại một con mèo người dọa đến chân đều mềm, dù dậy tuyệt đối tiếp theo tiếp theo nói đến, không. Không. Không muốn giết. Giết. Không chờ hắn nói xong, rốt một quyền vung tại trên đầu của hắn, trực tiếp đem hắn ngay mặt đập tới đằng sau đi cấp tốc đem ba bộ thi thể thu tiến vào không gian chứa vật, dột đi đến cái kia bị đánh ngất dịu nhân loại trước mặt, đem cổ của đối phương vặn một cái, cũng trang tiến vào không gian bên trong. gọn gàng mà linh hoạt một phen thu thập, cái hẻm nhỏ bên trong trừ trên mặt đất mấy dọa không quá rõ ràng vết máu bên ngoài, bốn người tồn tại vết tích toàn bộ bị lao đi. lô dìn trợn mắt hốt mồm, toàn thân đều đang phát run, mặc dù nàng biết dột giết chết đại giai đồ, thế nhưng là dù sao không có tận mắt đến. hiện tại tận mắt thấy dột đang lúc trở tay muốn bún đầu sinh mệnh, nàng mới phát giác cái này bình thường trầm mặc ít nói chủ nhân lại có như thế hung tàn một mặt. Người chết, Lô Dĩn cũng không phải là chưa từng gặp qua, nàng tận mắt thấy mười mấy người thân nhân cùng bằng hữu chết tại tà ác vong linh pháp sư trong tay. Nàng chỉ là không hy vọng dỗ là một cái tàn bạo người, như vậy, nàng mang theo nữ nhi tại dột che trở cho cũng sẽ không cảm thấy an tâm, ai ngờ rằng loại này tàn bạo có thể hay không rơi xuống trên người của các nàng. Lô Dĩn cảm thấy nhất định phải làm rõ ràng vấn đề này, nàng cố nén trong lòng hoảng sợ, dù lập hỏi, vì tại sao phải giết chết bọn hắn? Dỗ Kỳ quáy nhìn nàng một cái, bọn hắn không phải tại cả ngươi, ngươi là bởi vì ta mới giết chết bọn hắn. Lô Dịn trái tim đột nhiên để lọt nhảy mấy đập, khó nói dồn là bởi vì thấy được nàng bị khi phụ rồi, cho nên mới sinh khí giết chết tất cả mọi người. Dồn cảm thấy vấn đề của nàng rất kỳ quái, không phải là bởi vì nàng hay là bởi vì ai? Cái này bên trong lại không có những người khác. Nhưng Lô Dịn có nghi vấn, hắn cũng chỉ đành trả lời đến, đúng thế. Lô Dịn tâm lý vừa mới bởi vì dồn hung tàn mà sinh ra một chút bất an, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, ngược lại hưng phấn hướng về dồn ngọt ngào cười, một mặt đắc ý biểu lộ, cảm xúc biến hoa chi hóa, thật là làm cho nam nhân theo không kịp. Lô Dịn đột nhiên biểu hiện ra ngoài biến hóa, để dồn không hiểu ra sao không hiểu đâu, với hắn mà nói, mấy cái kia sinh vật cũng không phải là cái gì cần cố kỵ độ vận, dốt là dựa vào ma tinh khu động cấu trang thể, lực lớn vô cùng, trên thân còn bộ một kiện lực phòng ngự càng mạnh trọng trang áo giáp, đổi lại một cái cấp một ma pháp sư, hắn sẽ còn cố kỵ một chút, bởi vì ma pháp có thể từ khe hở bên trong tâm tinh đến. thế nhưng là trước mắt tất cả đều là cận chiến kiếm sĩ, đứng tại kia bên trong bị bọn hắn chặt cũng không chém nổi địch nhân như vậy, ở trong mắt ruột trừ sẽ chặt đường, còn có thể làm cái gì? dốt chỉ là một bộ cấu trang thể, không có nhân loại thiện ác đạo đức cùng quan niệm, tổn thương đến mình đồng bạn địch nhân có thể trục chết đương nhiên là trực tiếp trục chết, chẳng lẽ còn lưu lại chờ đối phương đi gọi người chương 38. lục túc cấu trang chương 38. lục túc cấu trang theo lúc đến lộ tuyến một đường rời đi thị trường ẩm, lộ dĩnh ngồi tại ngự giả vị trí đánh xe ngựa thỉnh thoảng phát ra không tự kìm hãm được cười hì hì âm thanh hiện nhiên là tâm tình rất tốt nàng không có ý thức được mình hiểu lầm cái gì ngay từ đầu chấn kinh tại rối tàn nhẫn nhưng coi là loại này tàn nhẫn là bởi vì nàng đưa tới về sau tâm tình liền hoàn toàn khác biệt hoàn toàn không nghĩ tới giết mấy người đối dồn đến nói không đáng kể chút nào vấn đề nhưng mặc kệ là tự làm đa tình hay là cái gì Lộ Dĩn tâm tình là phi thường tốt, tâm tư cũng từ những địch nhân kia trên thân chuyển tới hôm nay thu hoạch bên trên, lập tức tâm tình tốt hơn rồi 2500000 kim tệ. Đôi này Lộ Dĩn đến nói, sung kích là vô tận, nàng hạnh hạnh khổ khổ một năm trọn, có thể tích trữ 600 cả dạ kim liền đã rất không tệ, 600 cả dạ kim đầy đủ nàng tại Cẩn tối Tây Bắc Hoang Dã bên trong rất tốt sinh hoạt 10 năm trở lên. Coi như tại bên trong Hắc Thiết Thành, miễn cưỡng cũng có thể qua cái 2 3 năm ngày tốt lành. Nhưng là hôm nay, rốt đang lúc trở tay liền ra vào hơn 200.0000 cả dạ kim, chẳng những giao dịch song phương không có cảm rất gì liền ngay cả họ dạ cùng luyện kim hiệp hội nhân viên cửa hàng đều không có quá lớn phản ứng, từ một điểm này, Lô Dĩn liền ý thức được, mình cùng chân chính giàu có giai tầng người trên lệch thực tế quá lớn. Mà nàng mừng thầm chính là, cái này 250,000 kim tệ, là từ nàng lúc trước mua được năm cố gia dụng cấu trang thể cải tạo mà đến, mỗi một bộ gia dụng cấu trang thể chỉ phí 500 kim tệ, trải qua dồn tay trong một tháng liền lật gấp trăm lần, tiền này thực tế quá dễ kiếm. Từ giờ trở đi, Lô Dĩn cũng không tiếp tục cần lo lắng chủ nhân của nàng lại bởi vì không có làm việc mà nuôi không nội phòng lớn, cuối cùng phá sản. Đây thật là một cái mỹ diệu bắt đầu ở ngoài thùng xe lộ dìn biến hóa, Rộp đều xem ở mắt bên trong, kỳ thật từ khi biết lộ dìn bắt đầu, Rộp đều đang cẩn thận quan sát đến nữ nhân này, dù sao lộ dìn là hắn tiếp xúc đến thời gian nhiều nhất sinh vật có trí khôn, so cùng đủ rồ đổ thời gian trung đụng còn nhiều. Cùng nàng quan hệ mặc dù không có huyết khế ước thúc đủ dô đổ thân mật, nhưng lại là dô hiện tại duy nhất quan sát đối tượng, tại trên người nàng, Rộp có thể tinh tế quan sát một cái bình thường sinh vật có trí khôn là như thế nào tại cái này phức tạp nhân loại xã hội bên trong sinh tồn. Từ trên người nàng, Rộp học được rất nhiều thứ, nàng rất kiên cường, từ nhìn thấy nàng lần đầu tiên lên đói đến cơ hồ toay thóp lộ dịn, lại tại ý đồ bảo hộ con của nàng. Thu hoạch được cứu trợ khôi phục một tia khí lực về sau, nàng liền thật chặt bắt được rồi cái này có thể cải biến nàng vận mệnh người, có ánh mắt càng có quyết đoán lực. Nếu như không có giùm che chở, nàng cùng tiểu miêu nữ thậm chí không cách nào đi ra cái nguy cơ đó từ phía hỗn loạn nguy hiểm ân trạch thảo nguyên. Nàng không thiếu khuyết thương nhân khôn khéo, lại có người bình thường thiên tính, nữ tính ế nguyện cũng tại trên người nàng đạt được tốt đẹp thể hiện. Từ nàng lo liệu việc nhà, một tháng qua ngay ngắn rõ ràng, bỏ trống mấy tháng lâu phòng ở, bây giờ nở đầy các thứ hoa tươi, khôi phục nhân khí. Nhìn thấy kết xu tiền tài, nàng kinh hỉ nhìn thấy người khác đối rột cung kính, nàng vinh quang. Đây hết thể cắt tại trên người nàng phức tạp lại hoàn mỹ thông nhất lại, tạo thành giống nàng xinh đẹp như vậy lại bình thường nữ tính. Tại trên người nàng, rốt học xong rất nhiều, cũng nhờ có lộ Dìn, để chưa từng có tiếp xúc qua xã hội loài người rồi, Hưu Kinh vô hiểm dung nhập thế giới này, giả lấy thời gian, coi như ngay cả tẹt đỉ rột ở trước mặt chỉ sợ đều không nhất định có thể nhận được hắn đến. Bất quá bây giờ, càng quan trọng chính là tăng cường mình năng lực tự vệ. Về đến nhà bên trong, rốt trực tiếp đi hướng tầng hầm. Lần thứ nhất hắn hiếu kỳ, trực tiếp ở đại sảnh bên trong trông nom việc nhà dùng cấu trang thể tích rời. Sau đó liền bị lộ Giản đưa ra nghiêm trọng kháng nghị, rất nhanh hắn liền đem tất cả làm việc đem đến tầng hầm tới. Mua nhà thời điểm hắn liền đã làm tốt thành lập phòng thí nghiệm chuẩn bị, cho nên chuyên môn tìm một gian mang theo tầng hầm phòng ở, một cái kia nguyệt thời gian rồi cũng không phải là toàn bộ dùng tại cải tạo kia năm cũ cấu trang thể bên trên. Tốn mấy ngày thời gian đặt mua lên thường dùng thiết bị, thuận tiện còn cải tạo một phen, thậm chí còn đào ra một đầu chạy trốn bí nói. Mở ra tầng hầm cửa, một bộ có 6 cái chân giống nệ đồng dạng, nhưng thượng bộ lại bám lấy một con cánh quạt cùng một con cái sèn đồng dạng quái vật từ bí đạo bên trong leo ra, sau lưng kéo lấy đồ đầy bồn đất xe nhìn thấy rồi, quái vật vung lên đại sạn từ lắc lắc, giống chào hỏi. Sau đó, quái vật liền kéo lấy xe leo đến nơi hẻo lánh, rỡ xuống trong xe bùn đất. Sau đó một lần nữa chui về trong bí đạo. Kỳ thật tại một cái kia nguyệt thời gian bên trong, rộn cũng không chỉ cải tiến 5 cố cấu trang thể, mà là 6 cố. Trong đó một bộ ngay tại lúc này cái này giống nhận đồng dạng của quái đồ vật. Tại bên trong ma pháp tháp, rộn thấy qua tất cả cấu trang thể đều là nhân loại hình thái, trừ hình thể lớn tiểu không một, trang bị phụ kiện khả năng khác biệt bên ngoài, toàn bộ đều là hình người kết cấu. Dũng phát hiện, kỳ thật loại này hình thái cũng không thích hợp tất cả làm việc, tỉ như giống tại hang động loại hình thấp bé trong không gian tiến hành làm việc, nhân loại hình thái căn bản không mới từ liền ở bên trong làm việc. Cho nên tham khảo trước đó năm cố gia dụng cấu trang thể kết cấu, dũng chế tạo ra hiện tại cố này nền hình cấu trang thể, sáu cái chân đốt giả chân để nó có thể trên phạm vi lớn cao thấp chập trùng, đồng thời phi thường phù hợp bình dị, lôi kéo đồ vật có thể đạt tới hình người mấy lần trở lên. Cho nên cái này cấu trang thể hình thể cũng không lớn, nhưng là khai quật địa đạo tốc độ so trước đó kia năm cái cải tạo tốt gia dụng cấu trang thể cộng lại nhanh hơn, cố này cấu trang thể. Rốt đem nó gọi là dĩ La xạ Dĩ La xạ tại khẩu nữ bên trong có trong đất bùn cự Long ý tứ. Rốt hy vọng mình hoàn toàn mới chế tạo ra cỗ thứ nhất cấu trang thể, có có cự Long đồng dạng lực lượng cường đại. Kỳ thật mặt khác năm cỗ cấu, cấu trang thể cũng là có danh tự, rốt vì chúng nó mỗi một bộ đều đơn độc lên tên của mình. Đồng thời mỗi ngày, rốt đều sẽ dùng linh hồn theo chân chúng nó tiến vào ai trò chuyện. Không sai, chính là tiến hành trò chuyện, từ đàm lẫn nhau danh tự, đến đàm lẫn nhau tồn tại phương đường, thậm chí còn đàm nhân loại cùng cấu trang thể khác biệt. Phần lớn thời giờ đều là rốt đang nói, mà bọn chúng đang nghe. Nhưng là đụng tới có thể lý giải đồ vật lúc. Bọn chúng cũng sẽ tiến hành đáp lại đem bọn nó bán ra thời điểm, họ dạ cùng cuộn vịn bọn người biết những này cấu trang thể có được cấp 3 linh hồn chi hỏa, thế nhưng là bọn hắn lại cũng không biết, những này cấu trang thể vừa mua về thời điểm, đều chỉ có cấp 1 linh hồn chi hỏa. Dựa vào trong một tháng linh hồn giao lưu, cấp 1 linh hồn chi hỏa vậy mà tăng lên tới cấp 3, phi thường không thể tưởng tượng nổi. Cái hiện tượng này là dồn tại vô số lần ngẫu nhiên bên trong phát hiện, trước kia tại ma pháp tháp thời điểm, hắn liền thường xuyên sẽ tại không có người thời điểm, cùng đồng bạn bên cạnh tiến hành linh hồn giao lưu, trong lúc bất tri bất giác, những này đồng bạn chí lực cùng linh hồn cường độ vậy mà đều tại tăng lên đáng tiếc, bọn chúng không hiểu được che giấu mình tăng lên, khi biểu đạt ra không phải bình thường trí lực về sau, phần lớn bị Teddy cùng Teddy ruột kéo đi giải phẫu. Teddy cùng Teddy ruột cũng không biết đạo cái hiện tượng này, bọn hắn không phải linh hồn cấu trang thể, sẽ không dùng linh hồn đi cùng cấu trang thể giao lưu, bọn hắn cùng cấu trang thể giao lưu phương thức là chỉ lệnh cùng ý niệm, loại này giao lưu là đàn phương hướng, đối cấu trang thể trưởng thành không có bất kỳ cái gì trợ giúp đáng tiếc thông qua loại phương pháp này tăng lên là có hạn, cấp 3 là một cái bình cảnh, về sau vô luận lại thế nào giao lưu cũng vô pháp đem linh hồn cường độ tăng lên tới lại cao đẳng cấp. Cho nên dù mặc dù đã sống sót hơn 200 năm, thế nhưng là linh hồn cường độ hay là bảo trì tại cấp 3 trình độ này. Dĩ Lạp Xạ vừa rồi phất tay, đích thật là tại cùng Dỗ chào hỏi. Bây giờ Dĩ Lạp Xạ, linh hồn cường độ đã đạt tới cấp 3, chấm dãi hiểu được đáp lại Dỗ. Như thế nào mới có thể đột phá cấp 3 bình cảnh này đâu? Linh hồn cấu trang thể linh hồn đẳng cấp cùng cấu trang thể cấp bậc là đem đối ứng, càng cao cấp hơn cấu trang thể, cần thiết linh hồn đẳng cấp liền càng cao, giống hành cấu trang dạng này cao cấp cấu trang thể, chí ít cần cấp 7 trở lên linh hồn, đây cũng là lúc trước Dỗ khắc họa trước nhận thời điểm ảnh Khôi Lỗi sẽ phản vệ, bởi vì ảnh cấu trang linh hồn đẳng cấp cao hơn hắn nhiều lắm. Chương 39, số 5. Chương 39, số 5 đi tới góc tường một cái giá bên cạnh, giúp mở ra không gian chữ vật, đem sắt thép cấu trang thể phóng xuất ra. Chỉ nghe được cầm một tiếng, mấy tấn nặng sắt thép cấu trang đập xuống đất, tiếng va đập chấn động đến toàn bộ tầng hầm ông ông tắc hưởng. Dùng Giá đỡ đem sắt thép thể treo lên, tháo thành tám khối, sau đó kéo qua công cụ đài, tiếp xuống chính là nhất phi tinh lực làm việc, một lần nữa cơ cấu cấu trang thể mạch năng lượng. Sau đó 20 ngày thời gian bên trong, giúp đều ở tại tầng hầm bên trong, không ngủ không nghỉ. Lộ Dĩn tại mỗi ngày cố định thời gian sẽ đưa tiện đến một ngày ba bữa cơm, vì bảo trì cơ thể hòa tính, giúp đều sẽ toàn bộ ăn sạch. Nhưng là chân chính cung ứng hắn lực lượng nhưng vẫn là ma tinh. Bởi vì trường kỳ mặc hạng nặng áo giáp, cho nên mỗi cách mỗi 10 ngày liền muốn ăn một viên ma tinh, tăng thêm trước đó một tháng, hắn đã tiêu hao năm khỏa ma tinh. Từ két đỉ kia bên trong giành được trong giới chỉ có hơn 1.000 khối cấp 1 ma tinh, hơn 500 khối cấp 2 ma tinh. Trên cơ bản, hai cái này đẳng cấp ma tinh đều chỉ có thể dùng làm tiêu hao phẩm. Nếu như đơn thuần cho hiện tại giúp đến sử dụng lời nói, đầy đủ mấy chục năm tiêu hao thế nhưng là theo hao ma tinh đổ vật càng ngày càng nhiều tiêu hao cũng sẽ càng lúc càng nhanh dĩ là xa bởi vì đang đứng ở toàn công suất thúc đẩy thời khắc mỗi năm ngày liền tiêu hao một viên ma tinh trước đó kia năm cố gia dụng cấu trang thể cũng tiêu hao hắn năm khóa ma tinh hiện tại hắn đem trước mắt cố này to con xây xong tiêu hao liền càng là đáng sợ tại có thể tiên đoán tương lai bên trong ma tinh tiêu hao sẽ còn tăng lên gấp bội xem ra là thời điểm muốn tiến hành ma tinh dự trữ mới được nhân loại sát lại là đồ ăn đến thu hoạch năng lượng coi như không có ma tinh cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng thế nhưng là rồi không được không có ma tinh lời nói hắn liền trực tiếp treo Cho nên Ma tinh đối với hắn mà nói là gắn bó sinh mệnh nuôi yếu phẩm, nhất định phải đặt ở vị thứ nhất đi đối đãi. Chữ vật giới chỉ bên trong có một viên cấp 6 Hắc ám Ma tinh, đó chính là do vì chính mình dự bị, viên này cấp 6 Ma tinh nhận chứa năng lượng cường độ đủ để sánh được 1.0000 khóa cấp 1 Ma tinh, là rồi sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Dùng sức bám nhanh một viên cuối cùng vân tay, dụng chậm rãi đem cấu trang thể cánh tay bung ra, nơi cánh tay tự trọng tác dụng dưới, khớp nối lạch cạch một tiếng tự động khóa gốc. Sắt thép cấu trang thể triệt để chữa trị hoàn tất. Xoốc lên cấu trang thể cảm ứng xuống chốt mở ông một trận run rẩy, cả khối sắt thép cấu trang thể cấp tốc vận chuyển lại. Trong hốc mắt đầu tiên là sáng lên yếu ớt lang quang, sáng tối chập trần cầm tiếp theo một đoạn thời gian, cuối cùng mới ổn định lại. Cao tới 4M sắt thép cấu trang thể, chỉ là khởi động liền muốn tốn hao một đoạn thời gian, coi như hiện tại, nó cũng tạm thời không thể di động, nhất định phải đợi đến năng lượng trong cơ thể mạch kín thêm nhiệt hoàn tất. Cho nên tại thời điểm chiến đấu, cấu trang thể đều là muốn sớm từ không gian chữa vật bên trong lấy ra, khởi động cũng thêm nhiệt hoàn tất, nếu như đợi đến chiến đấu bắt đầu mới lấy ra. Tại khởi động khoảng thời gian này cũng chỉ có thể bị động bị đánh đây cũng là vì cái gì tại ác hiểm sân gốc, Teddy ruột là cưỡi tại cấu trang thể trên thân đi đường, mà không phải đem cấu trang thể thu lại lại đi đường. Chính là sợ lúc nào cũng có thể sẽ đụng tới chiến đấu, không kịp khởi động. Cấu trang thể trong mắt lam quang ổn định về sau, lóe lên một cái liền chuyển thành màu đỏ, cùng lúc đó, đầu của nó chuyển động, ánh mắt cuối cùng rơi xuống ruột trên thân. Rốt giơ tay lên, đem hắn chiếc nhẫn lộ ra đến, trên mặt nhẫn phát ra một loại đặc thù ba động bắn về phía cấu trang thể. Cấu trang thể trong mắt hồng quang chiếu vào đặc thù ba động tần số chớp động, cuối cùng biến thành lục sắc đây là cấu trang thể nhận chủ chính tự, vì phong ngừa loại này chiến đấu cấu trang thể phản vệ, tất cả chiến đấu cấu trang thể cũng sẽ ở mạch năng lượng bên trong trang bị thêm cùng loại cưỡng chế cơ chế, xác nhận chủ nhân là gần về sau, cấu trang thể cũng sẽ chỉ nghe theo lạc ấn chủ nhân mệnh lệnh. Thật giống như trước đó ảnh cấu trang, loại kia cấp cao hàng sẽ phản vệ, bị cưỡng chế cơ chế lùi về nguyên sinh trạng thái đồng dạng, nếu như có này cấu trang thể phản vệ lời nói, mạch năng lượng liền sẽ chặt đứt năng lượng cung ứng, để nó biến thành một đống sắt vụn. Dẫu trước đó thân thể kia cũng là có phòng phản vệ cơ chế, thế nhưng là dột cũng không có phản vệ à, nó chỉ là đem nước mắt của thiên sứ phóng tới phản ứng nổi đồng bên trong mà thôi, chính Tẹt Đi đem chất lỏng đổ vào. Giết chết Tẹt Đi chính là hắn mình, tự nhiên sẽ không phòng chế đến dột trên thân. Hiện tại đổi mới huyết nục chi khu, loại này cơ chế căn bản không có thành lập, liền càng không cần lo lắng phản vệ. Phòng phản vệ cơ chế là rất cần thiết, nếu không cố này sắt thép cấu trang thể khởi sướng liên đến, hắn tuyệt đối ngăn không được. Đơn thuần bản về sức chiến đấu lời nói, sắt thép cấu trang thể tuyệt đối so thiếp thân hành cấu trang càng cường đại. Nhận chủ hoàn tất, mạch năng lượng thêm nhiệt hoàn tất, cấu trang thể hai tay chống đất, toàn bộ thân thể thuận thế đứng lên. Cao tới 4m sắt thép cư nhân, đột nhiên đứng lên, mang cho người ta cảm giác gáp bách mãnh liệt, ép tới Dụm đều kìm lòng không được lui lại hai bước đứng thẳng về sau, cấu trang thể không lúc ních, ánh mắt quay lại màu ưu lam, tiêu điểm rơi vào Dụm trên thân, tựa hồ là tại chờ đợi mệnh lệnh. Dụm Dung Linh hồn hỏi, tên của ngươi? Hỏi ra câu nói này thời điểm, Dụm tâm lý ẩn ẩn có chút chờ mong. Cỗ này cấu trang thể là Teddy rốt hộ vệ. Khẳng định đi theo tẹt đì rột đi qua rất nhiều địa phương. Nếu như nó linh hồn không có bị thay đổi lời nói, như vậy nó sẽ biết tẹt đì rột rất nhiều tình huống. Cấu trang thể mạch năng lượng đã bị triệt để phá hủy, trừ rôm nhìn như vậy lấy nó toàn bộ chế tạo quá trình ra hỏa, các cấu trang sư coi như kỹ thuật cao thâm đến đâu cũng không có khả năng chữa trị được. Thay đổi linh hồn liền không có quá lớn tất yếu. Cho dù có người khác cấu trang thể có thể chữa trị được, khó nói bọn hắn còn có thể cùng linh hồn đối thoại sao? Tổng hợp trở lên nguyên nhân, cô này cấu trang thể linh hồn rất có thể vẫn là ban đầu linh hồn. Đây cũng là vì cái gì rốt nhất định phải mua về cái này trồng sắc vụn nguyên nhân chủ yếu, cốt này hư hao cấu trang thể, lớn nhất giá trị ngay tại cái này trên linh hồn. Cấu trang thể linh hồn truyền lại ra có chút trần chờ ba động, có thể là chưa từng có cùng khác linh hồn tiến hành qua loại này quan hệ trực tiếp, có chút mở mịt, sau một hồi khá lâu mới truyền đến đáp lại, số 5. Rất đơn sơ danh tự, mặc dù tẹt đỉ rột ngay cả danh tự đều chẳng muốn hảo hảo lên một cái, nhưng cái tên này lại làm cho rốt tinh thần vì đó rung một cái, quả nhiên vẫn là nguyên lai like cái kia linh hồn. Ta gọi rốt. Rốt nói đến. Rốt số 5 mở mịt lặp lại lên cái tên này đối với nó đến nói cái tên này cũng không có đặc thù hàm ý ngươi nhớ được Teddy dột cái tên này sao dột hỏi ông số 5 hốc mắt quang mang đại thịnh trong linh hồn truyền ra hữu lực thanh âm chủ nhân tạ dột đi cái tên này đối số 5 đến nói liền đại biểu cho chủ nhân không Teddy dột không phải chủ nhân dột mới là chủ nhân vừa mới tỉnh lại linh hồn hiện nhiên không có ý thức được nó nguyên chủ nhân đã đem nó vứt bỏ dột nhất định phải uốn nắn nó cái này nhận biết nếu không đụng tới Teddy dột cô này cấu trang thể tuyệt đối sẽ phản vệ hắn Teddy dột chủ nhân Số 5 trong linh hồn truyền đến cùng loại ba động, nhưng chủ nhân cái này ba động vừa vang lên, rốt liền giơ lên trước nhận hướng nó nhấn một cái, trong giới chỉ truyền ra một cơn chấn động. Số 5 trong mắt quang mang nháy mắt giật tắt. Thật lâu về sau, quang mang mới một lần nữa lập loé, sáng tối chập chờn thật lâu mới ổn định lại, giờ khắc này, số 5 linh hồn lộ ra rất mở mịt. Chương 40: Trang bị ma pháp. Chương 40: Trang bị ma pháp. Rốt, chủ nhân. Rốt lớn tiếng dùng linh hồn đang nói, mảnh liệt linh hồn ba động đánh thẳng vào số 5. Chủ nhân, thái dịch Không có chờ nó nói xong, Rốt lại dùng chiếc nhận hương nó lăng không ấn xuống một chút, trong mắt quang mang lại một lần giật tát. Như thế mấy lần về sau, số năm linh hồn ba động liền biến thành chủ nhân. Rốt dùng loại này trường phạt cơ chế, để số năm linh hồn hình thành một cái bản năng phản xạ, chỉ cần cho rằng tét đi Rốt là chủ nhân, liền sẽ đứng máy hình thành phản xạ về sau. Tét đi Rốt liền cùng đứng máy liên hệ với nhau, căn bản không có khả năng lại cùng chủ nhân liên hệ đến cùng một chỗ. Người khác huấn luyện cấu trang thể thời điểm cũng đều là thông qua cùng loại phương pháp, đem chỉ lệnh cùng cấu trang thể bản năng phản ứng liên hệ đến cùng một chỗ, từ đó tiến hành chỉ huy thế nhưng là chỉ lệnh vẹn vẹn trước tiến bảo công kích thủ hộ cùng cố định từ ngữ cái kia bên trong có thể giống rộp dạng này trực tiếp dùng linh hồn câu thông tới trực quan cùng thuận tiện. chính là dựa vào điều này dột mới có thể cho là mình có nắm chắc từ số 5 cái này bên trong hỏi ra một chút liên quan tới tẹt đi dột tình huống tẹt đi dột trước đó ở nơi nào dột thăm dò thức hỏi đẳng cấp càng cao cấu trang thể linh hồn đẳng cấp cũng sẽ càng cao giống số 5 chiến đấu như vậy cấu trang thể linh hồn cường độ đã đạt tới cấp ba trí lực trình độ sẽ không quá thấp rất nhiều thứ nó đều sẽ nhớ được đương nhiên, ghi nhớ cũng không đại biểu có thể hiểu được, cho nên cần dồn tại giao lưu quá trình tiến hành thích hợp dẫn đạo. Ác Kiểm Sơn Cốc, số năm cơ hồ khỏi phải suy tư trả lời đến loại này cụ thể vấn đề nói nhớ được rất rõ ràng. Dồn tại não hải bên trong tìm kiếm một phen liên quan tới Ác Kiểm Sơn Cốc tin tức, cái gì cũng không tìm được. Đi cái kia bên trong làm cái gì? Dồn hỏi, tìm kiếm thượng cổ di tích. Lúc nào đi? 4 năm 6 tháng linh ngày trước. Thời gian này hẳn là hết hạn đến số năm bị phá hủy mạnh năng lượng một khắc này. Tại Ác Kiểm Sơn Cốc bên trong lốc bốn năm dưới, xem ra cái này thượng cổ di tích thật rất hấp dẫn kẹt đi dồn. Nghĩ đến cái này bên trong, rốt đem mấy cái này dành từ thật sâu ghi tạc tâm lý. Cùng đem số 5 nói tới những tin tình báo này đều tiêu hóa một lần về sau, rốt hỏi tiếp đến, ngươi là bị thứ gì phá hủy? Vấn đề này để số 5 linh hồn ba động bắt đầu, cái gì? Phá hủy? Một mảnh mờ mịt ba động, cho thấy số 5 mình cũng không rõ ràng là bị thứ gì phá hủy địch nhân là xuất kỳ bất ý, nháy mắt liền đem số 5 cho phá hủy, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Như thế xem ra, Áp Điểm Sơn cốc cũng không phải là một cái địa phương an toàn, rốt cảm thấy mình hay là không nên đánh nơi đó chú ý tương đối tốt. Thời gian ngay tại Dột cùng số 5 một hỏi một đáp bên trong, chậm rãi trôi qua. Thẳng đến ngày thứ nhì ban đêm, Dột mới đình chỉ loại này đối thoại, bởi vì hắn đã tại số 5 kia bên trong hỏi không ra thứ gì, bất quá từ số 5 có thể nhớ được trong trí nhớ, Dột hoàn nguyên ra kẹt đi rột một đầu dài dạng giặc dấu chân. Cơ hồ chính là hơn 30 năm trước, kẹt đi rột rời đi ma pháp tháp về sau, vẫn tại tìm kiếm lấy một chút gọi là thượng cổ di tích đồ vật, hắn đi qua rất nhiều nơi, cơ hồ hiện đại lục tất cả ngõ ngách hắn đều đi khắp, Thập đại cấm địa cũng ra vào qua vô số lần. Cái này hơn 30 năm tìm kiếm bên trong, gặp nguy hiểm có thu hoạch, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới mục tiêu cuối cùng nhất. Căn cứ số 5 trả lời đến phòng đoán, cái này cái gọi là thượng cổ di tích, là một cái trôn dấu cường đại cấu trang thể hoặc là kỹ thuật địa phương. Đáng tiếc số 5 chỉ là một bộ chiến đấu cấu trang thể, có thể ghi nhớ rất nhiều thứ, lại không cách nào lý giải, tự nhiên cũng vô pháp thuyết minh phải rõ ràng, rốt chỉ có thể dựa vào đoán. Sinh hoạt là bình thản mà phong phú, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà rốt cả ngày ở tại tầng hầm bên trong tiến hành hắn làm việc, còn lại đồ vật toàn bộ giao cho Lộ Dịn quản lý, trừ mỗi ngày 3 bữa cơm, thời gian khác Lộ Dịn đều tuyệt lực sẽ không xuất hiện ở phòng hầm bên trong. Bây giờ tầng hầm đã cùng vừa mua được thời điểm hoàn toàn hai loại, bên trái là bố trí song chỉnh bàn làm việc cùng khu thí nghiệm, bên phải là rộng rãi khảo thí khu, kiên cố mặt đất cùng giảm sốc đệm, có thể để mấy tấn nặng sắt thép cấu trang thể ở phía trên lăn lộn. Khu vực biên giới treo bao cát cùng địa tiêu, có thể để nó khảo thí công kích cùng xạ kích năng lực. Dĩ Lạp xạ vung răng chắc hợp kim mũi khoan cùng sắc bén kiếm đao, lăng không chém bảo. Bây giờ Dĩ Lạp xạ, cùng ngay từ đầu tại khai quật bí đạo nó đã hoàn toàn không giống nhau, toàn thân đen nhánh hiện ra lạnh lùng la kia là diễm sắt con trạch. Thân thể nó đã triệt để dùng diễm sắt bộ kiện thay thế, mà nó trên tay mũi khoan cùng kiếm đao càng là dùng giũim sắt tăng thêm các khoáng vật luyện chế thành hợp kim, độ cứng so đơn thuần giũim sắt còn muốn cao. Mà hình thể của nó cũng tương tự mở rộng một vòng, sáu chi chống lên đến chừng cao 2m, thân thể chỉnh thuận hoạt dáng tuấn dải, sáu cái chân đốt cũng đồng dạng bị to thêm một vòng, lộ ra càng có lực lượng. Dĩ là xạ phía trước đứng số 5, nó cũng vừa xây xong thời điểm cũng không có quá lớn khác biệt, thân thể cũng giống vậy là toàn thép chất liệu. Giống nó dạng này đại hình sắt thép cấu trang thể, thân thể chất liệu kỳ thật đã không tính trọng yếu nhất, trọng yếu bộ vị dày đến 4 tấc thép sắt bình thường công kích ngay cả phòng ngự đều phá không được. Loại tình huống này, cưỡng cầu nữa tăng lên chất liệu không có quá lớn ý nghĩa. Nếu có công kích có thể phá vỡ cái này bốn tấc dày thép sắt lúc trong cơ thể nó mạch năng lượng sớm đã bị đánh tan. Cho nên trừ phi là hoàn toàn mới kết cấu, không phải không cần thiết giống gì lạ xả như thế bộ thay thế thành diễm sắt. Bất quá số năm trên thân hay là nhiều hai loại phụ kiện, phá phong ma tinh trường thường, năm hệ tái hợp lang thuận. Phá phong trường thương là một đem triển khai trường dài năm mở tờ, người trưởng thành chân nhỏ lớn như vậy, toàn thân từ diễm sắt chế tạo, mũi thương gia nhập hợp kim chế tạo ra trường thương, thương nhận sắc bén vô cùng. Nguyên bản phá phong trường thương bên trên còn hẳn là khắc họa ma pháp phù văn, cũng có thể cảm nạp ma tinh, từ đó trở thành một đem có bắn xa năng lực ma pháp thương đáng tiếc phụ văn học là một môn bác đại tinh thông học vấn, rốt một trộm không thông, cho nên cái này đem phá phong trường thương tạm thời chỉ có thể là một đem đơn giản vũ khí cận chiến. Bất quá lại thế nào đơn giản, năm m mở chiều dài, bắp chân phẩm chất, chỉ là tự thân trọng lượng liền đã để nó không cách nào phổ thông bắt đầu, vung mạnh tại số năm tay bên trong, uy thế vô luân. Trường thương không cần thời điểm sẽ chưa tam tiết, chụp tại trên tấm chắn. Tấm thân tiên là năm hệ tái hợp lăng thuần, có thể thể cũng là dùng diễm sắt chế tạo. Thuẫn mặt dung nhập hợp kim để cao độ cứng đồng dạng, cái này lăng Thuẫn cũng là chưa hoàn thành phẩm. Tên như ý nghĩa, năm hệ tái hợp, đây là một đam có năm hệ phòng ngự ma pháp năng lực tấm thuẫn. Thế nhưng là bởi vì không có khắc họa phù văn, cho nên chỉ có thể làm làm phổ thông tấm thuẫn đến phòng một phòng vật lý công kích. Bất quá dày đến hai thốn diễm sắt lăng Thuẫn, coi như khoảng cách gần ngăn lại công thành nọ cũng không có vấn đề gì, rất khó tưởng tượng còn có cái gì vật lý công kích có thể đánh phá diễm sắt lăng Thuẫn phòng ngự. Mà lại diễm sắt hay là cách biệt, coi như số năm lại đụng tới lôi bạo vương long loại này trời sinh điện hệ ma thú, cũng sẽ không lại dễ dàng như vậy bị đánh nổ. Hiện tại Phá Phong trường thương chia tam tiết chụp tại trên tấm chắn, tấm thuận vác tại số 5 trên thân, mà số 5 hai tay lại cắt bắt lấy một cây gô ngang góc, tiện tay hướng dị lạ xạ phương hướng ném đi. Chương 41, Linh hồn chi hỏa. Chương 41, Linh hồn chi hỏa. Dị lạ xạ trong mắt quang mang chớp độc lên, đầu miệng vị trí vỡ ra một cái khe nhỏ, bên trong vậy mà không ngừng truyền đến thanh âm liên tục, rốt vậy mà tại dị lạ xạ trên thân trang lên tiếng khí. Không riêng gì dị lạ xạ trên thân, bao quát số 5 trên thân cũng bị hắn trang bị thêm lên tiên khí. Nếu như linh hồn giao lưu muốn lấy rèn luyện chí lực lời nói, như vậy ngôn ngữ giao lưu có thể nổi lên tác dụng giống nhau. Nu nữ là sinh vật có trí khôn phức tạp nhất kỹ năng, thường xuyên nói chuyện, liền xem như lẩm bẩm, trí lực cũng có thể được tăng lên. Bất quá để dô kỳ quái là, cái này hiện tượng giống như chỉ có hắn biết, tét đi ruột cùng tét đi dạng này cấu trang đại sư vậy mà chưa từng con đếm thử dùng loại phương pháp này đến để thằng cấu trang thể trí lực. Khó nói là bởi vì bọn hắn ta không biết nguyên lý này, có lẽ là bọn hắn căn bản không quan tâm cấu trang thể biểu hiện, lại hoặc là bởi vì cấp 3 bình cảnh tồn tại, lại hoặc là bọn hắn có biện pháp trực tiếp chế tạo ra cao trí lực cá thể. Dị lạ xạ phát ra ngay cả tiếp theo thanh âm, muốn phi thường cẩn thận nghe mới có thể nghe ra ý tứ thân thể nâng lên trước ép vung sẻn bổ xuống, dĩ là xạ lục túc đem nó toàn bộ chống lên đồng thời ép trước, trong tay sẻn đao thuận thế đánh xuống, đem số 5 ném qua đến đầu gỗ từ đó chém thành hai khúc. thân thể trước uổi trở tay về vẩy chui trước gai, thân thể hướng về phía trước đỉnh một chút, sẻn đao liền hướng bên trong một lần đẩy, một cái tay khác hợp kim chui giống rắn độc xuất động đồng dạng tiềm điện đâm ra, chém thành hai khúc đầu gỗ trong đó một nửa bị về vẩy chém nước, một nửa khác bị mũi khoan đâm chúng trực tiếp tại không trung bạo thành mảnh gỗ vụn. dĩ là xạ không ngừng nói lẩm bẩm, số năm ném qua đến đầu gỗ đều bị nó bổ đến phân thân phái cốt. Tiết gia thế nhìn qua tựa như một bộ võ kỹ tinh xảo cận chiến cấu trang thể. Thế nhưng là những chiêu thức này đều không phải cái gì võ kỹ đại sư dạy cho nó, mà là do chuyên môn vì nó thiết kế. Nhận tiên thiên hạn chế, nhân loại tuổi trọi là không thể ra bên ngoài ngạn, nhưng là cấu trang thể có thể. Cho nên vì nhân loại tiếp thân thiết kế võ kỹ cũng không thích hợp cấu trang thể, huống chi do căn bản không hiểu võ kỹ, nhưng là hắn hiểu cấu trang, hắn biết giống gì là xạ dạng này cấu trang thể, cái dạng gì động tác mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Di là sạ có sáu đầu chân, di chuyển về phía trước thời điểm có thể giao thế trước tiến vào, so chỉ có hai cái đuổi nhân loại bình ổn nhiều. Hoàn toàn có thể một bên di động một bên tiến hành công kích mà sẽ không ảnh hưởng công kích độ chính xác. Mà cấu trang thể ưu thế là khớp nối càng linh hoạt. Một chút đối với nhân loại mà nói yêu cầu rất cao độ động tác, bọn chúng đều có thể dễ như trở bàn tay làm được. Cho nên hắn chuyên môn vì gì lạ Sa thiết kế ra bộ này thích hợp nhất nó chiến đấu động tác. Thông qua linh hồn giao lưu, rồi có thể đem những này rất phức tạp động tác trực quan truyền thụ cho gì lạ Sa. Đây là nhân loại cấu trang sư thông qua chỉ lệnh không cách nào làm được sự tình. Ghi lại những động tác này về sau, Dị Lạ Sa mỗi lần luyện tập thời điểm đều quen thuộc tính nghĩ linh tinh. Thật đúng là đường nói thật có hiệu, mấy ngày luyện tập xuống tới. Dĩ là xạ thi triển ra đã thành thạo vô cùng. Số 5 bởi vì có được trí nhớ trước kia, cho nên phương thức công kích của nó đã định hình, giới hạn tại giao lưu vấn đề, tất cả động tác công kích đều là tẹt đi rột thông qua chỉ lệnh sâu bại bởi nó, đều là chút bình thường nhất động tác, tỉ như nói huy quyền, va chạm, đá giẫm trở. Dỗ tự nhiên cũng đem những này động tác cải tiến một phen, để càng thích hợp số 5 thân thể cơ cấu, cùng lúc đó, hắn còn đem số 5 tay trái cải tiến một chút, chỗ cổ tay đổi thành nhưng thoát ly thức, ở giữa dùng xích sắt liền lên, dạng này, số 5 huy quyền thời điểm, năm đấm có thể đột nhiên thoát cổ tay mà ra xuất kỳ bất ý công kích địch nhân, đồng thời cũng gia tăng công kích khoảng cách. Coi như nhất thời kích khỏi phải, xích sắt liên tiếp 5 đấm cũng có thể làm có thể tạ xích quên múa, đồng dạng người ngăn cản tan tác tơi bầy. Có thể nói, dồn cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều ném đi vào cải tạo gì lạ xạ cùng số 5, đem bọn nó thực lực tăng lên tới cực hạn, đây là trước mắt dột nhanh chóng nhất có thể tăng thực lực lên phương thức. Cải tạo sau khi hoàn thành, mặc dù nói vẫn là không cách nào cùng tẹt đi dột chống lại, nhưng ít ra đụng tới nguy hiểm lúc sẽ không giống trước kia không hề có lực hoàn thủ ông. Khu làm việc dựa vào tường bích kệ hàng bên trên truyền đến một trận rất nhỏ rung động, quay đầu nhìn lại, Bày ra tại trên kệ năm khỏa linh hồn thủy tinh bên trong, trong đó một viên bên trong sáng lên u lam quầng mang, linh hồn thủy tinh thai ngén linh hồn thành công. Ban đầu ở kẹt đỉ phòng ngủ bên trong tìm được 10 khỏa linh hồn thủy tinh, rốt một mạch đều thu lại. Mua xong phòng ở bố trí tốt giá đỡ về sau, hắn mới đem trong đó năm khỏa thủy tinh bày ra tới. Linh hồn thủy tinh chính là sản xuất linh hồn tinh thể, chỉ cần đem bọn nó đặt ở không có ngăn cách mở ra không gian, liền có thể không ngừng hấp thu trong không khí linh hồn năng lượng, từ đó dưỡng dục ra hoàn chỉnh linh hồn chi hỏa. Dĩ lạ xá linh hồn chính là từ linh hồn thủy tinh bên trong dưỡng dục ra đến. Rốt đem linh hồn thủy tinh bày ra đến thời điểm, trong đó một viên liền tiếp cận thai nén hoàn thành hiện tại qua nhiều ngày như vậy viên thứ 2 linh hồn thủy tinh rốt cục cũng hoàn thành dựng dực quá trình ý vị này rốt lại có một cái mới linh hồn có thể sử dụng hoàn toàn có thể lại chế tạo một cái mới cấu trang thể bước nhanh đi đến kệ hàng trước rốt đưa tay nghĩ đem linh hồn chi hỏa lấy ra nhưng tay vừa ngã vào một nửa hắn lại đình chỉ nhìn xem linh hồn thủy tinh bên trong kia đóa lơ lửng không cố định lửa xanh lam sấm rốt kìm lòng không được tại nghĩ có nhất định phải tái tạo một bộ cùng gì lạ xạ không kém nhiều cấu trang thể sao trên bản vẽ chiến thần cấu trang thể chân chính chế tạo rốt phát hiện mình gặp phải hai cái trọng đại vấn đề hắn không có ma lực Không hiểu luyện kim, càng không hiểu phù văn học. Giống số 5 cùng gì là xa loại này đẳng cấp cấu trang thể, hắn có thể thông qua người máy đoạn chế tạo ra. Thế nhưng là chiến thần cấu trang thể lại không được, nó bên trong rất nhiều mạch năng lượng, là trực tiếp tại luyện kim quá trình bên trong, cưỡng ép cải biến tài liệu tính chất, từ đó tạo thành mạch năng lượng. Dạng này chế tạo ra mạch năng lượng, hoàn toàn cùng thân thể hòa làm một thể, mới có thể chịu đựng nổi chiến thần cấu trang thể thiết kế công suất. Mà phù văn học trọng yếu giống vậy, không có các loại phụ văn gia chỉ, chiến thần khôi lỗi nhiều nhất cũng chỉ là cản kiên cố điểm số 5 mà thôi. Cho nên tại không có giải quyết luyện kim cùng phù văn hai cái nan đề trước đó, chế tạo chiến thần cấu trang thể hoàn toàn là không cần thiết. Bàn tay ở giữa không trung rồm duy trì cái tư thế này, suy tư cực kỳ lâu, đột nhiên nghĩ đến một chút cái gì, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hắn mở ra chữ vật giới chỉ, lật ra từ đa địa diễ đồ kêu bên trong giành được vong linh ma pháp tưởng thuật tóm lược lật đến tờ thứ nhất, phía trên lập tức xuất hiện rồm đọc thuộc lầu lầu kia đoạn lời nói, linh hồn là hết thảy vong linh ma pháp cơ sở. Nhìn xem câu nói này, rộn lại ngẩng đầu nhìn một chút linh hồn thủy tinh bên trong kia đóa hỏa diễm, tâm lý đột nhiên có loại mới minh ngộ. Chương 42. Linh hồn thăng cấp Chương 42, linh hồn thăng cấp. Vong linh ma pháp cơ sở là linh hồn, linh hồn thủy tinh bên trong linh hồn cũng là trong đó một loại. Tất nhiên bọn chúng đều là thuộc về đồng dạng một loại đồ vật, như vậy đem linh hồn thủy tinh bên trong linh hồn hút tới linh hồn của mình bên trong, kia có phải hay không lớn mạnh chính mình linh hồn đâu? Dỗm tâm lý đột nhiên bước lên loại ý nghĩ này, sau đó hắn liền cảm giác được mình ý nghĩ này giống như rất quen thuộc dáng vẻ, hắn vội vàng cầm trong tay sách lật đến đằng sau vài trang. Đối bất tử sinh vật mà nói, thôn vệ cùng ngủ say là linh hồn lớn mạnh tự thân cường độ hai loại phương thức, thôn vệ khắc linh hồn có nhất định tính nguy hiểm, dễ dàng bị khắc linh hồn phản kệ cho nên tận lực không muốn thôn vệ mạnh hơn chính mình độ cao hơn linh hồn thôn vệ hiệu quả tốt tiến bộ nhanh ngủ say là an toàn nhất lớn mạnh phương thức nhưng lớn mạnh tốc độ chậm nhân loại không cách nào thông qua thôn vệ cùng ngủ say đến lớn mạnh linh hồn vong linh pháp sư nghĩ lớn mạnh chính mình linh hồn có thể thông qua minh tượng phương thức hấp thu ở khắp mọi nơi linh hồn năng lượng đến lớn mạnh đã thân. minh tượng nhìn thấy cái từ này miêu tả lúc dồn ta không biết vì cái gì đột nhiên nghĩ đến đụng tới đại giới đồ cái kia buổi tối loại kia bị linh hồn của hắn run rẩy lôi kéo bắt đầu đồ vật khó nói đó chính là minh tượng những cái kia theo linh hồn của hắn trôi rung động. Đồ vật chính là linh hồn năng lượng. Cẩn thận lần xem bản ngải vong linh ma pháp tường thuật tóm lược từng lần một trong suy tư liên quan tới thôn vệ cùng linh hồn yếu điểm, thẳng đến xác định mình đã hoàn toàn lý giải về sau, rộp mới dừng lại. Hắn tẩy mũ giáp của mình, khít một hơi thật sâu. Hô hấp với hắn mà nói, là thay đổi huyết nục chi khu sau mới lấy được một loại năng lực, trước kia kim mục thân thể là không cần hô hấp. Đương nhiên, hiện tại thân thể, hô hấp cũng không phải nhất định, chỉ là huyết nục sẽ mất đi hoạt tính dần dần khô mục. Bất quá cũng bởi vì loại này cần, để hắn có thể tốt nắm chắc, thôn vệ, kỹ năng này, bởi vì căn cứ sách bên trong miêu tả, thôn vệ trọng yếu ngay tại một cái hút chữa phía trên. Rốt đem linh hồn thủy tinh nâng đến trước người, linh hồn dùng sức một, hút. Thiêu đốt tại linh hồn thủy tinh bên trong kia đóa ngọn lửa Ulam, bị hút thành một đường. Chặt chân một chút xuyên tiến vào rốt đầu bên trong, giống như bị vô hình bàn tay đập một cái đồng dạng, rốt đầu có chút nửa ra sau, cả người giống như bị thấm tiến vào trong nước, giống như có đồ vật gì đem hắn linh hồn bao vây lại, toàn bộ thế giới nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Rốt linh hồn cảm giác được cấm áp, phi thường dễ chịu. Loại này yên tĩnh lại cảm giác cấm áp để hắn toàn bộ linh hồn đều đắm chìm trong trong đó, không suy nghĩ gì. Ta không biết qua bao lâu, yên tĩnh chậm rãi biến mất, ngoại giới thanh âm chia sáng biến hóa lại lần nữa trở lại trong cảm nhận của hắn, rốt lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Rất mỹ diệu thể nghiệm, rốt nhất thời liền thích loại cảm giác này, sau đó hắn lại phát hiện, toàn bộ thế giới giống như biến một cái tăng như. Trước kia, rốt có thể nhìn thấy 10 mm bên ngoài thư tịch bên trên chữ, hiện tại, 15 mm bên ngoài thư tịch bên trên đồng dạng lớn nhỏ chữ hắn vậy mà cũng có thể thấy rất rõ ràng. Dĩ là sạc cùng số năm di động lúc tiếng bước chân vô cùng rõ ràng, nhưng cùng lúc đó còn nhiều rất nhiều chi tiết, tỉ như lòng bàn chân cùng mặt đất ma sát âm thanh, khớp nối cùng khớp nối tiếng va chạm. Những này mạnh tiểu nhân thanh âm trước kia đều bị càng lớn tiếng bước chân che giấu, thế nhưng là giờ phút này lại bị dũng nghe được nhất thanh nhị sở. Liên phảng vứt toàn bộ thế giới đều lấy đạn, nhiều càng nhiều chi tiết, vô luận là tính lực hay là thị lực thậm chí đối nhiệt độ năng lực nhận biết đều có tăng lên cực lớn. Vì sao lại như vậy chứ? Dũng nghi ngờ đem lực chú ý tập trung đến linh hồn của mình bên trên, rõ ràng cảm giác được linh hồn của mình lớn mạnh rất nhiều dựa theo bất tử sinh vật đối linh hồn cường độ phân chia, đây ít nhất là cấp bốn linh hồn chi hỏa, mình vậy mà thăng cấp rồi. Dũng đã không nhớ rõ linh hồn của mình bảo trì cái này cường độ đã bao lâu, giống như hắn từ có ký ức bắt đầu cũng đã là đẳng cấp này, cái này hơn 200 năm tuế nguyệt bên trong, hắn trí lực không ngừng tăng lên, thế nhưng là linh hồn cường độ nhưng xưa nay chưa từng có biến hóa. Nếu như không phải nhìn thấy vong linh ma pháp tường thuật tóm lược rồi thậm chí còn ta không biết linh hồn là có đẳng cấp chi phân Thuôn phệ linh hồn quả nhiên là linh hồn thăng cấp nấu chốt, mà hắn thôn phệ cái thứ nhất linh hồn, vậy mà liền thăng cấp rồi. Mà linh hồn thăng cấp sau biến hóa đồng dạng để rồi hưng phấn không thôi, năng lực nhận biết đại đại tăng lên, tinh lực vô cùng dồi dào, linh hồn phản phất tràn ngập lực lượng đồng dạng đáng tiếc, một lần thôn phệ cũng không thể tích lũy ra càng nhiều số liệu, dồn không kịp chờ đợi muốn tiến hành lần thứ nhị thôn phệ hắn đi đến giá đỡ bên cạnh, xem xét những cái kia linh hồn thủy tinh, kỳ vọng bên trong đã kết xuất mới linh hồn. lúc đầu hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, dù sao linh hồn dựng dục chu kỳ quá dài, rất không có khả năng ngay cả tiếp theo sinh ra linh hồn. thế nhưng là nhìn kỹ, trong đó một viên linh hồn thủy tinh bên trong thật đúng là đốt ngọn lửa ulam. vận khí thật tốt, rộp nho nhỏ may mắn một chút, ôm lấy linh hồn thủy tinh thời điểm, hắn quay đầu nhìn một chút bên phía, Tầng hâm lối vào trên mặt bàn, không biết lúc nào trương bảy ba cái thay. một ngày ba bữa lộ dìn đều sẽ đúng hạn đưa tiền đến, có đôi khi bận rộn rộp lưỡi nhắc ăn. Dù sao đồ ăn cũng không phải là cung cấp năng lượng chủ yếu nơi phát ra, nhưng nếu như Lộ Dĩn không có thu, đặt ở kia bên trong bao nhiêu ròm đều có thể một hơi ăn xong. Dân gia, Lộ Dĩn cũng liền quen thuộc, chỉ cần đồ ăn không có hỏng, nàng liền sẽ không lấy đi. Nhớ được hắn thôn vệ linh hồn trước đó, trên mặt bàn là không có đồ ăn, bây giờ lại nhiều ba phần đồ ăn, khó nói Lộ Dĩn một hơi đem ba trận đồ ăn đều đưa tiến tới rồi sao. Quay đầu lại nhìn một chút trên vách tường ma pháp tính theo thời gian đồng hồ cát, phía trên số liệu biểu hiện vậy mà đã là ngày hôm sau nên kia, ròm thôn phệ linh hồn kia trở nên thất thần, vậy mà đi qua dòng giá một ngày một đêm. Tại loại này trạng thái bên trong vậy mà không cảm giác được thời gian trôi qua. Thậm chí ngay cả lộ rỉn xuống tới qua 3 lần đều không có phát giác, kể từ đó, thôn vệ cũng chỉ có thể tại vô cùng an toàn tình huống dưới mới có thể tiến hành, nếu không thất thần trong lúc đó đụng tới nguy hiểm đều không có cách nào phản ứng. Rõ đi đến bên bàn bên trên, một hơi đem 3 phần đồ ăn đều dọn sạch ánh sáng, sau đó mới đi trở về. Lần này, hắn không còn đem linh hồn thủy tinh nâng lên đến. Vừa mất thần liền một ngày một đêm, ai ngờ rằng khoảng thời gian này bên trong sẽ có hay không có biến hóa gì, nếu như không cẩn thận thất thủ đem linh hồn thủy tinh rơi trên mặt đất nát, tổn thất kia liền lớn. Tại thôn vệ linh hồn trước đó, rốt đối linh hồn thủy tinh cũng không phải là đặc biệt coi trọng, dù sao mười quả linh hồn thủy tinh, sản xuất linh hồn hắn căn bản không kịp dùng, tổn thất một viên hai viên cũng không đáng kể. Cho nên hắn chỉ đem trong đó 5 quả phóng ra, lưu tại không gian trữ vật linh hồn thủy tinh là không có cách nào thai nén linh hồn. Nhưng là bây giờ, bên trong dưỡng dục linh hồn vậy mà có thể lớn mạnh chính hắn linh hồn cường độ, như vậy linh hồn liền trở nên càng nhiều càng tốt, thêm một cái linh hồn thủy tinh, liền nhiều một phần tăng trưởng tốc độ. Nghĩ đến cái này bên trong, rốt đội vàng mở ra không gian trữ vật, đem còn lại linh hồn thủy tinh cũng toàn bộ lấy ra. Tại trên kệ bày ra tốt về sau, Dột tiến đến cái kia đã dựng dục ra linh hồn thủy tinh chức dùng sức khế hấp, lại là một cỗ năng đậm giống vô hình bàn tay đồng dạng lực lượng đập hắn trên mặt một cái, dột lại một lần nữa lâm vào loại kia yên tĩnh mà không suy nghĩ gì trạng thái. Không biết qua bao lâu, dột lấy lại tinh thần, hắn ngay lập tức hướng tính theo thời gian đồng hồ cắt phương hướng nhìn lại. Lại là dòng dã một ngày một đêm thời gian, cạnh cửa trên mặt bàn lại mang lên ba cái khay. Mặc dù là lần thứ nhì thất vệ, thế nhưng là dột cảm giác được mình tăng lên hay là vô cùng rõ ràng, đem thư tịch phóng tới 20 mm bên ngoài, phía trên chữ đồng dạng có thể thấy nhất thanh nhị sở, cái khác chi tiết cũng biến thành càng thêm phong phú. Loại biến hóa này thậm chí nhanh theo kịp hắn mới từ Kim Mộc thân thể đổi thành Huyết đục thân thể cái chủ loại kia trình độ. Linh hồn cường độ cũng không có tiến vào cấp bậc cao hơn, chỉ là từ cấp 4 giai đoạn khởi đầu nhảy đến hậu kỳ dựa theo loại biến hóa này biên độ đến tính toán, lại có một cái linh hồn, hắn liền có thể bước vào cấp thứ 5 cường độ. Bấy rồi hắn hơn 200 năm nghi vấn rốt cuộc tìm được đáp án, đây là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình, hắn rốt cuộc minh bạch ảnh cấu trang linh hồn mạnh hơn hắn chân chính nguyên nhân, nguyên lai linh hồn là có thể thăng cấp. Ngẩng đầu nhìn một chút trên kệ, trải qua một đêm, bày ra tại trên kệ thủy tinh cũng không có sinh ra mới linh hồn giờ khắc này, dội tất cả tâm tư đều đặt ở linh hồn tăng cường bên trên, không có mới linh hồn sinh ra, hắn lập tức có hơi thất vọng, thể sắc tinh thần cũng lỏng gỡ sụn dưới. cái này vừa buông lỏng, dội đống nhiên cảm giác được trên thân có chút chiều chiều. dội bản năng đối loại cảm giác này phi thường trắng ghét, tại ma pháp tháp thời điểm, hắn kim mục thân thể liền thường xuyên nhận hơi ẩm ăn mòn, để hắn không thể không nắm chắc mỗi sáng sớm mặt trời kia chiếu nghiêng thời gian ngắn ngủi, mượn từ bệ cửa sổ bắn ra tiến đến ánh nắng đến vơi nắng thân thể của mình. Mặc dù bây giờ thân thể máu thịt của hắn cũng sẽ không nhận hơi ẩm an mọn, thế nhưng là loại cảm giác này đến vẫn là để rồi cảm thấy, mình hẳn là đi phơi khô phơi phơi nắng, tính toàn hắn ra, hắn cũng có tiếp cận một tháng không hề rời đi qua tầng hầm. Chương 43. Nàng nghĩ bảo hộ ngươi. Chương 43. Nàng nghĩ bảo hộ ngươi. Dẫu đi ra tầng hầm thời điểm, đúng lúc là bình minh lúc phần, ấm áp nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ bắn ra đến đại sảnh bên trong, đem toàn bộ đại sảnh xoa một tầng kim sắc quan huy nhìn vong linh ma pháp tường thuật tóm lược bên trong miêu tả linh hồn hẳn là phi thường chán ghét ánh nắng bởi vì quang mang mãnh liệt sẽ ảnh hưởng linh hồn hỏa tính trực tiếp buộc phơi lời nói rất ngắn thời gian liền hắn có thể đem linh hồn chi hỏa cho phơi dập tắt thế nhưng là rốt lại rất thích ánh nắng bởi vì ánh nắng có thể thanh trừ ẩm ướt thủy khí để thân thể của hắn có thể bảo trì thời gian dài hơn đi đến viện tử bên trong rốt để cho mình trực tiếp tắm rửa tại ánh nắng bên trong băng lê nặng hình áo giáp tại nắng sớm chiếu xuống dần dần trở nên ấm áp đúng lúc này rốt lô thay lại bắt được một trận âm thanh sè gió quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy tại viện tử nơi hẻo lánh bên trên mấy cây cao ngất cây cối ở giữa một cái thân ảnh tiểu tiểu ngay tại quay trở về nhảy, thỉnh thoảng từ gốc cây này nhảy đến khác một cái cây, vọt nhảy quá trình bên trong còn rỗi ra mình móng vuốt nhỏ ra sức hướng thân cây loạt bát. Tráng kiện thân cây bên trên đã vết thương chống chất, vỏ cây cơ hồ đều không có. Rộn nghiêng đầu một chút, quay người hướng cái kia nơi hẻo lánh đi đến. Tiểu gia hỏa rất cảm giác nhạy cảm đến có người tiếp cận, vọt nhảy thân ảnh trượt một chút tại trạc cây đứng vững, ngẩng đầu cảnh giác hướng rộp trung lại. khi thấy rõ đến chính là rôi về sau, trên nét mặt cảnh giác mới chậm rãi đánh tan, kéo căng thân thể cũng lỏng xuống, hai chân co lại, hai tay chống tại hai chân ở giữa, giống con như mèo nhỏ tại trên trạc cây ngồi sụp. Nhổm ngẩng đầu đánh giá tiểu gia hỏa này, tinh xảo gương mặt nôn nớt, quật cường ánh mắt, một đầu lông xù màu vàng nhạt xóa tung lông tóc, chính là Lộ Dĩ Nữ Nhi, cái kia vừa thấy mặt liền nhào lên công kích hắn, lại bị hắn một bàn tay đập trở về tiểu miêu nữ. Giờ phút này, tiểu miêu nữ toàn thân nước sũng, đã bị ướt đẫm mồ hôi. Quần áo trên người vô cùng bẩn, bị vạch ra không ít lỗ hổng, dưới cái khe ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bị quẹt làm bị thương trắng loáng làn da. Nhưng là vết thương nhiều nhất hay là nàng móng vuốt nhỏ, trên móng vuốt vỡ ra một đạo đạo khe, thô ráp mà khó coi, căn bản không giống một đôi 50 6 tuổi tiểu miêu nữ tay, một chút khe bên trên còn có nhàn nhạt tơ máu tại chảy ra. Xem xét liền biết là vết thương, cũng không có khép lại liền một lần nữa vỡ ra, không ngừng khép lại không ngừng nứt ra, cuối cùng biến thành hiện tại cái dạng này. Liền ngay cả trên móng đuốt móng tay cũng sụp đổ sắc nhọn nhất bộ điểm. Dỗ cẩn thận nhìn hai tay của nàng vài lần, quay người bước nhanh đi trở về phòng bên trong, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền lại đi tới, cầm trong tay một đôi trảo bộ đây là rộp trước đó vì gì lạ sạ chuẩn bị vũ khí, bất quá cuối cùng phát hiện mũi khoan cùng sèn đao tổ hợp vi lực càng mạnh, cho nên liền không có phân phối trang bị bên trên, hắn tiện tay điều chỉnh một chút kích thước, liền lấy đi lên đi đến tiểu Miêu nữ chô dưới cây, đem trảo bộ hướng dưới mặt đất quanh ra. Tiểu Gia Hỏa nhìn một chút rồi, lại nhìn một chút trên đất chảo bộ, nháy nháy mắt, sau đó liền từ trên cây trượt chân một chút vọt tại mặt đất, nắm lên chảo bộ lại dùng tốc độ nhanh nhất vọt về trên cây. Tiểu Gia Hỏa tốc độ nhanh vô cùng, động tác cũng vô cùng linh hoạt, từ dưới cây ẩn nấp xuống lúc đến, phản phất không có nhận quán tính ảnh hưởng đồng dạng muốn ngừng liền ngừng. Nếu như lúc trước lần thứ nhất đụng tới thời điểm nàng có thể có loại này thân thủ, chỉ sợ cũng sẽ không bị rốt một bàn tay đập trở về, nói cách khác tiến bộ của nàng là cái này, ngắn ngủi không đến gần 2 tháng bên trong rèn luyện ra được. Tiểu Gia Hỏa cầm chảo bọc tại trên bàn tay khoe tay lấy, bàn tay của nàng thực tế là quá nhỏ. Cứ việc dôm đã điều tiết quá lỗ tiểu, nhưng bọc tại trên tay của nàng hay là rất không thích hợp. Bất quá miễn cưỡng mặc lên về phía sau, tiểu gia hỏa hay là lộ ra thật cao hứng, lại từ trên cây ẩn nấp xuống đến, hướng khác một cái cây đánh tới, mặc lên chảo bộ móng đuốt hung hăng hướng thân cây vạch tới. Sắc bén chảo nhận tùy tiện đem thân cây vạch ra ba đạo vết rách, mỗi một đạo đều sâu đạt nửa tấc đây là bởi vì tiểu gia hỏa người tiểu lực yếu, chảo nhận không cách nào tận không có mà vào. Tiểu Miêu nữ luyện hơn một tháng, uy lực công kích đều không có hiện tại một chảo này vô cùng lớn, hiệu quả rõ ràng đuôi so, để khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên hiện ra vẻ mặt kinh hỉ một cái móng khác cũng vẫn khởi toàn bộ khí lực xẹt qua thân cây. Thứ hai chảo lực phá hoại muốn so thứ nhất chảo càng mạnh không ít. Liên Phảng vất đạt được một cái ô yếm đồ chơi, tiểu gia hỏa lại bắt đầu tại rừng cây ở giữa bên trên nhảy xuống loạn, không ngừng tấn công, đi thí nghiệm uy lực của nó. Dỗ cẩn thận quan sát động tác của nàng, tâm lý yên lặng suy tư. Lina, ngươi tại sao lại chạy đến nhảy loạn, ngươi không nghe ta đúng không? Nhanh cho ta xuống tới. Lộ Dĩn thanh âm tức giận từ cổng truyền đến, nàng cẩn nhắc váy, bước nhanh chạy chậm sông ra phòng bên trong, hướng viện từ cái góc này chạy tới, vừa chạy vừa mắng. Dỗ chưa từng thấy qua Lộ Dĩn tức giận như thế dáng vẻ không tự chủ nhìn nhiều mấy lần. nghe tới mâu thân thanh âm, chính lẻn đến trên cây tiểu miêu nữ đành phải rơi xuống mặt đất. tấm lấy khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn đứng. ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi một cái nữ hải tử làm sao lịch lợm như vậy, mỗi ngày đều làm cho vết thương chóng chất. ngươi nghĩ tức chết ta đúng không? trên tay ngươi đây là vật gì? Lộ dìn vẫn nộ để nàng nữ tốc thật nhanh, nghe vào có chút bén nhọn. sau đó nàng nhìn thấy tiểu miêu nữ trên tay trảo bộ, sắc bén trảo nhận để lô dìn trên mặt biến đổi, nữ khí gấp hơn. ngươi chơi như thế nào nguy hiểm như vậy đồ vật? càng ngày càng không tưởng nổi, có phải là bởi vì quá lâu không có đánh qua người a? có lẽ nói là quá gấp lộ dìn hốc mắt đột nhiên mà một chút đỏ một ít sáng long lánh đồ vật tại trong mắt nổi lên tay nàng bận biệu chân loạn đem tiểu ra hỏa chảo bộ cởi ra một tay đem nàng ôm lấy xoay đầu lại hướng rộp rồng đến rộp đại nhân thứ này là ngươi cho nàng a ngươi làm sao có thể cho nàng chơi nguy hiểm như vậy đồ đâu nàng hay là cái tiểu hải tử thời khắc này lộ dìn giống một cái hộ tử mẫu thú thậm chí ngay cả rộp cũng dằm rống, rộp nhất thời cũng không có kịp phản ứng ngươi ngươi cái này không nghe lời dại dối vì cái gì nói nhiều lần như vậy ngươi đều không nghe lộ dìn đỏ hồng mắt vừa mắng Một tay đem tiểu Miêu nửa ôm đến trên đầu gối, bàn tay liền hung hăng hướng kia trên mông đít nhỏ vỗ xuống đi, ba ba ba tiếng bắt hai, từng tiếng đến thịt. Tiểu Gia Hỏa cắn răng không rên một tiếng, chỉ có bàn tay rơi xuống lúc thân thể có chút run rẩy biểu hiện nàng ngay tại nhận thụ lấy thống khổ. Rốt méo một chút đầu, hắn chỉ là một cái cấu trạng thể, không thể nào hiểu được sinh vật có trí không đối đời sau tình cảm, tự nhiên không thể nào hiểu được Lộ Dịn giờ khắc này vừa tức vừa gấp lại đau lòng tâm tình. Bất quá hắn không thích bộ dạng này, hắn vươn tay, một nắm vững ở Lộ Dịn sau cổ áo, trực tiếp đem nàng nhấc lên. A! Đột nhiên huyền khung, Lộ Dịn kìm lòng không được hét rầm lên hai tay bản năng hướng lên với tới bắt được giốm thủ đoạn, hai cái chân bản năng lẹ sẽ lấy, thế nhưng là căn bản với không tới đất mặt, rơi xuống mặt đất tiểu miêu nữ nhìn thấy mâu thân bị giốm nhấc lên, bị đánh đòn thời điểm đều không có biểu lộ trên mặt vậy mà trầm xuống, hét lên một tiếng, trực tiếp liền từ dưới đất lôi lên, móng vuốt hướng giốm chụp tới. bất quá đồ đặc của nàng lại thế nào nhanh, dù sao vẫn là tiểu hải tử, giốm một cái tay khát thiểm điện nô ra, đại thủ trực tiếp đem nàng tiểu thân bản cho bắt được. năm tuổi tiểu miêu nữ thân thể tinh tế tiểu nhỏ, lực còn không có giốm lớn cỡ bàn tay, dạng này khép chụp, trắng kiện ngón tay cùng thân thể một đôi so. Tiểu Miêu nữ liền yếu ớt như là pha lê đồng dạng, phảng phất tùy thời đều có thể bị giốn bóc nghiến. Đừng, giốn đại nhân đừng. Lô Diên bị dọa đến mặt đều chật nhìn, thét chói thai vang lên ra sức giằng co. Rất đáng tiếc, quần áo của nàng bị giốn bắt được, quần áo chất lượng lại vô cùng tay, toàn bộ thân thể còn bị lằng không nhấc lên, vô luận nàng làm sao dễ rửa đều lộ ra phi thường bất lực. Giốn cường độ không chế được phi thường tốt, chỉ là chế trụ tiểu Miêu nữ thân thể, nhưng cũng không có bóp tổn thương nàng. Trục tại trong tay Tiểu Miêu nữ còn có dư lực phấn nộ trứng mắt giốn, lộ ra răng mèo cùng móng vuốt, liệu mạng muốn cắn giốn bàn tay. Nàng nghĩ bảo hộ người. Rốt rốt cục có chút minh bạch vì cái gì tiểu gia hỏa sẽ tại trong rừng cây chợt tới chợt lui đem mình luyện được vết thương chống chất, đạt được trảo bộ lại sẽ như vậy luôn phấn, vốn là vì bảo hộ lộ dìn. Nghe tới hắn, liều mạng dẫy đuổi lộ dìn toàn thân cứng đờ, phản phất mất đi tất cả khí lực đồng dạng mềm lún ra, trong hốc mắt nước mắt liền làm sao cũng không đè nén được trào ra. Nghe nào, lộ dìn khóc không thành tiếng. Ta, ta biết, thế nhưng là nàng vẫn chỉ là đứa bé, mụ mụ thật vô dụng. Chương 44. trang bị mới chuẩn bị. Chương bốn trang bị mới chuẩn bị. Rốt nhiên đầu một chút vừa mới còn dễ dỗ phải hung ác như thế, làm sao lại đột nhiên khóc lên rồi? Thật sự là không hiểu thấu sinh vật. Dỗ một tay nhấc lấy một cái, đi vào trong phòng, ở đại sảnh trên kệ tìm hai cái câu tử, một trái một phải đem các nàng cổ áo treo đến móc bên trên, lăng không treo. Sinh vật có trí khôn có cảm xúc loại vật này, thường xuyên lại nhận cảm xúc ảnh hưởng làm ra một chút không hiểu thấu cử động, treo lên tỉnh táo một chút có lẽ liền tốt. Sâu xong sau, dỗ cũng không quay đầu lại xoay người đi trở về tầng hầm đi. Bị gián tại không trung lộ nhìn cùng tiểu miêu nữ lần này cũng tỉnh táo lại, hai mặt nhìn nhau một chút, chậm rãi ý thức được tình cảnh của mình mãi cho đến ban đêm, rộn mới từ tầng hầm bên trong ra, trên tay của hắn cầm một bộ vụn vụn vật vật đồ vật. bị sâu cả ngày, không có nước uống không có cơm ăn, lộ dìn lộ ra có chút thể vải suy sụp, ngược lại là tiểu miêu nữ không có biến hóa quá lớn. Kỳ thật bằng tiểu miêu nữ trên tảng cây biểu hiện ra ngoài tính linh hoạt, dạng này câu tử căn bản sâu không ngừng nàng, lại không có cột tay chân của nàng, tùy tiện khẽ đảo nàng liền có thể từ câu tử bên trên lật xuống tới. bất quá coi như bay xuống, người tiểu lực yếu nàng cũng cứu không dưới lộ dìn, có lẽ là bởi vì dạng này, cho nên nàng cũng rất thoát cùng mẫu thân cùng một chỗ treo được rồi nhìn thấy rộp xuất hiện, lô diên mừng rỡ kêu lên, rộp đại nhân, rộp không có ứng nàng, đi từ từ gần. rộp đại nhân, chuyện hồi sáng này phi thường thật có lỗi, là ta thất tố, khẩn cầu tha thứ chúng ta. lúc nói lời này, lô diên không ngừng kẹp chặt lấy hai chân. bị sâu cả ngày, lô diên đã sớm hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng ý thức được mình là ngu xuẩn cỡ nào, nàng buổi sáng hoàn toàn là gấp điên đầu. vô luận là danh nghĩa hay là trên thực tế, rộp đều là chủ nhân của nàng, mặc dù rộp chưa từng có hành xử qua chủ nhân quyền lợi, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi nàng nhận rộp che chở sự thật có lẽ cũng là bởi vì rốt không có hành xử qua bất luận cái gì bồi lợi, cho nên nàng dần dần quên đi. Cái này rốt thế nhưng là một cái giết chết qua một cái vong linh pháp sư, dọa lùi qua tẹt đi rốt đại nhân vật như vậy, còn tiện tay giết bốn cái cản đường sinh vật hung nhân. vô luận là trên danh nghĩa hay là trên thực tế, giết chết các nàng hai mẹ con đều là dễ như trở bàn tay cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm một sự kiện. Viên tử như thế lớn, tùy tiện tìm một chỗ một trôn, có lẽ liền vĩnh viễn sẽ không có người có thể phát hiện. coi như bị người phát hiện, có ai sẽ buốt lên đắc tội một vị thâm bất khả chấp cường giả phong hiểm, đi vì bọn nàng mấu nữ lộ ra sao? Cho nên mình suốt ruột phía dưới mạo phạm chủ nhân hành vi là cực đoan ngu xuẩn. Bất quá Dỗ hiển nhiên không cùng nàng so đo, chỉ là bởi vì nàng biểu hiện được quá kích động, cho nên mới đem nàng treo lên. Nhưng mặc kệ Dỗ là bởi vì cái gì nguyên nhân trừng phạt nàng, nàng đều cần vì chính mình khuyết điểm tranh thủ Dỗ thông cảm, nếu không Dỗ lại đem nàng sâu một ngày, nàng liền song đợi, không ngừng kẹp chặt hai chân truyền lại đến cảm giác cấp bách để nàng biết, lại không đi nhà xí, nàng bàng quang liền sẽ bạo chết hoặc là trực tiếp đái trong váy bên trên. Mà lại coi như nàng nhịn được, tiểu miêu nữ niên kỷ cỏ nhỏ, lại sâu xuống dưới nói không trừng sẽ tạo thành một chút không thể vãn hồi thương thế rộn đi đến tiểu miêu nữ trước người, cầm trên tay bộ kia vụn vụn vật vật đồ vật phân biệt hướng trên người nàng bộ. Bộ này đồ vật là rốt hôm nay thành quả, chuyên môn vì tiểu miêu nữ độ thân định chế. Bộ này trang bị có một kiện khinh bạc phòng đâm quần áo bó. Bộ này quần áo bó là dùng phi thường tinh mịn diễm sắt lôi ra đến kia bệnh mà thành, không đến nửa ly một lớp mỏng manh, trọng lượng chỉ có nửa cân không đến, lại có thể phòng ngự bén nhọn vật thể cắt đâm bình thường thành niên nhân loại cầm đao nhọn đều không nhất định có thể đâm phải phá phòng đâm phục. Bất quá mềm mại quần áo bó là không thể thừa nhận lực trùng kích tổn thương, đối mặt nhận qua huấn luyện kiếm sĩ cũng lên không được tác dụng quá lớn nhưng là mềm mại nhẹ nhàng còn áo bó lại là thích hợp nhất tiểu miêu nữ trang bị hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng nàng tính linh hoạt cùng tốc độ buổi sáng chảo bộ đã rơi tại viện tử bên trong dù không có kiếm về mà là trực tiếp một lần nữa đánh chế một cái trước đó chảo bộ dù sao cũng là vì gì là xạ chế tác liền làm sao đổi tiểu cũng không quá hợp kích thước thế nhưng là mới chảo bộ lại là hoàn toàn dựa theo tiểu miêu nữ kích thước định chế một bộ đi lên liền dán vào khăng khít tại nệm em phụ trợ dưới liền như là tại thân thể lý trưởng ra đồng dạng thoải mái dễ chịu chảo bộ có bốn cái trên tay hai cái trên chân hai cái trên chân chảo bộ khảm thật dày cái đệm, chảo nhận cũng nuốt ở mũ bên trong. mặc vào cái này chảo bộ đi đường lúc lặng yên không một tiếng động, nhưng bắn ra chảo nhận sau lại lại biến thành lực phá hoại kinh người lợi khí. trừ những vật này bên ngoài, còn có một số sắt ngọn nguồn da sấn cổ tay giáp giáp chân loại hình, mỗi một kiện đều chế tạo tinh xảo vừa người đi đến tiểu miêu nữ trước mặt, dỗ bỗng nhiên nói đến, nguy hiểm cũng sẽ không bởi vì tuổi tác tiểu liền không để ý tới ngươi, ngươi không có năng lực bảo hộ nàng, ngăn cản nàng cường đại chính là tổn thương nàng. nói, hắn một đem kéo xuống tiểu miêu nữ trên thân món kia rách rách dưới dưới quần áo đây là dỗ từ lúc chào đời tới nay nói đến dài nhất một câu cũng là hắn đối bội sáng lộ Dịn cuối cùng kia đoạn lời nói đáp lại. Bị xé toan quần áo, tiểu Miêu nữ chỉ là nhìn xem Jorma thôi, ngược lại là lộ Dịn vô ý thức thét lên một tiếng, mà lúc này đây, nàng vẫn không có thể tiêu hóa rột kia đoạn lời nói, gọi một tiếng về sau, nàng liền không biết nên làm sao bây giờ. Không có quần áo ôm lấy, chân chùi tiểu Miêu nữ rơi xuống mặt đất, con mắt hay là nhìn chòng chọc vào rỗ. Rỗ cầm trên tay vụn vụn vật vặt hướng trước người nàng qua ra, mặc vào. Tiểu gia hỏa lúc này mới rời ánh mắt. Nàng sớm đã bị rỗ trên tay trang bị hấp dẫn phải song hai đều phát sáng, buổi sáng chẳng qua là một đôi trả bộ liền để lực công kích của nàng lật gấp mấy lần, hiện tại nhiều như vậy trang bị, nhìn kích thước đều là vì nàng định chế, sau khi mặc vào mình sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Tiểu gia hỏa có chút không kịp chế lợi, mặc lên tiếp thân quần áo, sau đó đem lạnh buốt phòng đầm quần áo bó mặc vào, mặc lên cổ tay giáp, khuỷu tay giáp, đầu gối giáp, lại mặc lên cả bộ, chọn bộ trang bị bên trên thân, tiểu miêu nữ lập tức lộ ra giả dạng lưu loát, Rốt ngồi sồm xuống, xuống, cho nàng điều chỉnh lên mặc, tiểu miêu nữ cũng tùy ý hắn hành động, đứng tại kia bên trong không nhúc nhích, lộ ra nhu thuận yên tĩnh. Thấy cảnh này còn dán tại không trung lộ dình hốc mắt nháy mắt thướt thắt trước kia trưởng phu của nàng cũng là thường xuyên dạng này thay tiểu miêu nữ chỉnh lý quần áo dẫu tại tiểu miêu nữ khụy tay giáp cùng đầu gối giáp bên trên ấn xuống một cái tiểu miêu nữ đặc tính là tốc độ cùng linh xảo, lớn diện tích phòng hộ sẽ chỉ làm nàng đánh mất những này ưu thế cho nên rồi càng thêm chú trọng nàng khớp nối phòng hộ khụy tay giáp cùng đầu gối giáp có thể bảo hộ nàng ở trên nhảy xuống vọt thời điểm khớp nối an toàn đồng thời bọn chúng cũng là công kích vũ khí khi cần thời điểm nhấn chốt mở khụy tay giáp cùng đầu gối giáp đều sẽ bắn ra dài khoảng một tấc gai nhọn phối hợp thêm tiểu miêu nữ linh sảo móng vuốt hụiệu tay kích lên gối, chỉ là nắm bắt loạn một trận liền không có nhiều người có thể lỡ nổi. Bán gia chảo nhận chân hướng xuống đạp một cái, mở ngực phá bụng đều là dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy kia Hàn Quang Lỗi Lỗi gai nhọn, Lộ Dịn mới tỉnh ngộ tới đó cũng không phải ấm áp trả diện. Nhìn xem tiểu miêu nữ trên mặt kia nét mặt hưng phấn, Lộ Dịn tâm lý nhịn không được thật sâu thở dài một cái. Có lẽ Rôm nói đúng, mình không có lực có thể bảo hộ nàng, để Rôm đi dạy bảo nàng sẽ là lựa chọn tốt hơn. Chương bốn nguy hiểm tiến đến. Chương bốn nguy hiểm tiến đến. Bởi vì tiểu miêu nữ lý na nguyên nhân, Rôm không tiếp tục cả ngày trốn ở tầng hầm bên trong. Hắn mỗi sáng sớm cũng sẽ ở dạng sáng 45 điểm thời điểm lên tới viện tử bên trong, mà lúc này đây, tiểu gia hỏa đã chờ ở kia bên trong. Tại rồi quan sát bên trong, Ly Na tiến hành huấn luyện của mình. Nàng là miêu nhân, kết cấu thân thể cùng nhân loại cũng không có quá lớn khác biệt, chỉ là khớp nối cùng chỉ trường này một ít chi tiết là có nhỏ xíu trên lệnh. Chính là có những này nhỏ xíu trên lệnh, tạo nên miêu nhân nhất tộc đặc hữu linh hoạt cùng tốc độ. Càng là tuổi nhỏ cá thể, càng có thể đào móc ra một chút ưu thế, trải qua trước đó hơn một tháng bản thân huấn luyện, tiểu miêu nữ phương diện này ưu thế dần dần bị phóng đại bắt đầu, nàng hiện tại đất bằng thẳng tắp chạy tốc độ đạt tới 7 giây 100m đứng nghiêm nhảy vọt cao độ đạt tới 3m chỉ là hai điểm này liền vượt xa nhân loại bình thường, cho dù là trải qua huấn luyện kiếm sĩ, tại không sử dụng đấu khí tình huống dưới chỉ sợ cũng chạy qua không nàng. Như thế cao tốc cùng thân thể linh hoạt, phối hợp rộn cho nàng chuyên môn chế tạo trang bị, cho dù là đụng tới nhất cấp kiếm sĩ, nàng cũng có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Rộn không hiểu võ kỹ, không có cách nào ở phương diện này cho nàng cái dạng gì chỉ điểm, chỉ có thể thông qua ưu hóa nàng trang bị, đến để thăng thực lực của nàng. Trải qua mấy ngày điều khiển tinh vi, lý nạ trên thân bộ kia trang bị càng ngày càng có thể phát huy ưu thế của nàng, cũng có thể tốt hơn bảo hộ thân thể của nàng có rồi ủng hộ, Lô dìn cũng không còn phản đối lý nà rèn luyện. bất quá nàng hay là không đành lòng nhìn thấy tuổi nhỏ lý nà như thế hạnh khổ dáng vẻ, đành phải đến cái nhắm mắt làm ngơ, lý nà rèn luyện thời điểm tuyệt đối không đến viện tử bên trong một bước. bất quá có trang bị bảo hộ, lý nà cũng sẽ không lại giống trước đó như thế cả ngày cào đến vết thương chống chất, cái này khiến Lô dìn bao nhiêu an tâm một điểm. dỗ thích vô cùng hiện tại loại cuộc sống này, có tự do, có ánh nắng, có niềm vui thú. đem gì là xạ cùng số năm còn có tiểu miêu nữ ngang bên cạnh người cùng vật cải tạo cảng cường đại chính là hắn niềm vui thú. duy nhất cần lo lắng chính là ma tinh nơi phát ra hiện tại ruột còn không có một cái cố định ma tinh nơi phát ra, chờ hắn cầm trong tay ma tinh đều tiêu hao sạch, tất cả cấu trang thể bao quát chính hắn đều không động đậy. Bất quá vấn đề này tạm thời còn không cần lo lắng, trên tay ma tinh còn đủ chính hắn một người tiêu hao một đoạn thời gian rất dài, nhưng là vì tiết kiệm ma tinh, hắn đã đem số năm cùng dị lạ xạ đóng lại cũng trang đến chữ vật giới chỉ bên trong. Cấu trang thể một cái khá là phiền toái địa phương chính là bảo dưỡng, không gian chữ vật là một cái cố định không gian, phóng tới đồ vật bên trong không có bảo dưỡng phương diện thì não. Nguyên lai tưởng rằng dạng này thời gian có thể một mực tiếp tục kéo dài, thế nhưng là cái này một ngày dạng sáng bốn điểm. Sắc trời còn không có sáng lên, rộn chính bồi tiểu miêu nữ tại viện tử bên trong huấn luyện lúc, đung nhiên bầu trời liền vang lên canh chấn động thanh âm, lập tức lăng lệ gió nhất lên, to lớn bóng đen từ bóng đêm đen kịt bên trong nhào ra, nghiêng nghiêng phóng tới mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, bóng đen một cái lảo đảo, xoát một chút ngã lăn xuống đất, lăn lông lốc vài vòng, một mực lăn đến rộp dưới chân. Nhìn thấy bóng đen kia một thân sốc xếp màu làm vũ ma, rộn mới biết nói tới chính là ai. Đù dội đổ từ khi sau khi an định, liền thường xuyên không thấy tăm hơi giống nó dạng này cấp 9 ma thú đích sắc không thích hợp sinh hoạt tại thành thị bên trong cũng may mắn nó hiện tại vẫn còn đấu sinh kỳ nếu không một vào thành thành phố liền sẽ bị người khác cảm ứng được mỗi một tòa thành thị đối với mấy cái này có thể dẫn phát to lớn phá hư ma thú cấp cao nhất đều là nghiêm mật giám sát cho nên nó thường xuyên chạy loạn khắp nơi còn thường xuyên hướng mình nơi sinh chạy ý đồ tìm kiếm về cha mẹ của nó lúc trước kẹt đi ruột là đem nó phụ mâu đổi đi mới đem nó bắt lấy đến bất quá trở lại nơi sinh đủ dội đổ cũng không có tìm được cha mẹ của mình cũng không biết là bởi vì sợ thấy cảnh thương tình cho nên dọn đi lại hoặc là đụng tới khác nguy hiểm cho người ta làm thịt. Cấp chín ma thú mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có thiên địch, chí ít nhân loại chính là tất cả ma thú thiên địch. Hai cái này ngụy bên trong đủ rỗ đổ qua lại nhiều lần nơi sinh cùng hấp thiết thành, nhưng nhiều thời gian hơn, nó là ở tại nơi sinh rừng rậm nguyên thủy bên trong, trải qua tự do vui vẻ sinh hoạt, dù sao rốt cái chủ nhân này cũng không hạn chế nó tự do. Trở lại qua nhiều lần, nhưng không có một lần giống lần này trật vật như vậy, nhìn xem đủ rỗ đổ dễ rủ mấy lần đều không thể đem thân thể nhô lên đến, rỗ liền biết xảy ra vấn đề. Đũ rỗ đổ trên thân cũng không có rõ ràng vết thương, nhìn nó dạng như vậy cũng không giống nhận nội thương, ngược lại giống thoát lực như. Rỗ tiến lên một bước, nâng đủ dầu đủ thân thể đi lên dùng sức, tùy tiện liền đem bốn trăm kg đủ dầu đổ nâng lên. Mượn hắn lực, đủ dầu đổ miễn cương đứng thẳng, đầu hơi nâng lên liền lên khí không đỡ lấy khí nói đến. Ta, ta đụng tới, Đụng tới kẹt đi rồi. Tư, rốt mưng dỡ, lập tức ngẩng đầu hướng đủ dầu đổ rơi xuống phương hướng nhìn lại. giữa bầu trời đêm đen kịt không nhìn thấy bất kỳ vật gì. thở dốc mấy lần, đủ dầu đổ còn muốn nói tiếp đi cái gì, lại bị rốt đánh gãy, cái kia bên trong đủ vải. đây, chúng nương xin mạnh. Trung ương Sơn mạch là ngang qua tại trong đại lục Bắc Bộ một đầu cự hình sơn mạch, từ đại lục đầu đông một mực xuyên qua toàn bộ đại lục, đem đại lục chia Nam Bắc hai cái bộ điểm. Phía Nam là khí hậu thoải mái, bốn mùa rõ ràng, thổ địa phì nhiêu khu vực, chiếm toàn bộ đại lục 3 phần tư. Mà Thái La Sơn mạch mặt phía Bắc lại là nghiêm hàn vô cùng, cả năm băng phong thế giới, trừ một chút sinh mệnh lực cực độ ngoan cường sinh vật mới có thể ở chỗ đó sinh tồn. Trung ương Sơn mạch cứ như vậy đem toàn bộ đại lục chia hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Trung ương Sơn mạch chiếm diện tích rất rộng, nối ngang Đông Tây, bất quá gần nhất địa phương khoảng cách hết thiết thành cũng có 700.800 km. Hóa ra đủ dỗ đổ là từ 700.800 km bên ngoài một đường gấp bay trở về, khó trách sẽ thoát lực. Vấn đề là, đụng tới tệt đi rốt, bằng đủ nhiều la năng lực có thể chạy trốn được sao? Mấy cái nghi vấn tại dồn tâm lý nhất chuyển, hắn tâm lập tức thẳng hướng chìm xuống, lập tức kêu lên mẫu thân ngươi đến chỗ này tầng hầm. Rộp châm giọng đối tiểu miêu nữ nói đến, lập tức hai tay vừa dùng lực, trực tiếp đem 4500 kg đủ dỗ đổ nâng lên đến, bước nhanh hướng tầng hầm đi đến. Tiểu miêu nữ còn là lần đầu tiên nghe tới rộp dùng loại này, thận trọng ngự khí nói chuyện với nàng, nhiên kỳ lại tiểu nàng cũng minh bạch chuyện nghiêm trọng tình, vội vàng hướng vách tường phóng đi chào nhận ở trên tường khẽ chủ trực tiếp liền từ tường ngoài bên trên xoạt xoạt xoạt lẹn đến lầu 2 dũng đi tiến vào tầng hầm ngay lập tức đem trên kệ linh hồn thủy tinh toàn bộ quét tiến vào không gian chứa vật bên trong bày ra trên bàn công cụ cùng thiết bị cỡ nhỏ thường dùng cũng thu sạch bắt đầu vừa dẹp xong một chút thường dùng công cụ tiểu miêu nữ liền mang theo lộ dìn vội vàng hấp tấp chạy xuống lộ dìn khả năng vừa rời giường trên thân còn phủ lấy áo ngủ chưa kịp đổi thuần hoạt tơ tấm áo ngủ dán thân thể của nàng đem nàng đầy đặn đường con hoàn mỹ vây ra thế nhưng là lúc này nàng đã tới không kịp để ý tới những này ngay lập tức khẩn trương hỏi đến dũng đại nhân xảy ra chuyện gì rồi Tiểu Miêu nữ đi gọi nàng thời điểm cũng không có nói rõ ràng là chuyện gì, chỉ là dùng rất gấp gáp ngựa khí nói ba chữ, mụ mụ, nhanh. Từ các nàng bị đại dí ái đồ bắt được cũng nốt tại thạch lao về sau bắt đầu. Tiểu Miêu nữ cũng rất ít nói chuyện, chớ đừng nói chi là dùng nội vã như vậy gấp rút ngựa khí thúc giục, cho nên nàng dọa đến ngay cả áo ngủ cũng không kịp đổi liền vội vàng chạy xuống. Rốt không có trả lời hắn, mà là quay người đi đến vách tường bên cạnh, chỉ gặp hắn hai chân dịch ra một cái rất lớn khoảng cách, phân biệt dẫm tại hai khối địa gạch bên trên. Mà song trưởng cũng lúc lên lúc xuống để lại trên vách tường hai khối gạch, sau đó đồng thời dùng sức, xoa xoa liền vang dẫm lên cùng án lấy bốn khối gạch tất cả đều hướng vào phía trong lom xuống đi xoát xoát xoát càng nặng nề tiếng ma sát vang lên rỗ bên cạnh lấp kín tường hướng vào phía trong mở ra lộ ra bên trong đen nhánh cửa hang chương 46. phát động cạm bẫy chương 46, phát động cạm bẫy dĩ lạ sa hạnh khổ hơn một tháng thành quả một đầu nối thẳng 700 m em bên ngoài nội hà bí nói bí đạo cuối cùng cất đặt một chút trang bị có thể để bọn hắn an toàn đào thoát nguy hiểm không nói lời gì rỗ đem tiểu miêu nữ cùng lộ dìn đều đẩy tiến vào bí động bên trong sau đó ôm lấy mệnh là đủ rồ đồ đâm đầu lao vào bí đạo vách đá tại rột sau khi tiến vào Liên chậm rãi một lần nữa khép kín. Rõ bọn người tiến vào bí đạo không bao lâu, hắc thiết thành trên không thật nhanh sẹt qua một bóng người, thang thấp dọc theo trước đó đủ dộ đổ chỗ bay qua lộ tuyến, một đầu cắt hướng rộp nhà việt tử. Bình minh ánh sáng chiếu dọi ra hắn quen thuộc dung mạo, tệt đi ruột. Vừa rơi xuống đất, tệt đi ruột mang bên trong lập tức chui ra một cái đầu nhỏ, đen bóng hai con mắt nhỏ, nhọn gương mặt, đột lộ bên ngoài hai viên tới cửa răng, vậy mà là một con cùng loại chồn thú sinh vật. Cái này tiểu động vật từ tệt đi ruột mang bên trong chui ra ngoài, cái mũi nhỏ rút rút, tựa hồ tại nghe vị gì nói, sau đó rất nhanh nó từ kẹt đi ruột mang bên trong xông tới, thật nhanh hướng tầng hầm chạy tới. kẹt đi ruột bước nhanh đuổi theo, đi vào tầng hầm về sau, chỉ thấy trồn thú đứng tại bí đạo vách tường trước, quay đầu hướng kẹt đi ruột xem ra, ngang tiểu nhân chân trước còn không ngừng hướng vách tường chỉ vào, bên cạnh chỉ bên cạnh chi chi gọi. kẹt đi ruột ném cái trinh sát ma pháp tại trồn thú chỉ vị trí, đại khái thăm dò rõ ràng vách tường sau tình huống, sau đó hắn đưa tay hướng trồn vây vây, trồn thú trượt chân một chút vọt trở về, dọc theo hàn áo tròn một đường leo đến trên thân, một lần nữa trôi về kẹt đi mang bên trong kẻ đi rốt rút ra pháp trượng, trương đỉnh chỉ vào bí đạo chỗ vết tưởng, trương đỉnh cấp tốc hội tụ ra một đoàn năng lượng màu xanh lăng cầu. Năng lượng cầu chỉ có năm đấm lớn nhỏ, nhưng lại tản ra kinh người chấn động mãnh liệt. trong tầng hầm ngầm khí chẳng bị trận này ba động sở khiến động, đặt ở bàn làm việc bên trên một chút trang giấy không gió mà bay, hoa một chút bay đến giữa không trung. toàn bộ không gian bỗng nhiên chấn động, mắt trần có thể thấy sóng năng lượng khuyết trương ra, trong phòng tất cả trang giấy cho bụi đều bị nhấc lên. trương đỉnh năng lượng cầu phun ra, bắn tại trên vách đá. với anh, Mười mấy tấc dày cứng rắn gạch đá xây thành vách đá trực tiếp bị đánh nát. Nổ lên đầy trời phấn kết thúc phun tung tóe ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầng hầm. Bụi bặm biến mất, đen như mực bí đạo nhân miệng hiện lộ ra. Teddy Zot trầm giọng nói đến, "Đuổi theo, bắt sống." Teddy Zot sau lưng không khí vậy mà vặn bẹo hai lần, sau đó có một cái nhìn không thấy đồ vật vòng qua hắn, gạt mở phất phới cho bụi, một đường hướng tiến vào trong bí đạo. Teddy Zot không có vội vã tiến vào bí nói, hắn đánh dùng mình không gian chữ vật, thả ra hai cố cấu trang thể. Hai cố cấu trang thể hình thể cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, nhưng vô luận là khớp nối hay là tay chân đều tráng kiện vô cùng, toàn thân lấp loé kim loại quân thuộc, xem xét chính là toàn kim loại đánh chế bọn chúng một tay nhấc thuận một tay cầm đao, nghiêng thân thể cũng chui tiến vào trong bí đạo. thế nhưng là chính là cái này hai cỗ kim loại cấu trang thể vừa tiến vào bí đạo thời điểm, bí đạo chỗ sâu đột nhiên chấn một cái, toàn bộ tầng hầm đều bị cỗ này chấn động mang phải nhảy một cái. Teddy Kediru sắc mặt đại biến, còn không có chờ hắn làm ra phản ứng chút nào, cường đại sóng xung kích liền từ bí đạo bên trong phun ra ngoài, đá vụt, bụi bậm, bùn cắt ôm theo vừa chui vào động bên trong hai cỗ kim loại cấu trang thể một mạch phun tới, khoát đỉnh đầu mặt nện vào Kediru chính thân, bị hắn hỗn thuẫn cả lại. Hai cỗ kim loại cấu trang thể đện đện vào Teddy Rốt hộ Thuận bên trên, bị hắn hộ Thuận bắn lên đến lăn lộn rất xuống phía sau hắn đi, thế nhưng là độ như vậy, kia hai cỗ kim loại cấu trang thể vậy mà không có việc gì, Junjun người bên trên cho bụi liền hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Thế nhưng là Teddy Rốt sắc mặt lại xanh xám vô cùng, cái này hai cỗ cấu trang thể không có việc gì, có việc chính là cái thứ nhất chui tiến vào bí đạo bên trong ảnh cấu trang. Cường đại bạo tạc trực tiếp đem phát động cảm bẫy ảnh cấu trang nổ thành mảnh vỡ, hắn ngay lập tức liền mất đi cùng ảnh cấu trang liên hệ. Rất hiển nhiên, bí đạo cũng tại cỗ này cường lực bạo tạc bên trong sụp đổ. Càng làm cho Tẹt Đi rột sợ không thôi chính là đối phương giàu hoạt. Cho tới bây giờ, Tẹt Đi rột vẫn không có thể làm rõ ràng, rốt cuộc là thứ gì giết chết ta đi, lại là cái gì đồ vật chiếm cứ hắn chế tạo huyết đục cấu trang thể thân thể. Vật này đến cùng là người, là vong linh hay là cái gì ma thú? Trí lực trình độ cao bao nhiêu? Tri thức phải trang nguyên bác? Những này hắn đều hoàn toàn không biết. Bất quá bây giờ hắn biết, đối phương trí lực tuyệt đối rất cao, lại còn sẽ thiết trí cạm bấy chờ hắn đi dẫm. May mắn mình thói quen thận trọng đối đãi, nếu không phát động cạm bẫy chính là chính hắn. Tại như thế không gian thu hẹp bên trong tiếp nhận loại cường độ này bạo tạc, lại nhiều mấy tầng hộ thuẫn cũng ngăn không được. Teddy dọt sợ không thôi, đối phương còn không có cùng hắn chạm qua mặt, liền bố trí một lần có thể giết chết hắn cả bấy. Ý vị này đối phương không phải là không có lực trở tay kẻ yếu. Cho tới giờ khắc này, Teddy dọt triệt để thu hồi khinh thị tâm thái, đem đối phương xem như chân chính địch nhân thận trọng đối đãi. Teddy dọt bay người rời đi tầng hầm, bay đến không trung, trực tiếp xuyên thấu qua tầng đất một cái tiếp một cái chính sát ma pháp không cần tiền ném xuống. Chờ hắn cách tầng đất sắp xếp như ý bí đạo hướng đi về sau, lại phát hiện bí đạo trực tiếp thông hướng phòng sau mấy trăm mét bên ngoài nội thành sông. Dũng Phong ở sở Dĩ có thể bán đắc như vậy, chủ yếu là bởi vì ở vào khu nhà giàu, vì cái gì cái này bên trong sẽ là khu nhà giàu, cũng là bởi vì cái này bên trong có nội thành sông sâu thành mà qua. Tại thiếu mưa ít nước tây bắc địa khu, nước là tất cả sinh vật mạch sống, dòng sông càng là tất cả sinh vật chỗ hướng tới đẹp nhất cảnh sắc. Dòng sông hai bên bờ phòng ốc tự nhiên là thành người giàu có chuyên môn. Nội thành Hà Quảng vô cùng, mặt sông rộng 30m, cùng trong thành các lớn cống danh nước đạo tương liên, rắc rối phức tạp, nghĩ ở vào tình thế như vậy tìm tới đặc biệt mục tiêu quả thực là khó như lên trời thế nhưng là tẹt đi rột còn chưa từ bỏ ý định hắn từ mặt đất đem bí đạo cuối cùng một đoạn lên mở phái ra cấu trang thể trước tiến vào bên trong tìm kiếm xác nhận sau khi an toàn hắn mới chui vào tiến vào bí đạo về sau hắn phát hiện bí đạo cuối cùng dựng lên một gian thạch thất ở giữa có một cái ao nước cái này ao nước quán thông xuống nói thạch thất treo trên tường một loạt dưới nước bình oxy trong đó có ba cái móc đã không ý vị này có ba cái hô hấp khí bị lấy đi huyết nụ cấu trang thể trong thời gian ngắn không hô hấp là không có ảnh hưởng điều này nói rõ đối phương bên người trí ít có ba cái cần hô hấp mới có thể sinh tồn được bạn trí lực cao tuyệt hiểu được bố trí cả mấy Tầng hầm bố trí rất hiển nhiên là phòng thí nghiệm cùng bàn làm việc bố trí mang ý nghĩa đối phương trình độ kỹ thuật cũng không thấp tổng hợp những tình huống này cái này giết chết kẹt đi cũng linh hồn chuyển rời đến huyết nhục cấu trang thể bên trong gia hỏa khẳng định là một vị có rất kỹ thuật cao trình độ bất tử sinh vật hoặc là cùng kẹt đi có đồng dạng ý nghĩa cấu trang thể thợ chế tạo thế nhưng là dạng này người làm sao lại đi vào đến ma pháp tháp bên trong cũng giết chết kẹt đi đây này ma pháp tháp cũng không nhận được bất kỳ phá hư cũng không có chiến đấu qua vết tích đây có phải hay không nói rõ địch nhân là kẹt quen thuộc đồ vật cho nên hắn mới không có phòng bị Tâm lý không ngừng suy tính lấy các loại khả năng, thế nhưng là mặc hắn suy nghĩ nát óc, cũng không có khả năng tưởng tượng được đây là một bộ ở tại ma pháp tháp bên trong hơn 200 năm kim một cấu trang thể làm. Kẹt đi Drot." Thạch thất bên ngoài vang lên một cái không quá thanh âm nham khí, gọi thẳng lấy kẹt đi Drot danh tự. Chương 47: Từ đây nhiều chuyện. Chương 47: Từ đây nhiều chuyện. Hắn đuổi theo đủ rỗ đổ sông tiến vào Hắc Thiết Thành, căn bản cũng không có che giấu khí tức, vừa ở vào thành liền bị người phát hiện, giống hắn loại này không có thuộc về cường đại ma pháp sư, là tất cả thế lực đều nghiêm mật chú ý đối tượng bất kỳ cái gì một tòa thành thị đối bọn hắn đến đều là rất cảnh giác bây giờ có thể cùng hắn trực tiếp đối thoại ngang cấp nhân vật đến phiền phức. Kẹt đi rồi không kiên nhẫn nôn hai chữ, đem hộ thuận trống đến cực hạ, từ phá đến lỗ hổng bay ra ngoài. trên mặt đất một đội nhân mã đã trận địa sẵn sàng, chỉnh tề bách nhân đội cầm trong tay cường nộ xa xa xuống lại nơi này. tại sông bờ bên kia đồng dạng có hai cái bách nhân đội cơi khoái mã chạy tới nơi thích hợp bố phòng. nhưng là những kỵ binh này cũng không có đặt ở kẹt đi rồi trong mắt, hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở một thân một mình ngồi ngay ngắn lập tức, cách hắn chỉ có mười emm khoảng cách, một đầu kim hoàng tóc dài tuổi trẻ nữ kỵ sĩ trên thân. à là ốm gì à, lên làm thành chủ về sau. Ngươi là trở nên càng ngày càng không có lễ phép." Cái đi rột ông cụ non nói đến, bất quá lấy tuổi của hắn, tại tuổi tác chỉ có 19 tuổi mới rút sờ công tức trước mặt, dạng này ngữ khí cũng không lộ ra không thích hợp. "Ta lễ phép chỉ đối khách nhân dạng, ngươi chào hỏi cũng không nói một tiếng liền xông tiến vào ta hát thiết thành, một bộ khí thế hùng hổ dáng vẻ, gây nên khủng hoảng tạo thành tổn thất, đây là một người khách nhân vốn có hành vi sao?" Âu Dao Nghi nghiêm nghị quát hỏi đến. Thanh âm của nàng phi thường có tư tính, trung khí mười phần, không có nữ tính cái chủng loại kia mềm mại cảm giác bất lực, lại nhiều hơn một loại âm vang hữu lực mị lực. Mặc dù lời nói bên trên không chút khách khí, Nhưng trên thực tế, ổ áo gì là rất khắc chế, hai cái 100 người đội kỵ binh đều chỉ là tại xa xa bao quanh khu vực này, cũng không có bước tiến vào tầm bắn khoảng cách, mà nàng thân là một vị thành chủ, lại lẻ loi một mình đi tới khoảng 10 mét khoảng cách cùng tét đi Drot trực tiếp đối thoại, những động tác này đều mảnh liệt cho thấy thái độ của nàng, Hắc Thiết Thành không phải mặc người tùy tiện dương ai địa phương, nghĩ đến có thể thông báo một tiếng. Không có người nào nguyện ý cùng một vị có thể là đại ma pháp sư cường giả là địch, huống chi tét đi Drot còn có cấu trang thể thợ chế tạo cùng luyện kim thuật sĩ tới tuổi. Ta đến Hắc Thiết Thành chỉ là muốn tìm một người, thời gian khẩn cấp không kịp thông báo, ổ rau gì đừng nên trách. Nếu như là những người khác như vậy không khách khí, Kẹt đi rộn đã sớm tát qua một cái. Thế nhưng là trước mắt cái này lại là hắc thiết thành đương nhiệm thành chủ, tuổi quá trẻ mười chín tuổi đại kiếm sĩ, có tư cách cùng hắn không khách khí. Việc cấp bách là trước bắt được cái kia giết chết Kẹt đi tiểu tặc, để tránh phức tạp, Kẹt đi rộn quyết định phục một chút mềm. A, ai lớn gan như vậy dám treo chọc Kẹt đi rộn đại nhân? Ô áo gì nhịn không được kinh ngạc, nàng là thật kỳ quái, Kẹt đi rộn thành danh đã lâu, nàng còn không có xuất thế đối phương cũng đã là uy danh hiển hách cường giả, tại luyện kim hiệp hội, bao nhiêu người không tiếp trọng kim chỉ cấu Kẹt đi rộn một kiện cấu trang thể tác phẩm. Dạng này một vị ma pháp đại sư, cấu trang đại sư, nếu như không phải đối phương thực tế quá phế lỗi, chào hỏi cũng không nói một tiếng xong thẳng trong thành, gây nên không ít người khủng hoảng lời nói, "Tôi áo gì cũng không quá nghi đắc tội đối phương." Vô luận đối phương là có cái dạng gì nguyên nhân, nàng thân là thành chủ đều phải làm ra một cái tư thái, nếu không về sau những cái kia kiệt ngạo bất tuân đại nhân vật liền sẽ không lại đem nàng đặt ở mắt bên trong, Hắc Thiết Thành liền cũng liền thành bọn hắn tùy ý lui tới địa phương. Bất quá tất nhiên đắc tội, ô gáo gì càng muốn dùng phương pháp của mình, nàng cũng không phải những cái kia trốn ở vườn hoa bên trong uống xong buổi trưa trà quý tộc tiểu thư, 19 tuổi liền trở thành đại kiếm sư. Sinh thời có hy vọng nhất xung kích kiếm thánh đẳng cấp rút sở công tước, nếu như đối phương không nguyện ý thu liễm lời nói, nàng không ngại mở mang kiến thức một chút tẹt đi rốt thực lực. Dạng này cường giả đều có người đắc tội, xem ra còn đắc tội phải không nhẹ, nếu không tẹt đi rốt cũng sẽ không như thế thất thố mạnh mẽ xông tới Hắc Thiết Thành, cái này không khỏi để ảo gì điều kỳ. Một cái trộm đồ tên trộm mà thôi, ảo gì công tước đại nhân, kia tòa nhà phòng ở là của ai? Khoảng thời gian này ở đây những người nào? Ta muốn chân dung của bọn họ, nếu như ngươi có thể giúp ta chuyện này, vậy ta đem thiếu ngươi một cái ân tình. Người khác đưa ngươi một cái quả đào, vậy ngươi liền báo đáp người khác một cái quả mận. Ô Lão gì tất nhiên khôi phục bình thường sưng hô, vậy hắn tự nhiên cũng liền tăng thêm. Công tước đại nhân, tôn vị, nếu không cũng quá không lễ phép. Ô Lão gì giật mình, chuyện này đối với nàng mà nói chỉ là một cái nhất tay, nếu như có thể như vậy đổi lấy Tệt Đi Dột một cái nhân tình, ngược lại là rất có lời giao dịch. Nghĩ đến cái này bên trong, Ô Lão gì đưa tay hướng sau lưng vẫy vẫy, một kỵ rời đi xa xa phương trận, hướng nàng chạy tới. Thấp giọng phân phó về sau, Ô Lão gì chuyển hướng Tệt Đi Dột nói đến, Tệt Đi Dột đại nhân, thứ ngươi muốn rất nhanh liền đưa tới. Khoảng thời gian này nếu như không có sự tình, mời đến ta phủ thành chủ làm một chút khách đi. Làm khách là giả đừng chạy loạn khắp nơi là thật. Tệt đi rốt lắc đầu, ngữ khí cường ngạnh nói đến, không cay rời công tước đại nhân, ta ngay tại cái kia phòng ở ở đây dưới, bên trong còn có cái kia tiểu tặc ở ta nơi này bên trong trộm đi nhưng chưa kịp thu thập đồ vật, thứ mà ta cần mời công tước đại nhân trực tiếp đưa đến kia bên trong cho ta. Được. Ô Áo gì bất động thanh sắc nói đến, vậy ta liền lưu lại một cái bách nhân đội bảo hộ Tệt đi rốt đại nhân an toàn, để tránh bị tiểu tặc làm bị thương, thuận tiện cũng có thể giúp ngươi xem những vật kia, để tránh lại bị người đánh cắp đi. Một vị đại ma pháp sư sẽ bị tiểu tặc làm bị thương, bách nhân đội cùng nó là lưu lại bảo hộ. Còn không bằng nói là lưu lại giám thị. Không bao lâu, từ phòng ốc quản lý chỗ mang tới trên tư liệu, phòng ốc tất cả mọi người ma pháp thác ấn cho thấy Teddy Rột cảm thấy quen thuộc hình ảnh. Hồi tưởng nửa ngày, hắn rốt cục nhớ tới nữ nhân này không phải liền là một tháng trước đụng tới Phẹ gút lần kia, cùng Phẹ gút cùng một chỗ ngồi tại toa xe bên trong cái kia miêu nhân thị nữa sao. Khó nói đây là Phẹ gút phòng ở. Hoặc là cái kia, Phẹ gút, là giả. Teddy Rột xem xét tư liệu đồng thời, ổ ảo gì cũng đang trai nhìn xem đồng dạng tư liệu chỉ bất quá những tài liệu này muốn so tẹt đi rốt nắm bắt tới tay bên trên muốn dày rất nhiều, không chỉ có phòng ốc quản lý chỗ công văn, còn có khác tư liệu, những tài liệu này bên trong, rốt kia mặc trọng trang áo giáp hình ảnh cùng hất lên đấu đồng sau hình ảnh đều vô một bỏ sót. Phẹtụt. Âu Âu gì lần xem những tài liệu này thời điểm, gian phòng bên trong cũng không chỉ có nàng một người, một vị người mặc bạch bao pháp bảo, râu ria tóc trắng bạch phải không, có một chút màu tạp lão niên pháp sư liền đứng tại sau lưng Ô Âu gì, khi hắn nhìn thấy tư liệu bên trong mặc trọng trang áo giáp rốt hình ảnh lúc, kìm lòng không được kinh ngạc lên tiếng. "Lão sư, người biết hắn?" Âu Âu gì quay đầu hỏi. Một vị đại kiếm sư lại sưng một vị ma pháp sư, vị lão sư cũng không kỳ quái, bởi vì Âu Lão Dị một thân phận khác là hấp thiết thành chủ, dô sơ công tước, Tại đối ma pháp sự vụ bên trên, nàng phải vô cùng nhiều tham khảo ý kiến, cho nên có một vị ma pháp sư làm lão sư, có thể dạy bảo nàng rất nhiều ma pháp phương diện tri thức. Trên thực tế, Âu Lão Dị lão sư số lượng nhiều, hoàn toàn có thể tạo thành một cái bách nhân đội. Theo võ kỹ, ma pháp, lê nghi, địa lý, lịch sử, nghệ thuật, chính trị các cái phương diện đối nàng tiến hành toàn phương vị giáo dục, mà những lão sư này tại bình thường còn sẽ có nhiệm vụ trọng yếu hơn, chính là sung làm Âu tại quản lý sự vụ bên trên cố vấn cái này dâu trắng lao pháp sư chính là ổ ảo gì nể trọng nhất cố vấn một trong, quan hệ ma pháp sư phì lì ạ phụ lì dồ nghe thấy cái họ này liền có thể biết phù lì dồ cùng thuộc dâu sở gia tộc thành viên hắn là ổ ảo gì thúc tổ cha dâu sở gia tộc mỗi nhâm gia chủ đều là nữ tính nhưng cũng không đại biểu gia tộc này tất cả hậu đại đều là nữ tính Phù lì dồ chính là dâu sở gia tộc bên trong nam tính hậu đại bên trong tương đối xuất sắc một vị có được cao cấp pháp sư xưng hào phụ trợ qua đời bốn gia chủ vô luận là thực lực hay là lịch duyệt đều là dâu sở gia tộc người nổi bật Phú Lỵ Dụ năm nay đã 145 tuổi, đối với hắn loại này đẳng cấp pháp sư đến nói, cái tuổi này chính vào trắng niên, bất quá hắn đã sớm chán ghét chính vụ, về hưu thật nhiều năm. Nhưng lại Ồ Áo Dĩ là hắn yêu thương nhất tiểu tôn nữ, trở thành gia chủ, toàn cả gia tộc gánh nặng liền đặt ở trên người nàng. Vì không để Ồ Áo Dĩ mà chết, từ đời trước gia chủ trưởng thành sau vẫn nhàn rỗi ở nhà phụ Lỵ Dụ không thể không một lần nữa đứng ra, phụ thêm lão sư danh hiệu vì Ồ Áo Dĩ bảy mưu tính kế. Nghe tới Ồ Áo Dĩ hỏi thăm, Phú Lỵ Dụ nói đến Đương nhiên nhận biết, trọng trang ma thần phệ cốt, lứa tuổi một điểm người phương Nam hẳn là đều biết, coi như tại phương Bắc đại lục, nghe qua hắn uy danh người cũng không ít, người này khát máu thành tính, tính cách bạo ngược, là cái phi thường khó chơi nhân vật. Bất quá hắn đã mất tích hơn 20 năm, có tin tức nói hắn đã bị thương nặng mà chết. Vậy tại sao hắn sẽ chạy đến chúng ta phương Bắc đến? Mất tích 20 năm, hiện tại đột nhiên xuất hiện, không biết là bởi vì nguyên nhân gì đâu. Khó nói kẹt đi rột nói tiểu tặc chính là hắn. Ô áo gì giống tại hỏi thăm, lại giống đang lẩm bẩm lủ bộ, nàng tâm bên trong đang bay nhanh suy tư, làm đứng đầu một thành, nàng chẳng những cần cô vấn càng cần hơn mình ý nghĩ, người này có phải là phệ gut còn nói không chừng, bằng vào một cái hình ảnh chứng minh không là cái gì, trừ phi có thể tự mình nhìn thấy món kia áo giáp, phệ gut áo giáp là đặc chế, không tốn phí to lớn chi phí, không có khả năng mô phỏng đạt được giống nhau như lúc, chỉ cần có thể nhìn thấy vật thật ta liền có thể biện bạch đạt được thật giả. Phu Lyzo nói đến, nếu như người này là thật phệ gut, vậy liền tuyệt đối không phải là đi Drot nói tới, tặc trọng trang ma thần không có khả năng không nể mặt đi ăn cấp, ở trong đó có thể sẽ có hiểu lầm gì đó. Nếu như không phải phệ gut con tốt, nếu quả thật chính là hắn 20 năm sau lại xuất hiện, hát thiết thành nhiều chuyện. Trưng 48, lòng đất Cô Nhi, 1. Trưng 48, lòng đất Cô Nhi, Thượng. Ngay tại tất cả mọi người bị dồn một cái ngụy trang làm cho ngưng thần ngưng thần thời điểm, dồn một đoàn người lại tại một đầu nước ngầm mương bên trong nghỉ ngơi. Nội thành sông là toàn bộ thành thị thức uống nơi phát ra, mương nước bốn phương thông suốt, tùy tiện hướng bên trong vừa chui, mấy ngàn đại quân đều không nhất định có thể lục xoát được. Tại cái này bên trong, dồn bọn người vô cùng an toàn. Ban đầu ở bố trí bí đạo thời điểm gióp liền đã theo dưới nước đem phụ cận tất cả nước đạo cống rãnh đều xem xét một lần, chọn tốt thích hợp nhất tranh né mấy cái điểm. vừa có việc phát sinh, lập tức liền có thể lấy chuyển rời đến tốt nhất địa điểm. mương nước chỗ cao không có chạm đến mực nước địa phương tương đối khô mát, bởi vì là thức uống mương, cho nên vị đạo cũng không khó nghe. Đuôu rô đổ ghé vào khô ráo trên mặt đất chỉnh lý bộ lông của nó. vừa rồi thông qua đấy nước chạy trốn tới cái này bên trong, vũ mau đã sớm đấm. Đuôu rô đổ con tốt, lô diên liền thiên phước, chỉ để ướt đẫm áo ngủ dán tại trên người nàng, đem trên người nàng to lớn cùng tròn vo tất cả đều trở hiện ra. Lô Dịn chỉ có thể mặt đỏ tới mang thai ôm bộ ngực, tận lực che giấu nàng kia mê người xuân quang. duy nhất để nàng dễ chịu một điểm là cái này, một người một chim đều không thế nào nhìn nàng. dọn càng là mặt đều không hướng nàng cái phương hướng này chuyển một chút, an tâm chi hơn. Lô Dịn lại không khỏi có chút ảo não, chẳng lẽ mình liền thật một điểm lực hấp dẫn cũng không có sao? hoặc là mình cái chủ nhân này căn bản không phải nam nhân. Chủ nhân, thật xin lỗi, ta ta không biết cái kia tên tà ác sẽ cùng theo ta trở về. vừa sửa sang lại vũ mão, đủ dồ đồ một bên hướng dồn giải thích. vừa chui vào nước bên trong, bọn hắn liền cảm giác được kia cố mãnh liền bạo tạc. Không cần hỏi khẳng định là tẹt đi rụt đuổi theo. Không bởi vì dẫn đường, ngươi về không được. Rốt không hề nghĩ ngợi đáp lời, nếu như không bởi vì cần nó dẫn đường lời nói, đủ dồ đồ căn bản trốn không thoát, lúc trước nó phụ mẫu còn tại bên người thời điểm, đều bị người bắt được, hiện tại cô linh linh một cái, càng không khả năng trốn được. Cho nên rốt vừa nghe đến nó đụng tới tẹt đi rốt, không nói hai lời liền chuẩn bị chạy trốn, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tỷ mị nghĩ lại, rốt cảm thấy thật có điểm tiếc hận, mặc dù đại bộ phận điểm quý giá đồ vật đều thu tại không gian trữ vật bên trong, thế nhưng là đặt mua tầng hầm những cái kia cỡ lớn công cụ cũng là phí hắn không ít thời gian. Mỗi cái sâu đỡ mỗi tấm bàn làm việc, đều là hắn tự tay đánh chế ra, thật vất vả bố trí thành dạng này, lại muốn toàn bộ từ bỏ, quá đáng tiếc. Lần tiếp theo nhất định phải tìm một cái an toàn hơn địa phương, chí ít có thể bố trí phòng ngự cơ quan thiết bị, coi như lại bị tẹt đi ruột tìm tới cửa, cũng muốn có thể ngăn cản một đoạn thời gian mới được. Lần này nhờ có hắn xem thời cơ phải sớm, nếu không ban đêm một bước, kết quả liền hoàn toàn không giống. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đu rổ đổ tang đầu rủ xuống khí hỏi chết đi ruột vậy mà lại chạy tới nó nơi sinh bên trong thiết hạ cả bẫy, cái này liền mang ý nghĩa hắn đoán được đủ do đồ cùng rồi quan hệ, kể từ đó đủ đồ liền ruốt cuộc không thể trở về nơi sinh, về không được nơi sinh cũng liền tương đương mất đi cùng phụ mẫu duy nhất liên hệ, thế giới như thế lớn, bọn chúng còn có thể có lại cơ hội gặp lại sao? vừa nghĩ tới không cách nào gặp lại cha mẹ của mình, đủ đồ tâm lý liền một trận đau khổ, làm sao cũng để không nổi tinh thần tới, làm sao bây giờ? ruột trong lòng cũng bước lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, nếu như chỉ là chính hắn một người, muốn làm sao xử lý đều có thể, trước đó mặc dù một ngày ba bữa, nhưng trên thực tế chỉ cần chút ít ăn liền có thể bảo trì thân thể hoạt tính hắn hiện tại chữa vật giới chỉ bên trong dự trữ hơn 100 cân thịt khô dùng để duy trì cơ bắp hoạt tính lời nói đủ hắn ăn một hai năm lớn không được liền trốn ở mương nước bên trong một hai năm lại tính toán sau hắn không tin kẹt bị rột sẽ có dạng này tính nhẫn lại tại bên trong hấp thiết thành thủ hắn một hai năm thế nhưng là loại phương pháp này không có cách nào dùng tại đủ rô đồ lô rìn cùng tiểu miêu nữ trên thân chỉ nói đồ ăn đủ rô đồ một con chim sức ăn so với bọn hắn ba cái cộng lại còn một lớn không có ổn định nơi cung cấp thức ăn căn bản nuôi không nổi con chim lớn này Chữ vật giới chỉ bên trong thịt khô chỉ đủ bọn hắn ăn 3 ngày, cái này liền mang ý nghĩa, trong vòng 3 ngày bọn hắn nhất định phải tìm tới mới được, ra, nếu không đủ rô độ rất có thể sẽ chết đói. Ngay tại do biến lặng suy tư thời điểm, tiểu Miêu nữ chính ngồi xổm ở cách đó không xa quan sát đến một đội con kiến. Dù sao chỉ là 50 sáu tuổi tiểu hải tử, vẫn còn đối rất nhiều thứ đều tràn ngập hiếu kỳ đến kỳ, bình thường nhìn qua một bộ ngoan cố ngoan cố quật cường bộ dáng, thế nhưng lại an tĩnh lại lúc, hay là sẽ thường xuyên biểu hiện ra hải tử thiên tính. Nàng vừa quan sát, một bên theo con kiến di động phương hướng di chuyển, có thể là muốn nhìn một chút con kiến vốn tại cái kia bên trong bất chi bất giác liền càng chuyển càng xa, phát giác được nàng cách quá xa, hơn phân nửa lực chú ý ở trên người nàng lộ dịn nhịn không được nói câu, Lý "Lina, đừng chạy quá xa." Tiểu Miêu nữ cũng không quay đầu lại, ứng cũng không nên một tiếng, chỉ là dưới chân xe dịch lại đình chỉ. Nhìn thấy tiểu Miêu nữ đem nàng nghe vào, Lộ Dĩn cũng nho nhỏ thở phào, thế nhưng là đúng vào lúc này, tiểu Miêu nữ lại lổ thai khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu hướng mương đạo chỗ cản sâu nhìn lại, ngồi xổm thân thể cũng đột nhiên lùi lên, tứ chi chạm đất giống một con linh sạp mèo đồng dạng vọt tiến vào chỗ cản sâu hắc ám bên trong. "Lina." Lộ Dĩn chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, liền mất đi tiểu Miêu nữ thân ảnh chỉ nghe được sâu trong bóng tối truyền đến rít lên một tiếng. Dỗ đột nhiên mà một chút đứng lên, mệt mỏi toàn thân vô lực đủ dỗ đổ cũng gắng chống đỡ lấy chống lên thân thể, cầu nguyện trong lòng tuyệt đối không được là kẹt đi rụt đuổi theo. Trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên một đôi con mắt màu xanh lục, còn truyền đến một trận đấm đá âm thanh. Vừa nhìn thấy cặp kia lóe lục quang con mắt, dỗ cùng Lộ Dĩ đều sửng sốt, bởi vì kia là tiểu Miêu nữ con mắt, Miêu nhân nhất tộc nhận được tinh hại hoặc là tập trung tinh thần thời điểm, hai mắt đều sẽ ánh sáng phản xạ, tại đen nhánh bên trong sẽ phi thường dễ thấy. Chỉ thấy tiểu Miêu nữ từ trong bóng tối từng bước một đi tới, tay nhỏ kéo lấy một cái nhỏ hơn thân ảnh. Đám đá thanh âm chính là cái kia thân ảnh nhỏ bé phát ra đến. Một mực nắm tay bên trong sinh vật kéo tới rụp trước người, tiểu miêu nữ mới buông tay ra, sau đó lại chạy đến một bên nhìn con kiến đi. Lộ Dìn khó có thể tin nhìn xem mình nữ nhi, phản phất không biết nàng đồng dạng. Đen nhánh chỗ sâu, chính lộ Dìn nhìn một chút đều cảm thấy hốt hoảng, mình cái này chỉ có 5 tuổi nhiều nữ nhi, vậy mà không rên một tiếng xông tiến vào trong bóng tối, cầm ra một cái trong bóng đêm nhìn trộm bọn hắn sinh vật, cái này, cái này. Đây là một cái 5 tuổi tiểu hài tử chuyện nên làm sao? Từ khi đạt được rụp trang bị về sau, tiểu miêu nữ là lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Hiện tại cái này nhìn trộm bọn hắn sinh vật hình thể tương đối nhỏ, có thể bị nàng bắt về đến, nếu như lần sau đụng tới hình thể so với nàng lớn đâu, nàng cũng sẽ như vậy xúc động sao? Lộ Dĩn thời khắc này tâm lý thật sự là vừa vội vừa tức vừa bất đắc dĩ, quay đầu nội trừng rồi một chút. Bị tiểu miêu nữ bắt trở về cái này sinh vật là một nhân loại, đại khái 78 tuổi, thế nhưng là thân thể phi thường gầy yếu, lam lũ quần áo dưới có thể rõ ràng thấy xương sườn, dùng da bọc xương để hình dung phi thường chuẩn xác, khó trách tiểu miêu nữ có thể tùy tiện đem hắn bắt được kéo về. Bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên đứa bé trai này đầu tương đối lớn giờ phút này chính mở to một đôi mắt to hoảng sợ nhìn trước mắt cái này cao lớn tự nhiên dũng nhìn từ trên xuống dưới đứa bé trai này tâm lý ta không biết lại đột nhiên nghĩ đến lúc trước đi thị trường ngầm thời điểm lỗ gìn vứt cho gác cổng một ngân tệ lúc một màn hai chuyện này tựa hồ không liên quan nhưng dũng lại vẫn cứ chính là liên tưởng đến liên tưởng đến một màn này dũng tâm lý linh quang lóe lên hắn thử không gian chứa vật bên trong lật ra một miếng thịt làm ngã vào tiểu hải trước mặt nhìn thấy khối này thì khô tiểu hải mắt bên trong nguyên bản sợ hãi thần sắc lập tức không đậm trong mắt hiện ra lại là kinh hỉ lại là khát vọng ánh mắt hiện nhiên Đối đồ ăn khát vọng áp đảo hắn đối rộp những người này sợ hãi. Nhìn thấy hắn vẻ mặt như thế, rốt đột nhiên nghĩ đến một chút cái gì, kim tiền là gác cổng khát vọng, đồ ăn là trẻ con khát vọng, chỉ cần nắm chặt đối phương khát vọng. Chương 49. Lòng đất cô Nhi 2. Chương 49. Lòng đất cô Nhi hạ. Kia kẹt đi rốt khát vọng sẽ là gì chứ? Muốn không? Rốt hỏi đứa bé loài người thật nhanh gật đầu. Người tên là gì? Rốt hỏi. Ai Cờ. Đứa bé loài người thật nhanh đáp lời. Làm sao lại tại cái này bên trong? Hải Cờ hơi một chần chờ, có chút khiếp đảm nói đến, ta Chúng ta ở tại nơi này bên trong. Ở tại nơi này bên trong. Chúng ta. Rốt trong lòng hơi động. Hắn cầm trong tay thịt khô đưa cho tiểu hải cờ, tự mình đứng lên thân đến, hướng mương nước đen nhánh chỗ sâu nhìn lại. Tiểu cờ khối này trừng hắn cả khuôn mặt như thế lớn thì khô, dùng sức nuốt một hớp nước miếng, nuốt thanh em cực lớn, tại Yên tĩnh nước đạo bên trong vô cùng rõ ràng. Bất quá hắn nhưng không có ngay lập tức ăn hết thịt khô, mà là cẩn thận từng ly từng tí nâng ở mang bên trong, sau đó trừng mắt đôi mắt to sáng ngời nhìn về phía Rốt. Rốt mở ra bộ pháp, hướng gương nước chỗ sâu đi đến. Lộ Dìn cùng đủ rồ đồ thấy thế, vội vàng đuổi theo. Giỗ một nhóm tiến vào như thế mương nước là thông qua kết nối nội thành sông lối vào, cái này cửa vào bao phủ tại dưới mặt nước, không có bình oxy bình thường nhân loại là rất khó từ cái kia cửa vào tiến đến. Hiện tại cờ vậy mà ở tại nơi này bên trong, hơn nữa còn không chỉ một người, cái này liền mang ý nghĩa mương nước có khác lối vào thông hướng mặt đất. Hải cờ niên kỷ quá nhỏ, nếu như có thể tìm tới cùng hắn cùng nhau đồng bạn, hẳn là sẽ quen thuộc hơn mương nước hướng đi. Hải cờ một đường bước nhanh đi theo đi theo rồi bên người, đi ra một khoảng cách về sau, hắn thậm chí chạy chậm bắt đầu, vượt qua rồi chạy đến mương nước một cái chỗ khúc anh trực tiếp cửa vào cái tia chỗ khúc quanh có một tia âm ú ánh sáng lộ ra tới dỗ đi đến rãnh mặt địa phương xem xét bên trong là một cái không lớn không gian chất đống lấy đại lượng tạp vật trên đỉnh có một cái lỗ nhỏ chính bắn ra tiến đến sáng ngời, điểm này sáng ngời thành mảnh không gian này duy nhất nguồn sáng dựa vào tường bên cạnh phủ lên một chút mềm mại tạp vật chỗ tạo thành giường một cái đồng dạng thân ảnh nhỏ gầy nằm ở trên giường mà cỡ giờ phút này chính ngồi sồn ở bên giường từ mang bên trong móc ra hắn cẩn thận từng li từng tý ôm thì khô sẽ thành điệu nhỏ nhét hướng người trên giường miệng bên trong miệng bên trong không ngừng nói đến caca ăn ăn Nằm trên giường chính là một vị đại khái chỉ có 1112 tuổi tiểu nam hải, đồng dạng y phục lam lũ, gầy như que tuổi, vô cùng suy yếu. Nghe tôi thanh âm, hắn nỗ lực mở to mắt, nhìn về phía rộp đám người ánh mắt lại giống trên thảo nguyên ma lang cảnh giác. Lô Jin liền chạy lên tiến đến, bàn tay hướng tiểu nam hải trên chán tìm tòi, sau đó song hướng cổ cùng ngực bên trong nhấn một cái. Sau đó quay đầu nói đến, không có việc gì, chỉ là đói. Ai cờ, không thể để cho hắn ăn cứng rắn thịt khô, tốt nhất là nấu điểm cháo thịt cho hắn uống, ngươi cái này bên trong có thể nhóm lửa, có nồi sao? Nghe tôi cháo thịt cái từ này, hái cợ cổ họng ùng ục một tiếng. Đằng sau lại chỉ có thể lắc đầu. Rút lật ra chữ vật giới chỉ, lật ra một cái nồi sắt cùng ma tinh lô. Ma tinh lô là chuyên môn thí nghiệm dùng làm nóng công cụ, có không khói, nhiệt độ ổn định, ấm lên nhanh, nhiệt độ khả không mấy ưu điểm. Mặc dù cần hao phí ma tinh, nhưng là mỗi một vị có luyện kim nhu cầu người đều tuyệt đối phải chuẩn bị hơn mấy cái. Cái này ma tinh lô hay là rộm tại bên trong ma pháp tháp càn quét đến đông đảo lò trong đó một cái, dùng để đồ ăn thực tế quá đại tải tiêu dụng. Nhưng ở loại này phong bế không gian, không khói ma tinh lô mới là thích hợp nhất làm việc. Lộ Dìn đánh tới nước, chịu thượng được làm, chỉ chốc lát Lan lộn thịt khô nồng đậm canh thịt liền nấu xong, nồng đậm mùi thơm tại phòng bế mương nước bên trong phiêu dãng, liền ngay cả đủ rột đổ cũng nhịn không được hướng nổi bên trong nhìn quanh. Trên giường cái này tiểu nam Hải thật sự là đói đến hú ác, nếu như không có đụng tới rột một nhóm, chỉ sợ ngày thứ nhì liền phải tươi sống chết đói. Lô dì̀n cho hắn cho ăn mấy bát canh thịt, tiểu nam Hải mới ngủ thật say. Hải Cơ uống xong canh thịt, ngay cả ăn xong mấy khối hầm phải mềm mềm thịt khô, cũng vừa lòng thỏa ý chui vào tấm kiên miễn cứng được sừng tụng giường địa phương tê đi, bởi vì thịt hầm canh dùng chính là rột cung cấp thịt, cho hắn khối kia còn tại hắn mang bên trong, cho nên ôm thuộc về mình tê khô, tiểu cơ ngủ được vô cùng an ngoạn. Hơn 2 giờ về sau, Tiểu Nam Hải tỉnh lại, hắn chạy đến thịt hầm nồi trước, đem nồi bên trong còn nóng lấy canh thịt cùng thịt tất cả đều nhưng một hơi ăn sạch bách. Trước đó Lộ Dĩn chỉ là cho hắn ăn mấy bát canh thịt, đồng thời cũng tỉ mỉ nghĩ đến hắn sau khi tỉnh lại sẽ đói hơn, cho nên chuyên môn tại nồi bên trong vì hắn lưu lại những thứ này ăn xong nồi bên trong đồ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn rốt bọn người một lần, cuối cùng đi đến rốt trước mặt, một chân quỳ xuống đến, không hề nói gì, cứ như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm rốt. Rốt luôn cảm giác đến trước mắt cái này Tiểu Nam Hải ánh mắt giống trên thảo nguyên ma lang, tràn đầy giá tính, mà lại tính cách cũng rất cổ quái. Tỉnh lại không rên một tiếng liền quỳ gối trước mặt mình, đây là ý gì? Dỗb nghi ngờ nghiêng đầu một chút, tiến vào xã hội loài người về sau, Dỗb liền rất thích quan sát những cái kia sinh vật có trí khôn, Lộ Dĩn cùng Tiểu Miêu nữ đều là hắn quan sát đối tượng, tất cả thấy qua sinh vật có trí khôn, hắn đều rất cẩn thận quan sát đối phương hành vi, sau đó suy nghĩ sinh ra loại hành vi này nguyên nhân là cái gì. Bởi vì đây là hắn dung nhập xã hội loài người tất yếu tri thức. Trải qua khoảng thời gian này cẩn thận quan sát, hắn đại khái hiểu rõ, quỳ lạy biểu thị lấy thần phục, khuất phục ý tứ, nhưng là quỳ một gối xuống bái cùng hai đầu gối quỳ lạy giống như lại có chút không giống. Chỉ ít là cái kia bên trong không giống, rốt tạm thời còn không có biết rõ ràng. Bây giờ người này loại nam hài một gối hướng mình quỳ xuống, là đại biểu cho thần phục ý tứ sao? Thế nhưng là thần phục, không phải hẳn là tại uy áp phía dưới mới có thể sinh ra cảm xúc sao? Trước đó hắn vừa dỗ vừa dọa, thật vất vả mới khiến cho đủ dỗ độ hướng hắn dâng lên huyết khế, nhưng là bây giờ hắn cũng không có đe dọa đối phương, vì cái gì cái này, nhân loại sẽ hướng mình quỳ lại đâu? Nhân loại thật sự là phức tạp sinh vật. Dỗ tâm lý không tự chủ được hiện lên cùng loại suy nghĩ. Tên của ngươi? Dỗ nói chuyện nhưng thật ra là rất cổ quái, tất cả câu nghi vấn Hắn đều chỉ sẽ dùng trần thuật ngự khí để diễn tả, nhưng là loại này phương thức biểu đạt, phối hợp hắn ngữ điệu, lại vừa đúng bảy biện ra một loại vô cùng uy nghiêm hiệu quả. Dì Mi, Tiểu Nam Hải dùng thanh âm khàn khàn trả lời đến, nghe vào giống đang thiết ảo. Nghe tới thanh âm của hắn, ngồi ở bên cạnh lộ dỉn run lên trong lòng. Vô luận là Dì Mi hay là ai Cơ, tại nhân loại tiếng thông dụng bên trong trên thực tế chẳng khác nào A miêu A cầu loại hình xương hô, mười đầu sùng vật mèo hoặc chó bên trong, có bảy đầu gọi là danh tự như vậy. Có được như thế tuy tiện danh tự hai cái tiểu gia hỏa, hiển nhiên đều là không có cha mẹ cô nhi, thường xuyên chịu đủ ức hiếp. Thế nhưng là gì mị thanh âm nghe vào lại là như thế hữu lực, cái này tiểu nam hải Nội tâm được bao nhiêu kiên cường à? ngươi quen thuộc cái này bên trong, rộm hỏi. Quen thuộc, từ xuất sinh đến bây giờ, nhắm mắt lại ta cũng có thể biết mỗi con đường thông hướng cái kia bên trong. Dì Mỹ nói khẳng định đến. Có thể thông đến ngoài thành. Rộm muốn nhất biết vấn đề này. Hắn ta không biết kẹt đi rột tại hắc thiết thành thế lực lớn bao nhiêu, nhưng hắn có thể nói ra đến hắc thiết thành công đoàn phép thuật hoặc là luyện kim thuật hiệp hội thông chi hắn như vậy tiêu biểu thị hắn chí ít tại hai cái này hiệp hội bên trong là có nhất định quan hệ nếu như rột chạy ra mặt đất bị một ít người nhìn thấy cũng thông chi tẹt đi rôn vậy hắn liền phiền phức bảo đảm nhất phương pháp nhưng thật ra là thông qua nước ngầm mương trực tiếp thông hướng ngoài thành tẹt đi rôn quan hệ lại lớn cũng không có khả năng đem toàn bộ ngoài thành đô dám xem đến di mỹ con mắt khẽ động chần chờ một chút thế nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn rôn một chút trong mắt chần chờ lập tức liền không có chỉ là khẳng định gật gật đầu có có người chiếm ta cùng ngài cờ không qua được nhưng là đại nhân ngươi không có vấn đề có người chiếm Người nào, chương 50, thủ nhân. Chương 50, thủ nhân. Jimmy cùng mấy cơ đổi lại mình sạch sẽ nhất quần áo, trước lúc này, bọn hắn còn nhảy nước vào mương bên trong triệt triệt để để tắm rửa một cái, đem trên thân còn như có như không vị đạo rửa sạch sẽ. Sau đó, Jimmy đem mình chỉ có tài vật đóng gói cong lên người, nhìn dạng như vậy, hiển nhiên là không có ý định trở lại cái này bên trong. Jimmy chỉ có tài vật là người đứng đầu công rèn luyện truy thủ, một đầu sắt lá dùng hai cây cây gỗ kẹp bên trên, mài nhọn hoắc mài sắc liền trở thành truy thủ, thế nhưng là đừng nhìn truy thủ đợ sơ, phía trên mơ hồ có thể nghe mùi máu tươi, hiển nhiên là từng thấy máu chỉ là không biết là nhân loại máu hay là động vật máu. Chư chủy thủ bên ngoài còn có hai bản sách, một quyển là Vương tử phục cựu ký nghe xong tên sách liền biết là hàng thông thường sắp tiểu thuyết. Một quyển khác lại là tự nhiên pháp điện đây là tự nhiên thần điện miễn phí phái phát tông giáo xếp báo, là dùng đến truyền bá tín ngưỡng. Đối với không phải tự nhiên thần điện thần đồ đến nói, cái này hai bản sách một điểm giá trị cũng không có, thế nhưng là dị mỹ lại chân ngươi trọng chi dùng vài đem nó gói kỹ, còn đến trên thân sau còn đặc biệt dùng dây thừng chói bên trên. Nhìn thấy rột một mực nhìn lấy hắn, dị uy ngẩng đầu nói nghiêm túc đến Bên trong chữ ta nhận không hoàn toàn, thần điện mục sư nói nhận toàn bên trong chữ, liền có thể xem hiểu võ kỹ sách, có thể học vũ khí, ta muốn học võ kỹ. Tại sao phải học vũ khí? Lô Dĩn nhịn không được nói xen vào hỏi, làm một nữ nhân, nàng thực tế không thích chém chém giết giết bạo lực hành vi, cho nên nàng rất không thích tiểu Miêu nữ luyện những vật kia. Nhưng nàng cũng biết, có được lực lượng mới có thể ở cái thế giới này bảo vệ tốt chính mình. Hiện tại nàng đã không phản đối tiểu Miêu nữ luyện những vật kia, nàng chỉ là hiếu kỳ dị mị muốn học võ kỹ lý do lại là cái gì? Không bị người khác khi dễ. Dị mị không hề nghĩ ngợi trả lời một câu, nghe được Lộ Dĩn một trận lòng chua xót như thế giản dị nguyện vọng lại là gì mi động lực nơi phát ra có thể nghĩ tại hắn sinh hoạt bên trong khẳng định là thường xuyên nhận người khác khi dễ không bị người khác khi dễ dội trong lòng hơi động cái này không phải cũng đúng là hắn cuối cùng truy cầu sao không bị kẹt gì rột khi dễ nếu như có thể dội càng muốn trái lại khi dễ trở về đột nhiên dội cảm thấy cái này có ma lang đồng dạng dã tính ánh mắt di mì nhìn qua thuận mắt rất nhiều hất thiết thành nước ngầm mương xuống nước đạo các vùng dưới quan đạo tạo thành rất rối phức tạp thế giới ngầm cái này thế giới ngầm âm u ở mức bẩn hỗn loạn nhưng lại có rất nhiều ưu điểm cái này bên trong không cần nộp thuế không cần tiền thuê, không có thành thị quản lý. Đối với rất nhiều trên mặt đất sống không nổi sinh vật đến nói, cái này bên trong là sau cùng có yên vui. Tại cái này bên trong, không riêng sinh hoạt giống gì Mỹ cùng cơ dạng này cô nhi, sống lại còn sống một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng rơ bẩn sinh vật, tỉ như thử nhân đây là một loại thân cao chỉ có 80 mm, trí lực không cao nhưng sinh sôi năng lực kinh người dã man nhân loại. Sinh hoạt tại Tây Bắc hoang dã thử nhân tiến vào thành thị về sau, tại mặt đất sinh hoạt không được, lại tại thế giới ngầm tìm tới chính mình có yên vui. Thử nhân cơ hồ trải rộng toàn bộ hắc thiết thành xuống nước nói, lấy ra đỉnh làm đơn vị Một tổ ổ chiếm cứ một chút đồ ăn phong phú địa phương. Những này thử nhân lãnh địa quan niệm vô cùng mạnh, có khác sinh vật vừa tiến vào địa bàn của bọn nó, liền sẽ bị hợp nhau tấn công, không chết không thôi. Nếu như muốn thông qua dưới mặt đất thông đạo trực tiếp rời đi Hắc Thiết Thành, liền nhất định phải trải qua rất nhiều cái thử nhân địa bàn, trước kia Jimmy tuyệt đối sẽ không tới gần những địa phương kia. Phía trước chính là thử nhân địa bàn, chúng ta phải đi qua kia bên trong, tiến vào số 2 chủ kênh ngầm, đầu kia kênh ngầm có thể nối thẳng đến bên tường thành duyên, đến tường thành phụ cận, muốn tìm ra thành thông đạo liền dễ dàng nhiều. Jimmy chỉ vào phía trước một đoạn âm u khu vực nhỏ giọng nói đến: Lộ Jin đến từ Tây Bắc Hoang Dã, đối với mấy cái này, đồng dạng đến từ Tây Bắc Hoang Dã dã man nhân loại vẫn tương đối hiểu rõ, căn cứ giáo lý nhà thiệu, thử nhân trừ kinh người sinh sôi năng lực bên ngoài, không còn gì khác, nếu có vũ khí, một cái 1213 tuổi nhân loại tiểu hài đều có thể đánh lui một con chuột người. Nhưng là cũng là bởi vì kia kinh người sinh sôi năng lực, dẫn đến thử nhân mọc lên như nấm, cơ hồ tất cả thành thị đều có bọn chúng bóng dáng. Mặc dù Lộ Jin là như thế này hình dung, nhưng để cho an toàn, rốt hay là thả ra gì là xạ. Lục tốc dị là xạ là thích hợp nhất tại hạ thủy đạo dạng này phong bế không gian tiến hành di động về phần thân cao vượt qua 4m số 5, tại cái này bên trong không cách nào đứng thẳng người, cho nên không có phóng xuất. Bất quá chỉ là gì là xạ xuất hiện, cũng đủ để cho dì mỉ cùng ngạch hai mắt tỏa ánh sáng. Trường thành tại âm u nước ngầm mương tiểu gia hỏa, chưa từng gặp qua loại này đại biểu nhân loại luyện kim thuật tối cao trình độ kết tinh, toàn thân lóe ra kim loại sáng bóng thân thể, nhìn qua huy lực kinh người to lớn muôi quan, hàn quang lóe lóe sền sào, tổ hợp thành tràn đầy bạo lực mỹ học sắt thép máy móc. Dì mỉ cùng ngạch đều kìm lòng không được nhưng lại cẩn thận từng li từng tý đưa tay tại dì lả sạ chi sau bên trên sờ một đêm. Vừa mới khởi động hoàn tất dì lả sạ nhìn thấy động tác của bọn hắn vô ý thức thì thảo nói đến nhận công kích không có thương tổn không phải công kích bị phi lễ lầm bẩm thanh âm tại yên tĩnh thông đạo bên trong rõ ràng vô cùng doa đến gì mỉ cùng cờ kêu to một tiếng những âm thanh này đồng thời cũng kinh động trong thông đạo một chút sinh vật xa xa xa thanh âm vang lên nghe vào chính là vô số sinh vật đang từ phương xa bỏ qua đến đồng dạng không bao lâu đen nhánh bên trong liên tiếp sáng lên từng đôi hai mắt đỏ bừng mặc dù dưới mặt đất quản đạo đen nhánh vô cùng nhưng là rồi cũng không tất cả đều là thông qua con mắt đi cảm giác ngoại giới hắn trên bản chất hay là linh hồn cấu trang thể thông qua linh hồn đi cảm giác thế giới dám với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đèn nhánh bên trong xuất hiện những sinh vật kia cơ hồ đều trần trụi thân thể hố thân vô cùng bẩn có thật dài hàng trên hai cái cửa răng đột ở bên ngoài nhìn qua chính là từng con hình người chuột những này thử nhân có chút cầm đơn sơ cây gỗ có chút cây gỗ bên trên còn lộn xộn đinh lấy một chút cái đinh chế thành giản dị lang nha động nhưng càng nhiều hơn là tay không tất sát có vũ khí đều là tương đối cường tráng thử nhân nhưng liền xem như những này khá mạnh tráng thử nhân nhìn qua lại so tiểu miu nữ còn muốn yếu khó trách lộ dìn tại giới thiệu thử nhân thời điểm ngự khí đều là khí miệt duy nhất để rộp cảm thấy làm khó chính là đối phương số lượng. Tại rộp có thể nhìn thấy phạm vi chi chỉ, thử nhân số lượng đã vượt qua 80 con, đằng sau còn có liên tục không ngừng thử nhân ngay tại tuần đi qua, cụ thể số lượng ngay cả rộp đều không thể đếm hết được. Trận chiến đấu này không có bất ngờ, chỉ là gì là xà một cái là đủ đánh ngã toàn bộ thử nhân, bọn chúng trên tay những cái kia vũ khí đơn giản, ngay cả hư hao gì là xà mặt ngoài sơn đều rất khó khăn. Cần lo lắng chính là lộ gìn cùng dìm gì mỹ ngải mét mấy cái bọn hắn nhưng không có cái gì lực phòng ngự, thử nhân số lượng quá nhiều, nhất thời đáp ứng không xuể lời nói bị bọn chúng xông tới lời nói, rất dễ dàng làm bị thương bọn hắn. Rốt mở ra chữ vật giới chỉ, lật một vòng, cuối cùng lật ra một cái lớn lồng sắt. Đem đáy lồng rút mất, trực tiếp đem lộ dịn cùng dìm mị cờ che đẩy tiến vào trong đó. Nếu như không phá hư rơi lồng sắt, rất khó công kích đến người ở bên trong. Thế nhưng là chiến đấu kế tiếp lại giống một trận náo kịch, dị là xạ hướng tiến vào đàn chuột bên trong, xẻng đao vung dậy, một xẻng đánh chết 4-5 cái thử nhân về sau, những này bị dị mị hình dung thành bất tử không nghị thử nhân chi chi kích quái khiếu một trận. Sau đó cấp tốc chạy không thấy tăm hơi, tốc độ của bọn nó nhanh chóng, ngay cả sáu đầu chân rỉ lạ xạ đều đuổi không kịp. Chương 51, Thử nhân kiếm sĩ. Chương 51, Thử nhân kiếm sĩ. Dột ngoài ý muốn nhìn thoáng qua chiếc lồng bên trong dì mỉ, không phải nói không chết không thôi sao? Ta, ta. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua thử nhân sẽ chạy trốn, quá, quá vô dụng đi. Chính dì mỉ cũng phi thường ngoài ý muốn, tại hắn nghe được nghe đồn bên trong, cho tới bây giờ chỉ có ai ai ai xông tiến vào thử nhân địa bàn, không còn có ra loại hình, liền xem như cùng nhân loại đội đoạt địa bàn, cũng cho tới bây giờ không gặp thử nhân lùi bước qua. Vì cái gì đến phiên rột bên này, những này thử nhân lại không chịu được như thế một cái đâu. Rộp đem lồng sắt thu lại, gì là sạ mở đường, dù dò đồ bảo hộ, mấy cái không có năng lực phòng ngự đi ở chính giữa, một đường hướng thử nhân đạo tẩu phương hướng đi đến đi không bao lâu, một đoàn người liền tiến vào một cái khá lớn không gian. 78 đầu mương nước ở nơi này giao hội, tạo thành một cái đầu mối. Bên trong không gian này, tính ra hàng trăm thử nhân chen tại đối diện bên kia, vây ôm lấy một con to lớn, thử nhân, nhìn thấy rộp một đoàn người tiến đến, vây quanh ở to lớn thử nhân bên người những cái kia thử nhân lập tức đối gì lạ sạ chỉ trỏ. Chi chi kích quay khiếu, thấy bọn nó tư thái, phảng phất đang tố khổ tại cáo trạng, nhất thời lộ ra quần tình máy liệt. Rồi ánh mắt rơi xuống cái này, to lớn, thử nhân trên thân, cùng đồng loại của nó so sánh, đầu này thử nhân chính là một cái cự nhân, một mét bảy thân cao, so với bình thường nhân loại còn muốn cao. Cơ bắp cao cao hở ra, cường tráng vô cùng, là một cái thử nhân bên trong tên cơ bắp. Ánh mắt của nó tại rôn một đoàn người bên trên qua lại liếc nhìn một trận, cuối cùng ánh mắt rơi xuống dột trên thân, hiển nhiên nó liếc mắt liền nhìn ra cái đội ngũ này bên trong ai mới là chân chính người chủ trì. Nhân loại, tại sao phải xông tiến vào địa bàn của ta? sát hại đồng loại của ta. Cường Tráng thử nhân vậy mà mở miệng nói chuyện, rất tiêu chuẩn liền mang cái dị vị đạo nhân loại tiếng thông dụng. Thử nhân thuộc về dã man nhân loại, thuộc về sinh vật có trí khôn một loại, mặc dù trí lực tương đối thấp, nhưng khẳng định sẽ có ngôn ngữ. Nhưng nắm giữ nhân loại tiếng thông dụng liền không nhiều, dù sao nhân loại tiếng thông dụng đối thử nhân mà nói thuộc về ngoại ngữ, nhân loại bình thường không có nhận tốt đẹp giáo dục, cũng rất khó nắm giữ khác ngôn ngữ, ý vị này cái này thử nhân là nhận qua giáo dục. Nghe tới cái này Cường Tráng thử nhân chính nghĩa nghiêm trang lời nói, Rộn ta không biết vì cái gì đột nhiên nhớ tới trước kia. Teddy rộn dậy bảo Teddy lúc nói qua một câu, người khác chuẩn bị cùng ngươi giảng đạo lý thời điểm là bởi vì hắn không có nắm chắc đánh thắng được ngươi, hoặc là đánh với ngươi chi phí so giảng đạo lý cao hơn. Vừa rồi những cái kia thử nhân một tổ phong tuân đi qua tư thế, hiện nhiên không có chuẩn bị cùng bọn hắn giảng đạo lý, bây giờ lại bắt đầu giảng, có phải là nói rõ, cái này cường tráng thử nhân ý thức được giảng đạo lý phong hiểm so đánh chi phí thấp đâu. Rộn tâm lý chuyển những này không hiểu thấu vấn đề, linh hồn lại hướng gì là xạ ra lệnh, vùng mũi khoan cùng sền đầu, gì là xạ trực tiếp liền hướng cường tráng thử nhân đánh tới. Nếu như Rôm là một cái giảng đạo lý người, hắn liền sẽ không am toán đại dẻ đồ, còn đem đối phương đổ vật toàn cấp sạch, toàn chống lên đến cao tới 2 em mở sắt thép cự thú nhào tới trước mặt, kia thanh thế so một đầu phi nước đại cự tượng còn muốn lăng lệ, thế nhưng là cái kia cường tráng thử nhân nhưng không có tránh lui, chỉ thấy nó trên thân buốt lên màu cam khí mang, trong chốc lát chiếu sáng đen nhánh không gian dưới đất đấu khí. Rôm mừng rỡ, đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy đấu khí. Từ ăn đến hát thiết thành trên đường, tại những lính đánh thuê kia trên thân, Rôm đã từng gặp qua vô số lần đấu khí, cũng đối đấu khí có hiểu rõ nhất định, loại này màu cam đấu khí là sơ cấp kiếm sĩ tiêu chí. Chỉ có nắm giữ đấu khí mới có thể trở thành một tên sơ cấp kiếm sĩ, sơ cấp kiếm sĩ lại chia 3 đẳng cấp, 1 2 3 cấp, theo đẳng cấp tăng lên, vận dụng đấu khí thời điểm cũng sẽ càng ngày càng dài. Lúc trước cấp kiếm sĩ đấu khí mạnh đến trình độ nhất định về sau, khí tức sẽ áp xúc, màu sắc của đấu khí liền sẽ chuyển biến thành kim hòa sắc. Đấu khí màu vàng nóng là trung cấp kiếm sĩ tiêu chí, 45 cấp 6 đều thuộc về trung cấp kiếm sĩ phạm vi ở trong cấp kiếm sĩ đối đấu khí khống chế càng phát ra đơn thuần về sau, màu sắc của đấu khí cũng sẽ từ mảng chuyển bạch, biến thành màu trắng bạc. Đây là cao cấp kiếm sĩ tiêu chí, 78 cấp 9 đều thuộc về là cao cấp kiếm sĩ phạm chủ. Khi đột phá cấp 9, liền trở thành đại kiếm sư, tại đẳng cấp này kiếm sĩ, đấu khí đã trở thành thân thể một bộ điểm, tùy thời tùy chỗ mỗi một cái động tác đều sẽ mang theo đấu khí, giai đoạn này, đấu khí đã không ngoài hiện, đại kiếm sư có thể triệt để khống chế lại đấu khí tràn ra ngoài. Giai đoạn này đại kiếm sư đã không có đấu khí hao hết lo lắng, đấu khí hao hết mang ý nghĩa khí lực của bọn hắn cũng hao hết. Tại cấp độ này đã không còn đẳng cấp phân chia, cấp 9 trở lên đều gọi chi vì đại kiếm sư, đại kiếm sư phía trên chính là trong truyền thuyết kiếm thánh. Cái này thử nhân trên thân đấu khí nhan sắc cho thấy nó đã là sơ cấp kiếm sĩ, chỉ là không biết là 1 2 3 cấp kia trình độ không tức sát, thử nhân tế ra đấu khí hướng gì lạ xa chào đón, tại đấu khí kích phát dưới, tốc độ của nó cũng không chậm, nhưng là dồn theo nó động tác bên trong hay là nhìn ra được, cái này thử nhân động tác phi thường thô giáp. dồn không hiểu võ kỹ, nhưng hắn vì gì lạ xa thiết kế một hệ liệt động tác, phi thường phù hợp nó khung máy kết cấu, nhìn qua 10 điểm tự nhiên cùng trôi chạy, nhưng là cái này thử nhân động tác nhưng không có nhiều như vậy biến hóa, thậm chí nó ngay cả nhào trước thời điểm, thân trên cũng không có tương ứng nghiêng về phía trước phối hợp, dạng này vọt tới trước tốc độ căn bản để lên không nổi điều này nói rõ cái này thử nhân căn bản không hiểu võ kỹ, dĩ lạ xa lẩm bẩm đọc lấy. Dừng phan bù, đột vọt tới trước gai, chỉ thấy nó một cái giửng, tay phải sèn đao phản vẩy mà lên. Nó nắm bắt thời cơ phải phi thường kịp thời, sèn đao nghiêng lướt về phía cường tráng thử nhân phần eo. Từ thời cơ này nắm chắc, cũng có thể thấy được nó ở phòng hầm rèn luyện lâu như vậy hiệu quả. Cường tráng thử nhân bất đắc dĩ hướng về sau nhảy một cái, tránh đi gì lạ xạ sẽ nào. Thế nhưng là nó vừa lui về sau tránh thời điểm, dĩ lạ xạ nhưng trong nháy mắt đột trước, tay trái mũi khoan giống trường thương đồng dạng thiểm điện đâm về thử nhân lực. Trong lúc vội vã, thử nhân trên thân đấu khí phóng đại, che chở hai tay của nó đẩy về phía trước, thử nhân toàn bộ thân thể bị đụng bay lái đi. Bàn tay trái cẳng là máu me đầm địa, bị mũi khoan đâm ra một cái to bằng miệng chén vết thương, nửa cái bàn tay đều không có. Thực lực căn bản không phải tại một cái cấp độ bên trên, dưới đất thị trường thời điểm, chính rồi liền động thủ diệt hai cái không biết là cấp 2 hay là cấp 2 nhân loại kiếm sĩ. Mà gì là sạ bởi vì hình thể quan hệ, năng lực cận chiến còn mạnh mẽ hơn hắn. Nhìn thấy mình cường đại nhất đồng bạn liền đối phương một chiêu đều không thể chống qua, vây xem thử nhân một tiếng phát hô, cường tráng thử nhân cũng còn xuống dốc địa, bọn chúng liền giải tán lượt tức. Trong ngay mắt, khu vực này cũng chỉ còn lại có quằn xuống đất nhất thời dậy không nổi cường tráng thử nhân, còn lại thử nhân tất cả đều chạy hết. Dĩ Lạ Sạ thật nhanh lẹn đến cường tráng thử nhân rơi xuống đất địa phương, vung lên xẻng đao, đúng lúc này, Rốt đột nhiên dùng linh hồn đối với nó hô đến, bắt tới. Chương 52, Bí động. Chương 52, Bí động. Dĩ Lạ Sạ xẻng đao lập tức sáu gãy, lật ra một cái cái kìm đem thử nhân cổ kẹp lấy, xách trở về. Thử nhân bị kẹp lấy cổ, hô hấp không thông suốt mặt trướng cái đỏ bừng, một cái tay lại phế, chỉ có thể dựa vào một cái tay khác kéo lại Dĩ Lạ Sạ cái cằm, cố gắng hướng lên kiếm, để tránh bị sâu ngạt thở. Đấu khí của ngươi cái kia bên trong học. Rốt cũng không có để Dĩ Lạ Sạ đem nó đưa ra, mà là hỏi thẳng Hắn rất hiếu kỳ một đầu thử nhân làm sao lại học được đấu khí. Là có người dạy nó, hay là nó tự học. Nếu như là tự học, là nhìn lén người khác dạy học hậu học sẽ, hay là từ sách bên trong học được. Thả. Thả. Nói không. Nói không nên lời. Thử nhân hướng lên giấy rửa lấy, một bên kiên khó khăn gọi vào, bị gì là sạ dạng này kẹp lấy dán tại giữa không trung nó ngay cả hít thở cũng khó khăn, chớ nói chi là tự do nói chuyện. Dũng trong lòng bên trong hướng gì là sạ ra hiệu, kẹp lấy thử nhân cái càng lập tức buông lỏng lệch cách một tiếng, thử nhân rớt xuống đất, nó giữ cổ của mình, gấp rút hô hấp một tiếng, khí tức nhẹ nhàng một điểm sau mới nói đến, nhân loại, nếu như ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi có phải hay không liền thả ta? thử nhân đừng nhìn trí thông minh thấp, nhưng lịch duyệt không thấp, một chút liền nắm chặt mũi chốt, nếu như trả lời vấn đề, dốt không thả hắn đi làm sao bây giờ? dốt nghĩ nghĩ, giống như không có nhất định phải giết chết cái này thử nhân tất yếu, bọn hắn chỉ là trải qua cái này bên trong qua mà thôi. nghĩ đến cái này bên trong, hắn gật gật đầu, thả. thử nhân nhấc lên tâm ruột cục bung ra, thật dài thở một hơi, nói thật, nó bây giờ căn bản nhìn không ra đám người này sâu cạn đánh bại nó sáu chân sắt quái vật chỉ có một người cao, nhìn qua cũng không phải là rất cường tráng dáng vẻ, nhưng lực lượng kia căn bản không phải nó có thể chống lại, thử nhân trước kia không có chạm qua cấu trang thể, không có cách nào cân nhắc cấu trang thể thực lực. Nếu như nó biết gì là xạ lực lượng mạnh như vậy, nó khẳng định cũng sẽ ngay lập tức quay đầu liền chạy một cái sáu chân sắt quái vật cứ như vậy lợi hại, rõ ràng chính là đám người này thủ lĩnh rồi, chẳng phải là càng đáng sợ. Đụng đối địch nhân như vậy, thử nhân rốt cuộc đè không nổi ý niệm phản kháng, ngoan ngoãn trả lời lên rồi vấn đề. Nhìn đồ học, thử nhân trả lời đến. "Đồ, ở đâu bên trong?" Giọng hỏi Tại quặng mỏ bên trong, động cuối cùng cái kia quặng mỏ sụp đổ. Thử nhân chỉ vào cái không gian này kết nối một cái lớn nhất thông đạo nói đến. Nhìn thấy nó chỉ phương hướng, Di bị vội vàng chen vào nói đến, đầu này chính là số 2 cái ngầm, có thể trực tiếp thông đến tường thánh phụ cận. "Đồ, vì cái gì không lấy đi?" Dỗ không hiểu hỏi, ngay cả thử nhân loại này trí lực sinh vật đều có thể từ đồ án trung học sẽ đấu khí, ý vị này những này loại đấu khí là phi thường thông tục dễ hiểu, dễ dàng học tập, bảo vật như vậy, vì cái gì thử nhân không lấy đi lại muốn lưu tại quặng mỏ bên trong đâu? "Cầm không đi, bức họa ở trên tường" thử nhân nói đến, nói câu nói này thời điểm, trong giọng nói của nó cũng tràn đầy tiết hận bị nói. dốt con tưởng rằng đối phương đấu khí là từ thư tịch hoặc là địa phương nào nhìn lên đến, không nghĩ tới vậy mà là từ hoạch định trên tường đồ án trung học đến. cái dạng gì đồ án cần vẽ ở trên tường. dốt lập tức đối thử nhân nói địa phương sinh ra hứng thú. nếu như là phương hướng ngược nhau, hắn còn muốn do dự một chút, nhưng là bây giờ quẹt bỏ phương hướng cùng bọn hắn muốn đi phương hướng giống nhau, cái này liền căn bản không cần do dự. dốt từ chữ vật giới chỉ bên trong lật ra một đầu dài nhỏ dây xích sắt, tại thử nhân trên lưng một quấn, nói đến, dẫn đường. thử nhân ngoan ngoãn đi phía trước mà dẫn mọi người hướng số 2 kênh ngầm đi vào. Trải qua một đầu ẩm ướt mọc đầy rêu địa phương, thử nhân phụ phục sử dụng hết tốt tay nắm lên một bằng rêu, thả tiến vào miệng bên trong nhấm nuốt đến nát bét. Sau đó nhịn đau đặt tại thụ thương tay trên vết thương. Một trận kiềm chế tiếng rên rỉ, thử nhân đau đến mặt đều đỏ, nhức đầu mồ hôi theo nó cái chán không ngừng hướng chỗ bốc lên. Trong nép mắt, toàn thân đều ẩm ướt giống nước bên trong vứt ra đồng dạng. Lại nhìn tay của nó, rêu bao trùm dưới vết thương vậy mà đã không có huyết dịch lại chảy ra. Loại này rêu có thể cầm máu. Rốt nghiêm túc quan sát trên đất rêu, cố gắng đem bọn nó bộ dáng cùng công hiệu đi xuống, có lẽ nào đó một ngày có thể dùng đến. Dọc theo số 2 kênh ngầm đi về phía trước, không ngừng phải đi qua mặt khác một chút thử nhân địa bàn, bất quá cường tráng thử nhân tựa hồ dưới đất thử nhân bên trong có rất cao nổi tiếng, nhìn thấy nó no tao ngộ, còn lại thử nhân đều rất sáng suốt làm ra lựa chọn. Cho nên trên đường đi, nhìn thấy rột một đoàn người đi tới, cạn ở trên đường thử nhân liền tự động tự giác, mang nhà mang người xa xa vọt ra đi, cùng rột một nhóm rời đi về sau mới một lần nữa trở về. Hơn nửa giờ về sau, rột một nhóm rốt cục đi đến số 2 kênh ngầm cuối cùng. Kênh ngầm cuối cùng là một cái cự đại không gian, trên hẹp rũi rộng có thật nhiều quản đạo từ bên trên địa tầng xuyên tiến đến, môi đầu quản đạo đều không ngừng tuôn ra đại lượng nước, chuyển tiến vào kênh ngầm sông đạo bên trong. Nguyên bản cái này bên trong hẳn là một cái phong bế không gian, nhưng là bây giờ nhìn bốn phía vách tường xem xét, phía trên lại có ba cái cự đại lỗ thủng. Lỗ thủng chỗ sâu, có thể nhìn thấy màu vàng xám tầng nhám thạch, không ngừng kéo dài ta không biết thông đến địa phương nào đi. Khó trách gì mỹ sẽ nói đi đến cuối cùng liền có thể tìm tới thông hướng ngoài thành thông đạo, cái này ba cái cửa hang hẳn là có trong đó một cái là thông hướng ngoài thành ác cường tráng thử nhân chỉ chính giữa cửa hang nói đến, cái này bên trong đi vào. Rốt lúc này nhìn dí lạ xa một chút. Vô hình linh hồn ba động tại giữa bọn hắn chuyền lại. Dĩ là xạ lúc này chui vào, chờ nó linh hồn bên trong truyền về xác nhận an toàn tín hiệu về sau, giúp mới mang theo mọi người đi theo vào. Dọc theo hang động không ngừng xâm nhập, lại đi thẳng hơn nửa giờ về sau, bọn hắn mới đi đến một chỗ tương đối bằng phẳng khu vực. Nhìn thấy phiến khu vực này vất động, giúp trong lòng hơi động. Khu vực này vương vực, xem ra không giống như là thiên nhiên hình thành, mà là có người tận lực tu chỉnh thành bộ dạng này, đến cùng là đào móc cái huyệt động này thợ mỏ tu đây này, hay là nguyên bản liền xây dựng tốt, sau đó mới bị người mở ra. Tại cái này tương đối bằng phẳng khu vực bên trong, Có một cái rõ ràng sụp đổ lõm, cường tráng thử nhân vừa chỉ cái kia địa phương nói đến, ở ngay chỗ này, sụp đổ. Ngay từ đầu cường tráng thử nhân cũng đã nói cái chỗ kia sụp đổ, dồn không có coi là chuyện đáng kể. Dĩ lạ xà là dùng tới làm gì? Nó ngay từ đầu thiết kế công năng chính là dùng để đào móc thông đạo, trước kia còn không có dùng hiện tại loại này toàn kim loại thân thể thời điểm, dĩ lạ xà chỉ bằng sức lực một người đào ra đầu kia 700.800 mét chạy trốn bị nói, hiện tại đội cường tráng hơn thân thể, loại này sụp đổ hố đạo đối với nó đến nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Dụm mang theo người xa xa thối lui, đào móc loại này sụp đổ qua khu vực, duy nhất cần lo lắng chính là hai lần sụp đổ, bị trôn ở thổ bên trong liền phiền phức. Sền chui tung bay, dị là xạ cấp tốc dọc theo huyệt động ban đầu đi hướng xâm nhập, gầy đẩy ra bùn đất tung bay, cấp tốc đem nó thân thể che giấu. Không bao lâu, sụp đổ khu vực liền đạt thông, ngay tại khu vực quán thông một sát na kia, Dụm cảm ứng được bên trong truyền ra một cú quen thuộc ba động, để Dụm toàn bộ linh hồn vì đó chấn động. Chương 53, Tu linh. Chương 53, Tu linh. Tại trên thảo nguyên động phải đạt giữ đệ thời điểm, đối phương phục sinh thi thể lúc chỗ hội tụ năng lượng, để rồi có một loại phi thường cảm giác thân thiết, đó là linh hồn năng lượng ba động. hiện tại từ cái này quặng mỏ bên trong truyền tới ba động, đồng dạng để rồi có một loại vô cùng cảm giác thân thiết, đó là linh hồn năng lượng ba động một cái phong bế quặng mỏ bên trong lại có linh hồn ba động. vì sao lại như vậy chứ? một đoạn cắt ngang mặt vì hình vuông vuông vức thông đạo, tứ phía đều là kiên cố hòn đá đắp lên mà thành, đây là một đoạn rõ ràng từ nhân công kiến tạo. cũng vùi lấp dưới đất có một đoạn thời gian kiến trúc, thạch sê vách tường khe hở ở giữa chất keo dính đã sa hóa, mặt tường bây giờ hoàn toàn là dựa vào tự thân hòn đá hỗ trợ lẫn nhau mà duy trì dáng dấp ban đầu co tốt, loại này lực tương tác tựa hồ phi thường kiên cố, dội từ trong thông đạo đi qua, cũng không có gây nên bất kỳ biến hóa nào. Cứ việc dạng này, dội vẫn còn có chút lo lắng, lỡ như đầu này thông đạo sụp đổ, vậy bọn hắn liền bị vây chết trong lòng đất dưới. Hắn là cấu trang thể, bị vây ở bên trong một năm nửa năm cũng không có vấn đề gì, nhiều nhất là thân thể mất đi hoạt tính mà thôi. Có gì là xa tại, liền xem như thật bị nhốt lấy toàn phong bế hoàn cảnh bên trong, cũng có thể đào ra một đầu thông đạo. Thế nhưng là lộ diện cùng đủ dỗ đố bọn người là sinh mệnh chủ tộc, không ăn cơm mấy ngày liền phải chết đói dọn chứa vật giới chỉ đồ ăn ở bên trong cũng không đủ bọn hắn ăn được một năm nửa năm. cân nhắc đến điểm này, dọn xoay người lại giữ trữ thịt khô móc ra một nửa, ném cho lộ diệm một, sau đó nói đến, các ngươi tại cái này bên trong các loại, ta không ra, các ngươi liền tự mình rời đi. a, dọn đại nhân, cái này, nghe tôi phân phó của hắn, tất cả mọi người gấp, lỗ diệm càng là để cho. dọn méo mó đầu, nhìn xem lộ diệm muốn nghe nàng sau đó nói chút gì. dọn đại nhân, nếu không, nếu không chúng ta không đi xuống đi, ngươi cũng đừng đi vào. lời nói một cương nói chuyện. Lộ Diên liền ý thức được chính mình đạo chính là lời nói ngu xuẩn, thế nhưng là nàng thật không nghĩ để dồn đi vào, cái này bên trong tôi mong, đủ dồn đủ xem ra lại không giống làm sao có thể dựa vào dáng vẻ. Nàng một nữ nhân mang theo ba cái tiểu hài, liền xem như đi ra ngoài cũng quá doa người. Dồn trực tiếp xem nhẹ nàng lời nói ngu xuẩn, nói đến, chờ ở cái này bên trong, sau đó liền đẩy cường tráng thử nhân chui qua trong thông đạo, dẫm lên gì là xả vừa móc ra hơi có vẻ sốt bùn đất, dồn kiên khó khăn tiến lên một khoảng cách, cuối cùng lạc một tiếng, cứng rắn đế giày rơi xuống cường gián trên mặt đất. Dũng túi đầu xem xét, mặt đất lại xuất hiện trước đó ở bên ngoài kia đoạn bằng phẳng khu vực đồng dạng với đá. Bất quá một đoạn này gạch đá rõ ràng muốn so trước đó kia một đoạn muốn bảo dưỡng thật tốt, khe gạch ở giữa chất keo dính sa hóa phải không nghiêm trọng lắm. Cứ như vậy, luôn nguy hiểm liền muốn ít rất nhiều. Một đường đi tới, không bao lâu, dũng tiến vào một chỗ không gian thật lớn. Chỗ này không gian có chừng khoảng 30m cao, lại không nhìn thấy rộng bao nhiêu, từ cái này một đầu phóng tầm mắt nhìn tới, vậy mà không thể nhìn thấy phần cuối. Càng đi chỗ sâu đi, trên dưới khoảng cách càng rộng, tựa như một cái bầu dục hạch động dạng hai đầu hẹp ở giữa rộng hình dạng. Bất quá bên kia hẹp không hẹp còn phải xem qua mới biết nói, nơi này không gian cũng đủ lớn, đầy đủ số năm đi hoạt động. Rốt ngay lập tức mở ra không gian chữ vật, đem số năm phóng xuất cũng khởi động. Sau một phút, cao tới 4 m sắt thép cự nhân ầm ầm một chút đứng lên. Nhìn thấy nó to lớn tân ảnh, cường tráng thử nhân kìm lòng không được run rẩy một chút, mình rốt cuộc treo chọc một đám hạng người gì à? Tại số năm cùng dí là xã hộ vệ dưới, rốt phóng nhãn hướng đen nhánh chỗ sâu nhìn lại, linh hồn của hắn không ngừng ở trong bóng tối tìm kiếm lấy, tìm kiếm tia sinh ra ba động linh hồn năng lượng. Bên trái đằng trước xa xa sườn dốc dưới, có một đống thứ màu trắng phía trên tung bay từng đoàn từng đoàn như ẩn như hiện đồ vật rộn sở cảm ứng đến linh hồn ba động, thình lình chính là từ cái hướng kia truyền tới. Bởi vì khoảng cách phi thường xa, rộn vừa mới bắt đầu không thấy rõ ràng đó là vật gì, chờ hắn cảm ứng được linh hồn ba động là từ cái hướng kia truyền đến, đem lực chú ý chuyển rời đến cái hướng kia về sau, lập tức cái gì đều thấy rõ. Kia một đống thứ màu trắng, là một đống xương cách, bọn chúng lộn xộn chồng chất đến cùng một chỗ, xếp thành một cái đống cốt. ở bộ này đống cốt bên trên tung bay đồ vật, không hề nghi ngờ đều là linh thể. Nếu là lúc trước, rộn căn bản sẽ không nhận biết đó là vật gì, nhưng là đoạn đại giới đồ. Đặc biệt là đạt được vong linh ma pháp khái thuật bản này chuyên môn giảng thuật vong linh thư tịch, dỗ liền không lại đối những vật kia hoàn toàn không biết gì. Dỗ Nghiêm túc số một chút, có tám cố linh thể, nếu như dựa theo sách bên trong phương pháp đi phân loại, những này linh thể đều thuộc về u linh, một loại không có độc lập ý thức, không có trí tuệ, không hoàn chỉnh linh thể. Hoàn chỉnh linh thể gọi là vong linh, đó là một loại phi thường cao cấp bất tử sinh vật. Như loại này u linh, bản thân là không có cái gì tính công kích, liền xem như có tính công kích, duy nhất thủ đoạn công kích cũng chỉ là tại người bên thai gào khan, chỉ cần ý chí kiên định một điểm, cơ bản sẽ không nhận ảnh hưởng sẽ chỉ cảm thấy nhau nhau đương nhiên, nếu như u linh linh hồn cường độ mạnh hơn chút nữa, biến thành oan linh, vậy chúng nó cũng sẽ tại người bên thai gào khan, bất quá thời điểm đó gào khan liền không đơn giản như vậy, mà là biến thành linh hồn rít lên, tinh thần ma. Pháp một loại bình thường người bình thường thụ chút xung kích, tinh thần thất thường cũng có thể. Oan linh phía trên còn có ác linh, hung linh, nhưng mặc kệ loại nào, đều thuộc về không hoàn chỉnh linh thể, trí lực, ý thức các phương diện tồn tại thiếu hụt. Một cái dưới đất hang động vậy mà xuất hiện một đống mạch cốt, còn sinh ra mấy cái u linh, thật sự là rất cổ quái. Dỗ lưu ý đến, có chút trên đám xương trắng còn lưu lại một chút quần áo cũng không có triệt để hữu hóa, nhìn những cái kia quần áo chất liệu, tựa hồ cũng là thô giáp áo gai, tiểu dáng rất giống rộm đi thị trường ngầm lúc thấy qua khai thác mỏ công nhân, khó nói những này bạch cốt khi còn sống đều là thợ mỏ. Dạng này một cái đống cốt, mặc dù tính không rõ cụ thể số lượng, nhưng ước chừng tính một chút, tuyệt đối sẽ không thiếu qua 200 cốt. Chất đống phải chỉnh tề như vậy, khả năng duy nhất là lọt vào đồ sát. Nói không chừng cửa động lún, chính là vì che giấu trận này đồ sát. Nghĩ đến cái này bên trong, rộm chuyển hướng thử nhân hỏi, người trước kia có hay không thấy qua đống kia xương cốt? Xương cốt? Nơi nào có xương cốt? Thử nhân dùng sức hướng rụt chỉ thị phương hướng nhìn quanh, mở miệng hỏi: "Cái này bên trong một mảnh đen kịt." Thử nhân mặc dù có được nhất định nhìn ban đêm năng lực, nhưng cũng chỉ có thể thấy rõ ràng trước người 5-6 mét phạm vi, khoảng cách xa như vậy nó cái gì đều không nhìn thấy. Bất đắc dĩ dòm đành phải mang theo thử nhân hướng phía dưới đi đến, đi thẳng đến đống cốt trước đó đi một đoạn đường về sau, dòm chú ý tới thử nhân trên mặt hiện ra một chút như có điều suy nghĩ biểu lộ, tựa hồ hồi hồi tưởng lại chút gì đống cốt bên trên phiêu đãng U linh cảm ứng được có người tiếp cận, vậy mà từ đống cốt bên trên thổi qua đến, vây quanh thử nhân bay múa, thỉnh phảng phát ra từng tiếng rít lên. Chương 54. Phản vệ trước năm mươi phản vệ dẫu cùng dĩ là xạ còn có số năm đều là linh hồn cấu trang thể không có sinh mệnh khí tức tử vật bọn hắn đối ưu linh không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn mà lại ngọn lửa linh hồn của bọn họ phi thường hoàn chỉnh cường độ so ưu linh cao nhiều những này không có trí thông minh linh thể bản năng không đi chiêu nhược những này mạnh hơn bọn họ đồ vật cứ như vậy coi như khổ sôi sẹo thử nhân nó đoán chừng cả một đời đều chưa thấy qua loại vật này dẫu có thể thấy rõ ràng ưu linh tồn tại nhưng thử nhân chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đoàn cái bóng khi ưu linh tại bên cạnh của nó phất phới sau khi đứng lên thử nhân chỉ cảm thấy bóng tối lắc lư cái này cái này cái này cái này đây là vật gì nha a thử nhân hàm răng run rẩy hỏi tới lời còn chưa nói hết đột nhiên một cái u linh tại bên thai của nó rít lên bắt đầu kia trực tiếp xuyên vào đầu bên trong thê lương thảm tiếng lảo doa đến thử nhân tại chỗ hét dầm lên giục ngay lập tức bóp chặt thử nhân cổ đem nó thét lên nửa đoạn dưới ngăn ở hết hầu bên trong cái này bên trong tình huống không rõ ai ngờ rằng có không có ẩn nút lấy vật gì đáng sợ tùy tiện thét lên nói không chừng sẽ đem một ít nguy hiểm dẫn ra băng lãnh đại thủ bóp chặt cổ nháy mắt để thử nhân mổ hôi thân hàn bao đều nổ nội tâm sợ hãi đạt tới đỉnh điểm nhất toàn thân mềm nũng Chớp mắt, dọa ngất đi qua, cùng một thời gian, đại lượng dọt nước theo thử nhân hai chân rầm rầm chạy xuống đến, không gian tràn ngập lên một loại cổ quái mùi khai. Rộn dẫn theo thử nhân cổ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, dọa ngất rồi. Dọa nước tiểu rồi. Đây cũng quá gan tiểu đi, không có một tia lực sát thương u linh đáng sợ như thế sao? Rộn căn bản không có ý thức được, u linh chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến, chân chính đem thử nhân dọa ngất chính là hắn. Khi hắn băng lãnh đại thủ ép bên trên thử nhân cổ, hiệu quả kia liền như là một người chính nhìn khủng bố cố sự thấy tê cả da đầu thời điểm, đột nhiên có người tại trên cổ hắn thổi một luồng lương khí đồng dạng. Bất kể như thế nào, thử nhân tạm thời còn có tác dụng, nó còn không có nói cho Dôm đồ án vẽ ở địa phương nào, không thể choáng. Bất quá bây giờ làm tỉnh lại thử nhân, sẽ còn lại bị dọa ngất đi qua, chí ít trước muốn đem những này u linh giải quyết hết. Tại người bình thường mắt bên trong, những này linh thể bất quá là từng đoàn từng đoàn cái bóng mơ hồ, mà lại linh thể miễn dịch vật lý công kích, coi như cầm đao kiếm chặt chém cũng tổn thương không được nó mảy may. Nhưng là đối một chút nắm giữ lực lượng người mà nói, u linh nhưng lại là phi thường nhiều ớt một cái tiểu hỏa cầu đều có thể đem nó đốt thành hư vô. Liên xếp như thử nhân loại này cấp một kiếm sĩ, chỉ cần tỉnh táo tế lên đấu khí đồng dạng có thể đem những này u linh đánh nát, đáng tiếc, còn không có chờ hắn biết điểm này liền bị dọa mất. Bất quá đối với dộn dạng này linh hồn cấu trang thể mà nói, tất cả linh thể hẳn là đều có thể nhìn thành linh hồn một loại năng lượng. Từ tiến vào cái huyệt động này về sau, dộn liền rõ ràng cảm giác được, nơi này khí tức tử vong muốn so ngoại giới cao hơn một điểm, càng là tiếp cận cái này đống cốt, khí tức tử vong liền càng nồng đậm. Tắm gội tại loại này khí tức tử vong nồng nặc bên trong, dộn cảm giác được phi thường yên tĩnh. Những này khí tức tử vong rõ ràng là cái này đống cốt phát ra, bởi vì ở vào là phong bế không gian, không có không khí lưu động, cho nên rành rụng không tiêu tan. Cuối cùng còn hình thành những này u linh. Cái này 78 cô u linh, chính là cái này đống cốt tuyệt đại bộ điểm linh hồn năng lượng tụ hợp thể, bọn chúng cường độ mặc dù không cao, nhưng là mỗi hai cỗ thêm đến cùng một chỗ, liền không sai biệt lắm có từ linh hồn thủy tinh bên trong dựng dục ra đến linh hồn chi hỏa cường độ. Cái này 78 cô u linh, coi như tương đương với 3 4 đóa linh hồn chi hỏa. Dẫu trước đó thôn vệ hai đóa linh hồn chi hỏa, đem mình hơn 200 năm không có chút nào tăng lên linh hồn chi hỏa tăng lên tới tiếp cận cấp 5 cường độ, chỉ cần lại đến một đóa linh hồn chi hỏa Hắn liền có thể chính thức bước vào cấp 5 đáng tiếc bây giờ bị Teddy rột làm cho lần nữa đào vòng, không có cách nào đem linh hồn thủy tinh bày ra đến, tự nhiên cũng liền không có cách nào thay ngén linh hồn chi hỏa. Hiện tại đụng tới tốt như vậy năng lượng nơi phát ra, rốt tự nhiên không nguyện ý bỏ qua. Tất cả u linh đều tại đứng xem ngất xỉu tử nhân, thỉnh thoảng dít lên một tiếng, thế nhưng là nhìn thấy gọi thế nào, đối phương đều không có phản ứng, lũ u linh cũng lộ ra có chút mờ mịt, bọn chúng không có trí tuệ, chỉ dựa vào bản năng thế nhưng là biệt bạch không ra thanh tỉnh cùng ngất xỉu khác biệt. Hạ đạt đệ gì là xạ cùng số năm cảnh rối mệnh lệnh, rốt tới gần một bộ u linh, linh hồn dùng sức khép lại Mein, phẫn nộ, cực đoan phẫn nộ rốt hút tiến vào U linh một sát na kia, một cô núi lửa phun trào phẫn nộ nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ linh hồn, để trong lòng hắn dâng lên một loại hủy diệt hết thảy xúc động. Hắn ngay phía trước chỉ có một cái ngất xỉu thử nhân, nội tâm xúc động không ngừng tại trong linh hồn của hắn gào thét, hủy diệt nó, giết chết nó, hủy diệt nó. Loại này phẫn nộ đến mức như thế đột nhiên cùng mãnh liệt, để rồi bản năng đi theo nội tâm xúc động, nâng lên đuổi toàn lực hướng thử nhân đầu đập đi. Mặc trọng trang áo giáp luôn, quang tự thân thể trọng liền đạt tới 300.400 kg, giẫm chân một cái đi nham thạch đều có thể đập mảnh nát, chớ nói chi là chỉ là một cái thử nhân đầu nhất định sẽ bị dẫm thành tây trào nước ngay tại chân to sắp rơi xuống thử nhân đầu thời điểm rồi một cái khác chân hướng về phía trước một sai chân to nháy mắt di chuyển về phía trước một cái bản chân vị trí dán thử nhân đầu dẫm lên trên mặt đất toàn bộ mặt đất đều còn run lên một cái rồi gót chân điểm rơi nham thạch trực tiếp bị đập mạnh ra một cái cái hố nhỏ tại sau cùng một khắc rồi thanh tỉnh lại hắn khống chế mình nội tâm phẫn nộ bởi vì hắn xưa nay sẽ không phẫn nộ tại bên trong ma pháp tháp hắn dùng hơn hai năm thời điểm đi quan sát lại suy nghĩ đi ẩn tàng như thế quá trình dài dằng dặc để hắn căn bản không có cơ hội đi học được những cái kia quá mức kịch liệt cảm xúc, tỉ như phẫn nộ, bi thương. Bởi vì những tâm tình này sẽ để cho hắn mất khống chế cũng bại lộ mình đặc thù, mà tại bên trong ma phát tháp bại lộ mình đặc thù liền mang ý nghĩa bị giải phẫu bị nghiên cứu, cho nên rộn xưa nay sẽ không phẫn nộ. Lần này phẫn nộ tới như chút đột nhiên cùng máy liệt, trong lúc nhất thời hướng choáng hắn đầu não, nhưng là kia trường kỳ bồi dưỡng được đến bản năng hay là rất nhanh liền để hắn bình tĩnh, mình không thể lại phẫn nộ, là cái gì để cho mình tức giận như thế? Là ứ linh loại này không hoàn chỉnh linh thể bảo lưu lấy một hai loại khi còn sống còn xuất lại cảm xúc, bởi vì chỉ lưu lại một hai loại, không có tương phản cảm xúc áp chế. Loại này đơn một cảm xúc trở nên thành càng phát ra cực đoan cùng mãnh liệt. Rỗng thôn vệ đồng thời cũng đem loại này cực đoan cảm xúc hút lên linh hồn bên trong, xử trí không kịp để phòng dưới, lập tức bị hướng tròn vắng. Rỗng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng nguyên nhân, có chút nhẹ nhàng thở ra. Không biết mới là nhất làm cho người lo lắng, nếu như mình là không hiểu thấu sinh ra mãnh liệt như thế cảm xúc, mới cần lo lắng. Tìm có thể nguyên nhân, liền có thể tìm tới phương pháp giải quyết, nhiều nhất không thôn vệ còn xuất lại linh thể mà thôi. Tinh tế một lần nghĩ. Dỗ biết là mình chủ quan, sách bên trong đã sớm nói thôn vệ linh hồn là một chuyện rất nguy hiểm, dễ dàng gây nên phản vệ. Vừa rồi loại tình huống kia chính là phản vệ một loại, thế nhưng là dỗ trước đó thôn vệ hai đóa linh hồn chi hỏa, cũng không có bất kỳ cái gì phản vệ tình huống xuất hiện, cho nên lần này hắn buông lòng cảnh giác, không nghĩ tới phản vệ sẽ đến phải mánh liệt như thế. Chương 55. Nhanh chóng ngưng tụ. Chương 55. Nhanh chóng ngưng tụ. Nếu như không phải cố này U linh sở hiệp đái tâm tình tiêu cực là dỗ chưa từng có, mới khiến cho hắn nhanh như vậy tỉnh táo lại. Nếu như là một chút bản thân hắn liền có cảm xúc, sau đó chậm rãi phóng đại cuối cùng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn, nói không chừng đến lúc đó hắn đều không thể ý thức được mình là bị những vật khác ảnh hưởng, đây chính là linh hồn phản vệ hung hiểm chỗ. Dũng xưa nay không là một cái thích mạo hiểm giả, thôn vệ ưu linh hung hiểm xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, hắn mới sẽ không bước lên loại nguy hiểm này. Dù sao hắn còn có linh hồn thủy tinh loại này thai nén linh hồn công cụ, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hắn liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch linh hồn năng lượng, không cần thiết bước lên loại này phong hiểm. Nghĩ đến cái này bên trong, dũng tâm lý đột nhiên bước lên một cái ý nghĩ linh hồn thủy tinh là hấp dẫn trong không khí đâu đâu cũng có khí tức tử vong đến thai nén linh hồn trước kia ở phòng hầm thời điểm trong không khí khí tức tử vong mỏng manh dưỡng dục thời điểm tương đối dài vậy bây giờ nơi này khí tức tử vong nồng đậm kia thai nén linh hồn tốc độ có thể hay không càng nhanh nếu như đem những này u linh đánh nát trong không khí khí tức tử vong có thể hay không càng dày đặc lấy ra một khối linh hồn thủy tinh khối này linh hồn thủy tinh là do trước đó thôn vệ hai đoá linh hồn chi hỏa trong đó một khối bởi vì dưỡng dục linh hồn chi hỏa vừa bị thôn vệ giờ phút này bên trong thủy tinh là hoàn toàn trống không chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn cân nhắc trong không khí khí tức tử vong nồng độ cùng thay ngăn linh hồn tốc độ có hay không liên quan. Thủy tinh cũng không thể chính mình ngưng, rốt tại gì là sạ cùng số 5 trên thân vừa đi vừa về dò xét mấy lần, cuối cùng đem số 5 lồng ngực tấm che mở ra. Rõ số 5 dạng này cỡ lớn cấu trúc thể, vì giảm mất thể trọng, nội bộ có thể giảm liền giảm, không vị rất nhiều ở bên trong để chống vị trí dựng một cái giá, phía trên có 4 cái không vị, mỗi cái không vị có thể bung xuống một viên linh hồn thủy tinh. Tạm thời rộp chỉ thả một viên thủy tinh, thí nghiệm trước một chút. Sắp xếp gọn thủy tinh về sau, rộp một quyền hướng trước người một bộ ưu linh vung đi. Tốt ta, vung không, nắm đấm của hắn trực tiếp từ ưu linh trên thân xuyên qua vung chống không cường độ để hắn mất đi cân bằng, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất sơn, linh thể miễn dịch vật lý công kích, mình vậy mà quên rồi. khó nói trước đó thôn vệ cái tiêu ú linh ảnh hưởng còn lưu lại, dồn không chế linh hồn của mình, để nó triệt để bình tĩnh trở lại, không ngừng bung lỏng một chút, chậm rãi, dồn đắm chìm nhập không suy nghĩ gì yên tĩnh trạng thái. lúc này hắn mới phát hiện, vừa rồi thôn vệ cái tiêu ú linh linh hồn năng lượng đang bị hắn chậm rãi tiêu hóa, ta không biết qua bao lâu, dồn triệt để tiêu hóa hết u linh linh hồn năng lượng, thanh tĩnh lại. cái này bên trong không có tính theo thời gian đồng hồ cắt cho hắn xem xét thời gian, căn bản ta không biết trôi qua bao lâu. Bất quá thử nhân còn nằm trên mặt đất ngất xỉu bất tỉnh, đoản chừng thời gian cũng chưa qua đi bao lâu. Tiêu hóa hết thú linh linh hồn năng lượng, dù mới tính chân chính tiêu trừ toàn bộ ảnh hưởng trái chiều, lần nữa khôi phục trước kia cái kia suy nghĩ cẩn thận rồi. Không hiểu đấu khí, không biết ma pháp, dù phát hiện mình cũng không có quá dễ đối phó linh thể phương pháp, chẳng lẽ muốn dùng linh hồn đi mạnh bính? Dụ cẩn thận một đo lường tính toán linh hồn của mình cường độ, quả nhiên đã đột phá cấp 4 hạn chế, thành công bước vào cấp thứ 5 giai đoạn. Giờ khắc này, Dụ cảm giác linh hồn của mình trước nay chưa từng có cường tráng. Thú linh loại này linh thể cũng không hoàn chỉnh. Cường độ còn không đạt được cấp 1 linh hồn chi hỏa trình độ, mà đối với mình loại này cấp 5 linh hồn cường độ, sẽ không có cái gì năng lực phản kháng. Tâm lý tính toán một chút, dũng quyết định thử một lần, chỉ gặp hắn điều động lên toàn bộ linh hồn năng lượng, không giữ lại chút nào hướng trước mắt một bộ ưu linh phóng đi. Cường đại linh hồn ba động từ rốt đầu lâu vị trí lao ra, đụng vào ưu linh trên thân. Cái này đoàn đũ linh phản phát một cái pha lê bình hoa bị cao tốc vung về cây gậy đánh chúng, toàn bộ nổ tan ra, hóa thành 100.0000 đạo mảnh vỡ bắn tung tóe đến bốn phương tám hướng, trực tiếp không thấy. Dũng vì lý do an toàn, cái này một cái linh hồn xung kích dùng hết toàn bộ lực lượng một kích qua đi hắn liền cảm giác được một chút hơi thoát lực, chờ hắn lấy lại tinh thần xem xét hiệu quả, mới phát hiện mình giống như dùng sức quá mạnh, U Linh hoàn toàn không có chịu đựng lấy hắn xuống kích, nổ tan đến bốn phía U Linh hóa thành nguyên thủy nhất linh hồn năng lượng, giống vô hình dòng sông đồng dạng một đạo cùng một chỗ tuân ra số năng lực, cuối cùng chuyển vào bên trong linh hồn thủy tinh bên trong. Bởi vì U Linh bạo tán để phụ cận linh hồn năng lượng mật độ tăng lên tới một cái trước nay chưa từng có trình độ, cho nên dồn vậy mà có thể rõ ràng cảm ứng được cái này hội tụ quá trình. Quả nhiên hữu hiệu, dồn tinh thần vì đó dùng một cái, kể từ đó, tức sẽ không lãng phí hết những này U Linh linh hồn năng lượng lại không cần lo lắng nhận đũ linh phản vệ. Dỗ đồng thời cũng nghĩ đến những linh hồn này thủy tinh dùng tốt nhất pháp, tìm kiếm một chút khí tức tử vong đặc biệt nồng đậm địa phương, hoặc là bắt đại lượng linh thể đến đập nát, cấp nước tinh tăng lên năng lượng. Lần thứ nhất linh hồn sung kích dùng sức quá mạnh, lần thứ nhì thời điểm, dỗp giảm bớt một nửa lực lượng. Nhưng nhận sung kích vũ linh cùng phía trước cái kia đồng loại hoàn toàn không có khác biệt, giống nhau là nổ tan 100,0000 đạo mảnh vỡ. Sinh ra linh hồn năng lượng lại một lần bị thủy tinh giống bọt biển đồng dạng hấp thu đi vào cùng cái này một đợt linh hồn năng lượng bị hút sạch sẽ về sau số năm lồng ngực vị trí truyền ra từng đợt yếu ớt ba động một đóa linh hồn chi hỏa cứ như vậy thành hình hai cái u linh liền có thể dựng dục ra một cái linh hồn mà lại linh hồn thai nghén cùng thời gian là không có quan hệ chỉ cần năng lượng sung túc quá trình này có thể nhanh vô cùng một lần nữa mở ra số năm lồng ngực giúp đem còn sót lại ba cái khoảng trắng cũng để lên linh hồn thủy tinh sau đó hắn lại đem linh hồn của mình sung kích cường độ giảm xuống một nửa đánh phía u linh đồng dạng nổ tan thằng đến hắn đem sung kích cường độ xuống đến tám phần có một u linh đồng dạng vỡ nát nhưng không còn giống trước đó mấy lần kịch liệt như vậy nổ tung Dùng khác biệt linh hồn xung kích cường độ, đem còn sót lại mấy cái u linh cũng đánh nát, từ đó cũng được ra địch nhân linh hồn cường độ cùng lực trùng kích độ quan hệ trong đó. Đây cũng là một loại kinh nghiệm quý báu, về sau so đụng tới linh thể hình địch nhân lúc, dù cũng có thể đại khái biết mạnh cỡ nào linh thể muốn dùng khí lực lớn đến đâu, mạnh đến mức nào chính là dùng hết toàn lực đều vô dụng, lúc kia hắn liền biết nên chạy trốn. Mới lấy ra ba cái linh hồn thủy tinh cũng dựng dục ra mới linh hồn. Rút đem linh hồn thủy tinh phóng tới tầng hầm gần hơn 1 tháng, mới dựng dục ra hai viên linh hồn. Hiện tại cái này bên trong lại nửa ngày không đến liền dựng dục ra bốn quả. Hai cái địa phương ở giữa hiệu suất căn bản không có cách nào so sánh đem cái này bốn khỏa thai nén linh hồn thủy tinh thả lại chứa vật giới chỉ bên trong, rộn một lần nữa lấy ra bốn khỏa mới thủy tinh đỡ đến số năm lồng ngược vị trí, có cơ hội tốt như vậy, rộn sao có thể tùy tiện bỏ qua đâu. Ú Linh không có, rộn đưa tay tại còn ngất xỉu lấy thử nhân trên mặt phiến hai bàn tay. Chương 56. Đấu khí công pháp. Chương 56. Đấu khí công pháp. Thử nhân quái khiếu một tiếng, lập tức bị đánh tỉnh, nó hoảng sợ quay đầu dò xét bốn phía, một bên đưa tay sờ lên cổ của mình. Những cái kia từng đoàn từng đoàn cái bóng mơ hồ biến mất không thấy gì nữa, cổ của mình cũng hoàn hảo vô khuyết, đầu con rất dài tại trên cổ, không có việc gì. Hô. Không có việc gì, ý thức được điểm này, thử nhân thật dài thở một hơi. Người trước kia có hay không thấy qua những cái xương cốt? Dột chỉ vào cách đó không xa đống xương trắng, lặp lại trước đó chính mình vấn đề. Không có. Thử nhân lắc đầu, dùng vô cùng giọng khẳng định đáp lời. Nếu như trước kia gặp qua cái này chồng xương cốt, nó sớm đã bị hủy chết, làm sao sẽ còn bị lại dọa một lần. Cho nên không hề nghi ngờ, nó một lần cuối cùng đến cái này bên trong trước đó. Cái này trùng bạch cốt là tuyệt đối không tồn tại. Ngươi một lần cuối cùng tiến đến cái này bên trong là lúc nào? Dỗ hỏi. Thử nhân nhãn châu xoay động, suy tư một chút, sau đó giơ lên mình móng vuốt điểm lấy, nó một cái móng vuốt có bốn cái ngón tay, khi hai cánh tay thêm đến cùng một chỗ ngã vào bảy cái thời điểm, nó ngừng lại, bảy năm trước. Thử nhân trời sinh là thuộc về hố đạo sinh vật, tại quặng mỏ hoặc xuống nước đạo bên trong, bọn chúng tựa như về đến nhà đồng dạng. Cái này thử nhân từ nhỏ đã là ngồi không yên cái chủng loại kia, cả ngày tại nước đạo cùng quặng mỏ bên trong khắp nơi tản loạn, liền ngay cả một chút vứt bỏ quặng mỏ nó cũng chui vào qua, rốt cục có một ngày Nó tại một cái vứt bỏ quặng mỏ bên trong đào đến một chút gạch đá, dọc theo những cái kia gạch đá hướng phía trước đào mấy lần, liền bị nó đào xuyên một cái hố, thông tiến vào bên ngoài kia đoạn bằng phẳng gạch đá thông đạo bên trong. Dọc theo thông đạo, cuối cùng Thử Nhân đi tới cái này đại không gian. Tại một mặt bằng phẳng trên tường, nó nhìn thấy một chút rất thần kỳ đồ án. Bởi vì chạy loạn khắp nơi, nó gặp qua người khác tu luyện đấu khí, những này đồ án để nó liếc mắt liền nhìn ra phải làm là một loại đấu khí phương pháp tu luyện. Thử Nhân tự nhiên là tràn đầy phấn khởi dựa theo trong đó một cái đồ án luyện tập bắt đầu. Ngay từ đầu nó chỉ luyện mười mấy phút, liền không tiếp tục kiên trì được. Theo đường cũ sau khi trở về, thử nhân phát hiện kia cả ngày, tinh lực của nó đều phi thường rồi rạo, muốn ngủ lúc ngã đầu liền ngủ mất, ngày thứ nhì tỉnh lại thần thanh khí sảng, phi thường tinh thần. Chấm tư suy nghĩ đã hơn nửa ngày, thử nhân rốt cục đoán được là cái kia đồ án tác dụng. Bất quá chờ nó lại nghĩ luyện tập thời điểm, lại phát hiện mình đem phương pháp luyện tập quên đi. Lần theo trước đó con đường, thử nhân một lần nữa tìm về cái chỗ kia, lúc trước may mắn nó rời đi hang động thời điểm, tại góc rẽ vung đi tiểu, mới có thể lần theo vị đạo tìm về cái này bên trong. Lần thứ nhì, thử nhân kiên trì hơn 1 giờ. Về sau một ngày bên trong quả nhiên tinh lực rồi rạo. Ngay cả khí lực đều lớn thật nhiều. Liên tiếp chạy 4-5 lần, Thử Nhân mới rốt cục đem cái chỗ kia lộ tuyến nhớ kỹ, đồng thời cũng đem bức vẽ thứ nhất ghi nhớ. Thế nhưng là chờ nó đem bức vẽ thứ nhất luyện đến đỉnh lúc đã qua hơn 2 tháng, chờ nó lại một lần nữa tiến về chỗ cũ, chuẩn bị luyện tập thứ nhì phúc đồ họa thời điểm, lại phát hiện thông hướng nơi này con đường trong đó một đoạn vậy mà sụp đổ. Thử Nhân nếm thử đả móc, thế nhưng là công trình lượng quá lớn, thậm chí còn một bên đào một bên kế tiếp theo sập, cuối cùng không thể không từ bỏ. Bất quá chỉ là dựa vào cái này bản vẽ thứ nhất họa, Thử Nhân cần luyện không ngừng, rốt cục tại 1 tháng sau lấy ra khí cảm, nửa năm sau luyện được đấu khí. Sau đó thời gian 2 năm bên trong, thử nhân khí lực càng lúc càng lớn, hình thể cũng càng ngày càng cường tráng, nhất cử trở thành hát thiết thành dưới mặt đất thử nhân bộ lạc bên trong cường tráng nhất thử nhân. Những cái kia thần kỳ đồ án, liền vẽ ở lớp kín bằng phẳng trên tường. Bằng phẳng tường, dỗ cây cư thử nhân miêu tả, đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh liền tại đống cốt phụ cận nhìn thấy một chút bằng phẳng địa phương. Từ cửa vào vị trí đến đống cốt cái này bên trong, đều là khẽ nghiêng sinh dốc, nhưng đống cốt lại nhìn xuống mặt một điểm. Lại rất đột ngột xuất hiện một mảnh bằng phẳng mặt đất, bằng phẳng mặt đất hướng phía trước kéo dài một khoảng cách, sau đó chỉnh tề biến mất không thấy gì nữa, biến mất địa phương cũng hiện ra một đường thẳng. Dỗ đi đến chỗ kia bằng phẳng mặt đất, chân vừa giẫm lên phía trên thời điểm, liền cảm giác được không thích hợp. Dùng chân nhẹ nhàng đẩy ra mặt đất cắt đất, một khối kiên cố gạch đá hiện hiện ra. Dỗp nhẫn mãi tính tình, không ngừng đẩy ra mặt đất cắt đất, tìm được gạch đá biên giới về sau. Theo đầu này bên cạnh đem cát đất đều đẩy ra, cuối cùng phát hiện, những này gạch đá vậy mà đều là dài 3m rộng 3m to lớn hơn đá. Dỗ đi đến bằng phẳng mặt đất biên giới, phát hiện kia bên trong là thẳng đứng 90 độ biên giới. Cái này căn bản liền không phải cái gì bằng phần tưởng, mà là một cái cự hình gạch đá chỗ xây thành bình đài trong đó một đầu bên cạnh mà thôi. Cái này bình đài ta không biết lớn bao nhiêu, nhưng từ quang lộ ra ngoài cái này một tiểu bộ điểm, liền có thể phỏng đoán, Vùi Lấp dưới đất bộ điểm khẳng định sẽ phi thường có quy mô. Hắc Thiết thành dưới mặt đất, vậy mà Vùi Lấp lấy một cái quy mô hùng vĩ kiến trúc. Khó nói lúc trước Hắc Thiết thành tu kiến người hoàn toàn không có phát hiện. Thử nhân nói tới đồ án vào chỗ tại bình đài lộ ra ngoài bộ này điểm thẳng đứng một mặt, khó trách thử nhân sẽ hiểu lầm thành lập kiến tượng. Có lẽ đây quả thật là lập kiến tượng cũng có nói Rốt nội tâm đột nhiên có loại xúc động, có phải là từ bức tường này bên trên chui ra một cái hố, đi vào bên trong nhìn một chút. Tâm lý chuyển đủ loại suy nghĩ, rốt tường hai bên có bùn đất lấp đầy sườn dốc bên trên đi xuống, đi tới bên tường bên trên, cái này lấp kín trên mặt tường, dùng phi thường tiên diễm sắc thái, khắc họa lấy một loạt sinh động như thật bức họa, người ở phía trên tư thế khác nhau, mỗi bức đồ án bên trên đều dùng tên đầu biểu thị dùng sức yếu điểm cùng vận lực phương hướng đồ án vô cùng đơn giản, đơn giản đến ngay cả thử nhân dạng này trí lực vừa nhìn thấy bức họa liền biết được như thế nào vận lực. Đơn giản đến độ xem xét cũng nhịn không được chiếu vào trong đó một bức tranh trên bản tư thế vận một chút lực. Bức đồ họa này bên trên vẽ lấy chính là một cái trần như nhộng nhân loại, chân trái của hắn phía trước, chân phải sau chống đỡ phóng ra một cái không bước, hai tay nắm tay 45 độ hướng lên trên phương dùng sức chống đỡ ra. Mấy cái đại đại mũi tên phân biệt chỉ hướng nhân loại chân phải mũi chân, chân phải của hắn nhọn năm ngón tay là dùng lực trừ diện. Một cái khác mũi tên chỉ vào nhân loại phía sau lưng, xương bả vai vị trí có chút chống lên. Cái thứ ba mũi tên chỉ hướng quả đấm của nó, năm đấm nắm chặt, da thịt bị lên, xem xét liền có thể cảm nhận được trong đó lực lượng. Hàng cuối cùng mũi tên từ nhân loại chân phải bắt đầu dọc theo đuổi phải của hắn phần eo vai sau đó mãi cho đến song quyền đây rõ ràng chính là vận lực phương hướng trong đó yếu điểm rôm nhìn một chút liền nắm chắc hắn chiếu vào bức đồ án này tư thế chân trái phía trước chân phải chống đỡ về sau phóng ra không bước sau đó chân phải bên trong trừ từ ngón chân bắt đầu dùng sức bắp chân đuổi mông eo vai có một đường phát lực ngay tại rộp ngón chân bên trong trừ bắp chân phát lực đuổi phát lực thời điểm đến bờ mông vị trí lúc, hắn liền rõ ràng cảm ứng được một dòng nước nóng chính theo hắn dùng sức phương hướng đi lên tuân đến vai có vị trí về sau loại cảm giác này càng phát ra rõ ràng Nhật lưu phảng phất cũng lớn mạnh rất nhiều, cùng Nhật lưu đến hai tay lúc, hắn rõ ràng có thể cảm giác được hai tay tại biên lớn, chống nguyên bản có chút lòng mạnh che tay chi chi rung động. Rốt bị cố Nhật lưu này sung kích phải hún thân căng cứng, ra sức Song quyền chống đỡ ra, kia cố Nhật lưu lập tức giống tìm được phát tiết mương nói, xoát một chút từ rốt năm đấm phun ra ngoài. Rốt Song quyền lập tức bước lên hai đoàn đấu khí khí mang. Chương 57, lôi thần khai thắt mỏ. Chương 57, lôi thần khai thắt mỏ. Thử nhân thấy con mắt đều đổ xuất đến, đây là đấu khí khí mang, thử nhân mình luyện nửa năm mới luyện được đấu khí, rốt lại chỉ nhìn một chút liền luyện được, đây rốt cuộc là ai a? Thử nhân không thể tin được mình nhìn thấy sự thật, cuối cùng nó chỉ có thể an ủi mình, rốt khẳng định đã sớm nắm giữ đấu khí, không phải nhìn thoáng qua bức họa sau luyện ra đấu khí là cái gì. Đấu khí là sinh vật có trí khôn đang không ngừng rèn luyện thân thể của mình lúc, từ lục thể chỗ sinh ra một loại năng lượng. Loại này năng lượng không ngừng cường hóa nhục thể, được cường hóa nhục thể kế tiếp theo sinh ra mạnh hơn năng lượng, theo điểm không ngừng cuối cùng thông qua nhất định vận lực phương pháp đem nó phóng xuất ra lực lượng. Cho nên trên lý luận bất kỳ người nào đều có đấu khí, chỉ là loại này khí mạnh yếu có khác, mà kiếm sĩ chính là hiểu được đem loại này khí phóng xuất ra người. Càng cường đại kiếm sĩ Nhục thể liền càng cường đại, vốn có đấu khí cũng càng cường đại. Khác biệt kiếm sĩ nắm giữ lấy khác biệt phóng thích đấu khí phương thức, thế là liền hình thành khác biệt đấu khí lưu phái. Tựa như dù hiện tại bộ giáp này nguyên chủ nhân vẽ luôn, hắn tu luyện cùng bạo đấu khí, chính là một loại phi thường giữ dằn phóng thích đấu khí phương pháp, có thể trong thời gian ngắn đem đại lượng đấu khí phóng xuất ra, nhưng là đối thân thể lại có nhất định tổn thương. Mà đương nhiệm hắc thiết thành chủ Âu Tỷ, đấu khí của nàng phóng thích lại là một loại khác phương thức, phóng thích phương thức khác biệt, tạo thành đấu khí đặc tính cũng khác biệt, uy lực không hề giống nhau. Bất quá, đồng dạng đẳng cấp kiếm sĩ, đấu khí lượng căn bản là nhất trí. Dụ hiện tại bộ thân thể này là thuộc về Thanh Đồng thân thể, lục thể cường độ đã có sơ cấp kiếm sĩ trình độ. Trước đó hắn vận dụng không được đấu khí là bởi vì hắn không có nắm giữ khí, phóng thích phương thức mà thôi. Nhìn xem hai tay phun trào khí mang, Dụ bí thức được mình nhặt được bảo. Như thế thông tục dễ hiểu bức họa, như thế hữu hiệu biến hóa, đều biểu hiện những hình vẽ này bên trong ghi chép khẳng định là phi thường cao minh đấu khí công pháp. Bức tường này bên trên vẽ lấy lít nha lít nhít 3040 cái đồ án, nghĩ trong thời gian ngắn toàn bộ nhớ kỹ là không thể nào, Dụ lập ra chữ vật giới chỉ, móc ra một khung ma pháp hình ảnh ký lục nghi. Không thể không nói Vơ vét ma pháp tháp bên trong đồ vật, để rốt có được phi thường cao điểm xuất phát, liền ngay cả loại này chân quý hình ảnh ký lục nghi, hắn đều có thể tùy tiện lấy ra. Loại này ký lục nghi thông qua ma tinh cung cấp nguồn năng lượng, pháp trận phóng xuất ra một loại đặc thù ba động, loại ba động này bị trước đưa định hướng trang bị tập trung hướng một cái phương hướng phát xạ, bắn tới vật thể bên trên sẽ bắn ngược trở về, bị thu thập bản tiếp thu được, sau đó ghi chép đến hạch tâm bạch thủy tinh bên trên. Loại này bạch thủy tinh là một loại không kém hơn linh hồn thủy tinh chân quý tinh thể, có thể ghi chép đặc thù ba động, cũng tại thời điểm cần thiết hoàn mỹ hoàn nguyên ra. Lúc trước rốt tại ma pháp tháp bị tẹt đỉ rột đột nhiên xuất hiện ma pháp hình chiếu giật nảy mình, loại kia sinh động như thật hình chiếu chính là bạch thủy tinh một loại ứng dụng phương thức. Không đầy 3 phút, Dỗ liền đem tất cả đồ án đều chụp được đến, về sau cần thời điểm tùy thời có thể hình chiếu ra, không cần tốn đầu óc đi nhớ. Cái này bên trong tình huống không rõ, không phải một cái có thể an tâm nhớ đồ vật địa phương. Chỉ là lớp kín vách tường, liền đã có khổng lồ như vậy giá trị đấu khí công pháp, ta không biết nó hơn bị vùi lấp bộ điểm, sẽ có cái gì phát hiện càng kinh người hơn đâu. Bất quá vòng quanh đoạn này vách tường dạo qua một vòng, Dỗ Từ bỏ đảo móc suy nghĩ, ở trong đó công trình lượng thực tế quá lớn. Chỉ ít cần 200 trăm khung giống gì là xa loại này đẳng cấp cấu trang thể tốn hao một tháng thời điểm mới có thể toàn bộ đào mở, mà lại nghĩ không kinh động trên mặt đất người là tuyệt đối không có khả năng. Lớn như thế công trình lượng rất có thể sẽ cải biến cái huyệt động này thụ lực kết cấu, làm cho cả hàng động sụp đổ xuống tới. Phía trước đống tia thợ mỏ xương cốt cho thấy chỗ này di tích sớm đã bị người phát hiện, mà lại đối phương vô cùng rõ ràng cái này di tích giá trị, không tiếc đồ sát hơn 200 người trở lên tọa mỏ tới thử đồ che giấu tin tức này, nhưng là bảy năm qua nhưng không có kế tiếp theo đào móc chuẩn bị, khả năng đối phương cũng ý thức được đào móc công trình lượng quá lớn. Dũng đang yên lặng suy tư thời điểm, hang động một chỗ khác đen nhánh bên trong đột nhiên sáng lên một điểm rất yếu ớt ánh sáng. Toàn bộ hang động là một cái chỉnh hai đầu hẹp ở giữa rộng bầu dục hạch hình dạng, Dũng ở vào nhọn hạch bên này, đối diện khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm tình huống cụ thể. Thế nhưng là ngay lúc này, đen nhánh bên trong vậy mà sáng lên một điểm ánh sáng nhạt. Tia sáng rất yếu ớt, chuyến đến cái này bên trong đến thời điểm đã giống trong bầu trời đêm tinh tinh quang mang yếu ớt, thế nhưng là tại hang động đen kịt bên trong, điểm này ánh sáng nhạt lại là dễ thấy như vậy. Dũng chăm chú nhìn lại, ánh sáng nhạt lơ lửng không cố định, mà lại rất nhanh tại kia một điểm ánh sáng nhạt sáng bên cạnh lại sáng lên điểm thứ hai ánh sáng nhạt liên nhị liên tam hết thảy xuất hiện bốn cái điểm sáng sau mới dừng lại cái này bốn điểm hào quang nhỏ yếu chậm rãi di động tới càng ngày càng gần trọn vẹn sau nửa giờ rộn mới rốt cục thấy rõ ràng những ánh sáng kia là cái gì nguyên lai là lửa đem gỗ chắc đem bọc lấy dầu chất vải có thể mọc thời gian thiêu đốt lửa đem tại bốn cái lửa đem quang mang chiếu rọi một đội mười một người người lùn tay cầm vai gánh kéo lấy một đống lớn đồ vật chậm rãi hướng trong huyệt động lương đi tới dỗ vị trí ở vào nhọn hạch mùa phía này cách trung ương rộng nhất vị trí còn có 45 km khoảng cách từ chút ít này quang mới xuất hiện thời điểm dồn một nhóm tìm ẩn nấp vị trí giấu kỹ. bất quá khoảng cách xa như vậy đen nhánh hoàn cảnh bên trong coi như không giấu đi những người lùn này cũng rất khó phát hiện dồn đám người tồn tại. lại qua gần phân nửa giờ cái này đội người lùn mới đi đến trong huyện độc đường cầm đầu rơ lửa đem người lùn một tiếng kêu gạo toàn bộ đội ngũ dừng lại tất cả người lùn bắt đầu rỡ xuống trên người mình khiêng đồ vật. toàn bộ đội ngũ có 11 cái người lùn trong đó trăm lửa đen có bốn cái cái này bốn cái người lùn trên thân đều không có gánh đồ vật chỉ là toàn bộ vũ trang người mặc giáp trụ. Tay cầm chiến phủ, giống bảo hộ lại giống thúc đẩy còn lại người lùn đồng dạng. Còn lại 7 cái người lùn đều mặc thợ mỏ cồn áo, phi thường cường tráng. Bởi vì nhiều năm lao động trên tay, cánh tay cơ bắp bí lên, nhìn qua khổng vũ huy lực dáng vẻ. Chỉ là bất quá những người lùn này tinh thần có chút hề bại, một mặt chết lặng thần sắc. Tại toàn bộ vũ trang người lùn chiến sĩ điều khiển, những ngày thợ mỏ người lùn rỡ xuống trang bị về sau, hướng phía trước tụ tập lại một chỗ, trong đó 2 cái người lùn túi người xuống cùng một chỗ dùng sức, vậy mà từ trên mặt đất nhấc lên một tầng phiến đá, dũng tinh thần đại chấn, phát hiện cái huy động này người cũng không phải là không có tiến hành đào móc làm việc, mà là bởi vì bọn hắn phát hiện mặt khác lối vào, cho nên mới không có ở bên ngoài động tay chân. May mắn phát hiện cái này đội người lùn, nếu không ở trong môi trường này, dù không có khả năng tìm được dạng này một khối phiến đá, nói không chừng liền thật cùng cái này di tích bỏ lỡ cơ hội. Phiến đá mở ra về sau, bảy cái thợ mỏ người lùn ra ra vào vào đem mang tới trang bị toàn bộ gánh tiến vào phiến đá phía dưới. Bốn cái người lùn chiến sĩ có hai cái đi theo vào, còn lại hai cái dùng mang tới đầu gỗ dựng lên một đống lửa bốc cháy. Sau đó hai cái người lùn chiến sĩ liền vây quanh ở bên cạnh đống lửa nhỏ rộng nói chuyện. Thần thái cùng ngựa khí đều phi thường nhẹ nhõm, xem ra tiến hành nhiệm vụ như vậy đã không phải là lần một lần hai, cứ thế đối toàn bộ hang động đã không có tâm phòng bị. Rốt một đêm vén qua thử nhân, thấp giọng hỏi đến, bọn họ là ai?